Lĩnh vực trị lực liền thật khủng bố như thế. 3. Trẫm nón quan hậu thủ trưởng giống như là xuyên thấu không gian, tại hắn trong mắt cấp tốc phóng đại, một cái rơi vào mi tâm của hắn chỗ, mấy chục trọng chấn động chỉ lực trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộ phát. Lộp buột. Một trận chầm đục, hổ bí thân thể lào đảo, cấp tốc rút lui, như là xe rượu, lập tức thối lui đến nơi hẻo lánh, cả người tại chỗ sủi lơ, chết không thể chết lại. Đến chết vẫn không tin nổi, cùng là đệ nhị tiên thế, trên lệch càng như thế chi lớn. Một bên Liếu Tiên Quyền trong nháy mắt trợn mắt mồm, không thể tưởng tượng nổi. Đại danh đỉnh đỉnh hổ bí, cứ như vậy bị người một chiêu giết đã nói xong cửa thứ hai cao thủ, sinh mệnh lực nghịch thiên a. Đi thôi." Dương Phóng thân thể xoay người lại, phát ra bình tĩnh thanh âm. Liêu Tiên Quyền trong lòng giận mình, "Là ngươi?" Hắn đơn giản không dám tin. Lâm hồ trụ sở, "Dương Phóng, Liêu Tiên Quyền thân thể đã xuất hiện lần nữa." Bên trong căn phòng Liêu Vân nghe được động tĩnh, cấp tốc ra đón, vui vẻ nói, "Cha." Liêu Tiên quyển trong lòng cảm khái, "Cái này Tiêu phóng thực sự thật là đáng sợ. Mỗi lần gặp nhau đều có thể cho mình tạo thành to lớn rung động. Lần này thêm mà liền thiên linh trong tháp trưởng lão cấp nhân vật cũng có thể tùy tiện giẫm mất." Liêu Đan sư, có một số việc ta cần làm minh mạch, không ngại vào nhà một lần a?" Dương Phóng hỏi thăm. "Cái này ba?" Liêu Tiên quyền sắc mặt biến huyễn, rất nhanh chú ý tới Dương Phóng trong tay viên kia kim loại đen viên cầu, lập tức như là xì hơi bóng ra, cười khổ nói, "Tốt à. Tiêu đồ vật thế mà đã rơi vào Dương Phóng chi thủ." Không cần hỏi cũng biết rõ, đối phương khẳng định lên lòng nghi ngờ. Liêu Tiên quyền rơi vào đường cùng, đành phải hướng về phía trước gian phòng đi đến. "Vân Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ nhóm chúng ta." "Vâng, cha." Liêu Vân đáp lại. Gian phòng bên trong, ánh đến tiêu đốt, hương trà lượn lờ tra ngập một cố an tường phi thức, để cho người ta tự nhiên mà vậy bông lỏng mà xuống, tựa hồ như vậy thoát khỏi tất cả bao khỏa cùng áp lực. "Ngươi là muốn hỏi viên này kim loại viên cầu a?" Liêu Tiên quyền phất tay nói. "Xem ra Liễu đan sư trong lòng là có ý." Giữ phóng bình tĩnh hồi phục, vớt vuốt kim loại viên cầu, nói ra, "Ngay từ đầu ta cho là ngươi không dám vào nhập thiên long bực, là bởi vì sợ hai thiên linh tháp người tìm tới ngươi, nhưng thẳng đến đêm nay ta mới biết rõ, nguyên lai còn có chuyện sự tình này tồn tại, viên này kim loại viên cầu đen cùng lá vật gì? Thế mà đệ thiên linh tháp coi trọng như vậy." Liễu đan sư còn xin không muốn giấu giếm. Liêu Tiên Quẩn một trận trầm mặc. Một lát sau, nhẹ dọng thở dài, cái này cùng Thiên Linh Tháp một cái trọng yếu thí nghiệm có quan hệ, năm đó nội tử cùng ta đều là Thiên Linh Tháp cao giai luyện đan sư, chuyên môn phụ trách luyện chế cao dài đan lượng, tại mấy chục năm chết lặng trong sinh hoạt, cuối cùng quyết định trốn ly Thiên Linh Tháp, chỉ là đang thoát đi trước đó, nội tử lại trộm lấy Thiên Linh Tháp thí nghiệm hạt tâm, cũng chính là vật trước mắt. Hắn đẩy mắt nhớ lại chi sắc, nhìn một chút dương phong trong tay kim loại viên cầu, nói: "Gần trăm năm trước thời điểm, Thiên Linh Tháp giả đã từng tự từ âm mai ở bên trong lấy được một bộ hoàn chỉnh thần thi, thế mà không có tu được dụ hưởng." Ở phía sau tới đến 10 năm trong nghiên cứu, bọn hắn giải phẫu thần thi, từ thần thi kinh mạch bên trong dần dần phát hiện một loại chân khí vận chuyển pháp môn. Về sau lại nghiên cứu mấy chục năm, bọn hắn đem loại này vận chuyển pháp môn cùng tự thân đem kết hợp, muốn dùng cái này mở ra một đầu đặc biệt con đường, khoan hay nói, lúc ấy quả thật bị bọn hắn nghiên cứu ra thành quả. Thiên Linh thắp một chút cửa thứ ba cương giả, có thể dựa vào loại này pháp môn, đem chính mình nhập thân tu luyện tới bất diệt cảnh giới, mà lại có thể ngắn ngủi hóa thành tự ma, lại sẽ không mê thất. Ngắn ngủi hóa thành tự ma. Dương Phóng lộ ra ngạc nhiên, nói, đúng là cái phương pháp thật tốt, kia sau đó thì sao? Về sau có cái gì biến cố? Cái này thí nghiệm cuối cùng không phải hoàn mỹ thí nghiệm, mặc dù có thể đem lục thân tu luyện tới bất diệt cảnh giới, có thể ngắn ngủi hóa thành cự ma, đáng tiếc kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có một canh giờ, một canh giờ sau nhất định phải áp chế trở về, nếu không một khi vượt qua thời gian, liền sẽ triệt để mê thất." Liêu Tiên Quyền nói. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Thì ra là thế, vậy cái này khỏa kim loại viên cầu bên trong đến cùng trang cái gì?" Phong ấn lần kia thí nghiệm tất cả thành quả, bao quát vận chuyển chân khí pháp môn, áp chế cự ma pháp môn, còn có một số tăng cường nhục thân năng lượng. Liêu Tiên quyền đáp lại, Từ Dương phóng nơi đó tiếp nhận kim loại viên cầu, sắc mặt phức tạp, đặt ở bên người, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Từng mảnh từng mảnh sức mạnh bí ẩn khó lường bị hắn liên tiếp đánh ra. Rất nhanh trước mắt kim loại viên cầu bắt đầu tách ra quỷ dị quan mang, yếu ớt lập loé, sau đó toàn bộ không gian đều sóng gió nổi lên. Soạt. Trước mắt khu vực, trong nháy mắt nhiều hơn lít nha lít nhít các loại đồ vật, tròn vẹn tứ phía bia đá, cùng một tòa màu đen đà Bên cạnh còn có rất nhiều ngục giam, tịch. Dương phóng âm thầm lấy làm kỳ. Nói, khó trách bọn hắn sẽ như vậy truy người, các người đem đối phương gần trăm năm thí nghiệm thành quả toàn bộ cuốn đi, nếu là ta, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Liêu Tiên quyển cười khổ một tiếng, nói, lúc ấy bọn hắn cũng không biết rõ là nhóm chúng ta quyển, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đào tàu còn có những người khác, bất quá bây giờ xem ra, những người kia hẳn là đều bị bắt, cho nên đối phương mới xác định ta chỗ này." Dương phóng ánh mắt rơi vào tứ phía trên tấm địa đá. Chỉ gặp trên tấm địa đá lít nha lít nhít khắp đầy các loại phù văn, tất cả đều là một chút vận chuyển chân khí pháp môn. Nếu như chỉ tu nhục thân, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ nhận nguyên dù ảnh hưởng sao?" Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, vô luận là chân khí hay là nhục thân, cái nào đạt đến bất diệt cảnh giới đều sẽ nhận nguyên dù ảnh hưởng, cho nên đối phương mới tiến hành loại này thí nghiệm." Liêu Tiên Quyền nói. Dương Phóng suy tư, Con tưởng rằng có kim cương hàng ma khu liền không cần lo lắng đây hết thảy, nghĩ không ra vẫn là gặp được thiên địa nguyên dù." "Bất quá, thiên linh tháp loại này thí nghiệm, lại có thể ngắn ngủ chống lại Hắc cá Nguy, chuyện này với hắn mà nói, có to lớn tham khảo tác dụng, có lẽ có thể đem kim cương hàng ma khu cùng trên tấm bia đá pháp môn hợp hai làm một, từ đó tìm tới một đầu thuộc vệ minh đường." Giương phóng tiếp xuống hỏi thăm về một chút vấn đề khác. Liêu Tiên Quyền biết gì nói nấy, đem chính mình hiểu rõ hết thảy tất cả đều nói rõ sự thật. Chương 344, Diệp Huyền. Giờ cờ khu vực. Mở tối gian phòng bên trong, thân thể thon thả nữ tử, Diệu vận, gương mặt xinh đẹp tâm trầm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên gian phòng bên trong chết không nhắm mắt hổ bí thi thể, chẳng non ngón tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Đường Đường đệ nhị tiên thê trưởng lão, thế mà chết vô thanh vô tức. Nàng tại sát vách không xa, lại không có nghe được mảy may. Vẫn là về sau đến đây tìm kiếm hồ bí, lúc này mới phát hiện không đúng. Là ai? Ai giết chết hồ bí? Hồ Bí là đệ nhị thiên thê cao thủ, muốn đem hắn giết chết, chỉ có thể là luyện được linh vực người." Diệu Vân Âm chầm nói nhỏ. Nàng đi đến tiền đến, cẩn thận kiểm tra hổ bí thi thể, trong lòng chấn kinh. Lại phát hiện hổ bí hôn thân trên giới không có chút nào thương thế, nhưng là thể nội nội tạng, kinh mạch lại toàn bộ vỡ vụn, bị người lấy không biết tên thủ đoạn trong nháy mắt phá hủy. Đây quả thực có chút khó tin. Dạn gì thủ đoạn có thể để cho hổ bí một tia chống cự cũng không phát ra được? Diệu vận trưởng lão, làm sao bây giờ? Muốn lên báo trò trong tháp sao?" Một vị tiên linh tháp cao thủ hỏi thăm. Còn muốn hỏi sao? Báo cáo." Diệu Vân Âm nói. Vâng, trưởng lão. Bên người người gật đầu. Dựa vận phía sau lưng không khỏi hiện ra từng tia từng tia tinh mịn mồ hôi lạnh. May mắn không phải mình đang tại bảo vệ Liễu Tiên Quyền. Nếu không, hiện tại chết chỉ sợ là chính mình đi. 3. Ba, trong phòng. Dương Phóng rất nhanh đã từ Liễu Tiên Quyền kia hiểu được toàn bộ tin tức, không chỉ có nhẹ giọng cảm khái, Liêu đang sư, không phải ta nói các người, các người năm đó đào tàu liền chạy đi, cần gì phải đem đối phương loại này thí nghiệm cũng cuốn đi, đây không phải tự tìm phiền phức." Liễu Tiên Quyền đắng cười một tiếng, nói, "Coi như không cuốn đi đối phương loại này thí nghiệm, Đối phương há lại sẽ buông tha nhóm chúng ta, ngươi không hiểu rõ Thiên Linh Hắc, đó là cái cực kỳ đáng sợ mà cực đoan tổ chức, bất luận cái gì kẻ phản bội, kẻ chạy trốn, đều sẽ chết được vô cùng thê thảm, đã đều là chết, vì cái gì không đụng một cái. Có chút đạo lý. Dương Phong gật đầu, nói, vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống cái này Thiên Linh thành các ngươi là không thể ngây người, bất quá ta đang rượt ngươi còn không có luyện chế cho ta ra, cái này thế nhưng là phiền phức sự tình, các ngươi nói, nên làm cái gì? Hắn cũng không nghĩ tới cái này ra hỏa xui xẻo như vậy. Thế mà nhanh như vậy liền gặp được Thiên Linh Hắc cao thủ. Liêu Tiên quyển một trận trầm mặt. Một lát sau, Thử Giọ sẽ nói, nếu không để nhóm chúng ta trước ly khai thành này, chờ ta tìm an toàn địa phương, cho ngươi thêm chậm rãi luyện đan. Không ổn, dạng này khé kéo không biết muốn kéo bao lâu. Dương Phóng lắc đầu, trầm ngâm nói, các ngươi không bằng tạm thời liền lưu tại thành này, tiếp xuống ít đi ra ngoài chính là, tất cả tài liệu luyện đan tất cả đều để ta tới mua, chờ ta đạt tới đệ tam thiên thế, ta liền thả ngươi ly khai, như thế nào? Cái này? Liêu Tiên quyển sắc mặt biến hóa, nói, cũng tốt. Hắn biết mình tại Dương Phong lòng bàn tay, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Đúng rồi, nơi này có hai tấm mặt nạ da người, Một hồi ngươi cùng Liễu Vân cẩn thận mang lên, chỉ cần không ra khỏi cửa tình hồn dưới, hẳn là có thể ngụy trang một đoạn thời gian. Dương Phóng lấy ra hai tấm mặt nạ ra người, lộ ra mỉm cười. Được. Liễu Tiên Quyền lần nữa gật đầu. Thời gian từng ngày đi qua. Sau đó thời gian bình an vô sự. Có Dương Phóng đánh niệm trợ, tăng thêm Liễu Tiên Quyền hai người chân không bước ra khỏi nhà, thiên linh tháp truy tung cũng là rất khó trước tiên đưa đến tác dụng. Kim Cương Hàng Ma Khu, tức đạo tự ma thể. Đây cũng là Dương Phong trước mắt đạt được hai đại siêu cường luyện thể pháp môn. Cái trước được từ tại khư thần cùng, là Phật giáo pháp môn. Cái sau được từ tại kim loại viên cầu, là thiên linh thắp nghiên cứu thần thi đoạt được. Hai đại công pháp tướng lẫn nhau xác minh, phối hợp một chút tăng cường nhục thân đạt được, đoạn này thời gian, dưỡng phóng toàn bộ nhục thân đều tại tấn manh tăng trưởng. Thậm chí hai đại công pháp tại bảng tác dụng dưới, ẩn dần có dung hợp dấu hiệu. Loại hiệu quả này ngược lại để dương phóng tối ăn toàn mình, bởi vì lúc trước chưa từng gặp mặt tâm loại công năng này. Kim cương hàng ma khu, độ dung hợp 10%. Cự đạo cự ma thể, độ dung hợp 8%. Dung hợp sau tên, chưa mệnh danh, ngay tại dung hợp bên trong. Không thể tưởng tượng nổi, hai đại luyện thể công pháp lại có thể dung hợp. Dương Phong suy tư, đương nhiên kịp phản ứng, không phải là cùng mình tự thân tư chất có quan hệ. Hiện tại tư chất đạt đến mức trời kỳ tư, cho nên kích phát một chút đặc thù công năng. Trong đầu của hắn hai loại pháp môn tin tức đang không ngừng dung hợp cùng xung kích, tựa như là có một đài quang não đang tiến hành tô diễn, huyền diệu mà thần bí. Mà khi Dương Phóng đột nhiên vận chuyển lên trên thân huyết đục thời điểm, cực kỳ đáng sợ một màn trong nháy mắt xuất hiện. Từng khối huyết đục giống như là thổi phồng, từ trong thân thể bắt đầu hiện hiện, nhanh chóng phồng lên, toàn bộ thân hình tựa như thiêu đốt, truyền đến một cú kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy thân thể tại vốn có trình độ trên nhanh chóng biến lón, biến cực Đại lượng vĩnh khủng ngân xanh hiện lên ở hắn bên ngoài thân, thậm chí còn có từng khối như là khối vũ trạng cơ bắp, nhìn nhìn thấy mà giật mình, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng trực tiếp từ dương phóng thân thể bên trong bộ phát ra. Thật giống như có cái gì vô hình cự ma tại trong người hắn khôi phục đồng dạng. Bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ hủy diệt tính khí thức. Bất quá loại này quá trình thực sự quá thống khổ. Lấy về phần dương phóng căn bản không kiên trì nổi. Soạt. Rất nhanh, thân thể của hắn nữa cấp tốc khôi phục dạng, lớn thở hổn hến, như là rách rung động. Cự ma hóa, vừa mới thân thể của ta tựa hồ bắt đầu tự ma hóa phóng âm không thể tưởng tượng nổi chỉ có phóng ra một bước cuối cùng đã tới bất diệt cảnh giới lúc mới có thể đi vào đi cự ma hóa nhưng khi hai đại công pháp dung hợp lúc lại cũng có thể đạt tới loại này tình trạng mà lại vừa mới lực lượng thật là đáng sợ so với lúc trước tối thiểu mạnh hơn gấp đôi còn chừng có lẽ thật có thể bị ta tìm tới một đầu thần bí đoán thể con đường Dương phóng tự nói và ba. ba ngày sau dương phóng lần nữa đi ra ngoài chuẩn bị mua sắm một chút giờ tài diệ viên một mặt vẽ cung kính sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu tiền đối nhưng có ván bối có thể ra sức hai tay của hắn chắp lên cấp tốc đón, cực kỳ khẩn cận. Ta chỉ là đi ra ngoài tùy tiện nhìn xem." Dương Phóng đáp lại, hướng về phụ cận thăm thị đi đến. Văn Duệ nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Diệp Huyền mở miệng, vội vàng đi theo. Từ khi nhìn thấy Dương Phóng thời điểm, hắn liền đã không biết ra mặt là vật gì, mặc kệ đối phương vui không vui, tóm lại trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn gắt gao dính chặt đối phương. Coi như đối phương thái độ lạnh thế nào đi nữa mà, hắn cũng toàn vẹn không để ý. Dương Phong không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt Diệp Huyền, mà là xuất hiện một cô ác thú vị muốn nhìn một chút đối phương có thể kiên trì bao lâu. Nếu là bị đối phương biết được trước mắt chính mình, kỳ thật chính là thiên thần tổ chức người, cũng không biết nên biểu tình gì. Xuyên qua đường đi, hướng về Tham thị bước đi. Thiên Linh thành Tham thị, so Dương Phong trước đó gặp phải bất luận cái gì Tham thị đều muốn to lớn, ở chỗ này đủ loại đồ vật cơ hồ đều có thể mua được. Tiêu trưởng lão, người cũng ở nơi đây. Đương nhiên, một trận tiếng cười vang lên. Chỉ gặp trước đó trung niên mỹ phụ thẩm lam tâm, trên mặt tiểu dung, mặc một bộ cung trang, từ một chỗ cửa hàng bên trong chậm rãi đi ra. Nguyên lai like là thẩm các chủ, ta đi ra ngoài dạo chơi, muốn tìm chút vật liệu. Dưỡng Phong đáp lại, không biết Tiếp thân có thể hay không giúp đỡ được gì. Thẩm Lăng Tâm nhẹ nhàng cười nói, "Không cần, ta tùy tiện nhìn xem là được." Dương Phóng mỉm cười. Chính mình tìm người luyện chế Hoàng Cực đan sự tình, hắn cũng không muốn khiến người khác biết rõ. Cũng tốt, nếu là cần Tiếp thân hỗ trợ, còn xin Tiêu trưởng lão tùy thời lên tiếng, tứ phương các khác không có, tài nguyên nhất định đầy đủ, Tiêu trưởng lão thân là tứ phương các khách hành, mặc kệ cần gì, tứ phương các đều sẽ hết sức thỏa mãn." Thẩm Lăng Tâm cười nói, "Không dám." Dưỡng Phong mỉm cười, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sau lưng Diệp Huyền âm lươi, trong lòng Hắn cảm thấy gia tộc đối với Dương Phóng thực lực còn đánh giá thấp, thế mà liền Thẩm Lăng Tâm dạng này tồn tại, đều cùng Dương Phóng ngang hàng loạn dao. Thẩm Lăng Tâm, tứ vương các bắc các các chủ, cực kỳ cường thế, đệ nhị thiên thê thực lực, tại từng cái thế lực bên trong đều là tuyệt đối đại nhân vật. Chẳng lẽ trước mắt tiền bối cũng là thánh linh đệ nhị thiên thế? Hắn thở sâu, lần nữa cấp tốc theo sau lưng. Tốt, chỉ cần ta đủ không muốn mặt, mặc kệ vị tiền bối này có bao nhiêu lạnh, ta nhất định có thể cảm động đối phương, ra mặt lại coi là cái gì, đều là người trưởng thành rồi, vì lợi ích, còn có cái gì không thể bán. Diệp Huyền trong ánh mắt tinh quang hiện hiện, tiếp tục cùng hướng Dương Phong. Đột nhiên, phía trước đám người chuyển đến tiếng hô lên. Đông bộ Tiềm Long bảng xếp hàng ra. Mau nhìn xem gần nhất có người nào nhập bảng. Rất nhiều người cấp tốc hướng về phía trước vây tụ. Dương Phóng bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại, nghỉ ngờ nói, "Tiềm Long bảng. Tiên bối, đây là Thiên Long vực Đông bộ khu vực đặc biệt một loại bảng danh sách, đem Đông bộ 7 cái thành trí tất cả thanh niên tuân tài tất cả đều bày ra ở bên trong, hết thảy xếp hạng 200 người." Diệp Huyền vội vàng giải thích, sau đó lộ ra một vòng tự hào, cười nói, bối bất tài, vừa mới ghi tên Tiềm Long bảng thứ 191 tên." Thật sao? Dương Phong ngạc nhiên, ánh mắt tử xa nhìn lại, chỉ gặp phía trên lít nha list nhít liệt đầy danh tự, mỗi cái danh tự đều viết đối phương niên kỷ, tu vi, chiến tích vân vân. Tại 191 tên địa phương thành lĩnh phát hiện Diệp Huyền, siêu phẩm cửa thứ 2 sơ kỳ, 28 tuổi. Không tệ. Dương Phong tùy ý nói một câu, tựa hồ tại tán dương Diệp Huyền. Loại thực lực này tại xuyên qua bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh cao nhất một hàng. Diệp Huyền mừng thầm, đạt được Dương Phong khích lệ, tựa dị thường vui vẻ, lúc này cấp tốc theo sau lưng. Nếu là có thể thưởng thị tiền bối bên người, vạn tình nguyện không muốn những ngày hư danh. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta nhưng cũng không phải gì đó chưa tốt. Dương Phóng giống như cười mà không phải cười. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phóng lục tục ngo ngó mua sắm một chút vật liệu. Trói mắt đã mấy cái canh giờ trôi qua, ngay tại bọn hắn từ một chỗ cửa hàng rời đi thời điểm, bỗng nhiên, Dương Phóng sắc mặt khẽ động, dừng lại bước chân, ánh mắt hướng về một bên ngõi nhỏ có tới, thản nhiên nói, "Ngươi có kiểu gia?" Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Mạnh Vân, ngõ nhỏ bên trong, một cái sắc mặt che lớp thanh niên nam tử, nhãn thần đạm mạc, chậm đi ra, một đôi ánh mắt hướng về Diệp Huyền nhìn lại, thản nhiên nói, "Diệp công tử, thật sự là không kéo" Người ta lại gặp mặt. Tại cái này thanh niên nam tử bên người, Thình Lĩnh còn đi theo một vị sắc mặt tái nhuận, cảm thật nhọn lao giả, mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, làm cho người kinh hãi run lên dậy. Nhìn chăm chú đến lao giả sát na, Diệp Huyền càng là sắc mặt đột biến. Thanh bức tán nhân, Hán vội vàng cấp tốc nhìn về phía Dương Phóng. "Đừng nhìn ta, không liên quan gì đến ta." Dương Phóng bình tĩnh đáp lại. 3. Ba, chương 345, Dương Phóng. Đại cao nhân. Dương Phóng một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, thanh sam phi động, tóc đen như mực, một bộ chí thân sự ngoại bộ dáng, ánh mắt nhiều hứng hướng về Diệp Huyền nhìn bên này tới. Diệp Huyền lập tức tê cả ra đầu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hẳn là ba vị tiền bối này đang khảo nghiệm chính mình. Nghĩ đến chỗ này điệu, hắn lập tức thờ sâu, cứng ép trấn định, ánh mắt hướng về Mạnh Vân bên kia nhìn lại, mở miệng nói, "Mạnh Vân, lần trước để ngươi chạy mất, không nghĩ tới ngươi lần này thế mà còn dám xuất hiện, liền không sợ lần này triệt để lưu tại nơi này sao?" Đánh rắm. Che lớp thanh niên nam tử Mạnh Vân lạnh giọng mắng một câu, nói, "Lần trước là các ngươi Diệp ra lấy nhiều khí, cộng đồng dây ta, lần này các ngươi Diệp gia nhưng không có người ở bên người." Diệp Huyền có gan, lại đến đọ một trận. "Hừ." Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Nói, đơn giản độc đấu, đơn giản là chất phu hành vi thôi, cao thủ chân chính từ trước đến nay coi nhẹ tại loại này quyết đấu. Ít nói lời vô ích, lần trước một kiếm mối thủ ta muốn đích thân đòi lại, nhận lấy cái chết. Mạnh Vân gầm thét một tiếng, lười nhác nói nhảm, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể cơ hồ trong nháy mắt đánh tới, chẳng đến Diệp Huyền yếu hại mà đi. Diệp Huyền biến sắc, biết do tại Dương Phong trước mặt vô luận làm sao không có thể lùi bước, nếu không trước đó một lời cố gắng liền đem triệt để ồn ví. Nhất định phải tại tiền buổi trước mặt lưu lại ấn tượng. Ken. Trường kiếm xuất khiếu, phát ra thanh âm thai, trực tiếp hướng về Mạnh Vân thân thể cấp tốc lên đón keng keng keng keng. Hai nhân kiếm pháp va chạm, lập tức dẫn phát kinh phong gà ghét, trên đường phố tạo thành không nhỏ động tĩnh. Có người quyết đấu? Ngoa Long kiếm hiệp huyền đại chiến thanh quang kiếm mạnh văn, ngoa đến xem a. Rất nhanh có người quát to lên. Đã dẫn phát đại lượng giang hồ khách vây tụ, nghị luận ầm ĩ, thành âm hỗn nào. Thanh bức tán nhân thì là đứng nghiêm một bên, trên mặt tiểu dung, một đôi yêu dị quỷ mị con người, đang không ngừng hướng về Dương Phóng bên người quát tới, tựa hồ muốn xem xuyên dương thả. Chỉ bất quá mặc kệ hắn như thế nào lên nhìn, dương phóng từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Mà để thanh tán nhân âm thầm như là Trước mắt Dương Phóng liền như là một vũng sâu không thấy đáy thăm uyên, không lộ mảy may khi tức. Cái này khiến hắn âm thầm ho y. Hắn chính là Thánh Linh đệ nhất tiên thế tu vi, toàn bộ thiên linh thành có ít cường giả, hắn cơ hồ tất cả đều biết rõ, nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua Dương Phóng, mà lại gương mặt này quá trẻ tuổi chút? Là cố lộng huyền hư, hay là thật có chút thủ đoạn? Nhưng rất nhanh thanh bức tán nhân không tiếp tục để ý, mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tràng. Hai người quyết đấu rất là rực dữ. Kiếm pháp va chạm, thân pháp xoay dịch, mang theo từng trận gió mấy liệt, đem chu vi hàng hết thảy là tung, ken, ken, ken không ngừng vang lên đạo mắt trên trăm chiêu đi qua. Chiến đến lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên gào to một tiếng, tựa hổ thi triển bí pháp gì, kiếm trong tay thế đột nhiên tăng tốc, như là cuồng phong mưa rào, lít nhá lít nhít, tốc độ so trước đó trực tiếp nhanh không chỉ gấp 2. Kể từ đó, đối diện Mạnh Vân lập tức thốt nhiên biến sắc, luồn cuốn tay chân, vội vàng nhanh chóng chống cự. Nhưng vẫn là bị Diệp Huyền trường kiếm quét làm bị thương, lực khu vực liên tục xuất hiện nhiều đạo thương ngân. Làm cản, thanh bức tán nhân quát chói thai một tiếng, như là vô hình máy quan điện, trực về vào, đồng thời nhân di ảnh, đến hạn, liền muốn trực tiếp bắt chỉ bất quá hắn thân thể vừa muốn lóe ra, bỗng nhiên bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy được thân thể thật giống như bị một toàn nặng nặng ngăn chặn, lập tức không thể động đậy. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng cấp tốc nhìn mình bà vai. Chỉ gặp một cái quan hậu đại thủ chẳng biết lúc nào đã rơi vào bờ vai của hắn, đem hắn dễ như trở bàn tay để lại, một chương cười tưởng tìm khuôn mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Chính là mới vừa rồi áo bảo sai người. Hắn là khi nào xuất hiện ở sau lưng mình? Chính mình thế nhưng là thánh linh. Thanh bức tán nhân lập tức trong lòng kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Người tuổi trẻ sự tình liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Dương Phong cười nói, mặc dù là nói không liên quan mình sự tình, bất quá đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, chính mình như tiếp tục ngồi xem cũng không thích hợp, bởi vậy thích hợp can thiệp một cái. Thanh bức tán nhân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, liên tục gật đầu, nói, "Là, là, Tiền bối nói rất đúng." Hắn cảm giác được toàn bộ xương bả vai dị thường đau đớn, tựa hồ chỉ cần đối phương nhẹ nhàng bóp, chính mình một cánh tay liền sẽ triệt để phế bỏ. Từng, Dương Phong mỉm cười, buông lòng ra thanh bức tán nhân bả vai. Trận nội kinh gió gào thét, nguy cơ thay nhau nổi lên, dẫn phát vô số người kinh hô. Đến cuối cùng bịch một tiếng, Diệp Huyền một trưởng gỗ ra, cùng Mạnh Vân liều mạng một trường, quang mang hiện hiện, tại chỗ đem Mạnh Vân thân thể đánh bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Vân Nhi, thanh bức tán nhân kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn thoáng qua một bên dương phóng, phát hiện dương phóng không có nhiều lời về sau, lúc này lao nhanh ra, nắm lên Mạnh Vân thân thể, chợt lóe lên, sát na biến mất nơi đây, vô tung vô ảnh. Từ phía bốn phương tám hướng lần nữa dẫn phát thoành động. Thật nhanh thân pháp. Ngoa tảo, thanh bức tán nhân, kia là tán nhân a. Đám người kinh hô. nhân, ta đạo bên trong cực kỳ đáng sợ tồn tại, lấy công tán trưởng, tuyệt thế vô song, nhắc lên tên của hắn coi là thật có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, chỉ bất quá thực sự được gặp hắn, nhưng không, có mấy người. Vừa mới loại kia tốc độ, nhanh như thiểm điện, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết thanh bức tán nhân. Diệp Huyền thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cảm giác được thân thể tiêu hao to lớn, vội vàng cấp tốc lấy ra một hạt hồi khí đan, trực tiếp nuốt xuống, sau đó vội vàng quay đầu quan sát. Chỉ gặp chu vi đáng người phụ trào, thanh em một nào, vây tụ vô số bóng người. Nhưng Dương phóng thân thể lại sớm đã biến mất. Không phải khi nào đi? Cao nhân phong phạo. Huyền trong lòng nghiêm nghị, càng thêm kiên định muốn đi theo Dương Phong, vội vàng cấp tốc phóng ra, hướng về Dương Phong trụ sở tiến đến. 3. Rộng rãi trong sân, Phật kinh thanh âm vang lên, phiêu hốt khó lượng, tràn ngập thiền ý, để cho người ta có loại khó tả tâm linh an bình cảm giác, như là tiến vào thâm sơn cổ tháp, đêm khuya tĩnh lặng nghe chung. Người này vô ngã tướng, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, cho nên người gì? Ta tướng tức là không phải tướng, người tướng mỗi người một vẻ thọ người tướng, tức là không phải tướng. Trong sân, Dương Phóng đã chẳng biết lúc nào trở về, cầm trong tay một quyển kim cương kinh, tại cây hòe phía dưới lặng lặng đọc, ý, tựa lớn lao vận vị. đã tìm đến về sau, Một mặt ngây thơ, muốn trực tiếp mở miệng cảm ơn, nhưng lại lo lắng tùy tiện cái giày, sẽ tạo thành ấn tượng sâu. Hắn thế nhưng là thật vất vả mới kiên trì đến nay, vô luận làm sao không có thể phá hủy trước đó hình tượng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng tại trong sân lắng lặng lắng nghe. Thương cây hỏi giả, việt lạc rộng rãi, Phật kinh âm thanh mịt mở chuyển đến, như giống như tâm linh của rựa. Ngay từ đầu Diệp Huyền còn nghe không hiểu loại này Phật kinh bên trong ẩn chứa cao thâm vật lý, chỉ cảm thấy khó đọc tối nghĩa, cực kỳ khó nghe, nhưng thời gian dần trôi qua lại có một loại tâm thần bình tĩnh cảm giác. Trước đó mừng rỡ, nôn nóng, phiền muộn, áp lực tựa hồ theo tiếng tụng kinh lên. Mà chậm rãi biến mất, như là tia nước nhỏ trong lòng ruộng chạy xôi mà qua, có một loại không nói ra được tĩnh mịch cảm giác. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, không gian tựa như đứng im. Phiền nào đi xa. Thanh Tĩnh Ba phủ, Diệp Huyền sắc mặt mờ mịt, lại có một loại tâm linh không đáng cảm giác, não hải một mảnh không minh, không lúc đích. Thật lâu, giữa phóng tiếng tụng kinh mới rốt cục kết thúc. Một quyền thật dày kinh thư bị hắn triệt để đọc xong, sau đó chậm rãi khép lại. Người còn có việc. Đương nhiên, hắn bình tĩnh giọng ôn hòa chậm rãi truyền ra. Diệp Huyền không linh thanh trong yên tĩnh bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mình Lúc này mới phát hiện sắc trời chẳng biết lúc nào đã trở tối, mặt trời xuống núi, ở phía xa hình thành một mảnh đỏ sẫm chỉ sắc. Hắn cái này vừa đứng lại ước chừng qua 3, 4 tiếng. Từ xế chiều đi thẳng đến hoàng hôn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua không khỏi quá nhanh. "Không, không có việc gì." Diệp Huyền vội vàng đáp lại, tựa hồ quên đi lần này mục đích, lại đột nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng không người nói ra, "Đa tạ tiền bối hôm nay tương trợ. Ta nhưng không có giúp người. Dương Phong cười nói, "Có thể chiến thắng đối phương, toàn bộ nhờ chính ngươi thôi." Nếu không có tiền bối tại một bên trấn nhiếp, thanh bức tán nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua tại hạ. Diệp Uyên tự hồ minh bạch lúc ấy tràng cảnh, không người nói. Dương phóng từ chối cho ý kiến, mỉm cười, xoay người lại chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Diệp Uyên nhìn thấy sắc trời đã tối, Dương phóng lại chưa trực tiếp gọi hắn, trong lòng mãnh liệt không ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói, "Tiền bối, van bối tạm thời cáo tử. "Ừm." Dương phóng tùy ý lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Huyền lần nữa chắp tay, rãi rời khỏi. Hôm nay cho gặp, để hắn càng thêm kiên định muốn lấy lòng vị tiền bối này. Trước kia chỉ là nhà trung nguyên lão nói với mình. Vị tiền bối này là cái cao nhân, nhưng chính mình chưa hề gặp hắn lộ xuất thủ, cho đến hôm nay mới tính minh bạch. Có thể để cho Thẩm Lăng tâm ngang hàng loạn dao, có thể để cho thanh bức tán nhân trực tiếp rút đi, có thể vô thanh vô tức để cho mình lâm vào ngấp trẻ. Người này, cao thâm mặt chắc. Hơn phân nửa là cái nào đó lao quái vật ẩn cư nhân gian, rất có thể sống 3 500 tuổi, bằng không, không có khả năng có còn trẻ như vậy khuôn mặt, bất quá đừng sợ, chỉ cần quốc vung được nhanh, không, có góc tường đảo bất động, phi, sai, chỉ cần ra mặt trận nhất định có thể tranh thủ đối phương niềm vui. Diệp Huyền trong lòng thầm nghĩ, trải qua hiện thực xã hội đánh đập, điểm ấy ngăn trở tính là gì? Hắn chuẩn bị lần nữa tìm người qua đường giáp, lộ nhân ớt, người qua đường minh, đường nhân khẩu thương nghị một cái, cũng tốt để bọn hắn cho mình cộng đồng 7 mưu tín kế. Cách đó không xa, nóc nhà khu vực, một vị người mặc hắc bào lão giả, lắng lặng sừng sững, nhãn thần ngưng, trọng ma thâm thúy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin, hắn tuổi tác không nhỏ, tóc, sợi dâu tất cả đều trắng, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống, có thể kẹp chết con muỗi, trên thân tràn ngập một cô vô hình mục nát chỉ khí. Nếu là Diệp Huyền ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra người này, chính là Diệp gia lão tổ. Thánh linh đệ nhất thiên thế đỉnh phong cường giả. "Cha, người này như thế nào?" Tại bên cạnh hắn, một vị khác lao giả cẩn thận hỏi thăm. Hắn người mặc kim bào, trên mặt nếp nhăn tương đối ít chút, nhưng cũng có bảy tám chục tới lúc, chính là Diệp Huyền tại dị giới ra ra, đương nhiệm Diệp ra gia, gia chủ. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Kia áo bào đen lão giả thanh âm nghiêm trọng, chăm chú nhìn Dương Phóng, bỗng nhiên nhẹ hít khẩu khí, nói nhỏ, "Trở về nói cho Diệp Huyền, vô làm sao cũng có thể trêu chọc vị tiền bối này, như không nhìn lầm, vị tiền bối này chỉ sợ sẽ phải bước vào Đệ thế, tiến vào kia thần bí phiêu cảnh giới." Đệ Kim Bảo lão giả biến sắc, đơn giản không thể tin. Đúng vậy, hắn đọc Phật kinh, không chỉ có ảnh hưởng đến Diệp Huyền, liền nhóm chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến, mặt ngoài là đọc cho Diệp Huyền nghe, trên thực tế là đọc cho chúng ta nghe, từ nhóm chúng ta vừa đến, liền xa vào đến không linh tĩnh mật bên trong, cảm giác không chịu được thời gian trôi qua, nếu là đối phương muốn đau nhức hạ sát thủ, người ta đã sớm là người chết. Áo Bảo đen lão giả hồi hộp nói, hắn cũng là nghe nói một vị trí cường giả thuê lại nhà hắn vứt bỏ sân nhỏ, trong lòng không lòng, lúc này mới quyết định đến đây âm thầm nhìn qua. Nhưng lại nghĩ không ra, tại hắn vừa mới đến, phóng tiếng tụng kinh liền vang lên. Từ đó trở đi, hắn liền trong nháy mắt mất đi thời gian ý thức. Bây giờ lần nữa hồi tưởng, quả nhiên là mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Vị tiền bối này hẳn là ngay từ đầu liền phát hiện đến bọn hắn. Một bên Kim Bảo lão giả cũng là lộ ra hãi nhiên, lần nữa nhịn không được hướng về Dương Phóng nơi đó nhìn sang. "Cha, kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không tự mình ra mặt đi lôi kéo đối phương?" Kim Bảo lão giả dò hỏi. "Không thể." Áo bảo đen lão giả vô cùng quá quyết, ngưng tiếng nói, "Mạnh như thế người, ẩn cư chờ bữa, tất nhiên là chịu đủ trước đó sinh hoạt." Người ta nếu là đột nhiên tiến đến lôi kéo đối phương, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy chán ghét, phương pháp tốt nhất chính là coi như không biết, tiếp tục từ miễn nhi tiếp xúc với hắn. Tút, tút. Kim Bảo lão giả liên tục gật đầu. Diệp Viễn là hắn đông đạo cháu trai bên trong một cái, gần nhất ba thời kỳ mới bắt đầu có thời, trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, so như phế vật. Nhưng thẳng đến 3 ba năm trước đây mới đột nhiên khai thiếu, không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, sự sự làm người càng là cực kỳ lao luyện cùng khéo đưa đẩy, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều lai lịch bí ẩn bằng hữu, không chỉ một lần hóa giải qua gia tộc nguy cơ, nếu không phải mình đã kiểm tra Diệp huyền, đều cho là hắn bị người đoạt sát. Bây giờ Diệp Huyền nếu là có thể lấy lòng vị tiền bối này, kia càng thêm là một cái công lớn. Đi. Hai người thân thể nhoáng một cái, sát na biến mất. 3. Ba. Sân nhỏ chốt sâu. Liêu Tiên quyển cùng cuối cùng từ Yên Tĩnh Linh Hoạt Kỳ ảo bên trong tỉnh lộ lại, biến sắc, vội vàng cấp tốc hướng về nhìn một phía, trong lòng chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là đi ra ngoài ngược lại cái nước, kết quả trực tiếp ngây người nơi đây mây canh rõ. Cái này sao có thể? Ngay từ đầu nghe được Phật kinh vang lên lúc, hắn còn không có để ý, chỉ cảm thấy mông lung, như thật như ảo. Kết quả tại hắn nghiêng Thai cố gắng lắng nghe thời điểm, thật giống như lâm vào một cái quỷ dị vòng xoáy bên trong, có thần bí đại thủ lôi kéo ý thức của hắn càng kéo càng xa, trực tiếp để hắn triệt để lâm vào linh hoạt kỳ ảo. Cái này ra hỏa, càng ngày càng đáng sợ, hắn đến cùng đặt tới cái nào cảnh giới? Liêu Tiên quyền thần sắc biến nào? Khó trách bắt đầu nghiên cứu Phật kinh. Đến loại này tình trạng, hẳn là nhận hắc ám âm mai cũng rất mạnh đi. Hắn xoay người lại, lần nữa trở về phòng luyện đan. Bước cách ngược lại là có, đáng tiếc là cái Phật kinh, mà không phải đạo kinh. Trong sân, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là cầm trong tay đạo kinh, Phối hợp tự thân khí thế cũng là không tệ, nhưng cầm trong tay Phật Kinh, tổng cho người ta một loại rợ rở hứng ương cảm giác, chính mình cũng không phải hòa thượng. Vừa mới hai vị kia là Diệp ra lão tổ, ta làm thành như vậy, tựa hồ giống như là gián tiếp giúp Diệp Viễn, cái này ra hỏa trở lại thế giới hiện thực đoán chừng cái đuôi lại muôn miết lên tới, muốn hay không thích hợp gõ một cái. Dương Phóng suy tư. 3. Ba, ngày kế tiếp buổi chiều. Náo nhiệt thăm thị bên trong, Dương Phóng tại lặng lặng đi dạo. Hôm qua cần tài liệu luyện đan đã toàn bộ mua sắm xong xuôi. Hôm nay đi ra ngoài, thuần túy là bởi vì không muốn lại tự mình làm cơm, chuẩn bị ở bên ngoài thay đổi khẩu vị ở bên cạnh hắn, Diệp Huyền thành thành thật thật đi theo, thái độ rõ ràng so ngày hôm qua càng thêm kính cẩn, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Tối hôm qua sau khi trở về, gia tộc Lao tổ trước tiên tìm được hắn, cũng lấy cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói với chính mình ra vị tiền bối này đáng sợ, cũng để cho mình cần phải thi triển tất cả vốn liêng lây lòng vị tiền bối này. Bởi vì vị tiền bối này khả năng so trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Cái này khiến Diệp Huyền cũng lần nữa ăn nhiều giận mình. Đồng thời, hắn âm thầm động, cảm giác được chính mình nhân sinh khả năng nên đón tất cánh. Nếu có thể đem lệnh bọ đến vị tiền bối này, trong vòng 3 năm rưỡi, nói không chừng có thể bước vào Thánh Linh. A 2 Đỗng nhiên, Diệp Huyền khẽ gi một tiếng, trực tiếp nhìn về phía nơi xa, lộ ra ngạc nhiên. Dưỡng phóng cũng là ánh mắt có chút lóe lên. Lại gặp được người quen. Vũ trụ Đoàn. Lại là Bổng Quốc mấy cái kia ra hỏa. Dưỡng phóng khỏe miệng lập tức lộ ra từng tia từng tia tiêu dung. Kỳ thật chính mình cho tới nay đều là cái lòng dạ hẹp hỏi người ba. 346, nhiệm vụ điều tra. Ban đêm giáng lâm, tiên linh thành bên trong, phồn hoa vẫn như cũ, các loại tiếng giao hàng âm liên tiếp vang lên, ngập trận trận đồ An Hư Thâm, cũng không ít hắc thị đang lặng lẽ tổ chức. Rộng trong sân, Kim Điền giã. Kim Lộc, Pha Đoan Toản, Phát Vân bốn vị vũ trụ đoàn thành viên, vừa mới ở bên ngoài ăn sóng cơm tối, từ đằng xa lượn quanh một vòng, xác định không có người theo dõi về sau, lúc này mới chạy về trụ sở, không khỏi có chút cảm khái. Thiên Linh Thành không hổ là đông bộ đại thành đệ nhất, phồn hoa dị thường, cường giả đông đảo, thật khiến cho người ta sợ hãi thành phục. Kim Điển ra khẽ thở dài, sau này muốn ở chỗ này hoạt động, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn, cũng may diệt Tả mình tầng trên cũng không thật dám đánh thành này chú ý, bằng không, nhóm chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành phá hôi. Không thể Đợi đến mấy vị trưởng lão mua xong đồ vật, chậm nhất hậu thiên, chúng ta hẳn là liền có thể ly khai nơi đây. Phát An toàn cười nói, "Đúng rồi, thừa dịp cái này mấy ngày, chúng ta không ngại nhiều dạo chơi, nói không chừng còn có thể gặp được thanh vân những cái kia người xuyên việt, thanh vân thượng hải những cái kia người xuyên việt đều tại Thiên Long vực, coi như bình quân một cái, cũng sẽ có hơn 200 người rơi vào đồng bộ khu vực, gặp phải sát suất vẫn còn rất cao." Thanh Vân, ha ha. Kim Điển Dã cười cười, nói, "Ta cũng không nguyện ý cùng bọn này ra hỏa liên hệ, trước đó tại người xuyên việt giao lưu hội bên trong thời điểm, ta nói cho bọn hắn Nhóm chúng ta đều là siêu phẩm, cửa thứ nhất đỉnh phong, cũng nói bọn hắn không chịu nổi một địch, khẳng định đều đã thương tổn tới bọn hắn lòng tự trọng, nếu là ở chỗ này bị bọn hắn gặp được, làm không khéo sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Không thể nào. Thanh Vân người xuyên việt hẳn là không làm được loại sự tình này a. Kim Lộc giật mình nói. Có làm hay không đạt được, ai có thể biết rõ, dù sao ta không dám đánh cược. Kim Điện Dã cười nói. Thế giới hiện thực bọn hắn vì miệng pháo đã nghiền, từng tại giao lưu hội bên trên, đối với mình trắng trợn tội phùng, gièm pha người khác, hiện tại thật đến tiên long vực, ngược lại trở nên câu nệ nhất là cái kia thần bí khó dò Thiên Thần tổ chức 3. Ba. Vạn nhất tổ chức này bên trong cũng có cao thủ tại Thiên Long vực, đó cũng không phải là chơi vui. Bọn hắn ban đầu ở nước Mỹ chính thức chỉ giận dưới, tại trên quốc tế trắng trọn chửi bới Thiên Thần tổ chức, đối Thiên Thần tổ chức tiến hành giẫm pha cùng bài xích, chuyện này khẳng định đã sớm chọc giận tới Thiên Thần tổ chức. Nếu là bọn hắn còn tại chỗ đó, Long hòa vực, núi cao hoàng đế sa, tự nhiên không cần sợ. Nhưng bây giờ tới Thiên Long vực, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Đúng rồi, mấy vị kia trưởng lão cái gì thời điểm trở về?" Phất Vân hỏi. Bọn hắn đều đi tham gia đấu giá hội. Dù sao tối nay khẳng định trở về, điểm này không cần lo lắng." Kim Điển Dã cười nói, vừa đi, một bên tiện tay đẩy ra trước mắt một chỗ cửa phòng. Nhưng theo cửa phòng đẩy ra, dỗng nhiên, Kim Điển Dã nụ cười trên mặt cứng đờ, động tác dừng lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường, một cái ngăn lại bên người ba người. "Thế nào đội trưởng?" Ba người nghi ngờ nói. "Gian phòng có người đi vào." Kim Điển Dã ngữ khí ngưng trọng, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, dỗng nhiên rơi vào cuối phía trước một trường trên mặt bàn, chỉ gặp trên mặt bàn bút mực giấy nghiên toàn bộ triển khai, tựa hồ tại trước đây không lâu vừa mới có người dùng qua. Mặt trên còn có một trường bình trải giấy trắng. Kim điện dã sắc mặt biên hóa, vội vàng cấp tốc phóng ra, hướng về giấy trắng quất tới. Bên người ba người đồng dạng nhanh chóng theo tới. Thấy do giấy trắng chữ viết về sau, bọn hắn lập tức kinh hãi, không dám tin. Được nghe Vũ trụ Đoàn thành viên cái thế vô song, tại thế giới hiện thực không chỉ một lần chửi bói thiên thần tổ chức, bần đạo nguyên thủy, chuyên tới để tiếp, người bốn người đã thân chúng ta chỉ kịch độc, ít ngày nữa sắp chết thảm, như muốn mạng sống, làm ngoan ngoãn nghe lời, chớ tìm người giải độc, ta chỉ kịch độc nhưng độc chết linh, duy ta độc thủ đoạn có thể giải, phàm la đụng vào những khác, các ngươi tất khí huyết lưu mà chết. Nếu không tin, nhưng vận công huyết quan nguyên, gặp mặt sẽ hiểu. Thiên thần tổ chức, nguyên thủy tuy bút. Lít nha lít nhít chữ viết đập vào mi mắt. Trước mắt bốn người lập tức thần sắc kinh hoàng, mồ hôi lạnh tuột quần, quần, lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Bọn hắn lại thân chúng tịch độc. Cái này sao có thể? Cái gì thời điểm sự tỉnh? An cơm, uống nước, bọn hắn đều từng lấy ngân châm thử qua, tuyệt đối không đầu. Huyết quan nguyên, nhanh vận chuyển huyết quan nguyên. Kim Điển Giã bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Bốn người lúc này vận chuyển chân khí, phóng tới huyết người tất cả đều cuồng máu loãng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể kém chút qué ké nhào vào đây, hôn thân trên giới trực tiếp chuyển đến như là như kim đâm đâm nói. Chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều thống khổ dị thường, liền sắc mặt đều tại hóa thành hóa thành màu đen. "Là thật, nhóm chúng ta thật trung động. Phát an toàn kinh hãi kêu lên. "Không muốn phục dụng đã được, đừng giao dao." Kim Điển dã vội và ngăn lại bên người đồng bạn, kinh hoàng kêu to. Trên giấy viết rất minh mạch, chỉ có độc môn thủ đoạn có thể giải, như chạm đến những dược vật khác, sẽ chỉ làm bọn hắn khí huyết nghịch lưu mà chết. Mấy người trong lòng chấn động, vội vàng bảo trì ý tĩnh, bằng ngồi dưới đất, vận chuyển chân khí, từng lần một bình phục thân thể dị dạng. Thật "Lâu, loại đau khổ này cảm giác lần nữa chậm rãi biến mất." Mấy người sắc mặt trắng bệnh, từ dưới đất đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hái cũng không thể tưởng tượng nổi. "Thiên thần tổ chức, bọn hắn vừa mới đến Thiên Long quốc thế mà liền gặp đối phương. Đây cũng quá quá đáng sợ. Xong, đối phương cho nhóm chúng ta hạ kỳ độc, cái này nên như thế nào cho phải?" Kim Lộc run giọng nói, "Trớ Khẩn Trương, Trớ Khẩn Trương, đối phương đã không có giết nhóm chúng ta, khẳng định còn lưu nhóm chúng ta hữu dụng." Kim Điền tỉnh táo lại, cấp nói, "Cái khác ba người lập tức kịp phản ứng. Không tệ." Lấy loại này thần hồn kỳ thần hạ độc thủ đoạn, muốn hạ độc chết bọn hắn, thực sự quá dễ dàng. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không có làm, khẳng định có mục đích riêng. Nguyên Thủy ba cái này xuất thủ người thế mà tự xưng Nguyên Thủy. Phát Vân Ngữ Khí thì thảo, nói, nếu là nhớ không lầm, cái này danh hào tại Thanh Vân cũng cổ đại thần thoại trong tổ chức, cũng là thuộc về đứng đầu nhất đại thần a. Mấy người lần nữa dùng mình một cái, lộ ra nồng đầm đăm chắc. Sở Nhi biết như thế, tại thế giới hiện thực liền không nên nu miệng. Pháo. Nơi xa. Đường phố phồn hoa bên trên, dưỡng phóng thân thể chợt lên, ống tay áo động, dưới miệng ý thức hét lên. Mấy cái bổng quốc thành viên cùng hắn cũng không đại thủ, chỉ là mấy người miệng không sạch sẽ, cho nên tùy tiện cho chút giáo hấn, cũng coi như thỏa mãn chính mình. Có thủ tất báo tâm lý, bằng không sau này trở lại thế giới hiện thực, đoàn trường thường thường đều sẽ có người xuất hiện chỉ trò. Này lại để hắn không sợ người khác làm phiền. Đêm nay thuộc về giết gà dọa khỉ. Tin tưởng trở lại hiện thực về sau, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức làm sáng tỏ tự thân, cũng không dám lại nói lung tung. Dương Phóng bước chân không ngừng, hướng về trụ sở trở về. 3. Ba. Hôm sau đến, Dương Phong như thường lệ tu luyện, lôi âm hô hấp pháp cùng hai đại đoán thể pháp cửa tất cả đều tu luyện một hồi. Sau đó tiếp tục trong sân tu luyện lên nhu kiếm. Hôm nay Diệp Liên cũng không tiếp tục tới, chỉ là để cho người ta đưa tới ăn uống. Lúc buổi sáng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Một vị tứ phương cách trung niên nam tử hai tay ôm lấy, cung kính nói: "Tiêu trưởng lão, thẩm các chủ cho mời, để ngài đi qua một chuyến." "Chuyện gì?" Dương Phóng hỏi thăm. Thuộc hạ không biết, ngài đi hẳn là liền rõ ràng." Vị kia trung niên nam tử đáp lại: "Tốt, dẫn đường." Dương Phong đáp lại, hướng về bên ngoài đi đến. Thứ phương cách Bắc Các, chiệm cư to lớn, tại Tiên Linh thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về nhất lưu thế lực một trong. Tứ phương các tổng cộng có bốn phía điểm khác, phân biệt ở vào đông bộ khu vực khác biệt thành trì. Phụ trách nơi đây chính là Thẩm Lăng Tâm. Tiêu trưởng lão, người đã đến. Trong sân, Thẩm Lăng Tâm xoay người lại, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, mặc dù vẫn như cũ một bộ thành thuộc vũ mị chi dạng, nhưng trên mặt cũng đã ngày xưa câu hồn chi sắc, ngược lại đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ có việc vặt quân thân. Thầm cách chủ, không phải là đã xảy ra chuyện gì? Dương Phong nhíu mày. Xác thực như thế, thật sự là chuyện gì đều không gạt được Tiêu trưởng lão. Thẩm Lăng Tâm cười khổ một tiếng, nói, lúc đầu chuyện này ta là nghĩ tự mình giải quyết, chỉ là liên tục truy tra nhiều ngày, manh mối càng ngày càng loạn, khó mà làm rõ, bất đắc gì mới gọi tiêu trưởng lao tới, còn xin tiêu trưởng lao chớ trách. Nàng chấm ngâm một hai, mở miệng nói, sự tình đại khái phát sinh ở gần nửa tháng trước, lúc ấy bắt các một vị thái thượng trưởng lao lưu Vọng đột nhiên chết thảm, Lữ Vọng là đệ nhất tiên thế đỉnh phong thực lực, tại bác các bên trong riêng có hy vọng, năng lực cực sâu. Tại hắn chết thảm về sau, ta một mực tại điều tra chớ tướng. Bất quá, tra xét gần nửa tháng, liên tiếp khóa chặt mấy cái mục tiêu, đáng tiếc, những này mục tiêu đều là cảnh giác dị thường, không muốn thừa nhận, mà lại trong đó lại dính đến phụ thành chủ ta thực sự không tìm vết phân thân, lúc này mới mời Tiêu trưởng lao tới. Tiêu trưởng lao yên tâm, nếu là có thể hỗ trợ ta thành trận tướng, trong các tất có hậu báo, ta có thể làm chủ, để Tiêu trưởng lao tại bảo khố bên trong tùy ý chọn tuyển một kiện cơ bảo, hoặc là có thể chọn 5 hạt hoàng cực đan. Dương Phong có chút suy tư, nói, cái kia không biết thẩm các chủ đều khóa chặt cái nào mấy cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất tên là Vô Anh, người này tên hiệu Phi Thiên Ma Quân, là một vị đại nhất thiên định phong tà đạo cường giả, bất quá người này đã sớm đầu nhập vào bên trong thành một cái khác đại thế lực. Hiên Viên cửa, cái này Hiên Viên cửa cùng nhóm chúng ta tứ phương các xưa nay không hợp nhau. Môn chủ Hiên Viên Gió đồng dạng là một vị luyện được lĩnh vực Đệ Nhị Thiên Thê Cực giả, dị thường khó chơi. Ta đã từng thăm dò qua Vương Anh mấy lần, Vương Anh đều không có lộ ra mảy may dị thường, mà lại người này trốn ở Hiên Viên cửa, thâm cư không ra ngoài, tùy tiện phía dưới ta lại không cách nào có thể bắt được, để tránh kinh động Hiên Viên Gió. Cái thứ hai mục tiêu chính là phủ thành chủ, ta hiện tại toàn bộ tình lực đều chỉ có thể đặt ở phủ thành chủ nơi này, cho nên đối với Vương Anh bên kia, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trường lão. Cái thứ ba mục tiêu thì là lữ vọng đã từng một vị tiểu gia, Phiên Vân thủ Đỗ Thiên, người này là vừa tới bên trong thành côn. Zelo một mục trốn ở Hắc thị, hành tung thành mê, thường xuyên thay đổi địa phương, ta đã phái người trong bóng tối tìm kiếm, cũng mời Tiêu trưởng lão có thể giúp ta thăm dò người này." Thẩm Lăng Tâm nói. "Vương Anh, Đỗ Thiên." Dương Phóng lặp lại. "Đều là đệ nhất thiên tài. Như vậy xác thực không có gì, có thể. Vậy làm phiền Tiêu trưởng lão." Thẩm Lăng Tâm hạ thấp người nói. Đúng lúc này, nơi xa, một đạo bóng người lăn lư, cấp tốc hướng về Thẩm Lăng Tâm bên này chạy đến, tại Thẩm Lăng Tâm bên thai lập tức nói nhỏ. Thẩm diện mục tụ, nhẹ nhàng đầu, tay để người này ra. "Tiêu trưởng lão, phiên thủ Đỗ Thiên tung tích tra ra được." Bây giờ tại Thành Nam một chỗ hắc thị bên trong, còn xin tiêu trưởng lão có thể mau chóng khởi hành, để tránh người này lần nữa biến hóa phương hướng." Thẩm Lăng Tâm mở miệng nói ra. "Tốt, ta cái này khởi hành." Dương phóng đáp lại. Cầm xuống đối phương nhiều như vậy chỗ tốt, điểm ấy nhiệm vụ tự nhiên không thể cự tuyệt. Sương mù lượn lờ, từng tia từng sợi, giống như khói đen. Nơi này là Thiên Linh Thành Thành Nam hắc thị đặc biệt cảnh quan. Bởi vì nơi đây là nhiều tầng không gian dung hợp hình thành, cho nên không chỉ có địa thế phức tạp, càng là tổn tại rất nhiều thái cổ lục liền còn sót lại sương mù cũng chính là những xương mù này tồn tại mới khiến cho nơi đây phát triển thành một chỗ nam thành lớn nhật hắc thị. Mặc kệ cái gì đồ vật, phàm là chạy vào nơi đây, cơ hồ đều có thể bị cấp tốc thủ tiêu tăng vật. Mà lại tại được bảo về sau, cũng có thể mượn nhờ hắc vụ che chắn, nhanh chóng phát thân mà không cần lo lắng bị người truy sát. Phiên Vân thủ đô thiên, ước chừng 60 trên dưới, thân thể nhỏ gầy, bọc lấy trường bảo, hành tẩu tại xương mù bên trong, xem nhìn xem hai bên vài hàng, chuẩn bị tìm kiếm chính mình cần chi vật. Hắn mặc dù thân thể nhỏ gầy, cứ không đang chú ý, nhưng là một đôi nút ở trong tay áo thủ trưởng, lại rộng lớn dị thường, cứng cấp lực đã từng chết tại hắn đôi này dưới bàn tay cường giả, vô số kể. Thiên linh thành bên trong, ta cựu ra đâu nào, không nên chờ lâu, hy vọng có thể sớm một chút tìm tới Ly Hạ Cỏ, cũng tốt mau chóng ly khai nơi đây. Đỗ Thiên trong lòng tự nói, tiếp tục tìm kiếm. Tại hắn quay người tiến vào một châu ngõi nhỏ thời điểm, đột nhiên, trong lòng cảnh giới lại tác, thân thể một cái ngừng xung dưới, ánh mắt kinh nghi, chăm chú nhìn phía trước. Chỉ gặp hát vụ quấn quanh trong ngõ nhỏ, đột nhiên đâm đầu đi tới một vị cực kỳ cao lớn mà khôi ngô bóng người, một bộ áo bảo xanh, tóc đen rối tung, cao hơn 2m, diện mục rất là trầm ổn. Nhìn gương mặt cực kỳ tuổi trẻ. Hành động Bước chân trầm ổn, như cùng ở tại dạo chơi đi dạo. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy đối phương sát na, Đỗ Thiên trong lòng liền sinh ra kinh dị cảm giác. Cao thủ, đây tuyệt đối là một vị khó mà tưởng tượng cường giả. Hắn vội vàng hướng về sau rút lui, ý đồ cho đối phương nhường ra đạo lộ, để tránh va chạm đối phương. Nhưng đột nhiên, giương phóng một đôi ánh mắt sắc bén như điện, trực tiếp cách không hướng về hai mắt của hắn quát tới. "Ông, Đỗ Thiên náo hải huynh mình, thật giống như bị vô hình lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào đại não, khiến cho tỉnh thần biển lớn sôi trào, truyền đến nho trong lòng hoảng hốt, không chút ngợi, quay người trốn." Người này là chạy chính mình tới. Xiu xiu xiu xiu xiu. Đỗ Thiên tốc độ nhanh chóng, bước chân mở ra, một đường báo tác, chỉ lo hướng hắc vụ chỗ sâu đảo vòng mà đi, chỉ vì có thể trước tiên thoát khỏi đối phương. Cả người tốc độ coi là thật phát huy đến cực hạ. Nếu là bị một chút người quen nhìn thấy hắn chật vật như thế, tuyệt đối sẽ ăn nhiều dần mình. Tiếng tâm lừng lấy phiên vân thủ còn chưa hề chật vật như vậy cùng kinh hoàng qua, mà ngay cả cùng người giao thủ dũng khí đều không có liền bối rối chạy trốn. Đỗ Thiên náo hải kinh, sôi trào liệt. Là ai? Đã từng cứu ra. Vẫn là hợp đi ngang qua cường giả. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này sắc bén Cũng đáng sợ ánh mắt. Chỉ là một đạo ánh mắt liền để hắn có loại không dám ngăn cản cảm giác, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp tục thi triển thân pháp, một đường hướng về nơi xa thêm trốn như điên. Đạo mắt không biết chạy trốn bao nhiêu dặm. Ngay tại lúc hắn mới vừa từ một chỗ hắc vụ khu vực sông ra về sau, đột nhiên lần nữa bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh minh, không thể tin. Phía trước, cái kia đạo thân mang thanh sam, tóc đen rối tung bóng người, lại sớm đã xuất hiện, chắp tay sau lưng, nóng về nơi xa xăm, chỉ lộ ra một đầu bóng lưng cao lớn, chính đối hắn. Tiểu Hữu Vì sao vừa thấy mặt liền đội vàng mà chạy? Đạm Mạc tăng thương lời nói từ Dương Phong trong miệng chậm rãi phát ra, tràn ngập một cỗ tuế nguyệt biến thiên khí thế. Đỗ Thiên thân thể lay động, kém chút sủi lo, lộ ra tuyệt vọng, run giọng nói: "Tiền bối, Vân bối ba Vân bối không có đắc tội ngài à. Hắn đã biết rõ, hôm nay muốn chạy trốn là tuyệt đối trốn không thoát, chỉ có thể hỏi thăm mục đích để cầu hóa giải. 3. Chương 347: Đường giao dao. Đỗ Thiên tâm thần run rẩy, hốt hoảng, đứng tại cách đó không xa, che kín khẩn nhìn về phía Dương Phong, chỉ cảm thấy áp lực vô hình tựa như núi cao, đem hắn một mực chèn Nếu là dám tiếp tục chạy trốn, tựa hồ chỉ có một con đường chết. Hắn năm nay đã 62 tuổi, đối phương lại trực tiếp gọi hắn tiểu hữu. Đây là cái gì lao quái vật? Dương Phóng vẫn như cũ đưa lưng về phía đô tiên, thân thể cao lớn, chắp tay sau lưng, một đôi ánh mắt như cũ tại hướng về xa xôi khu vực nhìn lại, thanh âm vang lên, nói, "Ta này đến chỉ là vì hướng ngươi tìm hiểu một tin tức, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp." Tiền bối mời nói, "Vãn bối nhất định toàn lực phối hợp." Đỗ Thiên vội vàng mở miệng, "Không phải đến trả thù, thật sự là quá tốt. Ngươi cùng lư vọng ở giữa tựa hồ tồn tại qua thù hận a." Dương Phong đương nhiên hỏi thăm. Lữ vọng, Đỗ Thiên sắc mặt b biến, thanh âm khẩn trương nói, đúng vậy, bất quá vậy cũng là nhiều năm sự tình, về sau ta không còn có gặp qua Lữ vọng." "Thật sao? Thế nhưng là Lữ vọng chết rồi, ngay tại ngươi tiên vào Thiên Linh Thành không lâu, Lữ vọng liền bị người giết, ngươi có thể hay không giải thích một cái?" Dương Phong tiếp tục lối ra, bóng lưng cao thầm mặt chắc, như là lớp kín thanh sơn, làm cho người ta cảm thấy tâm linh áp bách. "Lữ vọng chết rồi." Đỗ Thiên trợn to mắt, vội vàng mở miệng, "Chuyện không liên quan đến ta, tiền bối, đây tuyệt đối chuyện không liên quan đến ta, ta từ khi vào thành đến nay, chưa hề gây chuyện." Liền liên lộ diện đều rất ít lộ diện, lự vọng cái chết, tuyệt đối cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn cấp tốc giải thích, sợ Dương Phóng đem cái này ngũ trụ tại trên đầu của hắn. Hiện tại hắn đã đại khái đoán được Dương Phóng thân phận. Tất nhiên là tứ phương các mời tới cường giả, không có quan hệ gì với ngươi. Dương Phóng nhíu mày, nói, có chứng cứ gì? Hắn chậm rãi quay người, một đôi sắc bén con ngươi lập tức hướng về Đỗ Thiên thân thể rơi đi, tựa như có thể nhìn thẳng Đỗ Thiên nội tâm. Đây là cảnh giới cao đối với thấp cảnh giới tuyệt đối nghiệt ép. Đệ nhị thiên thê cao thủ, tinh thần cùng nhục thân đều sẽ mạnh hơn nhất thiên ra quá nhiều. Tam Thiên Dương phóng còn tu luyện qua thái nhất hồn quyết, linh hồn chi lực viễn siêu thường nhân, cho nên trực tiếp cho Đỗ Thiên tạo thành một loại khó tả linh hồn áp bách. "Chứng cứ? Ta trong mấy ngày nay đều tại Hắc thị lẻ qua, chưa hề tại cái khác địa phương lộ mặt qua, đúng, lưu vọng là số mấy nội hại?" Đỗ Thiên vội vàng hỏi thăm. "14 tháng 8 muộn." Dương phóng đáp lại. "14 tháng 8. Đêm đó ta tại Hắc thị tìm kiếm dựa tài, cùng Hắc thị thông báo các giao dịch, thông báo các các chủ có thể chứng minh, huống vọng thực lực cùng ta tương đương, coi như ta muốn hắn, không có mây trăm chiều căn bản cũng không cách nào phân ra thắng bại, hắn hoàn toàn có thể chạy thoát." Đỗ Thiên tiếp tục mở miệng. Dương Phong con mắt chăm chú nhìn xem Đỗ Thiên con mắt, trong lòng đã tin tưởng 7, 8 phần nhiều. Người này nói chuyện thời điểm, ánh mắt không có chút nào phiêu hốt cùng trốn tránh. Tựa hồ lời nói làm thật. Trong lòng của hắn suy tư, tiếp tục hỏi thăm, nói, "Vậy ngươi biết không biết rõ lưu vọng có hay không cái khác cựu ra. "Cái khác cựu ra. Đỗ Thiên lúc này lầm vào suy tư, chau mày, đồng nhiên giống như là kịp phản ứng, hai tay vỗ, mở miệng nói, "Vương anh, Phi Thiên Ma quân vương anh cũng cùng lư vọng có toán, mà lại mối thù của bọn hắn so với ta thù còn lớn hơn." "Ồ." Tỉnh Thế nói. Dương Phong hỏi thăm, Vi Tiên Ma Quân Vương Anh, chính là Thẩm Lăng Tâm ngưng lên cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Chỉ bất quá đối phương trốn ở Hiên Viên môn, liên Thẩm Lăng Tâm cũng không có biện pháp. Ta cùng Lữ Vọng ân oán, kỳ thật không tính là gì, chỉ là trước kia bởi vì khỏe miệng nhanh chóng kết thủ, về sau lại giao thủ mấy lần, khiến cừu hận càng kết càng lớn, nhưng Vương Anh cùng Lữ Vọng ở giữa cừu hận lại không đơn giản như vậy, bọn hắn từng tại một chỗ hắc thị bên trong bởi vì một gốc linh dược tranh đấu. Đỗ Thiên mở miệng đáp lại, lúc ấy Lữ Vọng đánh lén Vương Anh, kém chút để Vương Anh tại chỗ chết thảm, bây giờ bị Vương Anh âm thầm trả thù, cũng thuộc về bình thường. Thần sau Dưỡng Phong tự nói, tiếp tục hỏi thăm cái khác cái khác chi tiết. Đỗ Thiên biết gì nói đấy, đem chính mình hiểu biết tin tức toàn bộ kể ra một lần. Mười mấy phút sau, Dương Phóng mới lộ ra suy tư, cất bước rời đi, cao lớn thân thể lần nữa biến mất tại phiêu miểu trong hắc vụ. Đến cũng thần bí, đi cũng thần bí, chỉ để lại Đỗ Thiên một người, trong lòng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhị thiên thê, đây chẳng lẽ là luyện được lĩnh vực đệ nhị thiên thê cao nhân. Hắn không dám chờ lâu, cấp tốc rời đi. Chỉ bất quá, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn vừa mới rời đi, Dưỡng Phong thân ảnh lại lần nữa nổi lên, tại sao lưng lẳng theo đuôi? Đỗ Thiên trong lòng hối loạn, đã không tìm vết tiếp tục nhiều đi dạo, ở phía xa lượn quanh ba bốn vòng, trực tiếp hướng về một phương hướng khác cuồn cuộn đi. Đang lúc hoàng hôn, một chỗ không đang chú ý trong trại viện, Đỗ Thiên thân thể trọt lóe lên, nhìn hai bên một chút, nhìn thấy không người theo đuôi về sau, cấp tốc lướt vào đến trạch viện bên trong. Tại hắn mới vừa tiến vào không lâu, dưỡng phóng thân thể từ một bên trong bóng tối chậm rãi đi ra, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu hướng về trước mắt trạch viện nhìn lại. 3. Cửa phòng đóng chặt, ánh đến tiêu đốt. Đỗ vẫn chưa hết sợ hãi, cho tới bây giờ mới rốt cục can bình liên tục uống mấy hớp trà, thở sâu, nói, "Cái này địa phương ta không thể chờ lâu, người muốn ta tìm đồ vật, ta chỉ có thể thay cái địa phương phương cho người tìm. Hôm nay đã có cao thủ đến đây điều tra ta, kém chút để cho ta chết thảm." "Đúng, lưu vọng là thế nào chết, phải chăng cùng các ngươi có quan hệ?" "Lữ vọng." Tại hắn đối diện là một người mặc áo bào xám trung niên nam tử, ánh mắt hiện ra nhạt màu sẫm trạch, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh cơ, lại tựa hồ lộ ra cực kỳ trống rỗng, cả người cho người ta một loại cảm giác quái dị. Hắn cũng không lập tức trả lời Đỗ Thiên vấn đề, mà là ngược lại nói ra, "Là ai điều tra ngươi? Thứ phương các ngươi?" "Có lẽ vậy." Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua là cái khuôn mặt xa lạ, thân thể hùng vĩ, cực kỳ tuổi trẻ, hư hư thực thực có đệ nhị thiên thê thực lực, vẹn vẹn một chiêu liền đem ta cầm xuống, ta là thật vất vả mới thoát khốn. Đỗ Thiên nói, xa lạ đệ nhị thiên thê, không phải là tứ phương các mới tới khách khanh trưởng lão?" Áo. áo bào xám trung niên nam tử lộ ra suy tư, nói, "Nếu nói như vậy, ngươi tối nay liền đi, không nên ở chỗ này chờ lâu, về phần còn lại kế hoạch liền từ những người khác hoàn thành." "Tốt." Đỗ Thiên gật đầu, nói, "Cái kia còn có những nhiệm vụ khác sao? Chờ người ra khỏi thành về sau, đi chỗ cũ sẽ cùng, sẽ có người nói cho ngươi." áo bảo giám trung niên nam tử gật đầu. Được, ta hiện tại liền đi." Đỗ Thiên đáp lại, lúc này xoay người lại, lại một khắc không đợi, trực tiếp kéo cửa phòng ra, liền muốn rời đi nơi này. Nhưng ngay tại hắn vừa mới mở cửa phòng, bỗng nhiên, thân thể dừng lại, lông tóc dựng đứng, đơn giản không thể tin. Ngoài cửa, một đầu to lớn bóng người lẳng lặng lặng sừng sững, thân mang áo bảo xanh, tóc đen rối tung, hai tay lẳng lặng lặng vắt tại sau lưng, trang thương mà đạm mạc, cả người tắm tại giữa tại dưới trời chiều, có loại thần bí mạ ngông lung khí tức. "Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô?" Nhan nhạt âm từ dương phóng trong miệng phát ra. Đối phương lại trực tiếp theo đôi mà đến. Làm sao có thể? Đỗ Thiên trong lòng kinh dị, như như thấy quỷ, vội vàng cấp tốc rút lui. Trong phòng áo bào xám trung niên nam tử lại sắc mặt ngưng tụ, cực kỳ quả quyết, thân thể đột nhiên hóa thành hắc ảnh, chỉ nhào dương phóng mã đi, xong quyển tế xuất, hung hăng vung ra. Dương phóng nâng lên một cây ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Quỷ dị hắc ám vòng xoáy hiện hiện, tự động thôn phệ hết thảy, tựa như hóa thành thần bí con suối, đem áo xám, nam tử tất cả công kích đều tan rã. Không chỉ có như thế, một cú cực kỳ khủng bố lực phản chấn lại đột nhiên từ Dương phóng đầu ngón tay bộc phát, trực tiếp hướng về áo bào xám trung niên nam tử thân thể mảnh liệt mà đi, hàm ẩn kinh khủng chấn động chỉ lực. Ông Dương ấn, Bán ngược, Hoen. Trung niên nam tử thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại tại bay ngược sát na, toàn bộ thân hình sát na chia năm xẻ bảy, như là núi lửa phun trào, trực tiếp hóa thành kinh khủng năng lượng luân lưu, đem toàn bộ gian phòng đều cho bá phủ. A! Một tiếng hét thảm, Đỗ thân thể cũng bị kinh khủng bạo tác bao chủng. Dương phóng thân thể sát na tuấn di ra ngoài, ánh mắt tụ, rơi vào nơi xa, dùng sức tay áo bào đem khuyết tán ra tới năng lượng ba động cấp tốc hóa giải đi tới. Tự bạo rồi. Hắn vẫn là lần đầu gặp được như vậy quả quyết địch nhân. Đối phương liền một câu nói nhằm cũng không muốn nhiều lời. Phải chăng quá mức cực đoan? Chọn vẹn chờ đợi hồi lâu, hắn mới lần nữa tiếp cận đi qua, trong phòng cẩn thận kiểm tra, đột nhiên, động tác dừng lại. Khôi lỗi 3. Với mới áo bảo sám trung niên nam tử lại không phải người sống, mà là một tôn khôi lỗi, có đệ nhị thiên thê thực lực kinh khủng khôi lỗi. Dương phóng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng có dạng gì bí mật, thế mà liền dạng này một tôn khôi lỗi cũng không cẩn, trực tiếp tự bạo giết phải biết đệ nhị tiên thê khối lỗi, luyện chế điều kiện thế nhưng là cực kỳ hà khắc. Tối thiểu liền hắn đều không bỏ ra nổi dạng này vật liệu. Dương Phong tiếp tục trong phòng tìm bòi. Đáng tiếc ngoại trừ nội vụn vật thì thể bên ngoài, cái khác đồ vật tất cả đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn đành phải lì khai nơi đây. Ban đêm giáng lâm, mặt trời triệt để xuống núi, một phương hướng khác. Hiên viên môn tổng bộ, thủ vệ nghiêm ngặt, có đơn độc đại trận bao phủ, thời khắc vận chuyển, có thể phòng ngừa người khác xâm nhập. Ngoại trừ đại trận bên ngoài, tường viện bên trong còn có thành quần kết đội hiên viên môn đệ tử, trong tay cầm đao kiếm, tại vừa đi vừa về tổn tra. Lam Thiên Linh thành bá chủ một trong, hiền viên môn bên trong cao thủ nhiều như mây, thủ vệ dị thường nghiêm nghiêm. Giờ phút này, Phi Thiên Ma Quân Vương Anh, sắc mặt tái nhợt, chính xếp bằng ở trên giường, cẩn thận vận chuyển huyền công, tựa hô thủ cực kỳ nghiêm trọng nội thương, giữa lông mày lúc trắng lúc xanh. Qua đi tới hồi lâu, hắn mới lần nữa mở hai mắt ra, trong miệng thở hỗn hển. Xem ra không có hơn nửa năm thời gian, trên người ta loại thương thế này là rất khó khép lại. Vương Anh trong miệng thở dài, hắn lần nữa nhìn không được nhẹ giọng ho khan, nắm lên áo ngoài, khoác lên người, từ giường đứng dậy, chuẩn bị xây ấm nước nóng. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đi đến một bên tiên phòng, bỗng nhiên, thân thể dùng lại, ánh mắt sắc bén, trực tiếp gắt gao tiếp cận trước mắt khu vực. Cái bàn bên cạnh, ngồi một vị người mặc áo bảo xanh, cực kỳ khôi ngô người, hắn mang trên mặt một trương màu trắng không mặt mũi cỗ. Thình linh viết 13. Một đôi ánh mắt đen như mực, ngay tại hướng về phía bên mình nhìn tới. Người nào? Vương Anh kinh nguổng, không chút nghĩ ngợi, thân thể cơ hồ liền muốn trong nháy mắt rút lui. Nhưng ngay tại hắn vừa mới rút lui, bỗng nhiên kinh khủng sự tình phát sinh. Oeng. Không gian ngưng kết, thân thể ngưng kết. Cả người trong lúc đó biến không nhúc nhích. Liên đối lấy thanh âm đều không cách nào phát ra, tựa hồ có bàn tay vô hình trong nháy mắt nắm hắn linh hồn, để hắn hết thể hoạt động cùng thanh âm đều im bặt mà dừng. Đừng rêu dao, dám lộ ra liền chết. Người tới ngữ khí đạm mạc, cao thâm đáng sợ. 3. Ba, Chương 348, rèn luyện kiếm ý. Dương phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn, ngũ khí hờ hững, một đôi mắt đen nhánh thăm thú, như là hai đạo quỷ dị vòng xoáy, thân thể động đều không nhúc nhích một cái liền để Vương Anh hôn thân trên giới như là đại sơn trấn áp, đối lấy linh hồn đều truyền đến nó khó mà động hại đến cực điểm. Lĩnh vực. Cuối cùng là người nào? Khó trách có thể vô thanh vô tức chui vào yên viên môn. Bất quá, cũng may người tới cũng không đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Loại kêu phong tỏa hắn thân thể cùng linh hồn kinh khủng áp lực rất nhanh lần nữa như thủy triều đồng dạng lần nữa tiêu tán. Dù là như thế, áp lực kinh khủng y nguyên làm Vương Anh thân thể lung la lung lay, cấp tốc rút lui, lập tức ngồi sập xuống đất, thể nội thương thế đều bị khiên động mà ra, phù một tiếng, nhịn không được phun ra một búng máu. Vừa mới lĩnh vực đột kích, hắn bất đắc di hạ chỉ có thể điều động toàn bộ công tiến hành ngăn Toàn thân trên giới tất cả đều ở vào kéo căng trạng thái, nhưng bây giờ lĩnh vực trận vừa tiêu tán, lực lượng của hắn lập tức dùng loại tiếp nhận không được ở cảm giác, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch lung tung vật đi. Như vậy cũng tốt giống như hai người ngay tại kéo co, ở vào giai đoạn giằng co, kết quả mặt khác một người đột nhiên buông tay, đối diện người tự nhiên sẽ bị cố này lực lượng kinh khủng trực tiếp vào đến. Tiền đối ba tiền bối rốt cuộc là ai? Đêm khuya tới đây, liền không sợ đắc tội Yên Viên môn. Vương ánh sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, tại gian nan mở miệng. Mỗi một câu rơi xuống, thể nội kinh mạch đều nhói nhói không thôi. Dưỡng phóng còn chưa chân chính xuất thủ, liền để hắn khí tức hỗn loạn, bản thân bị trọng thường, có mà tự kiềm chế. Loại này trên lệnh, có thể nghĩ. Hiên Viên môn, sát thực cường đại, bất quá bản tọa muốn giết ngươi, không cần đến kinh động Hiên Viên môn, huống hồ, bản tọa tôi nay tới đây, cũng không phải là vì giết ngươi, mà là muốn hỏi thăm một việc. Dưỡng phóng thanh âm đạm mạc, chấm non thủ trưởng nhẹ nhàng địa điểm ở trên bàn, nói, lưu vọng là thế nào chết? Có thể cùng ta nói một chút. Lữ vọng. Vương Anh tròng mắt co rú lại, thần sắc biến ảo, sau đó kịp phản ứng, nói, tiền bối là tứ phương cát, cũng là vì điều tra Lữ vọng nguyên nhân cái chết. Trước đó tứ phương các bắc các, các chủ đã thăm dò qua hắn nhiều lần, đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt, nghĩ không ra bọn hắn càng lại lần mời đến tao thủ. Đúng thế." Dương Phóng đạm mạc đáp lại. "Không, Lữ vọng không phải ta giết." Vương Anh vội vàng mở miệng, nói, "Ta cùng Lữ vọng mặc dù có hoãn, nhưng hắn cũng là đệ nhất tiên thiên thỉnh phong thực lực, ta muốn giết hắn, tuyệt không có khả năng làm được." "Thật sao?" Nhưng Lữ vọng chết tại ngày 14 tháng 8 ban đêm, theo ta được biết, ngày 14 tháng 8, người tựa hồ còn gặp qua Lữ vọng, mà lại ngươi cái này thần thương thế cũng là gần nhất mới xuất hiện a?" Dương Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên Vương Anh. Vương ánh sắc mặt biến đổi, nói: "Ta đêm đó xác thực gặp qua Lữ Vọng, lúc đầu ta cũng xác thực muốn tìm Lữ Vọng suy quẩy, bất quá ta tại cùng hắn giao thủ một phen về sau, phát hiện khó mà chiếm được chỗ tốt, cho nên ta liền lần nữa ly khai, lúc ấy nhóm chúng ta giao thủ địa phương tại con chuột ngõ hẻm, nhưng ta dám khẳng định, Lữ Vọng lúc ấy tuyệt đối không có việc gì, đúng, ta hẳn là có thể đoán được là ai giết Lữ Vọng, giết chết Lữ Vọng người cùng trọng thương ta người, hơn phân nửa là cùng." Một cái. Ồ, nói một chút, Dương phóng mở miệng. "Đêm đó ta cùng Lữ Vọng sau khi tách ra, rất nhanh liền gặp một vị cao thủ tập kích, thực lực đối phương kinh khủng dị thường." Không nói một lời, đi lên chính là nặng tay đem ta đạp thương, ta là thi triển một loại thiêu đốt huyết dịch phương pháp mới cuối cùng chạy trốn, bây giờ nghĩ lại, vị tiêu cao thủ hẳn là đang tập kích ta về sau, hẳn là rất nhanh liền đi lần theo lữ vọng đi, đây mới là lữ vọng nguyên nhân cái chết. Vương Anh vội vàng mở miệng. Vị tiêu cao thủ là ai? Có hay không cái gì đạt thủ? Dùng Võ học con đường là loại kia. Dương phóng ngón tay chỉ tại trên mặt bàn, tiếp tục hỏi thăm. Hắn lúc ấy áo đen che mặt, thấy không rõ gương mặt, bất quá ta cùng hắn lúc giao thủ, đem một loại thuốc bột vẩy vào hắn trên thân, những này thời gian bên trong, da mặc dù đang không ngừng chữa thương, nhưng đã từng lặng lẽ điều tra qua, kết quả lại phát hiện loại thuốc này phân khí tức xuất hiện ở phủ thành chủ. Vương ánh sắc mặt biến đổi, lộ ra sợ hãi, nói: "Cho nên, cái kia đem ta đã thương cùng giết chết lữ vọng, tuyệt đối là người của phủ thành chủ, mà lại, đêm đó ta cùng người thần bí kia giao thủ, đối phương vận dụng một loại cực kỳ quỷ dị trùng thuật, hán tuyệt không phải nhóm chúng ta." Cản chỉ bàn khối người. Trung thuật. Dương Phong nhíu mày. "Đúng vậy, đối phương thân thể có thể hóa thân thành trùng, vô bất nhập, rất khó giết chết, liền liền trưởng lực đều ẩn chứa cổ trùng." Vương ánh nói đến đây liền, đột nhiên thủ trưởng bước vào đem trước ngực quần áo rộng mở, lộ ra bên trong đã biên thành màu đen lằn da, chỉ gặp làn da mặt ngoài ngay tại chảy ra huyết huyết. Dưới da thì là vận và vân mèo, hư hư thực thực có cái gì đồ vật đang ngọ ngậy đồ dạng. Dương Phóng lập tức trong mắt hơi hiếp. thật là lạ lạ bị thuật, có thể đem cổ trùng đánh vào cơ thể người, mà lại, lấy Vương Anh công lực không luyện hóa được. Tới. Dương Phóng mở miệng. Vương Anh đón ra đầu, hướng về Dương Phóng đi tới. Phốc phốc. Dương Phóng dò xét lên hai cây trắng non ngón tay, nhẹ nhàng một đâm, đột nhiên khẽ trụ, để Vương Anh phát ra rên thảm, trước ngực máu me. Mấy cái quỷ dị màu đen côn trùng lại tại chỗ bị Dương Phóng tách rời ra, tại đầu ngón tay kịch liệt lúc nhích, tràn ngập khó tả tanh hôi. Không có ích lợi gì, trứng trùng còn tại trong cơ thể ta, cho dù kéo ra đến, y nguyên sẽ có cái khác côn trùng tiếp tục gấp, chỉ có thể dựa vào tự thân công lực chậm rãi luyện hóa. Vương Anh thống khổ nói. Dương Phóng nhìn chằm chằm ngón tay hát trùng, càng thêm cảm thấy quá dị. Loại thủ đoạn này, để hắn có loại cực kỳ cảm giác buồn nôn. Không phải càng chỉ bản khối người, kia là chỗ nào? Còn có, ngươi không có đem chuyện sự tình này nói cho Hiên Viên môn môn chủ. Dương Phong hỏi thăm, tiện tay đánh chết cái này mấy cái hắt trùng. Đối phương rất có thể là không Chỉ bản khối, nhưng gần nhất môn chủ một mực bế quan, ta căn bản không cách nào nhìn thấy hắn, cho nên lúc này mới không có nhiều lời. Về phần tứ phương các thầm các chủ hỏi thăm ta mấy lần, ta cũng không dám cáo chi tình hình thực tế, chỉ sợ lọt vào kia vị thần bí người dị khẩu. Hiện tại đối phương cũng không biết rõ ta ở trên người hắn lưu lại tiêu ký. Vương Anh nói, Dương Phóng hiểu được, thì ra là thế. Vương Anh là sợ hãi tin tức tiết lộ, không người có thể bảo đảm hắn, cho nên mới im miệng không nói. Nhưng tối nay bị chính mình cưỡng ép bức bách, mới không thể không nói. Dương Phong trong lòng suy tư, phủ chủ ba lại thật cùng bọn hắn có quan hệ, hơn nữa còn là Khôn chi bạn cối người, hắn là phủ thành chủ cấu kết Khôn chi bản khối. Trước đó tại thế giới hiện thực, hắn liền từng nghe đến người khác nhắc lên, hai đại bạn khối ở giữa đã xuất hiện cục bộ xung đột, Khôn chi bản khối tại tiến công cản chi bản khối. Người tung ra cái chủng loại kia thuốc bột tên gọi là gì? Có thể để cho ta nhìn xem." Dương phóng hỏi thăm. "Là ta độc môn phối trí không màu hương." Vương Anh lúc này lấy ra một cái màu trắng bình xứ, ước chừng móng tay lớn như vậy, trực tiếp giao cho Dương phóng. Dương phóng nhẹ nhàng được, phán đoán mặt ngoài không có kịch độc về sau, đem bình sứ mở ra, ánh mắt quan sát Bên trong là một loại không màu nhỏ bé bột phấn. Loại này bột phấn nhiễm ở trên người, hương vị bền bị không tiêu tan, chỉ có dựa vào ba màu trùng mới có thể truy tung. Tiền bối như cảm thấy hứng thú, ta đem ba màu trùng cũng có thể tặng cho người Vương Anh lại lấy ra một cái màu đen ống trúc. Dương Phóng tiếp nhận ống trúc, gỡ ra cái nắp, ánh mắt dò xét. Chỉ gặp bên trong chứa hai con quái dị tiểu trùng, mặt ngoài hiện ra đỏ, làm hoàng tam loại nhan sắc, tại trong ống trúc bò qua bò lại. Không cần. Dương Phóng đắp lên cái nắp, con ngón đũa, đem ba màu trùng lần nữa còn đưa Vương Anh, ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục hỏi thăm về Vương Anh cái một chút chi tiết. Vương Anh không tách ra miệng, đem chính mình chỗ biết đến tình huống đều giản thuật. Mười mấy phút sau, Dương Phóng mới nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đứng lên nói, tối nay làm phiền. Không quấy rầy, không quấy rầy. Vương Anh vội vàng đáp lại, tiếp lấy để hắn trận mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Trước mắt bóng người đột nhiên như là mực nước, bắt đầu cấp tốc hóa lỏng, cùng hắc cám triệt để hòa làm một thể, xoát một cái, triệt để không thấy. Vương Anh sắc mặt giận mình, vội vàng mở miệng lần nữa, tiền bối. Nhưng trước mắt nơi nào còn có Dương Phóng may tung tích. Vương Anh náo anh mình, khiếp sợ không thôi. Thật cổ quái công pháp. Đây là thủ đoạn gì? Còn có Đối phương thật sự là tứ phương các người. Tứ phương các bên trong khi nào có như thế một vị cường giả tuyệt thế, hy vọng không muốn liên lụy đến ta." Vương Anh trong miệng nói nhỏ. Nếu không phải Dương Phóng cưỡng ép bước bạch, tối nay hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thổ lộ mày may. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, Dương Phóng mặc dù mặt ngoài rời đi, nhưng lại uy nguyên trốn ở gian phòng nơi hiệu lãnh, yên lặng nhìn xem Vương Anh, thẳng đến sắc trời sắp chuyển sáng, Vương Anh xác thực không có bất cứ dị thường nào về sau, Dương Phong mới chính thức rời Tức hóa ảnh, mặt trời mọc, buổi sáng đến. Dương Phong thật sớm trở về tứ vương các bắc cát. Các chủ vẫn chưa về. Dương Phong hỏi thăm: "Đúng vậy, Tiêu trưởng lão?" Một vị môn nhân gật đầu. "Chờ hắn sau khi trở về cho ta biết." Dương Phóng trầm ngâm nói: "Vâng, Tiêu trưởng lão." Vị môn chủ kia đáp lại. Dương Phong xoay người lần nữa, ly khai nơi đây. Đường phố phồn hoa bên trên, đám người chen chúc, các loại gọi mua đồ vật thanh âm không ngừng vang lên. Ven đường quán trà chỗ, Dương Phong lặng lặng thưởng thức trà, một đôi ánh mắt lại tại hướng về phủ thành chủ phương hướng lặng lặng nhìn lại. Vương Anh quả nhiên không có nói láo, loại kia dính năm người sắc thực ngay tại phủ thành chủ. Đương nhiên, hắn lần nữa nghĩ tới một chuyện ném tiền trả nước, trực tiếp ly khai nơi đây. Không bao lâu đã quay về tứ phương các bắc các, tìm được lữ vọng thi thể. Không hổ là đã từng thánh linh cấp cao thủ, dù là chết đi gần nửa tháng còn trừng, thi thể y nguyên bất hủ, sinh động như thật, cùng trước đó không có gì khác biệt. Dương phóng ánh mắt tại lữ vọng trên thi thể, cẩn thận quan sát, một lát sau, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, một vòng tử quăng như thiểm điện sẽ qua. Phốc phốc. Lữ vọng lồng ngực phá vỡ, lộ ra bên trong nội tạng. Cùng lúc đó, trên mũi kiếm thỉnh chọn lấy một cái quái dị màu đen côn trùng, tại kịch liệt lúc ních. Quả nhiên là cùng một người. Dương phóng tự nói. Như vậy, chuyện sự tình này coi như triệt để tra ra được, sau đó chỉ cần đem chân tướng nói cho Thẩm Lăng Tâm là được. Chuyện lần này lại có chút ngoài dự liệu thuận lợi. Phốc, nhuãn kiếm nhẹ nhàng chấn động, lần nữa trở vào bao, phía trên mẫu đèn côn trùng đã bị trong nháy mắt đánh chết. Không chỉ bản khối ba hẳn là thật đã thẩm thấu sâu như thế, Dương Phóng suy tư, thế mà liền đông bộ khu vực đại thành đệ nhất tiên linh thành đều bị không chỉ bản khối cao thủ thẩm thấu. Chính là không biết trong phụ thành chủ đến cùng có bao nhiêu dạng này cường giả. Ngày kế tiếp buổi chiều, Diệp Yên một mặt khổ, không phục trước đó tiếu dung cùng hăng hái, rủ xuống đứng ở trong sân. Đem hai ngày này không đến nguyên nhân nói cho Dương Phóng, cũng mặt mũi tràn đầy đắng chát chỉ sắc. Dương Phóng trong sân tiếp tục xem đọc Phật kinh, một bộ trường bảo màu đen, khí chất lạnh nhạt thoải mái, sau khi nghe xong, mở miệng nói, "Cho nên ngươi là lo lắng cho mình thất bại." "Đúng vậy tiền bối." Diệp Huyền đáp lại. Làm Thiên Linh thành mấy chỗ đại gia tộc một trong, Diệp ra đối thủ cạnh tranh đồng dạng sẽ không thiếu, cách mỗi 2 năm, Diệp ra, Đường ra, Lô ra, tam đại gia tộc cũng sẽ ở cùng một chỗ cử hành tiểu hội. Mặt ngoài là thế hệ thanh niên đệ tử luật bản, trên thực tế hàm ẩn ích lợi thật lớn. Mỗi một nhà đều sẽ xuất ra kết sủ tiền đánh bạc tới làm làm tặng thượng, nếu là mình gia tộc thắng còn dễ nói, một khi thua, tất nhiên sẽ để gia tộc thương cân động cốt, trong khoảnh khắc thua trận đại bút tài sản. Mà thế hệ này diệp ra thanh niên đệ tử bên trong, chỉ có 4 vị đạt tới siêu phẩm. Thực lực của hắn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, đi lên còn có một cái đường ca. Nhưng hắn vị kia đường ca cũng chỉ là so với hắn hơi mạnh hơn một chù mà thôi, xếp tại tiềm long bảng thứ 185 vị. Cùng bọn hắn đối địch đường ra cùng Lô ra, đều có tiềm long bảng trước 150 vị cao thủ. Cho nên, lần này ba nhà hội võ thi đấu Hắn diệp gia tựa hồ đã là tất thua của diện. Một khi thua lần này, diệp ra tài sản sẽ trong khoảnh khắc rút lại 1 phần 3. Ba. Hai ngày này bên trong, hắn đều tại gia tộc tìm kiếm đối sách, cũng cùng lúc trước người đi đường giáp đất bính đĩnh cẩn thận thương nghị. Bây giờ bây giờ không có biện pháp, lúc này mới mặt dạn mày dạn đến đây tìm kiếm Dương Phóng. Ba nhà hội võ thi đấu, tại thiên Linh thành lai lịch đã lâu, đã có gần trăm năm lịch sử, nếu nói để diệp ra cứ thế từ bỏ lần này giải thi đấu, kia không thể nghĩ ngợi là tự đánh mặt của mình ánh sáng. Đến lúc đó các phương cương giả, thế nhưng là sẽ toàn bộ trì diện. Cho nên dù là biết rõ tất thua, bọn hắn cũng nhất định phải kiên trì bên trên có chút ý tứ, Dương Phóng buông xuống Phật Kinh, mỉm cười, trong lòng ác thú vị càng đậm, nói: "Bất quá, coi như ta muốn giúp giúp người, nhưng về thời gian cũng đã không còn kịp rồi, hội võ thi đấu không phải lập tức liền muốn tổ chức sao? Người tu vi yếu nhỏ, chỉ dựa vào cái này mấy ngày thời gian liền muốn điên cuồng bù lại, không thể nghi ngờ là không thể nào, cổ như An Linh đan dù sao cũng phải có tiêu hóa thời gian không phải? Thế nhưng là ba." Diệp Huyền trong lòng rất là khó chịu, nhưng lại không biết nói cái gì. Dương Phóng mỉm cười, lần nữa nói: "Ngươi ham hiểu cái gì võ học? Vạn hiểu kiếm pháp." Diệp Huyền vội vàng đáp lại: Ngươi đem kiếm pháp của ngươi thi triển một cái, ta xem một chút." Dương phóng mỉm cười. "Vâng, tiền bối." Diệp Huyền mượn dỡ. "Chỉ cần vị này nguyện ý chỉ điểm hắn kiếm pháp, dù là tu vi so người khác yếu đi một nửa, nhưng cũng có thể tại kiếm pháp phía trên bù đắp lại. Lệnh Hồ sung chẳng phải dạng này, dù là nội lực hoàn toàn không có, chỉ dựa vào độc cô cũ kiếm cũng có thể tung hoành một phương. Vị tiền bối này nếu là dạy bảo chính mình, há không chính như gió thanh dương dạy bảo Lệnh Hồ sung. Soạt Trong sân, Diệp rút ra trường kiếm, lúc này đem tự thân nhất am hiểu một môn kiếm pháp cấp tốc phát huy ra, quang ảnh lấp lẻ, tàn ảnh liên miên các loại biến hóa. Hắn thi triển rõ ràng là một loại siêu phẩm kiếm pháp. Lấy Dương Phóng hiện tại nhãn quang lại đi nhìn siêu phẩm kiếm pháp, đơn giản chính là sinh viên tại làm tiểu học để toán. Phải biết hắn thế, nhưng là không biết rõ bao nhiêu cửa kiếm pháp đại thành, trong lòng xóm đã đạt đến không có kiếm thắng có kiếm tình trạng, bất luận cái gì siêu phẩm kiếm pháp độc lỗ quét qua, liền có thể nhìn thẳng bản nguyên. Cho nên Diệp Huyền loại kiếm pháp này hắn thấy, đơn giản chính là cho trẻ con. Có lẽ ta có thể dành thời gian rèn luyện rèn luyện kiếm ý, bằng vào ta hiện tại võ học nhãn biết, chưa chắc không thể có thể mở mang ra một loại độc thuộc về chính ta cao thâm kiếm ý. Dương Phong trong lòng tự nói. Chính như Dương Quá khai sáng ảm nhiên tiêu hồn trường, lúc ấy Dương Quá thế nhưng là người mang bảy tám cửa đương thời mạnh nhất võ học, nhưng dù vậy, một mực cũng không cách nào đưa thân ngũ tuyệt thẳng đến hắn triệt để dung hội quán thông, khai sáng ra ảm nhiên tiêu hồn trường, mới nhất cử vượt qua đám người. Thời khắc này Dương phóng, cảm giác được chính mình hẳn là liền ở vào loại này tình trạng. Cho nên, không ngại cầm Diệp Huyền thử một chút, lấy hắn làm kiếm, cũng không biết địch thủ tiến hành luật bản, cũng tốt để cho mình làm được trong lòng hiểu rõ. 3. Trương 349, phụ thành chủ truy binh. Trong sân, Diệp Huyền động tác nhanh chóng, kiếm quang Một tay kim phong tế vũ kiếm pháp thi triển kín không kẽ hở, hô hô rung động, như là ngày xuân mưa phùn, vô cùng bất nhập, lít nha lít nhít. Rất nhanh, trận bộ kiếm pháp bị diệp viển toàn bộ thi triển xong xuôi. Hắn lúc này thu kiếm mà đứng, trông mong nhìn về phía Dương Phóng, ý đồ đạt được Dương Phóng chỉ điểm. Dương Phóng không nói một lời, mặt lộ vẻ suy tư, trong đầu từng cái kiếm chiêu đang không ngừng phá giải cùng gây dựng lại. Bộ này kim phong tế vũ kiếm pháp, hắn dù là chỉ là nhìn một lần, cũng có thể trực tiếp minh trong đó bản nguyên. Cái gọi là vạn pháp không rời kỳ tông, cho dù kiếm pháp lại biến, kiếm thế lại phức tạp, đơn giản là mê hoặc người độ vật. Chân chính tuyệt sát chỉ là mấu chốt mấy chiêu mà thôi. Hắn không nói một lời, gắt tay mà đứng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Một bên Diệp Huyền lại khẩn trương không thôi, trong lòng thấp vọng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Dương Phóng. Hẳn là lấy vị tiền bối này nhá quang, cũng không cách nào chỉ điểm mình. Vẫn là nói, không nguyện ý chỉ điểm. Thật lâu, Dương Phóng mới đột nhiên mở miệng, nói, bộ kiếm pháp kia còn không tệ, tại siêu phẩm kiếm pháp bên trong, uy lực nên được cho trung thực phẩm, người muốn dùng hắn đến vượt cấp đối địch, vẫn còn có chút khó khăn, tốc độ của đối phương nếu là nhanh hơn ngươi, Tu vi nếu là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ có bại vong một đường, bất quá bộ kiếm pháp kia ta ngược lại thật ra sửa lại. Ta có 3 cái phiên bản, cái thứ nhất phiên bản có thể để ngươi vượt cấp đối địch, nếu là tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, có thể để ngươi đối siêu phẩm, cửa thứ 3 cũng sinh ra uy hiếp, nhớ kỹ, phải bỏ ra đại giói, về phần đại giới nặng nhẹ, muốn nhìn chính ngươi. Thứ 2 phiên bản thì là trung dung phiên bản, có thể để ngươi giữ cho không bị bại. Cái thứ 3 phiên bản thì là để ngươi đối mặt nhỏ yếu địch nhất lúc, có thể một kích chí mạng, giảm đi gặp chiêu phá chiêu thời gian, không biết rõ ngươi muốn học cái nào phiên bản. Trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười. Cái này cái gọi là ba cái phiên bản, kỳ thật cũng đều là thoát thai từ kiếm pháp của đối phương mà thôi. Hắn chỉ là đem kiếm pháp của đối phương trình tự xáo trộn, cũng thêm vào chính mình một chút lý giải. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, trong ngáy mắt mừng rỡ, sau đó não hại cấp tốc lăn lột, mở miệng nói, "Văn bối có thể hay không đều học?" "Đều học?" Dương Phóng cười cười, nói, "Ngươi ngược lại là rất lòng tham, ba nhà tiểu hội khi nào tổ chức?" "Thứ nay trở đi buổi sáng." Diệp Huyền vội vàng nói, "Về thời gian có chút vội vàng, bất quá nếu là ngươi chăm chỉ một chút, chưa chắc không thể học được." Dương Phóng mỉm cười, Dù sao bộ kiếm pháp kia nói cho cùng vẫn là đối phương gia truyền kiếm pháp, cũng không tính là một môn tân sinh kiếm pháp, cho nên đối phương muốn tới tay cũng là cực kỳ nhanh chóng. Đả tạ tiền đối, Diệp Huyền muốn dỡ, dương phóng tiện tay vung lên, trong sân một cây cành cây khô đã rơi vào hắn trong tay, nói, cái thứ nhất phiên bản, quả bá liệt, chính là tốc sát chỉ kiếm, chú ý thẳng tiến không lùi, có ta không khác, đem kiếm pháp bên trong hết thể biến hóa tất cả đều bỏ qua, chỉ truy cầu một chữ. Nhanh, cái gọi là thiên hạ võ học, duy khoái bất phá ba. Duy khoái phá. Diệp Huyền thì thào, đồng nhiên kịp phản ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoa Đây không phải thế giới hiện thực nào đó bộ phim bên trong lời kỳ sao? Vị tiền bối này làm sao cũng biết rõ. Nhìn kỹ, Dương Phóng giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Diệp Huyền, trong tay nhánh cây trong nháy mắt bắt đầu huy động. Một bộ bị đánh tan sau Kim Phong Tế Vũ kiếm pháp trong nháy mắt tại trong tay hắn thị triển ra, hô hô rung động, tàn ảnh hiển hiện, tại bị đánh tan trong kiếm chiêu, thình lình còn tăng thêm mấy chiêu chính Dương Phóng tự sáng tạo chiêu số. Tất cả biến hóa cùng thân pháp tất cả đều bỏ qua. Tại vốn có trên cơ sở, lần nữa nhanh lên gấp 2 3 lần. Ho hô tàn ảnh liên miên, như là gió táp mưa rào. Diệp Huyền nhìn tâm trí hướng về, não hải anh minh, ông ông tác hưởng. Một hồi lâu, bộ kiếm pháp kia mới bị Diệp Huyền toàn bộ nhìn hội. Sau đó, Dương Phóng lại thi triển cái thứ hai phiên bản. Thứ hai là công chính phiên bản, chỉ cần đối thủ không phải mạnh đặc biệt không hợp thái thường, đều có thể bảo trì tự thân bất bại, tự thân cần trả ra đại giới cũng rất ít. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Dương Phóng đem ba cái phiên bản kiếm pháp từng chiêu cấp tốc diễn luyện một lần. Mặc kệ Diệp Huyền có hay không lý giải, dù sao Dương Phóng đem ba cái phiên bản bất đồng kiếm thuật tất cả đều hiện ra một lần. Lúc trạm vào tối, Dương Phóng lần nữa dừng lại, cầm trong tay Phật quyển sừng sững ở trong ánh tà dương, bóng lưng cao lớn, mông lung mà thần bí, thanh âm bình thản mà nói, ngươi trở về đi, ngày mai không cần nói, chỉ cần đem ta cái này và cái phiên bản kiếm pháp toàn bộ nhớ kỹ liền có thể. Diệp Huyền đầy trong đầu tất cả đều là từng chiêu kiếm thuật đang không ngừng biến hóa, huyết nhãn lấp nhít, bổ sung tại từng cái thần kinh não bên trong, khiến cho đầu góc của hắn dị thường hỗn loạn. Giờ phút này cũng vô cùng cần thiết trở về tiêu hóa. Nếu không hắn lo lắng rủ là chính mình liền muốn triệt để làm hỗn. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền không người nói, "Đúng rồi, tiền bối, đây là thi mời, hậu tiên buổi sáng 3 nhà hội võ thi đấu." Còn xin tiền bối có thể trình diện. Hắn cung kính lấy ra một trương tiếp vàng thiệp mời, chế tắt tinh mỹ, lộng lấy. Nếu có thì giờ danh, ta sẽ đi qua." Dương Phóng nhàn nhạt mở miệng. "Vâng, tiền bối." Diệp Viễn cung kính đem thiệp mời đặt ở một bên trên bàn đá, lần nữa không người, hướng về sau hướng về phía sau chậm rãi thuối lui, quay người ly khai. Dương Phóng khỏe miệng không khỏi lộ ra từng tia từng tia tiêu dung. Ngược lại là muốn nhìn Diệp huyền đến cùng có thể hay không chiến thắng đối thủ. Nếu là thật sự có thể chiến thắng đối thủ, vậy đã nói rõ chính mình đối với kiếm đạo lý giải tất cả đều là chính xác. Nếu là không thể, như vậy ba liền không có như vậy. Dương Phong nhìn phán qua trên bàn tiệc mời, tiện tay một quyển, thiếp vàng thiệp vàng tiệp mời rơi vào hắn trong tay, ánh mắt liếc nhìn. 3. Thời gian vượt qua. Diệp Viễn từ khi từ Dương Phóng nơi đó rời đi về sau, lập tức trở về về đến trong nhà khắc khổ tu tập, lập đi lập lại đều đang diễn luyện ba cái kia khác biệt phiên bản kiếm pháp. Diệp ra lão tổ thì âm thầm hầu nghỉ, từ khi Diệp Viễn vừa về đến, ngay tại âm thầm đánh giá Diệp huyền. Bởi vì hắn biết rõ trước đó biến mất đến trưa, tất nhiên là đi tìm vị kia tiền bối. Hiện tại hắn trở về về sau, lại trực tiếp diễn luyện lên kiếm pháp. Bất quá Cái này ba bộ kiếm pháp lại làm cho hắn nhìn nghỉ hoặc không thôi ba bộ kiếm pháp cùng bọn hắn diệp ra tổ truyền kim phong tế vũ kiếm tất cả đều cực kỳ tương tự nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng trong lúc đó nhiều hơn rất nhiều quái dị chiêu thức mà lại nguyên bản kiếm chiêu cũng bị đánh tan loạn thất bắt tao lẽ nào lại như vậy thi đấu sắp đến Diệp huyền không hảo hảo luyện tập kiếm pháp càng đem kiếm pháp đổi đến loạn thất bắt tao đơn giản lẽ nào lại như vậy một bên diệp ra chủ diệp lăng thiên nhịn không được gần thé không cần tức giận ta lại cảm thấy diệp huyền kiếm pháp có một phen đặc biệt và vị diệp ra lão tổ ngăn lại tức giận bên trong diệp ra gia, gia chủ nói như vậy đi người đem diệpong gọi tới để hắn thử một chút Diệp Viễn kiếm pháp. Diệp Phong, đồng dạng là bọn hắn Diệp ra kỳ tài một trong, thực lực chỉ so với Diệp huyền hơi như một tiến, hai người tỉ thí, không có cái 3 500 chiêu là phân không ra thắng bại. Bây giờ hắn để Diệp Phong đến đây thăm dò Diệp Viễn, chính là mới vừa rồi thích hợp. Vâng, cha. Diệp ra ra chủ Diệp Lăng Tiên con người nói. Không bao lâu, thân mang một bộ áo lam, thân thể ước chừng 185 khoảng chừng Diệp Phong, xuất hiện trong sân, hai tay ôm quyền, mở miệng nói, Diệp Viễn xin chỉ giáo. Mời. đồng dạng ôm quyền, Từ phía bốn phương tám hướng lập tức vây đầy không ít diệp ra thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, đang sôi nổi nghị luận, kinh dị không thôi. Lập tức liền phải lớn dựng lên, Diệp Phong Đường huynh làm sao còn tại khiêu chiến Diệp Huyền Đường huynh? Vậy ai biết rõ, có lẽ là gia chủ ý tứ, gia chủ khả năng nghĩ tại thi đấu trước, kiểm tra Diệp Huyền Đường huynh cùng Diệp Phong Đường huynh nội tình. Có khả năng. Ai, lần này Tiềm ra cùng Đường ra đều có tiềm long bảng xếp hạng trước 150 cao thủ trên trận, nhóm chúng ta diệp ra mạnh nhất cũng chỉ là Diệp Hải Hình, tại Tiềm Long bảng thứ 185 vị, lần này nhóm chúng ta diệp gia có thể muốn thua rất thảm rồi. Switch. đừng nói nữa, muốn đánh Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ một, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trong tràng. Siêu, Diệp Phong cầm trong tay kiếm gỗ, tiến nhanh thẳng vào, cơ hồ vừa mới đâm ra, lập tức đem kiếm thế triển khai, một chiêu liên miên tế vũ trực tiếp hướng về Diệp Huyền thân thể cực tốc bao phủ tới. Diệp Huyền con mắt lóe lên, thân thể trong nháy mắt giao thoa mà qua, trong tay kiếm gỗ đột nhiên đâm ra, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng đường cong, trực tiếp hướng về Diệp Phong trong kiếm thế nhanh đâm mà đi. Mọi người đều là không được kinh hô. Nguy hiểm kiếm. Dị vãng Diệp đường hình chưa hề dạng này đi ra kiếm. Liên Đồng thầm quan sát Diệp ra lão tổ cùng Diệp ra ra chủ cũng không nhịn được nhíu mắt. Diệp Huyền điên rồi, Kim Phong Tế Vũ kiếm nào có dạng này dùng? Đơn giản hồi loạn, nhưng rất nhanh để bọn hắn trừng to mắt sự tình trong nháy mắt phát sinh. Rang rắc, một tiếng vang trầm, Diệp Phong trong tay kiếm gỗ tại chỗ chốc ra. bị Diệp Huyền kiếm gỗ trực tiếp đâm trúng bà vai, tiếp lấy một kiếm nhách hành, rơi vào Diệp Phong nơi cổ họ. Thắng bại đã phân. Kim Phong Tế Vũ kiếm trang thứ 3 ba bản, mặt chính so sánh yếu tiểu nhất chủ địch lúc, một kích chí mạng, trừ gặp chiêu phá chiêu thời gian. Diệp Huyền trong lòng mừng thầm. Tiền đối quả nhiên không có lựa gần mình. Loại này trang thứ 3 ba bản thật có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Soạt. Từ phía 4 phương tám hướng lập tức vang lên một mảnh xôn sao thanh âm, mỗi người đều kinh ngạc trừng to mắt của miệng, đơn giản không thể tin. Cái này thắng, cái này kết thúc. Diệp Phong Đường huynh làm sao lại thua nhanh như vậy? Dĩ vãng thời điểm, hai người đại chiến không có mấy trăm hiệp căn bản phân không ra thắng bại. Nhưng hôm nay một chiêu kết thúc. Diệp Phong cũng là đầu một mộng, tựa hồ còn đang nằm mơ, nhưng rất nhanh hắn lộ ra vẻ tức giận, quất, không tính, ván này không tính, ngươi xuất kỳ bất ý, ta không có dự bị tốt, ván này không tính. nhẹ nhàng cười nói, Diệp Phong đừng đệ. Thua chính là thua, không, có cái gì có tính không, coi như lại đến một ván, người y nguyên còn phải thua. Ta không tin, lần nữa tới qua." Diệp Phong gầm thét. "Tốt, làm lại liền làm lại." Diệp Huyền cười ha ha, trong lòng mừng thầm. Đối phương nguyện ý dối mặt để hắn đánh, hắn không đánh ngu sao mà không đánh? Loại cảm giác này coi là thật diệu quả thay. "Siêu." Diệp Phong lần nữa xuất kiếm, lần này cũng không còn là từng chiêu xuất kiếm, mà là vừa lên đến liền đem kiếm pháp toàn bộ thi triển ra, chỉ bất quá cùng vừa mới đồng dạng. Dù là chiêu kiếm của hắn đã biến Nhưng Diệp Huyền vẫn là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng đường con, một kiếm đâm ra, "bình" một tiếng, lần nữa đem Diệp Phong trường kiếm trong tay đâm rơi, bay tứ tung mà ra. Diệp Phong trong nháy mắt ngẩng người, náo hải ánh minh, tràn đầy mở mịt nhìn xem đây hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình hôm nay mà ngay cả trường kiếm cũng cầm không vững. Diệp Phong đường đệ, thế nào? Ta nói đúng không? Thua thì thua, có chơi có chịu, không có gì lớn." Diệp Huyền từ tốn nói. "Soạt." Chu vi đám người lần nữa chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi Diệp gia lão tổ cùng Diệp gia gia chủ tất cả đều trong lòng mãnh liệt, chăm chú nhìn đây hết thảy. Hảo kiếm pháp, loại kiếm pháp này tựa hồ thoát thai từ chúng ta Kim Phong Tế Vũ kiếm, nhưng cũng so Kim Phong Tế Vũ kiếm mạnh hơn, kiếm chiêu lại vẫn có thể dạng này sử dụng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, nếu là đem kiếm pháp này tại ta Diệp gia bên trong triệt để truyền ra, nhất định có thể đem ta Diệp gia tiêu chuẩn lần nữa để cao một bậc." Diệp gia gia chủ giật mình nói. "Không thể." Diệp gia lão tổ ngữ khí trầm trọng, nói, "Bộ kiếm pháp kia ngoại trừ Diệp huyền, ai cũng không thể truyền." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp gia gia chủ, ngưng tiếng nói. Đường quên, cái này kiếm pháp rất có thể là vị kia tiền bối chỉ điểm, không, có đạt được hắn cho phép, liền tự mình đem bộ này cải tiến sau kiếm pháp truyền ra, vạn nhất làm tức giận đối phương ba. Diệp ra ra chủ trong lòng giận mình, liên tục gật đầu. Không thể, không thể truyền. Diệp ra lão tổ nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, nói, nguyên bản ta còn tại lo lắng ba nhà hội võ thi đấu sự tình, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không cần lo lắng như vậy. Diệp Huyền có loại này quỷ dị kiếm thuật, cho dù đạt không được thứ nhất, hẳn là cũng không phải là cuối cùng vị. Một ngày sau. Thứ Vương Các Bắc Các. Thẩm cách chủ còn không có tin tức sao? Dương phóng nhíu mày, Đúng vậy, Tiêu trưởng lão, các chủ đến bây giờ còn không có trở về." Một vị đệ tử cung kính nói. "Không phải là xảy ra chuyện rồi." Dương Phóng trong lòng suy tư. Bất quá Thẩm Lăng Tâm là đệ nhị thiên thê thực lực, muốn giết nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dương Phóng lần nữa trở về chủ sở. Lúc đêm kia, hắn tiếp tục cảm nộ của mình kiếm đạo, đồng thời tại tu luyện nhuãn kiếm trong tay. Đồng nhiên, hắn động tác dừng lại, nghe được nhỏ bé động tính, một đôi ánh mắt đột nhiên hướng về bên ngoài nhìn lại, sau đó thu hồi nhu kiếm, thân thể lướt lên, xuất hiện phía trước viện khu vực tiền viện chi địa. Một đạo bóng người từ đầu tường rơi xuống, toàn thân tiên huyết vừa hạ xuống dưới, liền thất tha thất thể cấp tốc hướng về sân nhỏ chỗ sâu tiến đến. Thầm Các chủ." Dương Phóng nhướng mày. "Tiêu Tiêu trưởng lão, mau dẫn ta đi, phụ thành chủ cấu kết hôn trì bạn ba khối, mau dẫn ta trở về bác Cát." Thẩm Lăng Tâm gian nan mở miệng, khoe miệng cùng lỗ mũi tất cả đều tại chảy máu. Mỗi một phiến máu loãng rơi xuống, đều có đại lượng màu đen tế trùng nhỏ xuống, lấp nhá liếc nhí, trên mặt đất không ngừng lúp đích, nhìn nhìn thấy mà giận mình. Dương Phong trong lòng tụ, lo lắng nhất chính là quả nhiên phát sinh. Thẩm Lăng thương, con chạy tới chính mình nơi này. Mình ngược lại là có thể mang nàng tiên về Bắc Các, bất quá bị chính mình giấu ở sân nhỏ chỗ sâu liêu tiên quyền phụ tử nên làm cái gì? Thẩm Lăng Tâm một đường chỗ đến, khẳng định đã lưu lại cực kỳ rõ ràng tung tích. Chính mình một khi rời đi, liếu tiên quyền phụ tử tất nhiên chết thảm. Tiêu trưởng lão, mau dẫn ta đi. Thẩm Lăng Tâm lần nữa gian nan mở miệng, nhanh chóng nhào về phía Dương Phóng. Không còn kịp rồi. Dương Phóng thanh nhiên đạm mạc. Thẩm Lăng Tâm trong lòng giận mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp trong sân, tan ảnh lóe lên, xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị bóng người, mặc một bộ trường bào màu xanh lục, quanh thân trên dưới tràn ngập từng không giống bình thường qué dị khí tức. Sạm mặt trắng nón, ánh mắt yêu dị, vừa lên đến liền đem ánh mắt hướng về giường phóng nơi này dò xét tới, Kinh Ngạt nói: "A, còn có cái khác cao thủ." Hắn cười ha ha, nói: "Bất quá không sao, một cái hai cái không tính là gì, mảnh này địa phương còn không tệ, vừa vặn có thể thích hợp cho các ngươi chôn sương, đem các ngươi hai cùng nhau chôn ở chỗ này, thật sự là không thể tốt hơn." Chương 350, Kinh Hãi Diệp Huyền. Bần Đạo Nguyên Thủy. Trong sân đột một xuất hiện bóng người, trên mặt tiểu dung, đầu đầy mái tóc màu xanh, cái chán, hai gọ mã tất cả đều mang theo màu xanh hình xăm, lấp nhá lấp hình thái khác biệt, không chỉ có như thế Trên người đối phương còn có một cố cực kỳ khó ngửi cổ quái khí tức, thật giống như lâu dài cùng một chút độc vật đánh giao đạo nhất dạng. Cho dù là Dương Phóng cũng không nhịn được khẽ như mày. Người này tu vi, lại đồng dạng tại đệ nhị thiên thê. Tiêu Trường lão, hắn là khôn chi bản khối cổ tâm lão quái, nhanh, mau dẫn ta đi. Thẩm Lăng tâm sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tiếp tục chảy máu. Từng mảnh từng mảnh quỷ dị hạt trùng không ngừng từ miệng nàng bên trong hướng xuống nhỏ xuống, lít lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Dương Phong không hề bị lay động, giống như là không có nghe được, trong miệng nhịn không được rất nhỏ thở dài, quên quần tại toàn bộ trong sân. Cần gì chứ? Ta chỉ muốn thành thành thật thật thẩn cư ở đây, càng chỉ bản khối cũng tốt, không chỉ bạn khối cũng được, cùng ta không có bất luận cái gì bất luận cái gì liên quan, ngươi cần gì phải không nên ép ta. Ta chỉ muốn làm người bình thường, chẳng lẽ cũng có lỗi? Người bình thường? Trước mắt Lục Bảo bóng người bỗng nhiên nở nụ cười, giống như là nghe được cái gì lớn lao trò cười, nói, thật là có chút ý tứ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, còn muốn làm người bình thường. Vậy ngươi vì sao không tự phế võ công? Mà lại, tối nay biết do phụ thành chủ bí mật, đây cũng không phải là ngươi muốn làm người bình thường liền có thể giải quyết, ngươi tối nay ngoại trừ vừa chết, đã không còn con đường nào khác. Thở sao? Dương phóng ngữ khí rất nhỏ, tiếp tục thăm nhẹ, thiển hai thiển hai. Hắn trong miệng lại trực tiếp niệm lên Phật kinh. "Tiểu tử, Cố Lộng Nguyên Hưu, tại ta cổ tâm lão quái trước mặt cũng dám dạ vờ giả vịn, ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến cái gì thời điểm?" Lục Bào lao nhân bỗng nhiên cười quẻ dị một tiếng, thanh âm như là sẽ đánh, hai con khô gầy đại thủ đột nhiên hợp lại. Roanh một tiếng, làm cho người lông tơ sợ hãi sự tình phát sinh. Lấy dương phóng làm trung tâm, phương viên 10 mấy mét, toàn bộ mặt đất tất cả đều cấp tốc lúc xuất hiện từng cái quỷ dị màu đen côn trùng, đang điên cuồng phát ra kéo kẹt thanh âm. Trên thân tràn ngập trận trận mùi hôi khí tức, sau đó những này côn trùng tất cả đều tại hướng về Dương phóng thân thể trong nháy mắt gào thét mà đi. Một sát na, tất cả côn trùng như là vạch phá không gian, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Trên trời dưới đất hoàn toàn hóa thành màu đen kịt, như là cổ trùng hải dương. Nhưng vào lúc này, ông, một tầng vô cùng quỷ dị lực lượng lấy Dương phóng làm trung tâm sát na quét ngang. Tất cả côn trùng đều đột nhiên ở giữa rừng thân lại, không lúc nhích, lạch cạch lạch cạch nhau, nhau rơi xuống, lít nhau lít nhít, trong nháy mắt rơi đất, toàn bộ chết thảm. Điệu Mẫu, chấn động chi lực, Lục Bao bóng người sắc mặt mình. Vô ý thức lùi lại một bước, một đôi ánh mắt trực tiếp hướng về Dương phóng nhìn lại, loại da màu xanh biếc đáng sợ qua mang, quất lên, độc tâm thuật. Hai tay của hắn lần nữa đột nhiên kết tấn. Một loại nhìn không thấy quỷ dị lục quang trong chốc lát từ hai tay của hắn phát ra, lít nhá lít nhít, như là vô hình tơ nhẹn, trong nháy mắt hướng về Dương phóng trái tim cấp tốc lan tràn mà đi. Loại này vô hình tơ nhẹn dung nhập hư không, cấu kết linh hồn, có thể không nhìn bất luận cái gì nhục thân phòng ngự, chính là không chỉ bản khối cực kỳ cổ quái một loại bí thuật. Một khi liên nhập người khác nội tâm, thì có thể đem tự thân độc trùng, độc chứng, khí độc tất cả đều dốc vào người khác nội tâm cho nên cứ gọi là độc tâm thuật. Chỉ bất quá này thuật dị thường khó luyện, cấu kết cấp linh hồn thời điểm, cần lấy tự thân linh hồn làm dẫn, động một tí liền sẽ nhận nghiêm khắc phạt vệ. Xiêu xiêu xiêu xiêu, lít nha lít nhít vô hình tơ nện cấp tốc hướng về Dương Phong nội tâm xuyên qua mà đi. Dương Phong nhíu mày, không chút do dự, một cây ngón tay trong nháy mắt nâng lên, hướng về trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Quỷ dị vòng xoáy xuất hiện, ông ông tác hưởng, Satna đem tất cả vô hình tơ toàn diện hết, dung nhập vào vòng xoáy bên trong, đều tan rã. Sau đó Dương Phong bước chân một bước, như là xuyên qua không gian. Sắt Na xuất hiện tại Lục Bảo lão nhân phụ cận, một cái thủ trường mông lung, như là xuyên qua không gian, hướng về Lục Bảo thân thể của ông lão trực tiếp bao trùm mà tới. Lục Bảo lao nhân tâm đầu giận mình, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn kinh khủng áp lực xâm thể mà đến, che khuất bầu trời, tựa hồ ở khắp mọi nơi, cho hắn tạo thành một loại linh hồn cảm giác đè nén cảm giác. Ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Hù dọa không được ta. Hắn trong miệng gào to, chân khí bộc phát, may mắn xua tan tất cả e ngại tâm lý, toàn thân chân khí ngưng tụ đến cực hạn, mấy chục cái quỷ dị cổ trùng giấu giếm lòng bàn tay, trực tiếp một trường hướng về Dương Phóng hung hăng nên đón. 3 ba. Ầm. Hai đạo trầm đục truyền ra, Lục Bảo lão giả thân thể trong lúc đó không chút đích, như đồng hóa là pho tượng, sắc mặt ngốc trệ, che kín mà mịt, tựa hồ trí tử đều không có kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây là tuyệt học gì? Ta thế nhưng là đệ nhị tiên thế ba. Hắn tức khiếu chảy máu, nội tạng, kinh mạch, xương cốt bị dương phóng một chiều trấn vỡ, về ngoài nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, cả người lung la lung lay, đột nhiên sủi lo, trực tiếp hóa thành một đống bùn nhão, chết không thể chết lại. Về phần bị hắn dấu giếm lòng bàn tay cổ độc, sắp thực xâm nhập đến dương phóng lòng bàn tay chỉ bất quá bọn này cổ độc, lại bị Dương Phóng lấy hắc ám thần trùng chặn đường, ngăn tại làn ra bên ngoài, khiến cho bọn chúng không cách nào chân chính xâm lân thể nội. Cần gì chứ? Dương Phóng nhẹ giọng thở dài, ống tay áo phiêu động, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Sau lưng Thẩm Lăng tâm một mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Đệ nhị thiên thê cổ tâm lão quái cứ thế mà chết đi. Mặc dù không có luyện được lĩnh vực, nhưng đối phương tinh thông cổ độc, nhiều thủ đoạn, dù là không địch lại, cũng có thể hóa thành độc trùng rời đi, nhưng đối phương giờ phút này mà ngay cả hóa trùng thoát đi cơ hội đều không có. Đây cũng quá nhanh. Thẩm Cách Chủ, tối nay ngươi thế nhưng là là tiêu mô rức lấy đại phi toái." Giếng phóng thanh âm vang lên, mờ mịt tao xa, nổi bật khí thế đặc biệt, khiến cho thân thể của hắn cao hơn lớn hơn. Thẩm Lăng Tâm lộ ra cười khổ. "Tiêu trưởng lao yên tâm, việc này về sau, tiếp thân tất có hồi báo, tuyệt đối sẽ để tiêu trưởng lao hài lòng." Nàng đáp lại nói. Giếng phóng không lúc ních, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn về phía nơi xa, nhẹ dọng thở dài, xem ra tối nay chủ định sẽ không bình tĩnh, lại có người đến, lại có người đến." Thẩm Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng bên ngoài hắc ám nhìn lại. Chỉ là đồng đồng hắc Chỗ nào nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, nhưng là mấy phút sau, nàng liền nghe được nhỏ xíu tiếng âm xé gió, siêu siêu rung động, đang nhanh chóng tiếp cận. Rốt cục tin tưởng Dương phóng lời nói, thính lực của hắn lại cũng đáng sợ như thế. Soạt, soạt, hai đạo bóng người cấp tốc vào tới, lập tức rơi vào trong sân. Một người mặc áo bảo sám, ước chừng 1,7m khoảng chừng, tóc rối bời, trên mặt che kín ra đốm nổi, một cái khác thân cao 1,5m khoảng chừng, hẹp rượi mũi, thân thể mập lùn, con người âm lệ. Mới vừa xuất hiện, bọn hắn liền trong mắt co rúm lại, lập tức nhìn về phía trên đất cổ tâm lão quái thi thể. Sau đó trong nháy mắt nhìn về phía Dương Phóng, Cổ Tâm láo quái chết rồi, là hắn giết Cổ Tâm lão quái. Hai người trong lòng giận mình, nhưng rất nhanh, Hêm rượu mũi lao giả bỗng nhiên quay đầu quát trói thai. "Thiên mệnh tất tử." Vang một tiếng, ngoài viện bộ phát ra một cố cực kỳ khủng bố khí tức, liên tiếp sáu đạo bóng người từ ngoài viện phóng lên tận trời, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức, trong nháy mắt rơi vào trong sân. Đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cao lớn, quần áo phan phật, sắc mặt chúng làn da hiện ra màu đỏ cổ trạch, trên thân cơ bắp hiện hiện, cường hữu lực. Lại tất cả đều là khôi lỗi. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, rơi vào những này trên thân khối lỗi, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến mấy ngày trước gặp phải một màn. Những khối lỗi này cùng mình trước mấy ngày ban đêm gặp phải tự hồ đồng dạng. Bọn hắn thuộc về cùng một sóng, mà lại đối phương xưng hô thiên mệnh tất tử, nhưng dưới mắt chỉ có 6 cái. Rất rõ ràng có một cái đã ngày hôm đó ban đêm tự bạo. Giết bọn hắn, Hêm rượu mũi lao giả quát trói thai. 6 cố cực kỳ cường đại khôi lỗi sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt xung ra, thân thể dị thường băng lãnh, không có một tia tình cảm, trực tiếp hướng về Dương phóng bên này cực tốc và tới. Dương Phong sắc mặt lãnh đạo, cũng không có chút chốn tránh, thân thể nhoáng một cái, nên đón, bên hung nhân kiếm sát na ra khỏi vỏ, hàm ẩn chấn động cùng thôn phệ lượng trọng áo nghĩa, trực tiếp hướng về cái này 6 cô khôi lỗi cấp tốc quét sạch mà đi. Kiếm quang phun ra nuốt vào, thần bí khó lường, lởmở, làm cho người khó mà bắt giữ. Phốc phốc phốc phốc. Một sát na 6 cô khôi lỗi toàn bộ trung kiếm, đều bay ngược. Nhưng ngay tại bọn hắn bay ngược sát na, đột nhiên lần nữa xung ra, trong nháy mắt tổ kiến thành một cái cực kỳ khủng bố đại trận, trực tiếp vây quanh Dương Phong, mượn nhờ đại trận lực lượng, 6 người tựa như đột nhiên hóa thành một thể một cú cực kỳ khó mà tưởng tượng sức mạnh mang tính chất hủy diệt dông nhiên một phát. Sáu người cùng nhau hướng về Dương phóng chụp tới. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, không chút do dự, vô hình lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát. Vàng! Không gian ngưng kết. Chỉ bất quá cái này sáu cố khôi lỗi tạo thành đại trận lại dị thường đáng sợ, tại ngắn ngủi ngưng kết về sau, càng lại lần khôi phục hành động, cùng nhau hướng về Dương phóng chụp tới. Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên bảo hống. Cút! Whoeng! Whoeng! Whoeng! Whoeng! chấn động, ông ông tắc hưởng. Long trời lở đất, ẩn chứa thiên uy như là vô tận thủy chiếu quét sạch, long trời lở đất. Sáu cú khôi lỗi tạo thành đại trận trong nháy mắt cáo phá, tất cả đều sắc mặt ngơ ngơ, náo hải anh minh, thân thể tựa như đột nhiên đứng im. Phốc phốc phốc phốc, nhuuyễn kiếm đảo qua, như giống như thiểm điện. Sáu viên đầu cơ hổ cùng một thời gian bay ra. Hai vị kia lão giả cũng tất cả đều lâm vào ngất trệ, nhưng rất nhanh lần nữa khôi phục, sắc mặt kinh hãi, dị thường kinh dị, đơn giản không dám tin. Hai người không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng xoay người lên đi. Trốn. Siu Hai người tốc độ tất cả đều nhanh đến cực hạn. Chỉ bất quá dương phong hắc chủ bại vừa ra, Hắn lại sẽ lưu lại người sống. Hắn sắc mặt lạnh lùng, thân thể như là xúc địa thành thốn, tại sau lưng trong nháy mắt truy qua. Hai vị lão giả như cũ tại Liều lĩnh tiến hành chống cự, nhưng rất nhanh dương phóng lại là một chiêu kinh khủng lôi âm phát ra. Giống. Wen. Wen. Hai người não hại đánh mình, lần nữa lâm vào ngắn ngủi ngây ngô, sau đó phốc phốc hai tiếng, hai viên đầu lâu trong nháy mắt bay ra, máu loang dâng chảo, nhuộm đỏ thiên địa. Dương phóng mặt không biểu lộ, trở vào bao, toàn thân trên dưới máu không dính áo, như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Thánh linh đệ nhị thê, so như sâu kiến. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị trở về, đột nhiên, nhướng mày, quay đầu qua tới. Chỉ gặp một chỗ ngõ nhỏ. Diệp Viên sắc mặt ngốc trợn, náo hải kinh minh, ông ông tác hưởng, ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc đích. Hắn tối nay có kiếm pháp chiêu số không quá minh mạch, cho nên trong đêm đến tìm Dương Phóng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại nghe được lôi âm ba. Cái này vị thần bí khó lường tiêu tiền bối, đúng là thiên thần tổ chức thành viên. Suất. Diệp Viên rất nhanh từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng phát run nhìn về phía đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt mình to lớn bóng người. Thà tha mạng Môi hắn run dậy, thút thít nói ra, "Ta ba ta cái gì cũng không thấy, ta với các ngươi thành viên là đồng hương, ta biết hành giả võ tổng, nhận biết thông tin giáo chủ." Hắn liều linh tiến hành cầu xin tha thứ, sắc mặt sợ hãi, thân thể phát run. Co như xé da hổ làm áo quách, cũng phải cùng đối phương dính liễu quan hệ để tránh lọt vào diệt khẩu. "Diệp Huyền, ngươi không phải nghĩ biết rõ bản tọa là ai chăng?" "Bản tọa, Nguyên Thủy." Giương phóng ngữ khí thanh đạm, chuyển vào Diệp Huyền náo hải. Nguyên Thủy. "Nguyên Thủy? Nguyên Thủy? Nguyên Thủy ba?" Diệp Huyền trong ngóc lần nữa bên mình, lòng trời lở đất. Hắn cũng là người xuê Việt. Cái này sao có thể chính mình tại hướng một vị người xuyên việt học nghệ. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ có lẽ là trước đó liền đã có người xuyên qua? Diệp Huyền có hứng thú hay không trở thành thiên thần tổ chức thành viên vào ngoài? Dương Phóng thanh nhã nhàn nhạt, nhạt. Diệp Huyền bỗng nhiên kịp phản ứng, hô hấp dồn rập, náo hải anh minh, vội vàng cấp tốc nhìn về phía Dương Phóng. Đối phương nói cái gì? Muốn cho chính mình trở thành thiên thần tổ chức thành viên vào ngoài. Chương 351, địa phủ. Bên ngoài viện. Một trước một sau hai đạo bóng người đang chậm rãi đi tới. Trước mặt tự nhiên là Dương Phóng không thể nghi ngờ, thân thể cao lớn, tóc đen rối tung một bộ nạm vàng màu đen áo trắng, bên hông một thanh màu tím nhuễn kiếm quay quanh, có loại khó tả khí chất. Phía sau thì là Diệp Huyền. Đầu óc hắn hoang mang, suy nghĩ hỗn loạn, đi theo tại dương phóng bên người, đến nay có chút không dám tin tưởng cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tổ chức này chẳng lẽ thật vô cùng bất nhập? Trước đó tại thế giới hiện thực, bên người ẩn tàng giả đồng bạn mới vừa vận nghị luận tiên thần tổ chức, kết quả tại xuyên việt qua dị giới thời điểm, liền thật gặp bọn hắn thành viên. Là đối phương cố ý tính toán, vẫn là trùng hợp? Hắn biết không biết rõ ta kia bốn vị ẩn tàng giả đồng bạn muốn bán tiên thần tổ chức sự tình. Hoàn phân nửa biết rõ, nếu không không có khả năng một mực vì ý ta tiếp xúc. Diệp Huyền càng nghĩ càng là trong lòng bất an, sau lưng mồ hôi lạnh tuột quận, hồn bất phụ thể. Trong sân, Thẩm Lăng Tâm đã ăn vào đang được, áp chế thương thế bên trong cơ thể, nhìn thấy Dương Phóng đi trở về về sau, trong lòng rung động dị thường. Không hổ là đã từng đã đánh bại ngạ la người. Vừa mới một cái mắt, vô luận thiên mệnh thất tử cũng tốt, âm dương nhị lao cũng được, lại tất cả đều bị hắn chém giết, loại lực lượng này coi là thật kinh Tiêu Trường lão, Thẩm Tâm nhẹ bước bước liên tục, hướng về Dương Phóng bên này đi tới. Hạ Thấp người nói: "Đa tạ tối nay xuất thủ cứu giúp, người yên tâm, tiếp thân đằng sau nhất định có trọng báo, phủ thành chủ câu kết. Không chỉ bạn thôi, chuyện sự tình này tiếp thân nhất định phải mau chóng chuyển đi, để cho thế lực khắp nơi có hành động, tối nay liền không cách nào tiếp tục chờ lâu, còn xin tiêu trưởng lao thứ lỗi." Không sao. Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra: "Thông chi thế lực khác sự tình làm phiền thẩm địa chủ, tiêu mộ không ưa thích náo nhiệt, chỉ ưa thích thanh tĩnh, mong được tha thứ." "Vâng, tiêu trưởng lão." Thẩm Tâm lần nữa hạ thấp người nói. Nàng thở sâu, lần nữa nhìn thoáng qua Dương Phóng, không còn tiếp tục chờ lâu mà là thừa dịp thương thế bị ngắn ngủi áp chế về sau, lập tức ly khai nơi đây. Trong phủ thành chủ lập tức bị tiêu trưởng lao chém giết nhiều người như vậy, đoán chừng thời khắc này phủ thành chủ cũng tất nhiên đại loạn, bọn hắn khẳng định không còn dám tiếp tục phái người ra. Cho nên trước mắt trở về là tuyệt hào cơ hội. 3. Trong phủ thành chủ, đen như mực đè nén gian phòng bên trong. Một vòng âm phong đảo qua, liên tục chín chén nhỏ hồn đang lần lượt dập tắt, hô hô rung động. Gian phòng bên trong, một vị diện mắt trắng dõn, ngồi xếp bằng, mặc cẩm y trường sam nam tử, nhiên mở mắt, đen như mực thăm thú, hướng về kia 9 chén nhỏ hồn đang liếc nhìn mà đi. Nam tử làn da rất quái lạ, thoạt nhìn như là đắp một tầng thật dày màu trắng son phấn, trong trắng lộ da đỏ, để cho người ta nhìn không ra hắn cụ thể đến kỳ. Âm Dương Nghị lão, thiên mệnh tất tử tất cả đều chết rồi. Có cao thủ, tin tức muốn bại lộ. Thanh âm nam tử băng lánh, đột nhiên mở miệng quát, người tới. Soát soát. Bên trong căn phòng trong bóng tối trong nháy mắt xuất hiện hai đạo bóng người, người mặc màu xanh lá phục sức, từ đầu khởi đến chân, thấy không một đó gân mặt, chỉ có hai đạo ánh mắt yếu "Chủ nhân." Bọn hắn mở miệng nói. Thông tri người của phụ thành chủ, lập tức rút lui, trầm thì sinh biên. Diện trắng nõn nam tử âm nói, Vâng, chủ nhân. Trước mắt hai đạo màu xanh lá bóng người chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một vị thần bí lao giả xuất hiện, gian mua nói ra, Cổ Tâm lão quái, Âm Dương nhị lão, đều là nhóm chúng ta không chi bản khối tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mỗi một cái đều dị thường khó chơi, nắm giữ đáng sợ thủ đoạn, huống chi còn có thiên mệnh thất tử tương trợ, nhưng bọn hắn thế mà tất cả đều chết rồi, hạ thủ người, thực lực tất nhiên không thể tưởng tượng, tuyệt đối đã luyện được lĩnh vực, thậm chí có thể là tam tiên thế giả. Mạc lão, khả năng thấy là người nào hạ đột thủ? Giám sát trưởng Sam Nam tự băng hàn hỏi thăm, có thể kia thần bí lao giả trực tiếp điểm đầu, nói: "Thiên mệnh thất tử mặc dù bị giết, nhưng là bọn hắn trước khi chết nhìn thấy hình tượng lại chuyển vào đến lao phu náo hải." Hắn tiện tay lật một cái, lấy ra một viên tinh thạch, dán tại mi tâm chỗ, tiến hành là gấn, một lát sau, gỡ xuống tinh thạch, lúc này đem tinh thạch cùng kính đưa cho kia áo gấm nam tử. Áo gấm nam tử giữ tại trong tay, ánh mắt quét qua, đen nhánh tâm thúy, nói: "Tốt, ta nhớ kỹ người này." Lập tức rút lui. "Vâng, tướng quân." Thần bí lão giả đáp lại. Toàn bộ phủ thành chủ đều đang nhanh chóng hành động. Trong sân, Diệp Huyền trong lòng thấp vọng, vô cùng khẩn trương nhìn về phía Dương Phóng. Trong lòng rẽ rựa thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói, "Tiền bối ngài ngài đến cùng có phải hay không đến từ chỗ nào?" Đầu hắn ra tóc nha, nhìn về phía Dương Phóng. "Chỗ nào?" Dương Phóng bình thản đáp lại, "Chính là cùng hành giả võ tỏng, thông thiên giáo chủ cùng một cái địa phương." Diệp Nguyên hỏi thăm, hắn rất muốn nói, người đến cùng có phải hay không người xuyên việt?" Nhưng là lại lo lắng vạn nhất đối phương không phải người xuyên việt, chẳng phải là tự bộ thân phận. Dù sao Thiên Thần tổ chức bên trong, cũng có không phải người xuyên việt tồn tại. Thực lực đối phương đáng sợ như thế, rất khó để hắn không sinh ra hoài nghi. "Phải hay không phải, lại có quan hệ thế nào?" Dưỡng Phóng bình tĩnh đáp lại, khí tức phiêu miểu, nói: "Bản tọa cả đời tốt du lịch thiên hạ, chỉ lấy một người đệ tử, tên là Dương Phóng, ngày sau ngươi như gặp được, có thể thay mặt bản tọa Vân an." Dương Phóng 3 Dưỡng Phóng ba. Diệp Huyền trong lốc lần nữa lâm vào mở mịt. Ngoa tạo, đúng là người này. Vì cái gì? Trở về hiện thực thời điểm, người này rõ ràng nhìn thường thường không có gì lạ a. Vâng, tiền bối. Diệp Huyền không người nói. Người tối nay tìm ta, còn có chuyện gì? Dương Phóng hỏi thăm. Là như vậy, ngày mai ba nhà biết võ sắp mở ra, Văn còn có một chiêu kiếm thế không quá minh bạch. Diệp Huyền vội vàng mở miệng. Sau đó tại Dương Phóng ra hiệu dưới, trực tiếp thi chuyển ra. Dương Phóng lặng lặng quan sát, lúc này lần nữa chỉ điểm một hai. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mới rộng mở trong sáng, trịnh trọng ôm quyển nói, "Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo tử." Trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, vẫn là chậm rãi rời khỏi nơi đây, đầy trong đầu đều là lộn xộn ý nghĩ. Hô. Tại hắn vừa đi, Dương Phóng cũng không nhịn được nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, lộ ra mỉm cười. Tin tưởng cái này ra hỏa trở lại thế giới hiện thực về sau, lần nữa gặp được chính mình Dương Phong bản thể, hẳn là cũng sẽ cung kính rất nhiều đi. Lập tức đem thực lực bộc lộ ra đi, cũng không có cái gì chốt tốt chỉ có một chút lấy ra mới sẽ không gây cho người chú ý, coi như Trình Thiên Dã nhận quân bọn hắn lần nữa đối với mình sinh ra hoài nghi, nhưng là có dịp huyền làm chứng, chính mình cũng không cần lo lắng. Bởi vì chính mình tùy thời có thể lấy nói, chính mình tại dị rơi bái cao nhân vi sư. Tính toán thời gian, còn có 3 ngày liền có thể lần nữa trở về. Dương Phóng trong lòng tự nói, Thiên Linh thành chấn động. Lấy Thẩm Lăng tâm tốc độ cơ hồ rất nhanh liền quay trở về tứ phương các bắc các, sau đó lập tức vận dụng tứ phương các bắc các lực lượng hướng thế lực khắp nơi thông báo tin tức. Một thời gian các đại thế lực toàn bộ biết, trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức hỏa tốc tụ tập, hướng về phủ thành chủ đánh tới, chỉ bất quá đợi đến bọn hắn tập hợp thế lực, nhào về phía phủ thành chủ thời điểm. Toàn bộ phủ thành chủ đã sớm người đi nhà trống, mà tại đánh giết không có kết quả về sau, thế lực khắp nơi rất nhanh lại hướng về Dương phóng nơi này chạy đến. Khi nhìn đến trên mặt đất đẫm máu thi thể về sau, đều rất là chấn động. Tiêu phóng hai chữ lần đầu tại Thiên Linh thành cao tầng ở giữa Dương danh. Một đêm qua khởi. 3. Ba. Hôm sau thật sớm, Thiên Linh thành bên trong chieng vang trời, người đông nhìn hội tụ vô số bóng người. Trốn về Thiên Linh Thành thành đông khu vực một chỗ to lớn trạch viện tiến đến. Đây là Tam đại gia tộc một trong Diệp gia tổ trạch chỗ, 2 năm một lần hội võ thi đấu năm nay vừa vặn lại đến phiên Diệp gia đại lý. Toàn bộ Thiên Linh Thành thế lực khắp nơi cơ hồ bị toàn bộ mời. Trừ cái đó ra, còn có một số tiếng tâm lủng lây tán tụ, thậm chí ngay tiếp theo những thành trí khác cùng giả, cũng phải người đến đây tham gia xem lễ. Đám người đen nhánh một mảnh, chật ních toàn bộ Diệp gia tổ trạch. Một bộ phận người đang nghị luận Tam đại gia hướng, một bộ phận người thì tại nghị luận tối hôm qua phụ thành chủ sự tình. Tiếng người dày đặc, huyên náo dị thường. Đủ loại tin tức tại bị không ngừng lan truyền. Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, từ khai bọn người, tại Bạch Mi lão tăng dẫn đầu dưới, cũng tham gia lần này xem lễ. Chỉ bất quá Bạch Mi lão tăng đã sớm bị mời đến tự tọa, mà bọn hắn bởi vì muốn xem náo nhiệt nguyên nhân, lẫn vào đám người, kết quả theo đám người càng chen càng nhiều, bây giờ bị triệt để ngăn ở bên ngoài, bước đi liên tục khó khăn. Nhìn thấy lôi đại sao, Trình Thiên Dã nhịn không được hỏi thăm. Thấy không rõ, nhân số nhiều lắm. Nhậm Quân lắc đầu nói, toàn bộ diệp ra tổ trạch đơn giản có loại bị chen bể cảm giác, liên đối lấy nhà, xà nhà, đại thụ, trên dã sơn tất cả đều ngồi đầy cứng giả. Bên trong thành các loại chuyện tốt giang hồ khách, từng cái bang phái thành viên, cơ hồ tất cả đều tới đông đủ. Càng là có người tại Diệp gia tổ trạch bên trong công nhiên áp trú, dẫn tới vô số người đi theo hạ áp. A, kia là ba Diệp Viễn, ta thấy được Diệp Viễn. Đông nhiên, Trình Thiên Giã trong mắt giật mình, nhón chân lên, hướng về đám người xa xa nhìn lại. Diệp Huyền. Cái nào Diệp Huyền? Thế giới hiện thực Diệp Huyền. Thứ khai sắc mặt biến hóa, vội vàng thấp giọng hỏi thăm. Là hắn, thật sự là hắn, hắn ở chỗ này thân phận, lại là Diệp gia tứ công tử một trong, cái này gia hỏa ẩn thật sâu. Trình Thiên Giã giật mình nói. Diệp Huyền, thuộc về thượng hải người, thế giới hiện thực thượng hải người tổng phụ trách đã từng đăng ký qua bọn hắn tin tức, nhưng Diệp Huyền lúc ấy lấp lại là nào đó nào đó thương hội chuyên nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vẫn là thung lũ Diệp Huyền. Đối phương chân thực thân phận, đúng là tiếng tâm lừng lấy Diệp ra chuyên nhân, mà lại đứng hàng Diệp gia tứ công tử một trong. Cái này có thể vận dụng tài nguyên, coi như xa so với nào đó nào đó thương đội phải lớn hơn nhiều. Không chút khách khi nói, sau này người xuyên việt coi như toàn bộ đầu nhập vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, cũng có thể tùy tiện nuôi sống bọn hắn. Bên người hai người tất cả đều vì đó kinh hãi. Nhưng rất nhanh Nhậm quân sắc mặt phức tạp, nói nhỏ: "Được rồi, Thượng Hải người xuyên Việt bên trong che giấu tung tích rất nhiều, Diệp Huyền chỉ là một trong số đó thôi, cái này chỉ là chúng ta bây giờ thấy được, chúng ta không thấy, không biết có bao nhiêu." Quay lại tiếp xúc một cái Diệp Huyền, thuận tiện hướng hắn tìm hiểu một cái cái khác Thượng Hải người xuyên Việt hạ lạc, còn có Lao Thạch hạ lạc, cái này Diệp Huyền khẳng định biết rõ. Trình Thiên Giác nói nhỏ: "Bọn hắn từ khi đi vào Thiên Long vực về sau, một mực tại âm thầm tìm hiểu cái khác người xuyên Việt tin tức, đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng một cái cũng không đánh lộ ra tới. Dù sao bọn hắn trước đó cũng không phải Thượng Hải người. Đối với Thượng Hải bên kia hiểu rõ cũng rất ít." Thượng Hải hết thể hơn 800 người xuyên qua, bọn hắn làm sao lại toàn bộ như kỹ, liền liền tự mình thành thị người xuyên việt bọn hắn còn không có làm mình mày đây, hướng chi Thượng Hải. Bên người hai người lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Một phương hướng khác. ẩn tăng giả tổ 4 người, người qua đường giáp, người qua đường ất, người qua đường minh, Đường Nhân khẩu, hành tẩu ở đây, mặt mỉm cười, cũng nhận mời, đến đây tham dự xem lễ. Bọn hắn cùng Diệp Huyền quan hệ không ít, sớm tại hơn 10 ngày trước đó liền biết rõ Diệp ra sắp đến tổ chức tiểu hội, lần này tự nhiên sẽ đây cổ động. Chỉ bất quá ngay tại trong lúc hành tẩu, người qua đường giáp bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, trong lòng giận mình, nói nhỏ Từ Khai, Nhậm Quân, bên người mấy người tất cả đều sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tốc quay đầu. Quả nhiên là bọn hắn, bọn hắn cũng tới Thiên Long được rồi. Bọn hắn làm sao trở thành hòa thượng? Đi, đi mau, đừng bị bọn hắn đột phải. Bốn người sắc mặt biến đổi, cấp tốc ly khai nơi đây. Bọn hắn tại dị giới ẩn giấu thực lực, che giấu tung tích sự tình, cũng không muốn bị Nhậm Quân, Từ Khai bọn người phát hiện. Một khi phát hiện, không biết do sẽ phiền phức bọn hắn tại dị giới làm những gì sự tình. Bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô có bị chính thức quan trường. Cách đó không xa, cao ngất trong lầu các, thân thể cường tráng Tựa như nham thạch, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng ngạ lang, sắc mặt băng lãnh, phát ra hừ lạnh, chăm chú nhìn trước mắt một cái vẻ bại nam tử, nói: "Nếu muốn giết hắn, làm gì lãng phí như thế lớn chắc trở, lấy thực lực của người trực tiếp hiện thân, đủ để giết chết cái này tiêu phóng vô số lần, cần gì phải đem lệnh bài cho hắn?" Trước đây không lâu hắn tại Dương Phong Am toàn dưới, kém chút chết thảm, đến nay cũng còn nhớ rõ chuyện này. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, việc này thế mà còn kinh động địa phủ tầng trên. Gấp cái gì? Trước mắt một cái thân mặc trường bào màu đỏ nam tử, mỉm cười, cả người bề ngoài ngồi nằm tại trên một cái ghế cười nói, cứ như vậy thật đơn giản giết chết một người, ngươi không cảm thấy quá không thú vị sao? Để hắn lại dãy giụa một cái cũng rất tốt, huống hồ, đây cũng là tổ chức trên đối với cái này tiêu phong khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Có ý tứ gì? Tổ chức chuẩn bị lôi kéo tiêu phóng. Ngạ Lang trong lòng dần mình, lối ra hỏi thăm, tự nhiên như thế, hắn nếu có thể trôi qua cái này một cửa ải, như vậy thì có tư cách trở thành chúng ta một viên, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất hiện, tiến đến mời hắn, hắn như qua không được cái này một cửa ải, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta, đến thời điểm ta cũng sẽ tự mình xuất hiện, tiến hắn một cái thể diện. Hồng Bảo Nam tử hơi mỉm cười nói, cái gọi là thể diện, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là chết được thể diện. Ngạ Lang trong lòng cấp tốc phũ trào, nói, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hành động? Lập tức. Hồng bào Nam tử mỉm cười, tự tin đúng dung, "Tốt, ta chờ mong ngươi động thủ." Ngạ Lang cười lạnh, muốn thông qua Hồng bào Nam tử khảo nghiệm, cũng không phải đơn giản sự tình. Toàn bộ Diệp phủ bên trong người đông nhìn ngịt, số lượng đông đảo. Hội tụ không biết rõ bao nhiêu cường giả. Diệp Huyền hôm nay mặc vào một kiện trắng như sắc rộng trường sam, tóc dài cẩn thận đi lên, trong tay để một ngụm trường kiếm, trong lòng khó mà kiềm chế. Hắn về lít nha lít nhít đám người qua tới, muốn dùng cái này tìm tới Dương Phóng thân ảnh. Bất quá đáng tiếc, quét mắt một vòng, cũng không thể nhìn thấy Dương Phóng xuất hiện. Hắn không khỏi âm thầm thất vọng. Cái này tiêu tiền bối đến cùng có phải hay không người suy việt. Diệp Nguyên thầm than, chuyện này đơn giản trở thành hắn tâm ma, một đêm đều đang suy tư vấn đề này. Tại mọi người kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, Diệp ra ra chủ gia nói một phen lời dạo đầu, rất nhanh toàn bộ hội võ thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp gia quảng trường rất lớn, chọn vẹn thiết lập 6 cái lôi đài. Lần này tranh tài, là 6 nơi lôi đài cộng đồng tiến hành. Dù là Diệp Nguyên ngày thường tâm thái đủ mạnh, Nhưng lạ lần nữa gặp được loại trạng diện này, y nguyên khó tránh khỏi xuất hiện ở trường, tại 10 phần chờ đợi về sau, rốt cục đến phiên hắn lên lôi đài. Đối thủ trước mắt là Đường ra một vị cương giả, năm nay 26 tuổi, so với hắn chỉ nhỏ 2 tuổi, chỉ bất quá đối phương tu vi lại đồng dạng là siêu phẩm cửa thứ hai sơ kỳ. Tinh thông tại song đao chỉ thuật, xưa nay có danh thiên tài. Từ phía 4 phương 8 hướng đêm không hết tiếng nghị luận lập tức vang lên. Sau đó vô số người đang tiến hành áp chú, ông ông trách chách một lớn. Diệp Huyền Thế Vinh, mời. Đường trưởng hai tay ôm lấy. Mời. Diệp huyền thở sâu, đồng dạng ô quyền. Siêu Siêu. Giữa sân hai người cấp tốc nhào tới cùng một chỗ, kiếm quang lăng lệ, đao pháp lập loé, trong nháy mắt đan dệt ra một mảnh chói lọi hàn quang, dẫn tới vô số người lớn tiếng kinh hay. Diệp Huyền cũng không vừa lên đến liền thi triển dương phóng truyền thụ cho kinh nghiệm, mà là lấy chính mình nguyên bản kiếm pháp tiến hành đối địch, chỉ bất quá liên tục phá chiêu hơn 10 chiêu về sau, Diệp Huyền dần dần rơi vào hạ phong, trong lòng giận mình. Nhìn trên đài Diệp ra lão tổ, Diệp ra ra chủ đồng dạng hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt nắm chặt nắm Huyền đang làm cái gì, còn không sử dụng trước đó cái chủng loại kia kiếm thuật. thế nhưng là lá bài tẩy của bọn hắn chỗ bọn hắn tăng thêm rất lớn tặng thưởng ở bên trong. Nếu là trận đầu liền thua, kia đối với bọn hắn đã kích chính là dị thưởng quá lớn. Haha, ha, Diệp huynh, xem ra trận đấu này, nhóm chúng ta Đường ra muốn may mắn thắng. Đường ra ra chủ Đường Vân Tiêu mở miệng cười nói. Ken ken ken ken. Từng đợt tiếng hai thanh nham vang lên, ánh lửa bắn tung tóe, khí kình gào thét. Dưới đại nhiệm quân, thứ hai, trình thiên giá bọn người toàn bộ giận mình. Siêu phẩm cửa thứ hai. Cái này Diệp Huyền đúng là siêu phẩm cửa thứ hai. Thẩn thật sâu. mắt nhìn xem tự thân ở vào hạ thế, biết không thể tiếp tục như vậy, trong lúc đó kiếm pháp biến đổi trực tiếp thi triển ra cái thứ nhất phiên bản, tốc chiến tốc thắng. Ken ken ken. Liên tục ba đạo thanh thú thanh âm vang lên. Phốc phốc. Đường Trảm song đao trong nháy mắt vung đầu, nơi bả vai bị một kiếm chọ trúng, thân thể tại chỗ bay tứ tung mà ra, hung hăng nện ở bên ngoài sân, giễn phát đám người xôn xao. Đã nhượng. Diệp Huyên chặt tay. Tút. Diệp ra gia chủ mừng rỡ, đột nhiên vô cái bản. Tại hắn cách đó không xa đường ra gia chủ thì mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi. Đường Trảm bại. Làm sao lại đột nhiên bại? Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, "Tốt, thật sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền điệt nhi vậy mà ẩn tàng sâu như thế." Hắn mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Cách đó không xa, cao ngất nóc nhà chỗ, Dương phóng ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng quan sát, đem đây hết thể thu hết vào mắt, coi như không tệ. Trong lòng của hắn tự nói, xem ra chính mình đối với kiếm đạo lý giải là hoàn toàn chính xác, kể từ đó, hắn cũng liền có thể yên tâm thôi diễn. Tại Dương Phong lộ ra mỉm cười, tiếp tục quan sát thời điểm, đột nhiên sinh ra phản ứng, quay đầu nhìn lại, lộ ra nghi hoặc chỉ gặp sau lưng không xa, thình lình xuất hiện hai đạo bóng người, tại hướng về hắn bên này lẳng lặng nhìn tới. Trong đó một đạo, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ánh mắt băng lánh, một đầu vàng óng ánh tóc dài, chính là Ngạ Lang. Mặt khác một đạo thì là người mặc đại hồng chương bào, mặt mũi tràn đầy vẻ bại nam tử, khỏe miệng mang theo nồng đậm tiêu dung, một bộ nhiều hứng thú chỉ sắc. Tiêu Minh Ba. Đại hồng trường bào nam tử lối ra cười nói: "Ngươi là?" Dương phóng những mày: "Ta. Ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Vũ Thượng." Hồng bào nam tử nồng đậm cười nói: "Trên đời này cũng tồn tại địa phủ thần thoại truyền thuyết, cùng loại với thế giới hiện thực." Nhưng cùng thế giới hiện thực lại không hoàn toàn tương đồng. Bọn hắn có Hắc Bạch Vô thường, cũng có Thập Đại Diêm Quân. Chỉ bất quá Thập Đại Diêm Quân bên trong danh tự, có không ít đều là lạ lẫm danh tự. Địa phủ, Dương phóng ánh mắt ngưng tụ. Chương 352, Bạch Vô thường. Không tệ. Hồng Bảo nam tử sắc mặt khoan thai, hơi mỉm cười nói, từ Bạch Lạc thành đến Bạch Trạch vực, từ Bạch Trạch vực đến Kình Thiên vực, từ Kình Thiên vực lại đến Tiên Long vực, tiêu huynh đại đoạn đường này đi tới, thế nhưng là quả thực làm cho người kinh hãi, liền ngay cả ta cũng không thể không vì đó sợ hãi thán phục. Các ngươi điều tra ta. Dương phóng trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời cảm thấy kinh nghi. Cái này địa phủ quả nhiên thần bí khó lường. Nhiều chuyện như vậy thế mà đều bị bọn hắn tra được rõ ràng. Bọn hắn đến cùng còn điều ra sự tình gì? Không cần lo lắng, ta chỉ là đối ngươi quá khứ sự tình hơi có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng sẽ không đối ngươi xuất thủ, kỳ thật ta lần này tới chủ yếu là vì cũ ngươi." Bạch Vô Thường mỉm cười, một mặt lười biếng thái độ, rũi lưng một cái, nói: "Tiêu hình, ngươi biết không biết rõ ngươi đã đại nạn lâm đầu, ít ngày nữa sắp bỏ mình." "Có ý tứ gì?" Dương phóng ánh mắt lặc lẽo. Bạch Vô Thường lần nữa cười một tiếng, nói: "Trước ngươi hành động, đã toàn bộ bại lộ." Thương khung thần cũng cũng tốt, thần tích phường cũng được. À, đúng, còn có Thiên Linh Háp, bọn hắn lập tức liền sẽ biết rõ ngươi sát hại bọn hắn đệ tử chân tướng, cho nên, Tiêu huynh đệ thừa dịp bây giờ còn có thời gian, vẫn là mau chóng đào mệnh đi thôi, nếu là chống trễ, ta lo lắng Tiêu huynh đệ sẽ phải đi không nổi, dù sao Thương khung thần cung thế, nhưng là chuyển thừa xa xưa, ngay cả ta cũng không dám. Tùy tiện trêu chọc. Dương phóng trong lòng giận mình, đương nhiên kịp phản ứng, cả giận nói, là các ngươi mật báo. Sai, không phải nhóm chúng ta, mà là kẻ này. Bạch Vô Thường mỉm cười, trực tiếp phái mái thừa nhận xuống tới, tựa hồ rất thích xem đến Dương Phong kinh ngạc vẻ một chết. Dương phóng ánh mắt phát lạnh, giam cầm không gian, vèo một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước xuất thủ. Chỉ bất quá hắn lĩnh vực mới vừa vận khuyết tán mà ra, tựa như cùng gặp được vô hình khí tưởng, vèo một tiếng, lần nữa bị trong nháy mắt càng quay về, khó mà phát huy tác dụng. Dương phóng sắc mặt biến hóa, thân thể lóe lên, sát na xuất hiện tại một phương hướng khác. Bạch Vô Thường tiểu Dung không giảm, chắp hai tay sau lưng, trên thân áo màu đỏ phần phật bay múa, nói: "Khó trách tổ chức phía trên coi trọng như thế ngươi, quả nhiên không đơn giản, lĩnh vực của ngươi vậy mà dính đến không gian hiệu quả, mà lại hàm ẩn chu vi khác biệt vòng xoáy." Tựa hồ có thể liên tiếp bốn phía khác biệt không, gian, bất quá đáng tiếc, còn chỉ là hình thức ban đầu, không uy hiếp được ta, nếu là người đem cái này lĩnh vực tiến một bước hoàn thiện, ta chỉ sợ cũng chỉ có chạy. Chốn một đầu. Đúng, Tiêu huynh vẫn là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, ta lo lắng theo thời gian chuyển liền rồi, lập tức người muốn đi đều đã đi không nổi. Tính toán thời gian, ta người cái này thời điểm cũng đã đem tin tức thông chi cho Thương Không Thần cùng, Thần Tích Phượng cùng Thiên Linh Tháp đi, Thiên Linh Tháp cao thủ nhưng lại tại phụ cận, Tiêu huynh vẫn là sớm một chút chạy đi. Giữ phóng trong lòng băng hàn, cấp tốc phát triển. Loại này bị người mưu hại cảm giác, thật sự là tuyệt không dễ chịu. Đồng thời cũng cảm thấy địa phủ đáng sợ, bọn hắn cũng không biết khi nào trong bóng tối đem chính mình điều tra như thế kỹ càng. mà lại rõ ràng nói với mình muốn tinh kế chính mình. Siêu, giương phóng không chút do dự, thân thể lóe lên, sát na biến mất, hướng về nơi xa lao đi. Vô luận đối phương nói thật hay giả, hắn đều không muốn đi chán. Hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Thương khung thần cung, thần tích phượng, thiên linh tháp cho dù là hiện tại với hắn mà nói, đều vẫn là quái vật khổng lồ. Nhất là Thương khung thần cung, bên trong có thần linh huyết mạch, không thiếu nhất cao thủ. Hắn nhất định phải bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn. Đợi đến rời xa nơi đây, lại trả thù người này không muốn. Đồ hèn nhát một cái. Một bên ngạ lang lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, nhìn về phía Dương Phong bóng lưng biến mất, lộ ra một tia coi nhẹ. Nếu không phải trước đây bị Dương phóng an toán, chính mình sao lại rơi vào cái trọng thương mà chạy, thi triển bí pháp hạ trạng. Lần này, hắn cũng muốn để Dương phóng trải nghiệm một cái cái gì gọi là tuyệt vọng. Ai nha, ta giống như quên một sự kiện. Bạch Vô Thường bỗng nhiên kịp phản ứng, ra vẻ kinh ngạc, thủ trưởng nâng đỡ cái trán, đau lòng nhức óc nói, ta thế mà quên nói cho hắn biết ngày, chỉ cần kiên trì 5 ngày không chết, liền có thể trở thành nhóm chúng ta địa phủ thành viên, lần này làm sao bây giờ? Hắn đã phóng đi. Ha ha, lao ra liền để hắn lao ra tốt, có lẽ không tới 5 ngày, hắn liền phải bỏ mình, cũng có thể chống nổi 5 ngày, bất quá nhiều chơi hắn 2 ngày lại có cái gì vội vàng. Ngạ Lang cười nói, "Nói đúng lắm, kỳ thật ta cũng nghĩ nhìn một chút hắn chân chính tiềm lực, chờ hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, ta như xuất hiện, người đoán hắn có thể hay không dị thường cảm kích ta." Bạch Vô Thường xoay đầu lại, trên mặt đồng dạng lộ ra nồng đầm tiêu dung, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ giảo hoạt. "Ha ha ha ba." Ngạ Lang trực tiếp cười ha hả, dông nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, hắn hướng cái nào địa phương chạy, ba đại thế lực người có thể ngăn chặn hắn sao?" Yên Tâm, đã bắt đầu loại này trò chơi, lại thế nào khả năng để hắn hết thể như ý, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Bạch Vô Thường mỉm cười, vẻ vải thân thể bên trong lần chứa vô tận tự tin. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Diệp Gia Hội Võ thi đấu như cũ tại như hỏa như đồ tổ chức. Theo từng vị cao thủ thanh niên không ngừng ra sần, toàn bộ Diệp Gia tổ chạch bầu không khí tại bị cấp tốc nâng lên, vô số người vì đó lớn tiếng khen hay, vang động một mạnh. Mà Tam đại gia tỷ thí cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng trực tiếp đánh ra chân hỏa. Thử thương đều là phổ biến sự tình. Tam đại gia gia chủ tất cả đều nghẹn sắc mặt trầm Cắn chặt hàm răng, trên mặt từng cây thô to gân xanh như là con ổn, đang điên cùng nhúc đích. Chỉ là đến trưa, các nhà tổn thương thêm tử vong nhân tài cộng lại liền có hơn 30 vị. Bất quá, có người tổn thương, tự nhiên cũng có người chỗ hết tài năng. Đông đảo trong cao thủ, Diệp Gia Diệp Huyền không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Thứ nhất tay xảo trá thai quái kim phong tế vũ kiếm thuật, thi triển xuất thần nhũ hóa, hiện tượng nguy hiểm xuất hiện nhiều lần. Phạm là so với hắn hơi yếu một bậc cao thủ, trên cơ bản đều là một chiêu dây. Chưa hề đi ra kiếm thứ hai, chỉ có tu vi mạnh hơn người, mới có thể cùng hắn đại chiến số lượng người hiệp. Nhưng mấy chủ hiệp về sau, Ý Nguyên bị hắn chiến thắng. Một thời gian, Diệp Gia Diệp Huyền danh hào trực tiếp lan truyền ra. Hắn vốn là tiềm long bảng thứ 191 cao thủ, nhưng trận chiến ngày hôm nay, không thể nghi ngờ để hắn xếp hạng lần nữa cất cao mấy chủ. Diệp Viên Ba hắn vậy mà như thế cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Thứ khai sắc mặt chấn kinh, thì thảo nói: "Dạng này kiếm pháp, dạng này tu vi, tại xuyên qua bên trong thuộc về tuyệt đỉnh đi. Ngoại trừ Thiên Thần tổ chức thành viên, hẳn là không người lại có thể so sánh với hắn. Thượng Hải hơn 800 vị người xuyên việt, nếu là người người đều có thể học được loại kiếm pháp này, sau này còn có chuyện gì không làm được?" Nhậm Quân nói nhỏ, có loại này tài nguyên, có loại này thiên phú, đợi một thời gian, chưa chắc không thể tại dị giới rất có thành tựu. Bên người hai người đều là chấn động trong lòng, xuất hiện vô số ý nghĩ. Trên chiến đài, Diệp Huyền thở hưng hục, lần nữa kết thúc một vòng đấu, ánh mắt hướng về bên ngoài sân nhìn lại, như cũ tại tìm kiểm Dương phóng thân ảnh, đáng tiếc nhìn một vòng về sau, vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Hán quả nhiên không đến. Diệp Huyền trong lòng phức tạp, hẳn là vị tiền bối này đã đi xa. Thật sự là đáng tiếc. 3. Ba, trong rừng, Dương Phong một đường không ngừng, thân pháp thi triển, hướng về nơi xa cấp tốc của đi. Xuyên thấu trung điểm không gian, không biết rõ có bao nhanh. Thời gian dần trôi qua trong lòng hắn hồ nghi, bởi vì một đường sông ra, không gây so yên tĩnh, không có gặp được bất luận cái gì kẻ đuổi giết, cũng không có gặp được bất luận cái gì cản đường người. Ngoại trừ chính mình, tựa hồ không còn ai khác, dưới chân không biết rõ bao xa lộ chỉnh đã bị hắn xông ra. Chẳng lẽ Hồng bào nam tử kia đang lừa gạt chính mình? Hắn đang cố ý trêu đùa chính mình. Dương phóng sắc mặt tâm trầm càng nghĩ càng là sát cơ hiện hiện. Trên thực tế nếu như lúc trước hắn áp chủ bài ra hết, chưa chắc không thể có thể giết chết Hồng Bảo nam tử, chẳng qua là lúc đó ở vào tiên linh thành bên trong, cao thủ đông đảo, lại thêm thần tích phượng, thiên linh háp, thương khung thần cùng cao thủ ngay tại chạy đến, hắn căn bản không dám ở lâu. Một khi hắn hất chủ bại ra vào, ở nơi đó bại lộ, đằng sau liền đem triệt để đối mặt thế lực khắp nơi truy sát. Thôi, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, thiên linh thành không thể ở lại, lập tức đi xa. Dương Phóng trong lòng thầm nghĩ, địa phủ không hổ là để các đại thế lực tất cả đều cảm giác sâu sắc đau đầu tồn tại, bọn hắn cũng không biết khi nào trong bóng tối điều tra qua chính mình. Dương Phóng càng nghĩ càng là cảm thấy bất an, thật không biết đối phương đến cùng điều tra ra bao nhiêu tin tức. Hắn tiếp tục hướng về nơi xa của đi. 3. Ba, một phương hướng khác Nằm đậm trong núi rừng, mê vụ lở lở. Một người mặc trường bào màu xám, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay một ngụm trường kiếm màu đen bóng người, xuất hiện ở đây, ngữ khí băng lánh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngươi là ai? Tại sao muốn đem tiêu phóng tin tức nói cho ta?" Tại hắn đối diện một cây cao lớn trên cánh cây, hồng bào nam tử vẻ mặt tươi cười, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng sững ở đây, cười nói: "Ta lấy giúp người làm niềm vui, phẩm đức cao thượng, đem các ngươi cửu thân phận cùng vong phương hướng nói cho ngươi, cái này chẳng lẽ còn không tốt sao? Thế nhưng là ta không tin tin tức của ngươi." Áo bào xám mũ rộng vành tiếng người khí băng lãnh ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt như là thămuyên, nói, có lẽ ngươi là đang lợi dụng ta, cho nên, ta tình nguyện cầm xuống ngươi. Siêu, hắn thân thể loại lên, sát na xuất hiện tại Bạch Vô Thường bên người, ôm lòng tới. Chỉ bất quá tại hắn thủ trưởng vừa mới cầm ra, liền đột nhiên biến sắc, như đồng cảm đáp lời cái gì, thân thể lượi lên, trong nháy mắt rút lui mà ra, xuất hiện tại một phương hướng khác. Tại hắn trong tay cũng không biết khi nào xuất hiện một mặt màu trắng lệnh bài. Hắn thế mà không có kịp phản ứng, đối phương khi nào đem lệnh bài đưa vào hắn lòng bàn tay. Nhưng ở thấy rõ lệnh bài sát na, áo bào xám ngũ người càng là nhiên biến sắc. Vạch vô thường. Thế nào? Còn chưa tin sao?" Hồng bào Nam tử hơi mỉm cười nói. Áo Bảo Sám mũ rộng vành người nhẹ hất khẩu khí, trong lòng mãnh liệt, lần nữa đem lệnh bài trả lại, xong quyền ôm lấy, nói, "Đa tạ." Hắn không nói một lời, trực tiếp hướng về một cái phương hướng cực tốc đổi tới. "Đúng rồi, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh lên, bằng không cái kia tiêu phóng coi như bị thiên linh tháp người giật đi, chắc hẳn các hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy à. Hồng Bảo Nam tử tiếng cười xuyên thấu không gian, cấp tốc quấn quần tại áo Bảo Sám Vũ bộ áo người. Áo Bảo rộng vành trong lòng người trầm xuống, tốc độ lần nữa tăng tốc. "Xiu xiu." Mấy cái lấp Chất để không thấy. Sau lưng khu vực, Ngạ Lang thân thể nhanh chóng lướt đến, vẻ mặt tươi cười, trực tiếp rơi vào Bạch Vô Thường thần sắc, một đầu mái tóc dài màu vàng lóng tại sau lưng dối tung, cười nói, "Thương khung thần cung sát kiếm vương phong, hắn hẳn là có thể tới kịp." Yên tâm, khẳng định tới kịp, trừ phi cái kia Tiêu Phóng còn ẩn tàng thực lực. Hồng Bảo nam tử mỉm cười, chính nhìn xem trắng non non mềm thủ trường, say mê cười nói, "Nhìn xem con ngồi, tại ta trong tay dễ rựa, tùy thời có thể lấy bóp chết hắn, nhưng ta hết lần này tới lần khác không bóp, đây thật là một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình." Ngạ lang cũng không nhịn được cười cười, nói, tại loại này tính toán phía dưới, đừng nói trèo chống 5 ngày, theo ta thấy, chỉ sợ 3 ngày cũng khó khăn, đúng, người lưu trên người tiêu phóng tiêu ký, sẽ không xảy ra vấn đề đi, người này thế nhưng là tinh thông độc thuật, rất dễ dàng bị hắn phát hiện dị thường. Yên tâm, ta vô thường khói mê, ngoại trừ ta cùng hắc vô thường, ai cũng không phát hiện được. Bạch vô thường hơi mỉm cười nói. Vậy là được. Ngạ lang cười nói, nói thật ra, ngay cả ta đều muốn tự mình xuất hiện, nhìn một chút cái này tiêu phóng là như thế nào. Nơi xa, trong rừng Dưỡng Phong như cũ tại một đường hướng về nơi xa cơ cướp, chuyên chọn trong rừng đường nhỏ phóng đi, toàn thân khí tức tu liễm, lông không phong bế, tốc độ không biết rõ có bao nhanh. Cùng trước đó, hắn một đường sâu ra, vẫn không có gặp được bất cứ gì thường nào. Dưỡng Phong mày nhíu lại, ý nguyên cũng không bồng lộng, cấp tốc vội sông. Bất quá bỗng nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một đôi ánh mắt như điện, trực tiếp hướng về phía trước bất tới. Phía trước một chỗ to lớn trên núi đá, một vị người khoác màu đỏ cà sa, thân thể hùng vĩ tân nhân, chính lặng lặng ngồi tại cự thạch phía trên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mạn kiểm cầu nhiêm, thân thể không nhúc Tại hắn bên người, thì đứng sừng sững lấy một thanh tinh hồng như máu trường nào, phía trên tản mát ra từng đợt khó tạ sát khí, bừng bừng lựa lở như là sương đỏ. Khi thế khủng bố đã phong tỏa chu vi núi rừng, khiến cho không khí đều có loại cảm giác bị đè nén. Hắn tựa hồ chờ đợi đã lâu. A Di Phật. Tăng nhân hai mắt chưa trợn, hai tay y nguyên chắp tay trước ngực, ngữ khí băng lánh mà đạm mạc, nói: "Thiện hữu thiệt báo, ác hưu đã báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới." "Thí ta Thiên Linh người, cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi." Lão nạp máu tăng chờ đã lâu. "Thiên Linh phóng lộ ra ngưng trọng, Bọn hắn lại thật sớm nhận được tin tức. Bất quá, coi như lại thế nào nhận được tin tức, cũng không có khả năng sớm lâu như vậy ngăn ở chính mình con đường phía trước a. Chính mình trên đường đi phong bế lỗ tràn lông, thu liêm khí tức, chuyên chọn vắng vẻ núi rừng hành động, những người khác làm sao có thể biết mình đi đâu con đường, lại thế nào khả năng sớm tại phía trước ngăn lại chính mình. Không đúng, trên người của ta bị lưu lại tiêu ký. Dương phóng trong lòng trầm xuống. Nếu không, đối phương không có khả năng tìm tới chính mình. Đệ nhị thiên thê, không phải thần. Muốn chống rộng bấm đốt ngón tay, là không thể nào. Dương phóng ánh mắt nghiêm trọng, trực tiếp hướng về thân thể của mình quét tới, đồng thời khứu giác phát động, cái mũi dùng sức tại thân thể người đi, ý đồ tìm tới dị thường. Bất quá đáng tiếc, một vòng người xuống tới, thân thể tựa hồ cũng không bất cứ dị thường nào ba. Ba. Mặt trời xuống núi, như là dáng đỏ tầng mây bao trùm ở trên không bên trong. Hồng Bảo nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ bại, lộ ra tiêu dung, đã cản lại một nhóm thần tích phường cao nhân, mở miệng cười nói, tiêu phóng tin tức là ta bán, bất quá các ngươi yên tâm, hắn hiện tại khẳng định còn không có ra mảnh này đối rừng, hắn hiện tại phương hướng ngay tại đoạn hồn cốc, nếu như các ngươi kịp, có lẽ còn có thể kiếm một trận canh. Nếu là đi trễ lời nói, ha ha, kia Tiêu phóng coi như bị Thương Khung Thần cung cùng Thiên Linh thắp cho sớm triệt cắt. Bạch Vô Thượng, ngươi vì sao muốn đem tin tức như vậy nói cho nhóm chúng ta? Một vị thần tích phường lão giả băng hàn hỏi thăm. Vì cái gì? Có lẽ là ta cao hứng, thế nào? Đáp án này có thể hài lòng. Hồng bào nam tử hơi mỉm cười nói. Một đám thần tích phường cao thủ đều là trong lòng nương trọng, chăm chú nhìn Bạch Vô thường. Địa phủ, tùy tiện phía dưới, cho dù là bọn hắn thần tích phường cũng không muốn trêu chọc bọn này tiên điên. Bởi vì lúc đến hôm nay, thần tích phường đều không có làm rõ ràng bọn hắn theo hầu. Thập đại Diêm Quân, một cái so một cái đáng sợ, mâu chốt bọn hắn đối với địa phủ thành viên chính thức cực kỳ che chở, phàm là chết chết hoặc trọng thương bọn hắn một người, đều sẽ đạt được địa phủ đáng sợ trả thù. "Tốt, ta liền tin tưởng ngươi lần này." Vị kia lão giả âm trầm nói, "Đi." Một đám người cấp tốc rời đi nơi này. Hồng Bào nam tử chơ mắt nhìn xem đám người từ bên cạnh hắn trải qua, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đồng thời một loại nhìn bằng mắt thường không thấy vô hình khí tức đã nhiễm đến trên người của bọn hắn. "Cho hay sắp mà mãn." Hùng Bào nam tử vỗ tay cười nói, "Lần này ba đại thế lực vận dụng nhiều như vậy cao thủ thành danh, liền xem như ta cũng không dám tùy tiện đối mặt. Ngạ Lang từ phía sau đi tới, một mặt nồng đậm tiêu dung. Lần này Bạch Vô Thường thế nhưng là rõ ràng nói cho ba đại thế lực, tiêu phóng là đệ nhị thiên thể, cũng để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy thủ đoạn. Cái này giống như là khảo thí bị sớm tiết để đồng dạng. Có thể nghĩ, Dương phóng sắp gặp phải áp lực. A. Đương nhiên, Hồng bào nam tử khẽ gi một tiếng, nói, "Không đúng, có một người đã chết rồi, đi, đi qua nhìn một chút." Siêu. Hắn thân thể sát na biến mất. Cái gì? Ngạ Lang sắc mặt kinh ngạc, không dám tin, cấp tốc theo đuôi mà qua. Không bao lâu Bọn hắn đột thẳng nhập một chỗ dày đặc núi rừng, chỉ gặp cánh rừng trung ương, một mảnh tan phá, núi đá vỡ nát. Cả người dạn máu sắc cả xa tâm nhân, nằm ngửa ở đây, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, mi tâm khu vực xuất hiện một đạo nhỏ bé vết kiếm, tràn ra máu loãng. Mặt ngoài nhìn lại chỉ có cái này một đạo vết kiếm, nhưng trên thực tế tăng nhân toàn bộ đại nào đã bị toàn bộ chém vỡ. Một kích chí mạng. Máu tăng. Ngạ Lang sầm mặt lại, nói, hắn thế mà nhanh như vậy liền bị giết, cái này tiêu phóng thực lực so với một lần trước còn có tăng lên. Năm đấm của hắn hung hăng nắm chặt, trong lòng băng hàn, cực kỳ không lòng. Mau tăng loại thực lực này, liền xem như hắn cũng muốn đại chiến số lượng trong hiệp, áp chủ bài ra hết, mới có thể đem hắn đánh bại. Nhưng lấy hiện tại tình huống đến xem, cái tiêu tiêu phóng trợ hộ chỉ dùng cực thời gian ngắn, đồng thời chỉ xuất một kiếm. Có chút ý tứ. Hồng Bảo Nam tử mỉm cười, ngừng đầu lên, nhìn về phía núi rừng, nói: "Bất quá, hắn chạy không thoát, đi thôi, đem hắn phương hướng báo cho những người khác." Hắn chợt loe lên, cực kỳ tự tin. Trợ hồ dương phóng vô luận như thế nào chạy, đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. 3. Nông đậm núi rừng bên trong, Dương phóng tốc độ nhanh chóng bảy nữa lại, như cũ tại cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Không đúng, trên người mình nhất định có ký hiệu. Tại hắn cảm ứng bên trong, Bạch Vô Thường thân thể từ đầu đến cuối tại phụ cận lờ lò, thật giống như có thể thời khắc khóa chặt chính mình đồng dạng. Cái này tuyệt không bình thường. Bạch Vô Thường mặc dù ở trên người hắn lưu lại ký hiệu, nhưng thật tình không biết chính mình đồng dạng trên người Bạch Vô Thường cũng lưu lại ký hiệu, cho nên có thể tùy thời cảm ứng được hắn. Cái gì ký hiệu thế mà có thể giấu đi yểm được ta cái mũi? Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Hắn tiếp tục vọt tới trước, ý đồ tìm địa phương, toàn diện kiểm tra một cái tự thân. Đương nhiên Thân thể của hắn lần nữa dừng lại, một đôi ánh mắt đột nhiên quét về phía phía trước, băng lánh như điện. Phía trước dương đậm, một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt dàn mùa, cầm trong tay một ngụm tế kiếm lao giả chậm rãi đi ra, một đôi ánh mắt không chút biểu tình, nói: "Lão phu thương khung thần cung tiến ô, xin chỉ giáo." Xoắt! Thân thể lóe lên, như là tuấn di, mang theo quỷ mị tốc độ đáng sợ, sát na xuất hiện tại Dương Phóng phủ cận. Nhưng mà sau một khắc, dị biến nảy sinh. Không gian kết, vòng xoáy hiện, hiện điên cuồng xé rách hết thảy. Vị tiên lão giả tự thân lĩnh vực cơ hồ vừa đối mặt bị trong nháy mắt đập vỡ vụn, tại hắn còn chưa kịp phản ứng. Mao Điểm Nguyên kiếm sẽ qua, một viên giản mua đầu lâu sát na phóng lên tận trời, tiên huyết như dùng suối phun. Siêu, giương phóng sát na rời xa, một bước không ngừng. Ngoại trừ lôi âm không có thi triển, cái khác ba viên thần trùng đã toàn bộ bị phát. Chương 353, nghiu hậu. Ám sát Bạch Vô thường. trong rừng. Hồng Bao nam tử lộ ra kinh ngạc, tựa hồ ở ngoài dự liệu, một đường dọc theo khí tức truy tung, đột nhiên lần nữa dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước một chỗ đất trống nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Đất trống bên trong, hai cỗ thi thể nằm ở chỗ này, đều là không lúc ních, đầu một nơi thân một mẹo. Có chút ý tứ Thông báo nam tử lần nữa gạt ra tiêu dung, ngẩn đầu lên, hướng về trước mắt nồng đậm mở tối rừng rậm nhìn lại, mở miệng cười nói, cái này tiêu phóng thực lực, tựa hồ còn xa hơn siêu dự liệu của chúng ta. Hắn là Dương Phóng chuẩn bị nhiều cao thủ như vậy, thế mà đều không thể ngăn lại Dương Phóng. Một đường thấy, tối thiểu chết mất 6 cô thi thể. Luân đơn đã độc đấu, lại không có một cái nào có thể thế nhưng Dương Phong. Cái này khiến hắn đối với Dương Phóng càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra ba đại thế lực chân chính cao thủ còn chưa tới. Ngạ Lang lạnh giọng mở miệng, tối thiểu kia Thánh Phạm Thiên liền không có xuất hiện. Gấp cái gì? Tóm lại muốn cho bọn hắn một điểm chuẩn bị thời gian không? Phải sao? Cho hay, vừa mới bắt đầu. Hồng Bảo nam tử cười nhẹ, dông nhiên nhìn chăm chú lên dần dần lâm vào hắc ám nồng đậm cánh rừng, nói: "Hắc ám mới tới, thuộc về chủ của chúng ta trận muốn tới." Ngạ Lang cũng là mắt sáng lên, lộ ra từng tia từng tia lánh khớp tiểu dung. "Không tệ. Bởi vì sở tu công pháp quái dị, khiến cho bọn hắn tại hắc ám bên trong có thể siêu cường phát huy thực lực bản thân. Đối với người khác mà nói, nồng đậm hát ám có lẽ ẩn chứa nguy hiểm, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại vừa vặn tương phản." "Đi, nhìn xem cái này tiêu phóng chạy tới chỗ nào." Hồng Bảo Nam tử cười nhẹ nói, tựa hồ từ đầu đến cuối đều là hắn một trận trò chơi. Hai người lần nữa hành động. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ cánh rừng đều đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Trên bầu trời như là có nặng nghề thiết mạc phủ xuống, mang đến khó tả kiểm chế khí tức. Ngay tại trong rừng cấp tốc tiến lên, Hồng Bảo Nam tử đột nhiên thân thể dừng lại, mày nhíu lại, lộ ra kinh ngạc, nói, cái kia tiêu phóng biến mất. Biến mất? Đúng vậy, hắn khí tức đột nhiên không thấy, mà lại ta ký hiệu cũng không cảm ứng được, không thích hợp, trên người hắn nhất định có bảo. Bạch Vô thường nói, cái kia còn có thể tìm tới hắn sao? Ngạ Lang hỏi thăm. Yên Tâm, hắn nhất định còn không có ly khai cái rừng. Bạch Vô Thường lộ ra Tiểu Dung, nói: "Hắn nếu là không có một điểm thủ đoạn, ta ngược lại cảm thấy quá không thú vị, hắn có thể có ta không tưởng tượng được thủ đoạn, ta mới có thể cảm thấy mừng rỡ, đi thôi." Nói cho ba đại thế lực để bọn hắn tại chu vi ở cánh rừng, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không chạy mất. Nhìn xem con cá tại trong lưới nhảy nhót, thật sự là một chuyện cực kỳ mỹ diệu sự tình. Ha ha ha. Hai người cấp tốc di động, ly khai nơi đây, đen nhánh trong rừng, một chỗ chật hẹp trong huy động. Dương phóng liền bó không có điểm Tự thân khí tức nội liễm, vận dụng lên liêm tức hóa ảnh năng lực, đem tự thân cùng Hắc Cám cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời hắn xếp bằng ở trong sân đấu, đang cật lực tìm kiếm lưu tại tự thân tiêu ký. Từng mảnh từng mảnh Hắc Cám chỉ lực tại hắn bên ngoài thân chạy xuôi, hiện động lên khó tả u quang, từng lần một kiểm tra thân thể của hắn. Bạch Vô Thường Ba, dương phóng trong miệng nói nhỏ: "Mình đã bao lâu không có chật vật như vậy qua." Một đường vọt tới, ven đường bên trong xuất hiện đại lượng nhân, mặc dù hắn có phong luật có thể sớm cảm giác động tĩnh, nhưng lối mặt cao thủ chân chính ý nguyên vô dụng. Đệ nhị tiên cường giả có thể khóa lại lỗ chân lông, chỉ cần thân thể bất động, cho dù là phong luật cũng nghe không đến tanh âm. Điều này cũng làm cho Dương Phóng càng thêm kết luận, đối phương tại trên người mình nhất định có lưu tiêu ký. Trong lòng của hắn băng lãnh, nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng một chỗ, không biết Hắc Ám thần trùng có thể hay không đem đối phương loại này tiêu ký tan dã. Dương Phóng tự nói, từng đợt quỷ dị Hắc Ám chi lực như cũ tại trên thân liên tục không ngừng chảy xuôi. Thời gian vừa qua, phía ngoài cánh rừng một mực chưa từng bình tĩnh. Hồng bào nam tử mang theo ngạ làng, du đấu cùng ba đại thế lực ở giữa, một mặt nồng đậm tiêu dung, hăng hái, cực kỳ tự tin, là bọn hắn phân tích Dương Phong hiện tại hạ lạc. Đồng thời cũng đang nhắc nhỏ ba đại thế lực dưỡng phóng thực lực cao thâm, viện siêu lần trước đã có 6 vị đệ nhị thiên thê cao thủ chết thảm bỏ mạng. Tin tức chuyển vào ba đại thế lực bên hai, khiến cho trong lòng bọn họ giận mình, sau đó lần nữa vận dụng bí pháp, bắt đầu liên hệ phụ cận cao thủ. Toàn bộ đêm tôi, dị thường dài đằng đẵng. Bạch Vô Thường mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, tay trái mang theo một cái bầu rượu, tay phải ôm lấy một cái ý cười nhẹ nhàng nữ tử, thời gian trôi qua dị thường hài lòng. Nên truyền tin tức đã toàn bộ truyền ra ngoài, Thiên Linh Tháp Ma Đào Vạn Minh cũng sắp tới, có cái này ra hỏa tại, trò chơi sẽ càng thêm rực rỡ. Ma Đao Vạn Minh, là hắn. Ngạ Lang con mắt giật mình, nói Thiên linh tháp đệ tam thiên thê cường giả tuyệt thế, cái này ra hỏa thế mà cũng tại phụ cận. Cũng không phải sao? Bạch Vô Thường hơi mỉm cười nói, thật sự là trời mong à, thật không biết cái này Tiêu Phong nếu là đối mặt ma đào văn minh, nên biểu tình gì. Hắn tiện tay trêu chọc này trước mắt nữ tử. Nữ tử bị hắn trêu chọc lập tức phát ra từng đợt hì hì ha ha cười phóng đãng, trang điểm lộng lấy. Một đêm công phu cấp tốc đi qua. Hôm sau thật sớm, ánh nắng dâng lên. Bạch Vô Thường bỗng nhiên con mắt lóe lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vỗ tay cười nói, thú vị, ta ký hiệu thế mà xuất hiện lần nữa, bất quá lại giảm bất rất nhiều. Trên người hắn quả nhiên có bí bảo, không, có triệt để tan dã ta ký hiệu. Hắn ở đâu? Ngạ Lang vội vàng hỏi thăm. Phía đông, đi, chúng ta đem tin tức nói cho Ma Đào cùng sát Kiếm. Bạch Vô Thường cười nói. Hai người lần nữa cấp tốc hành động. Trong hoạt động, Dương Phóng như cũ tại ngồi xếp bằng, hắc ám chỉ lực từng lần một vận chuyển, bất quá theo ban ngày đến, loại kia, liễm tức hóa ảnh năng lực rõ ràng không còn như vậy hoàn mỹ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân một chút sơ hở. Dương Phóng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua ngoại giới, trong lòng suy tư, vẫn là không, có chờ lâu, mà là trực tiếp hướng về nơi xá của Múc đi. Trên người cái này một chút cái hở đối với cao thủ chân chính mà nói vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện nhất là bây giờ hắn không xác định bạch vô thường đem ký hiệu lưu tại trên người hắn cái nào bộ phận càng không thể xác định loại này ký hiệu thật bị hắn hóa giải mất cho nên vẫn là tam thập lục kế chạy là thượng sách siêu si siêu dương phóng tại trong rừng tiếp tục hướng phía trước cực nhanh một đường thu liễm ký thức phong bế lỗ chân lông so như quỷ mị đồng dạng. bất quá tại sông ra sau nửa canh giờ giữ phóng sắc mặtươngủ đột nhiên lần nữa dừng lại tại hắn phía trước lại sớm có một đám bóng người tại lặng lặng chờ đợi cho mẹ 5 người dám vẻ Xuất từ phe phái khác nhau, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát khí, hướng về hắn bên này lạnh lùng quá tới. Cầm đầu một người, thân thể cao cao gầy gò, mặc một bộ trường bào màu đen, ước chừng 450 tuổi, tay phải nắm một thanh màu đen loan đao, ánh mắt hờ hững, khí tức thâm thúy như vực sâu. Nguy hiểm. Dương Phóng trong lòng giật mình, chăm chú tiếp cận người cầm đầu. Một cô cực kỳ nồng đậm nguy hiểm từ vị nam tử kia trong thân thể tỏa ra. Dù là Dương Phóng đã đạt tới hiện tại cảnh giới, ý nguyên cảm thấy lông tơ đứng dựng. Đây là một vị đệ tam thiên thế cao thủ. Đối phương lần nữa gọi được hắn phía trước. Tiêu Phong Ngươi cầm đầu ngữ khí băng lãnh, trực tiếp mở miệng. "Là ta, ngươi là người phương nào?" Dương phóng cũng không lập tức rời đi, mà là nhìn chăm chú lên người trước mắt. "Vạn Minh." Cầm đầu nam nhân đáp lại. "Ma đạo Vạn Minh." Dương phóng ngữ khí ngưng tụ. "Đúng là cái này ra hỏa." Thiên Linh tháp thiết lập tại Thiên Linh Thành người tổng phụ trách, thực lực kinh khủng, thân bất khả trắc. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp quay người, hướng về nơi xa rời đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới quay người, dĩ nhiên, một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực nhiên từ phía sau khuyết tán mà ra, như là vô hình ngọn sóng, hướng về thân thể của hắn quét ngang mà đi một sát na khiến cho thân thể của hắn như hàm vung lầy, như có vô số sắc bén đa quang, hướng về thân thể của hắn trực tiếp nghiền ép mà đi. Ma đao vạn minh còn chưa chân chính xuất thủ, chỉ là lĩnh vực vừa mở, liền cho người ta một loại đặt mình vào tại đao pháp vòng xoáy bên trong cảm giác. Bất quá dương phóng diện mục năng tụ, tinh khí thần bỗng nhiên hợp nhất, vang một tiếng, tự thân không thành thuộc lĩnh vực cũng đột nhiên quyết tán, giam cầm cung, giang, như là vô hình núi lửa bộ phát ra, từ phương tám hướng lâm thể mà kinh khủng quang, đột nhiên toàn bộ đình trệ, sau đó tại đại vòng xoáy rách dưới, nhao nhao tàn loạn. Hừ, ma vạn minh phát ra thanh âm lạnh như băng. Trong lĩnh vực đao quang mặc dù bị trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là cường đại lĩnh vực lại như là thủy triều, y nguyên phong tỏa chu vi. Cùng lúc đó, hắn một bước phóng ra, sát na xuyên qua xa mấy trượng, trong tay ma đao đồng nhiên ra khỏi vỏ. Keng. Oa -ba. oa oa. Giữa thiên địa trực tiếp truyền đến từng đợt cùng loại quỷ khóc sói gào động dạng thanh âm. Sát khí quét sạch, cắt bay đá chạy, long trời lở đất, rừng rậm lay động. Toàn bộ khu vực tựa như đang nhanh chóng biến thành đen, vô hình sát khí trong nháy mắt ngập phương viên hơn dặm. Đây hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ tại ma đào vạn minh trong tay trước kia ma đao. Cái này một đao thế mà trực tiếp dính đến một loại không gian nào riệu. Toàn bộ khu vực không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ cùng co vào, theo cái này chém ra một đao, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể trùng điệp nghiền ép mà đi. Cái này tương đương với Dương Phóng là tại lấy lực lượng một người đối kháng thiên địa. Hóa thiên địa là lồng giam. Dương Phóng nhắm mắt, trực tiếp cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kinh khủng áp lực, không chút do dự, tứ lại thần trùng đột nhiên tất cả đều vận chuyển lên đến, đồng thời nhuãn kiếm huy động, như là bóng tím, muốn đem Vương mở ra. Hống, chấn động tiên địa. Phong luật gia tốc, như phong. Địa mâu chấn động, ám kình bộc phát. Hạ cảm hiện hiện, vòng xoáy thôn vệ. Xiu xiu xiu xiu xiu. Một sát na, màu tím kiếm quang vừa đi vừa về lấp loé, nhanh đến cực hạn, lại phối hợp thêm dương phóng cao thâm huyền ảo kiếm pháp, rốt cục mở ra loại này không gian lồng giam, thân thể trọt lượi lên, xuất hiện ở phía xa. Không hổ là Ma Đao, lĩnh giáo xong xuôi, cáo tử. Dương phóng mở miệng, trong tay xóm đã xuất hiện một mặt thổ hoàng sắc ngọc phủ, đột nhiên thôi động ra. Ma Đao Vạn Minh sắc mặt biến hóa, giống như là trong nháy mắt cảm giác được cái gì, quát lên, đi đâu? Xiu. Ma ra, xuất hiện lần nữa kinh khủng không gian sụp đổ hiệu quả. Chỉ bất quá Dương phóng thân thể lại không chút nào chờ lâu, hào quang màu vàng đất chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ấm ẩm ầm, kinh khủng dao quang hung hăng chạm tại đại địa bên trên, lập tức đã dẫn phát kịch liệt nổ lớn, từng đợt kinh khủng anh minh liên hoàn vang lên, long trời lở đất, nhật nguyệt tằm đạm. Từ phía bốn phương tám hướng xuất hiện vô số to lớn vết rạn, đến không hết đá vụn cùng mảnh gỗ vụn phóng lên tận trời. Ma đạo vạn minh diện mù căm hàn, quắc, Sau lưng đám người tất cả đều thân thể một cái, tốc hướng về cánh rừng chu vi vọt tới. Một phương hướng khác, quang mang lóe lên, Dương Phong thân thể lần nữa từ trong lòng đất hiện lên, lên ra. Khi đấu hỗn loạn, diện mục căm trầm, làn ra phía trên đến nay chuyển đến trận trận nhói nhói cảm giác. Đệ Tam Tiên Thiên thê lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị vận dụng viên kia độn địa phù. Bất quá lại lo lắng bị đối phương con lấy, giữ lấy càng nhiều cao thủ, cho nên chỉ có thể sử dụng độn địa phù. Dương Phóng lông mày chăm chú nhìn lại, lần nữa sẽ nghĩ lên trước đó một màn. Bọn hắn đến cùng là như thế nào khóa chặt ta sao? Hồ ẩn nữa còn chuyên môn ngăn ở ta phía trước. Chẳng lẽ trên người ta ký hiệu y nguyên còn tại. Hắn vô cùng cần thiết tìm kiếm địa phương, lần nữa vận dụng hắc chỉ lực tiến hành tán Bất quá, sau đó trong một ngày Dương Phong tung tích như cũ tại không ngừng bị người phát hiện, mặc kệ nhiều ở đâu, đều rất nhanh có người lần nữa tìm đến. Nếu không phải Dương Phong nắm giữ phong luật, sớm cảm thấy dị thường, tuyệt đối đã lâm vào trùng đây. Tại bị liên tục bao vệ chặn đánh bên trong, đang lúc hoàng hôn, Dương Phóng trực tiếp bắt giữ một vị thần tích phường cao nhân, tiến hành ép hỏi, rốt cục biết được trận tướng. Trên người mình quả nhiên bị lưu lại tiêu ký, là trước kia Bạch Vô Thường gây nên. Đối phương đang không ngừng hướng ba đại thế lực mà báo, nói cho ba chính đại thế lực tinh chuẩn vị, từ đó vì chính mình thu hút cường địch. Muốn chết. Ầm. Dương Phong giận dữ một trưởng đánh chết trước mắt thần tích phường cường giả, diện mục băng hàn, trên thân khí tức đáng sợ dị thường. Trong đầu của hắn cấp tốc mấy liệt, xuất hiện vô số ý nghĩ. Mắt nhìn xem mặt trời sắp xuống núi, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, thân thể lóe lên, sát na biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ to lớn cánh rừng rất nhanh lâm vào tuyệt đối đen nhánh bên trong. 3. A. Ba, lại biến mất, trên người hắn quả nhiên nắm giữ bí bảo. Một chỗ khác trong rừng, đống lửa thiêu đốt, hồng bào nam tử ngay tại nướng cháy một con hoàng, một mặt vẻ ngạn nhiên, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Hai ngày, tại nhiều người như vậy bao vây chặn đánh bên trong, Hắn thế mà thật kiên trì tới hai ngày, Bạch Vô Thường, nếu không để cho ta cũng gia nhập vây giết người trong đội ngũ đi, đám người này thật sự là quá phế đi." Ngạ Lang ngữ khí băng lánh, mở miệng nói, "Có Bạch Vô Thường cùng mình chỉ điểm phương hướng tình huống dưới, đám người này thế mà còn lãng phí hai ngày thời gian đều không thể ngăn lại dư phóng, thật là làm cho hắn thất vọng." "Không cần, hiện tại mới hai ngày mà thôi, người nếu là xuất thủ, chẳng phải là rất nhanh liền kết thúc? Chờ một chút, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta coi như xem kịch, ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng có thể nhảy nhót bao lâu." Hồng Bảo nam tử mặt mũi tràn nồng đậm tiêu dung. "Hừ." Nhìn xem ra hỏa từng ngày sốt sót, ta thật sự là tuyệt không thoải mái. Ngạ Lang phát ra hừ lạnh, lại cũng chỉ đến đáp ứng. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Hai người tọa trấn hậu phương lớn, chậm tư chật tự hưởng thụ lấy sinh hoạt. Hưng Bảo nam tử bên người trái ôm vai ấp, oanh quanh nhìn yến, yến, bị hắn lấy được rất nhiều nữ tử, hì hì cười không ngừng, nồng đậm làn gió thơm cho dù tại trong đêm tối cũng có thể phiêu đãng rất xa. Ngạ Lang thì đối nữ nhân không có hương thị đến mức nào thú. Sử dụng hết cơm tối về sau, hắn liền khoanh chân ngồi tại một chỗ trên tạng đà lớn, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng tại sau lưng rối tung, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lạnh lùng. Thân thể như là dao tước vô khắc, tràn ngập một cô vô hình to lớn phi tức. Bất quá, vô thanh vô tức ở giữa, sau lưng Ngạ Lang lại xuất hiện quỷ dị dị biến. Một đạo khôi ngôn mà to lớn bóng người chậm chạp hiện hiện, toàn thân trên giới đen như mực yêu dị, cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể, giống như là một tôn hắc cá ma thần, ánh mắt băng lánh. Dương Phóng chẳng biết lúc nào, lại một đường đi vòng đến tận đây. Hắn không nói một lời, một cái rộng lớn trắng non thủ trưởng trực tiếp đánh ra, hướng về Ngạ Lang phía sau lưng hung hăng ấn xuống dưới. Đồng nhiên, Ngạ Lang sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở mắt, không chút nghi đột nhiên bạo hống một tầng vô cùng kinh khủng lĩnh vực chi lực sát na tại hắn bên ngoài thân quyết tán, đồng thời toàn bộ thân hình như thiểm điện lương ngang, cấp tốc trở lại, 10 cái sắc bén móng tay hướng về sau lưng thân thể trực tiếp xuyên tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hàm ẩn kinh khủng chấn động một trường lúc này cùng Ngạ Lang 10 ngón tiếp xúc đến cùng một chỗ, kinh thiên động địa, kinh khủng khó lường, trực tiếp đem Ngạ Lang thể nội nội tạng phá hư đến vô cùng thê thảm. Phốc phốc. Hắn trong miệng thổ huyết, muốn rách cả mí mắt, đơn giản không thể tin được. Bạch vô thượng. Ngạ Lang giống to Ý đồ để Bạch Vô thường xuất thủ cứu rút, đồng thời thân thể nhanh chóng rút lui, lĩnh vực chỉ lực như đồng hóa vì vô hình đao cương hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng cắt xuống dưới. Nhưng mà, lĩnh vực của hắn mới vừa vận triển khai, liền bị Dương phóng lĩnh vực trong nháy mắt xé nát, liên nói lấy Ngạ Lang thân thể đều bị khủng bố lực lượng trong nháy mắt giam cầm, khó mà động đậy. Hưu. Dương phóng bên hông nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành quỷ dị tử quang, như là thiểm điện, hướng về Ngạ Lang, cái cổ cấp tốc cuốn quanh mà đi. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Ngạ Lang trong miệng rống to, ngàn vạn trong lỗ chân lông trực tiếp bắn từng mảnh từng mảnh nồng quang, rốt cục lần nữa khôi phục hành động. Hắn không kịp chôn tránh, vội vàng lần nữa vận chuyển lên lĩnh vực chí lực, toàn thân trên giới huyết quang cùng tự thân lĩnh vực hợp hai là một, trực tiếp vận dụng một loại nào đó đáng sợ bí thuật, khí tức trong nháy mắt kéo lên, một móng vuốt hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng bắt tới. Giống, Ầm ầm. Kinh cùng lôi âm bỗng nhiên phát ra, kinh thiên động địa, thanh âm minh minh, trực tiếp rót vào đến ngạ lang linh hồn chỗ sâu, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên có chút dừng lại, toàn thân trên giới bởi vì bí thuật mà bốc cháy lên khí huyết, trong lúc đó trở nên loạn, một thân lực lượng lại có loại trực tiếp khống chế cảm giác, thất khiếu trong nháy mắt phun máu. Cùng lúc đó, dương phóng màu như là quỷ dị giáng độc. Sắc na hiện lên. Phốc phốc. Ngạ Lang sắc mặt ngẩn ngơ, thân thể triệt để không chút đích, toàn bộ đầu lâu tại chỗ bay ra. Xuất. Màu tím nhu kiếm lần nữa rút về, xuất hiện tại Dương Phong trong tay, một đôi ánh mắt băng lánh đen nhánh, hướng về trước mắt không xa lạnh lùng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa. Hồng Bảo nam tử mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Dương Phong. Tựa hồ sớm đã biết rõ Dương Phong xe đen, mà lại đối mặt Ngạ Lang cầu cứu, hắn thế mà không có viện trợ may may. Ta biết do ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi khẳng định muốn hỏi, ta vì cái gì không cứu Ngạ Lang? Hồng Bảo nam tử cười nói, một cái phế vật mà thôi, liền điểm ấy cảnh giác đều không có, sao lại cần ta đi thứ hắn? Xóm tối cũng là vừa chết. Thật sao? Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú lên hồng bảo nam tử, thân thể từng bước một tiến về phía trước, nói, vậy còn ngươi, ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi đi, ngươi nhiều lần tính toán ta, vậy ta, hiện tại cũng nên mời tính một cái giữa chúng ta ân oán a. Có ý tứ? Hồng bảo nam tử tiểu dung càng thêm lẩm đậm, nói, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Ngươi nắm giữ bí pháp nào đó, tựa hồ có thể che đậy ta lưu lại ký hiệu. Cái này rất không tệ, ngươi hẳn là lợi dụng loại bí pháp này chạy trốn mới là. Ta tại sao muốn chạy? Dương phóng ánh mắt trở nên dị thường đạm mạc, thân thể dừng lại, nhìn thẳng Bạch Vô thường. Ngươi mạnh như vậy tự tin. Bạch Vô thường kinh ngạc nói. Nhưng để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình rất nhanh phát sinh. Dương phóng lật bàn tay một cái, màu tím nhuãn kiếm cũng bị hắn trong nháy mắt nhận lấy. Ngươi nghĩ tay không tốc sắc cùng ta đấu? Bạch Vô thường kịp phản ứng, lộ ra tiểu dung, nói, ta biết rõ, ngươi là muốn động dụng Thiết Ma chiến giáp, bất quá, liền xem như Thiết Ma chiến giáp cũng vô dụng, thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Không phải dựa vào bất luận cái gì bí bảo liền có thể bổ khuyết, tỷ như nói ba." Ầm ầm. Hắn tiện tay đè ép, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, như là ngưng kết thành một cái thấy không rõ to lớn thủ ấn, trực tiếp hung hăng đặt ở dương phóng trên thân. "Hiện tại, ta dễ như trở bàn tay, liền có thể để ngươi bước đi liên tục khó khăn." Bạch Vô Thường cười nói. "Chương 354, cự ma dương phóng." Kinh khủng lực lượng khổng lồ bộc phát ra, phong tỏa không gian, như là vô hình lao tụ, lập tức một mực đặt ở dương phóng trên thân. Chủ vị tất cả núi đá cây cối tất cả đều tại này áp chế dưới. Vô thành vô tức ở giữa hóa thành một biển, liên đối mặt đất cũng bắt đầu cấp tốc ra nước, đến không hết đá vụn trong nháy mắt bị ép vào lòng đất. Hồng bào nam tử một mặt nồng đậm tiêu dung, ngữ khí khoan thai, nói: "Thế nào? Tư vị như thế nào? Liền xem như lĩnh vực cũng sẽ có mạnh có yếu, ta đã đạt đến cửa thứ ba, vô luận là đối lĩnh vực cảnh ngộ, vẫn là tự thân chân khí tu vi, đều xa so với người mạnh hơn, ta thực sự không biết rõ người hôm nay xuất hiện tại trước mặt của ta có gì tự tin cùng lo lắng. Thân trùng sao? Hoặc là côn bằng tạm biến?" Hắn lộ ra cười như không cười biểu lộ. Tuy nhiên đối với Dương Phóng điều tra đã đạt tới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngay tiếp theo hắn tại Bạch Trạch vực lúc học được côn bằng tam biến đều như lòng bàn tay. Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, quần áo áp sát vào trên thân, cao hơn 2 mét thân thể bị một mực áp chế ở lĩnh vực bên trong, nhưng là khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Bạch vô thường. Lần đầu hắn cảm giác được bí mật của mình lập tức bại lộ nhiều như vậy, không thể lưu. Dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết người này. Người nói xong rồi, Dương Phong ngự khí băng lãnh. Ầm. Hồng Bảo nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nói: "Xem ra ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có ý thức được ngươi cùng ta ở giữa trên lệch đến cùng bao nhiêu lớn, đã dạng này, ta liền để ngươi càng chân thực trải nghiệm một cái tốt." Nụ cười trên mặt hắn rất là sảng lạ, "Sau đó thủ trưởng." Đông nhiên một nắm. Ầm ầm. Nguyên bản áp chế trên người Dương Phong kinh khủng cự lực lập tức theo hắn thủ trưởng nắm chặt mà phát sinh kịch liệt co vào. Từ phía bốn phương tám hướng không gian tất cả đều đột nhiên sụp đổ, tạo thành một loại lòng trời lở đất ảo giác, đáng sợ không gian trị lực tất cả đều rắn, rắn chắc chắc rơi vào Dương Phong thân thể. Mộ Dương Phong giơ chân mặt đất triệt để sổ đổ, nổ tung, từng khối vo vụn hòn đá trực tiếp từ Dương phóng dưới chân hướng về tứ phía 4 phương 8 hướng tập quyền mà đi. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt lõm nửa mét chi sâu. Giờ khác này, Dương phóng giống như là trở thành mưa to gió lớn bên trong một viên trứng gà. Bất quá, tại loại này kinh khủng cự lực đè xuống trong nháy mắt, Dương phóng thân thể cũng đang nhanh chóng phát sinh cả biến. Hôn thân trên dưới quần áo bắt đầu cấp tốc nổ tung, nhiều đám lồng đậm mà quỷ dị màu đen lông tóc từ hắn ngàn vạn trong lỗ chân lông trực tiếp chui ra. Lít nha lít nhít, rất nhanh hắn bên thân. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng như thổi phồng Bắt đầu cấp tốc biến lớn, vành trướng mang đến một trận kinh khủng bóng ma, toàn bộ trên mặt trong nháy mắt hiện hiện mấy chục đạo thô to mạnh máu. Thượng như một tôn cái thế cự ma bỗng nhiên phôi phục. Áp chế ở trên người hắn kinh khủng tự lực, trực tiếp bị thân thể của hắn sinh sinh xụp ra, đen nhánh to lớn cái thế ma thân, bỗng nhiên từ trong hố sâu nhảy lên mà ra. Oeng! Thanh âm kinh khủng, khí lưu bạo tạc. Toàn bộ không gian đều rất giống đột như loãng. Dương phóng nô ra một cái kỵ hốt giác kinh khủng đại thủ, trực tiếp huy động lên đến, mang đến đen nhánh ma, trực tiếp hướng về Bạch Vô Thường thân thể hùng hằng qua tới. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Điếc hai to lớn tiếng giống trực tiếp từ Dương phóng miệng bên trong bộ phát ra, khiến cho khí lãng đều trong nháy mắt nổ tung, ẩn chứa quần quần tiên uy. Người bốn, Bạch Vô Thường trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ toàn vẹn không nghĩ tới Dương phóng còn có loại thủ đoạn này. Tổ chức phía trên đối với hắn điều tra, tựa hồ cũng không biểu hiện có cái này thủ đoạn. Cánh tay của hắn đột nhiên nâng lên, hướng về bên người chặn lại. Ấm ẩm ẩm. thanh âm to lớn, tựa như một trận cuồng vòi rồng từ nơi này quét sạch qua lại giống là hai tòa to lớn đồng núi hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Long trời lở đất, không thể tưởng tượng. Ầm Bạch Vô Thường thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, như là một phát như đạn thảo, hướng về phía sau trùng điệp đánh tới, trên người áo màu đỏ nhau nhau nổ tung, đầu đầy mái tóc đen dài trong nháy mắt lộn xộn. Hắn ánh mắt trừng lên, lần đầu lộ ra trận trận vẻ giận mình. Chỉ bất quá còn chưa chờ đến hắn kịp phản ứng, dưỡng phóng thân thể liền bỗng nhiên hiện lên, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, vô cùng to lớn thủ trưởng giống như là đập con muỗi, lần nữa hướng về Bạch Vô Thường thân thể hùng hăng vô xuống đi. 5 cái ngón tay tựa như năm cái giữ tợn đồng trụ. Bạch Vô Thường vội vàng dựng lên hai tay, cản trở trước người. Nhưng căn bản vô dụng. Một trường này lực lượng so vừa mới kinh khủng hơn đánh xuống một đòn, giống như là một tòa ngũ hành đại sơn hung hăng ép xuống. Cùng lúc đó, trong đó càng là hầm ẩn tầng mấy chục quỷ dị chấn động chỉ lực, trực tiếp hướng về Bạch Vô Thường nội tạng khu vực đánh tới. Và anh, Thanh âm thứ hai, Bạch Vô Thường toàn bộ thân hình lần nữa hướng về sau hung hăng bay ngược, khỏe miệng khu vực trực tiếp tràn ra vết máu. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng trước tiên di hình hóa ảnh, như là thuận dự gì, sát na biến mất không thấy gì nữa. Xuất! Qua hành lên, hắn trực tiếp xuất hiện tại Dương Phóng một cái khác khu vực, mặt trắng bệch, miệng vết máu càng nhiều, một đôi mắt hướng về Dương Phong kinh ngạc nhìn lại. Dương Phóng sinh ra cảm ứng cũng là đột nhiên trở lại, một đôi băng lanh to lớn con người tiếp tục hướng về Bạch Vô Thường thân thể nhìn lại. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Bạch Vô Thường ngữ khí ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, nói, cự ma hóa. Ngươi thế mà đã đạt đến cự ma hóa? Ngươi rõ ràng còn không có chạm tới bất diệt cảnh giới thế mà có thể đạt tới một bước này. Ngươi còn có cái khác bí mật? Siêu. Dương Phóng không nói một lời, ánh mắt băng lãnh, kinh khủng thân thể sát na cùng sông mà qua, trước người khí lưu tựa như đang phát bạo tác động dạng. Hết thể ngăn ở trước người hắn vật chất cũng bắt đầu cấp tốc băng liệt. Giờ khắc này Dương Phóng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Toàn bộ thân cao trực tiếp đột phá 3 m 5 một thân đen như mực lông tóc, tròng mắt băng lãnh, quanh thân lượn lờ lấy quần quấn ma khí, giống như khói đen đậm dạng. Ngay tiếp theo bạch vô thường lĩnh vực chi lực đều trực tiếp mất đi tác dụng. Tại tuyệt đối hung hãn nhục thân trước mặt, cho dù là lĩnh vực chi lực đều ngăn không được dương phóng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại loại này cơ sở phía trên, dương phóng đông nhiên bạo hống, côn bằng tam biến trực tiếp bộc phát, thể nội giống như là có một chỗ to lớn núi lửa lập tức phun ra ngoài. Thân thể tại nguyên bản 3,5m trình độ bên trên, lại một lần nữa biến lớn, mạnh lên, oanh một tiếng, biến thành cao hơn 4m. Vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Bạch Vô Thường trong mắt co giật lại, rốt cục từ trên thân dương phóng cảm thấy một cô lớn lao uy hiếp, giống như bị một tôn cái thế tà ma cho tập trung vào đồng dạng. Thứ độ gì? Hắn làm sao lại biến thành như vậy hình thái? Oeng, to lớn giữ tận thủ trưởng mang theo vô tận khí lưu cùng sát khí, lần nữa hướng về Bạch Vô Thường thân thể hung hăng trùng xuống, giống như là một tòa cung điện trực tiếp ép xuống. Bạch Vô Thường trong miệng giống to, toàn thân trên dưới công lực trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn, vô hình lĩnh vực chỉ lực hết thảy hội tụ đến song chướng bên trong, phát ra bạch quang chói mắt. Tưng đạo bạch qua uy lực to lớn, giống như là sạc tuyền, đem không gian đều cho trong nháy mắt chia cắt số lượng mười khối. Bí kíp, không gian nát loạn. Bạch Vô Thường thanh âm gầm ghét, dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Liên tựa như một lớn một nhỏ hai viên lưu tình trong nháy mắt đụng vào nhau. Đông, lại là một đạo to lớn ánh minh, khí lưu bánh trướng, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch. Tiếp lấy toàn bộ mặt đất cũng trực tiếp vỡ nát, giống như là địa chấn, trong nháy mắt run Trước mắt Bạch Vô Thường trực tiếp biến mất. Tại chỗ bị một cái to lớn thủ trưởng cho một mực đặt tại trong lòng đất đem toàn bộ mặt đất đều cho nhấn ra một cái sâu đạt sâu hơn một mét hô to. Bạch Vô Thường cùng phún máu loãng, hai tay đưa gãy, toàn thân trên dưới quần áo toàn bộ vỡ nát, cả người liền như là một cái còn nhỏ như trẻ con bị dương phóng một mực để lại, hoàn toàn động. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn rất nhanh hiện hiện ngập trời lửa giận. Mơ tưởng chân áp ta. Bạch Vô Thường giống to, tại dương phóng lông đen cự trưởng hạ còn tại kịch liệt dãy rủa, khí tức bộc phát, lĩnh vực cùng chân khí tất cả đều vận chuyển tới cực hạn. Chỉ bất quá dương phóng trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, hao ở thân thể của hắn, đơn giản giống như là đem hắn xem như người bổ nhìn. Trực tiếp từ lòng đất hao ra, xoay cho lên, hướng về chu vi mặt đất cuồng nện mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm bạo tạc, khí lưu vỡ nát, trang diện không biết do nhiều đáng sợ. Trong nháy mắt, dũng phóng cùng đập mây chục lần, bạch vô thượng cuồn phún máu loãng, chân khí hỗn loạn, xương cốt va chạm, phát sinh nước gãy, trực tiếp phát ra từng đợt thế thảm tiêu to. Ba tức. Đến cuối cùng, dũng phóng nắm lên bạch vô Thường hướng về mặt đất hung hăng qua ra. Bạch vô thượng thân thể đơn giản giống như là một bãi bùn nhão, tại chỗ đem mặt đất đập run rẩy dữ dội, bên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên 7 m sâu đạt hơn 2 thước hồ sâu. Hừ hừ. Chương 3. Hồ, hồ ba. Bạch Vô Thường toàn thân máu loãng, nhiều chỗ làn ra bại lộ, vô cùng thê thảm, cùng thở mạnh, trong con ngươi lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ, tựa hồ liền ngẩng đầu lực khí đều đã không có. "Tốt, tốt, ngươi thắng, ngươi thắng được rồi. Ta là có nhiệm vụ, ta là tới lôi kéo ngươi, ngươi hoàn thành ta khảo hạch, ngươi có thể gia nhập địa phủ, từ nay về sau, ngươi chính là địa phủ thành viên chính thức, đừng giễu ta, ta biết rõ sai, ngươi bây giờ nói cái gì chính là cái đó." "Được rồi ba." Bạch vô Thường kinh hoàng mở miệng. Dương phóng ánh mắt băng lãnh, không chút nức. Màu đen lông tóc cùng hắc sát ma khí lượn thân thể bên trong, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Cả người đứng ở hắc ám bên trong, liền tựa như một tôn kinh khủng hắc ám chúa tể, quanh thân trên dưới mỗi một tấc trong lỗ chân lông đều ẩn chứa lực lượng. Ngay tại Bạch Vô Thường cho rằng Dương Phóng đã dừng tay thời điểm, Dương Phóng bỗng nhiên nâng lên một cái to lớn bàn chân, trực tiếp không có dấu hiệu nào hướng về Bạch Vô Thường chán hung hăng đập mạnh xuống dưới. Bạch Vô Thường trừng to mắt, hoảng sợ kêu to: "Đừng giết ta!" Phụp phốc, phốc. Toàn bộ đầu bị Dương Phóng tại chỗ giẫm nổ bể ra đến, huyết nhục Chỉ còn lại có một thi thể không đầu. Trong cổ tiên huyết phun Phóng nhiên đầu, cảm thấy được từ phương tám hướng truyền đến kinh khủng động tính. Ánh mắt băng lánh, vèo một tiếng, kinh khủng thân thể trực tiếp hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Từ phía bốn phương tám hướng khu vực, một đạo lại một đạo bóng người đang nhanh chóng hướng về phía này cùng sông mà tới. Nơi đây chiến đấu thanh âm quá to lớn, gần như không có khả năng giấu giếm được ba đại thế lực. Phía đông nhất khu vực, một vị người mặc áo bạc xám, đầu đội mũ rộng vành kiêm khách, khuôn mặt băng lãnh, đang nhanh chóng cùng sông, cả người như là một đạo quỷ dị tia sáng. Bất quá ngay tại vọt tới trước ở giữa, hắn nhiên cảm giác được một mãnh liệt khí tức đang nhanh chóng tới, tràn ngập một khó tả thần tinh. Thật giống như có cái gì vô cùng kinh khủng yêu thú cấp tốc lao ra ngoài đồng dạng. Áo bào xám kiếm khách biến sắc, đột nhiên xuất kiếm quét ngang. Kiếm quang chói lọi, có thể đem tự thân lĩnh vực cùng kiếm đạo viên mãn dung hợp, hướng về trước người trẻ tới. Một tôn giữ tận quái vật to lớn, giống như là xuyên thấu không gian, vô cùng đột ngột xuất hiện tại trước mắt của hắn, to lớn trên bàn tay đến chính là hung hăng hướng về áo bào xám kiếm khách hung hăng bộ tới. Ầm ầm. A. Tiêu thảm vang lên, huyết lục vây ra. Vừa đối mặt, áo bào xám kiếm khách thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, nửa người hóa thành vụ, giống như là bị vô cùng kinh khủng quái thú cắn một cái rơi mất đồng dạng. Tôn này giữ tận quái vật cũng vì chờ lâu, một trường chém nát sát kiếm vương phong nửa người về sau, lập tức như thiểm điện hướng về nơi xa hác cám cuồn sông mà đi. Chớp mắt vô tung vô ảnh. Cho đến lúc này, Vương Phong thân thể mới hung hăng lệnh ở nơi xa, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn mà ngay cả một chiêu đều không có chống cự lại. Càng mấu chốt chính là, Dương Phong tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, hắn thậm chí đều không thấy rõ xuất thủ là cái gì đồ vật, chỉ cảm thấy một tôn dữ tợn cự vật chọt lên, chính mình nửa bên phải thân thể liền hoàn toàn biến mất. Xiêu Lúc này, từ phía bốn phương tám hướng kình lên tiếng gió. Một đạo lại một đạo bóng người đều đang nhanh chóng hướng về Vương Phong nơi này cuồng sông mà điền, nghe được Vương Phong nơi này chuyển đến kinh khủng động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Nhanh đi xem xét." Từng đạo kinh tiếng quát vang lên. Nhưng biết rõ bọn hắn vọt tới phụ cận, mới đột nhiên trừng to mắt, lộ ra kinh hãi. "Sát kiếm!" Vương tiến lối. "Cái này sao có thể?" Đám người kinh hô, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại danh đỉnh đỉnh Sát kiếm Vương Phong lại trực tiếp rơi vào như vậy kết cục bi thảm, giống như là tự huyết chỉ tự bỏ ra tới đồng dạng. "Vương huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Đột nhiên, âm lạnh như băng vang lên. Ma đạo vạn minh từ một bên đi ra, tay cầm một thanh hắc sát ma đao, khí tức băng lánh. Hắc ma cự ma, ta thấy được một tôn hắc ma cự ma. Vương Phong ngứ khí thống khổ, gian nan tê to. Cho dù là thánh linh, nhưng là lập tức bị đánh nát nửa bên thân thể, vẫn là khó có thể chịu đựng thống khổ, có rất nhiều nội tạng đều từ thân thể bên trong lọt ra. Cái gì? Hắc mao cự ma. Đáng người nhao nhao trong lòng kinh hãi. Chương 355, trở về hiện thực, thành lập đặc chiến đội. Nơi xa, Dương phóng thân thể nhanh chóng bò tới trước, như là điện cùng hấp cảm dung hợp là một, cảm giác được nằm trong loại trạng thái này, thân thể cùng tinh thần tựa hồ tất cả đều vượt ra khỏi khống chế của mình. Từng đợt nồng đậm sát khí liên tục không ngừng hướng về trong đầu của hắn đánh tới, muốn ảnh hưởng trạng thái tinh thần của hắn, để hắn xa vào đến hỗn loạn cùng trong địa cuộc. Hắn rất là lo lắng cho mình loại trạng thái này sẽ không bị khống chế, tiếp theo xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cải biến. Đột nhiên, Dương Phóng lần nữa lấy ra khối kia độ địa phủ, thôi động ra, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hoàng quang, trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Dương Phóng thân thể sớm đã xuyên qua không biết rõ bao nhiêu dặm, xuất hiện ở một chỗ khác khu vực. Chỉ bất quá vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm giác được trong đầu sát khí đột nhiên mãnh liệt, trong lòng giận mình, vội vàng liều lĩnh vận chuyển thánh quyết, thi triển đặc thù hô hấp pháp, đem thân thể của mình cưỡng ép từ cự ma trạng thái dưới áp chế trở về. Nhưng vừa mới khôi phục, trước mắt của hắn liền đột nhiên biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Dương phóng vội vàng dùng lực cắn cắn đầu lưỡi, muốn cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, nhưng vẫn là vô dụng. Bịch. Cả người tại chỗ bổ nào, không lúc đích. Không biết do đi qua bao lâu. Dương phóng đột nhiên lần nữa mở hai mắt ra, nhấn thân giận mình, nhiên xoay người mà lên, sau đó cấp tốc kiểm tra lên tự thân thân thể. Rất nhanh nhẹ nhàng trở ra. Cũng may thân thể cũng không xuất hiện cái gì to lớn tổn thương, cũng không có bị cái gì yêu thú cắn luôn. Chỉ bất quá, thời khắc này thân thể lại có vẻ dị thường mệt mệnh, có chút làm không lên lực cảm giác. Ta vừa mới hôn mê bao lâu? Hắn đầu tiên là lấy một bộ y phục mặc trên người, sau đó lập tức lấy ra hồi khí đan, hướng về trong mồm lấp đầy tới, ánh mắt hướng về màu vàng kim óng ánh bầu trời nhìn lại. Hoàng hôn ba. Nhớ kỹ trước khi mình hôn mê, chính vào đêm kia. Nhưng bây giờ thế mà trực tiếp đạt đến hoàng hôn. Hẳn là mình đã hôn mê một cả ngày. Nói như vậy, ngày trở về lập tức lại bắt đầu. Dương Phong tự nói, trực tiếp nhìn thoáng qua tay trái cổ tay. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, chống đỡ mọi mệt thân thể, cấp tốc rời đi nơi này, để phòng còn có cái gì truy binh xuất hiện. Một đường cuồng cướp, rốt cục bị hắn tìm tới một chỗ sân động. Thân thể loại lên, lướt vào sân động. Cho đến lúc này, Dương Phong mới hoàn toàn yên lòng. Hắn ngồi xếp bằng, một bên khôi phục thể nội công lực, một bên đang suy tư trước đó một màn. Cự Ma hóa. Loại kia lực lượng kinh khủng coi là thật vượt qua tưởng tượng. Đây là hắn lần đầu đem kim cương hàng ma khu cùng cực đạo cự ma thể thi triển ra. Bất quá mang tới tệ nạn cũng cực kỳ to lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi khống chế. Căn mấu chốt chính là, thi chuyển về sau, liền nửa giờ đều không có chao chống, chính mình thế mà liền hôn mê xuống dưới. Loại này cự ma hóa cùng cưỡng ép đột phá bất diệt cảnh giới xuất hiện cự ma hóa, hẳn là còn không tương đồng, tiến vào bất diệt cảnh giới xuất hiện cự ma hóa xa so với ta loại trạng thái này càng lớn, khoa trương hơn. Dương Phóng tự nói, hắn từng nghe người nhắc qua, cưỡng ép đột phá bất diệt cảnh giới về sau, thân thể hóa thành cự ma sẽ có cao 7-8m, gặp người liền, liền giết, ý thức hỗn loạn, cuối cùng tự thân cũng sẽ tao thiên địa kiếp nạn, hoặc là chính mình biến mất, hoặc là chính là lôi điện chết giết. Nhưng chính mình trước đó thi triển cự ma hóa cũng chỉ có cao hơn 3m, thêm côn bằng tạm biến cũng mới cao hơn 4m. Cái này cùng chân chính cự ma hóa căn bản không thể so sánh. Hán loại này cự ma hóa chỉ có thể bởi vì tu luyện kim cương hàng ma khu cùng cực đạo cự ma thể mà xuất hiện. So chân chính cự ma hóa yếu, cũng càng tốt khống chế. Kể từ đó, cái này chưa chắc không thể làm làm một cái mới át chủ bài, bất quá ba. Dương Phóng suy tư, nói, chính là cái này lá bài tẩy ra quá lớn, thi triển xong về sau, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào mê, bởi vậy, không đến sinh tử tổn vong thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể thi triển một chiêu này. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, tiếp tục cố gắng khôi phục chân khí. Lại qua một đoạn thời gian, tay trái chỗ cổ tay rốt cục bắt đầu xuất hiện từng đợt quen thuộc nóng rực. Ánh mắt quét tới, chỉ gặp một nhóm quen thuộc số lượng lần nữa nổi lên. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. Thế giới hiện thực. Phương thị, Sa Ma Truy Lạc, dòng xe cộ không thôi. Từng đài máy bay không người lái vờn quanh tại toàn bộ phương thị bên trong, thời khắc giám thị lấy phương thị bất luận cái gì động tĩnh, đồng thời từng đại dạ đà, sóng siêu âm cũng toàn bộ triển khai. Càng là có đại lượng xe cho quân đội tại toàn bộ phương thị vừa đi vừa về tuần tra lại làm quân sự diễn tập. Đoạn này thời gian quân sự diễn tập tựa hổ quá mức thường xuyên. Làm sao quân sự diễn tập tất cả đều làm đến bên trong thành tới, không phải hẳn là ở ngoài thành sao? Cái rắm, cái gì quân sự diễn tập, có quái vật, các người đến bây giờ còn không biết không? Phương thị đã xuất hiện bao nhiêu quái vật, linh khí muốn khôi phục. Ngoa tảo, linh khí khôi phục, thật hay giả? Chẳng lẽ chỉ có một mình ta bị mơ mơ màng màng? 3. Vô số người đi đường nhịn không được nghị luận ầm ý, trong lòng ngạc nhiên. Gian phòng bên trong, Dương phóng sớm đã trở về hơn một giờ, cầm điện thoại, ngay tại trong đám đó xem xét tin tức, cùng trước đó Tại hướng về lão Ngô báo xong số về sau, lão Ngô lại nói một chút lời xa giao, tổng kết một chút chính thức lời nói, rất nhanh liền lần nữa lặn xuống nước. Về phần Trình Tiên Dã, liền mặt đều không có lộ một cái, mà toàn bộ trong đám đó trực tiếp bắt đầu nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Nếu như dựa theo hai lần trước quý cũ, lần này trở về sau hẳn là cũng sẽ có quái vật xuất hiện tại hiện thực, bất quá cho tới bây giờ, cũng không thấy được Trình Tiên Dã ra mặt nói qua bất luận cái gì lời nói, xem ra chính thức đối với tin tức phong tỏa tại càng ngày càng nghiêm, cho dù là đối mặt người xuê Việt, cũng không nguyện ý tiếp qua nhiều thổ lộ. Dương Phong tự nói, trước kia lần thứ nhất lúc Trình Thiên Giá liền từng đem quái vật tin tức, hình ảnh phát nhập trong đám đó, để mọi người cảnh giới, đồng thời hướng mọi người tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nhưng thẳng đến hai lần trước về sau, Trình Thiên Giá liền rốt cuộc không có ở trong đám đó nhắc qua quái vật. Vô luận là phát hiện, vẫn là không có phát hiện, Trình Thiên Giá đều tựa hồ trực tiếp lựa chọn coi nhẹ chuyện này đồng dạng. Cứ như vậy nhìn, sau này quái vật thật có có thể sẽ càng ngày càng nhiều, cho dù phong tỏa, lại có thể phong tỏa bao lâu? Mà lại một vị phong tỏa, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều khủng hoảng." Dương Phong trầm nhiên." Màn hình điện thoại lần nữa chấn động. "Ngọa Tào, tin tức mới nhất" Vũ trụ đoàn nhận lầm, tại diễn đàn quốc tế bên trong hướng Thiên Thần tổ chức công khai xin lỗi. Một vị quan viên phát ra một tin tức, cũng tất cả mọi người. Đám người tất cả đều lộ ra kinh ngạc, trước tiên cấp tốc mở miệng. Vũ trụ đoàn thế mà nhận lầm. Bọn này đồng quốc gia hỏa cũng sẽ nhận lầm. Cái gì tình huống? Lâu chủ có thể hay không đem hoàn chỉnh màn hình phát tới? Câu màn hình. Rất nhiều tin tức cấp tốc phát ra. Rất nhanh, một thì dào loạn tốt diễn đàn quốc tế màn hình bị đi vào trong đám đó. Dương Phong cũng là con mắt lóe lên, lộ ra hiếu kỳ, cấp tốc mở. Chỉ gặp màn hình mở ra Bên trong lập tức xuất hiện một cái hình tượng, cùng loại với phóng viên chiều đợi chút nữa, xuất hiện một trường to lon cái bản, sau cái bản thì là bốn vị người mặc câu phục, đánh lấy Bạch lĩnh mang vũ trụ đoàn thành viên. Chỉ bất quá thời khắc này, bọn hắn lại tất cả đều bới nước mắt, mặt hướng ống kính, trong miệng nói ra một chút nghe không hiểu lời nói. Phía dưới đã sớm bị phối hợp phụ đề. Bởi vì ta kim điện dã vô trị, ngu muội, tại trong hiện thực xung đột vi đại thiên thần tổ chức đại nhân, cầu thiên thần tổ chức có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho nhóm chúng ta trước đó hành vi, nhóm chúng ta trước đó nhận lấy một chút ác nhân chỉ điểm, lúc này mới nói năng lố mãng, cố ý khoa trương. Trên thực tế trong chúng ta cũng không có người gia nhập qua Thiên Thần tổ chức, đây hết thảy đều là chúng ta hoang ngôn, cầu nguyên thủy đại nhân có thể tha thứ nhóm chúng ta. Một lần, đại tử đại bi nguyên thủy tiên tôn một trạ, từng hang phụ để không ngừng nổi lên. Màn hình hạ sớm đã xuất hiện vô số bình luận, tràn ngập các quốc gia tiếng nói. Mỗi một đầu bình luận phía dưới đều xuất hiện tương ứng phiên dịch. Vũ trụ đoàn đang làm gì? Bọn hắn đang nói xin lỗi. Ngoa tào. Trước đó bọn hắn một mực tại nói láo, ta liền biết rõ bọn hắn trước đó nói tất cả đều là giả, Thiên Thần tổ chức mạnh như vậy, bọn hắn làm sao có thể đánh vào Thiên Thần tổ chức nội bộ? Mấy cái này ra hỏa mạnh nhất cũng mới siêu phẩm cửa thứ hai mà thôi. Vũ trụ đoàn gia hỏa, lần trước người xuyên việt giao lưu hội ta liền nhớ ký bọn hắn, cái đuôi đơn giản vịnh lên thượng thiên đi, lần này làm sao đột nhiên trung thực xuống tới? Còn có thể làm sao trung thực, Theo ta thấy khẳng định là tại dị giới gặp chân chính thiên thần tổ chức, Vũ trụ đoàn gia hỏa bị thiên thần tổ chức dạy dỗ. Thật sự là đại quái nhân tâm. 3. Đương nhiên, có người vỗ tay bảo hay, tự nhiên cũng có người tại âm dương quái khí, tại bình luận trong vùng tiếp tục căm giận lấy thiên thần tổ chức. Dù sao 1000 người sẽ có một loại tâm tư khác nhau. Đối mặt người tốt đến đâu, cho dù tốt sự tình, đều sẽ xuất hiện bình xỉn, cho dù là nguy cơ sinh từ trước, trốn ở mạng lưới sau bình xỉn cũng chưa từng yên tinh qua, dù sao cách mạng lưới, người khác lại há có thể biết rõ hắn là ai. Đối với điểm này, Dương Phóng đã căn bản không còn yêu cầu xa vời có thể cải biến. Toàn bộ trong đám đó trong nháy mắt xôn xao. Mỗi một vị quan viên đều rất lạ giật mình. Bổng quốc gia hỏa thế mà chân đạo xin lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn hắn đang nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoại tảo, ngoại trừ một cái thông thiên giáo chủ, thế mà còn có Nguyên Thụy Thiên Tôn. Quá nguy bức. Toàn bộ trong đám đó cấp tốc nghị luận lên. Ba Sương Bắc khu cảnh ti, rộng rãi gian phòng bên trong, ánh đèn trắng tinh thánh khiết. Trình Thiên Dã lưng eo thẳng tắp, ngồi trên ghế, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước mắt Lao lãnh đạo. Liền hắn cũng không nghĩ tới, lần này vừa mới trở về, đã từng Lao lãnh đạo thế mà liền đã tại Sương Bắc khu cảnh ti đợi chờ mình. Trinh đội trưởng, đây chính là ý tứ phía trên, vì có thể ứng đối ngày sau sắp khả năng xuất hiện nguy cơ, quốc gia chuẩn bị thành lập một cái toàn bộ từ người xuyên việt xây dựng đặc chiến đội, nhóm đầu tiên đặc chiến đội viên, nhất định phải là tất cả người xuyên việt bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm. Trước mắt lão lãnh đạo mang theo kính lão, mở miệng nói ra Tất kia chuẩn bị cái gì thời điểm tổ kiến? Trình Thiên Giá hỏi thăm. "Nhanh, chấm nhất chính là cái này hai ngày sự tình, mỗi một tòa thành thị thấp nhất hai cái danh nghịch, chỉ tuyển người mạnh nhất, đến thời điểm tập trung huấn luyện, các ngươi phương thị bên này, ta đồng dạng cho ngươi gia tăng danh nghịch, cái kia Dương Phóng, Trần Thị Nghiên đều nhất định muốn tiến vào đặc chiến đội, đặc chiến đội tổng bộ chuẩn bị liền định tại Nam Bộ quân đội, đến thời điểm trước hết để cho bọn hắn đến bộ đội bên trong chạy một vòng nhìn xem." Lão lãnh đạo nói. "Vâng, lão lãnh đạo, đúng, lần trước Dương Phong thực lực tựa hồ không đối." Trình Thiên Giã chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, lần trước xuất hiện quái vật mặc dù là bị Diệp Huyền giết chết, nhưng là quái vật thể nội lại bị ám kình trấn vỡ. Biết rõ, vô luận Diệp Huyền cũng tốt, Dương Phong cũng được, khẳng định đều che giấu thực lực. Lão lãnh đạo nói, ý của ta là, tiếp tục thả dây dài câu cá lớn, cho bọn hắn tiếp lấy đưa chỗ tốt, để bọn hắn một chút xíu luôn hãm, sớm tối có một ngày sẽ triệt để quy tâm, làm việc cho ta. Trình Thiên Giã lập tức gật đầu. Không hổ là lão lãnh đạo, các loại chỗ tốt đưa ra ngoài, luôn có một ngày sẽ thu được hồi báo. Dương Phong hắn hiện tại còn cầm không rõ ràng đến cùng thực lực gì, nhưng là Diệp Huyền. Hắn lại hiểu rõ dị thường rõ ràng, người này tại dị giới thân phận, thực lực, tư nhiên như thế cường đại. Lần này nếu không phải bọn hắn tiến vào thiên long vực, tuyệt đối bị mơ mơ màng màng. Vậy ta ngày mai liền thông chi một chút đi." Trình Thiên Dã gật đầu. "Ừm." Lão lãnh đạo đáp lại, nói, "Còn có một chuyện, thanh đồng cánh cửa nơi đó trước mắt y Nguyên còn tại nghiên cứu, ngươi lần trước phục dụng bí dược hiện tại y Nguyên không có cảm giác đến gì thường sao?" "Không có, ta cảm giác được trạng thái cùng trước đó tựa hồ như lúc đồng dạng." Trình Thiên Dã đáp lại. "Dạng này à?" Lão lãnh đạo suy tư, nói, "Cứ quan sát tiếp nữa một trận đi." Lão lãnh đạo, như thực sự không được, ta nguyện ý ăn thứ hai gốc." Trình Thiên Giá vội vàng mở miệng, "Tại xác định không có nguy hại điều kiện tiên quyết, ta sẽ cho ngươi xin." Lao lãnh đạo nói, "Vâng, lão lãnh đạo." Trình Thiên Giá đáp lại. Thượng Hải, Rộng gái trong phòng họp, Diệp Uyên một mặt vẻ phức tạp, nhìn về phía trên điện thoại di động màn hình. Trong màn hình tình hình phát hình vũ trụ đoàn tại công khai nói xin lỗi sự tình. Quả nhiên, vũ trụ đoàn cũng bị thiên thần tổ chức tìm tới đi. Hắn thật sâu nghiêm nghị, coi là thật có một loại tiên thần tổ chức ở khắp mọi nơi cảm giác. Vũ trụ đoàn bởi vì lối ra kiêu ngạo, gặp tiên thần tổ chức chính mình cũng bởi vì lòng dạ khó lường, gặp thiên thần tổ chức. Bọn này ra hỏa thật đúng là mang thú a. Dương phóng ba Dương phóng. Lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, lộ ra bất đắc dĩ. Mẹ nó, như thế một cái bình thường gia hỏa, dựa vào cái gì đạt được thiên thần tổ chức ưu ái? Chính mình muốn mối có mới, muốn người có người, vì cái gì liền không? Có vận may như thế này. Bất quá, suy nghĩ một chút vị kia tiền bối phân phó, hắn vẫn là lộ ra cười khổ. Đã muốn lây lòng vị kia tiền bối, như vậy đối với Dương phóng, hắn cũng là nhất định phải lấy lòng. Không biết do hắn rất cần tiền sao. Ngày mai mang chút tặng đi xem hắn đi. Diệp Huyền nói nhỏ: "Ân, trước đưa 20 vạn lễ gặp mặt." Chương 356: lắc Lư Diệp Huyền. Danh hiệu: Độc cô cầu bại. Giữa trưa, Dưỡng Phóng vừa mới lấy xong thức ăn ngoài, một thân một mình tại gian phòng dự dụng. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Dưỡng Phóng đứng mày, đi đến tiến đến, mở cửa phòng, lập tức sắc mặt khẽ dần mình, trong lòng cổ quái. là hắn, Diệp Huyền. Cái này ra hỏa thế mà tới. Trong lòng của hắn rất nhanh hiểu được, giả bộ làm một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ. "Là ngươi? Ngươi tới làm gì?" Bên ngoài gian phòng Diệp Hiên thân thể cao gầy, ước chừng 188cm, mặc một thân màu đen hưu nhà nô phụ, tóc đen nhánh, chải cái cực kỳ mốt tóc ngắn, diện mục trắng nón, mũi cao gầy. Tại thế giới hiện thực cũng thuộc về tuyệt đối nhỏ thì tươi. Lại thêm một thân dây chuyển vàng, kim thủ biểu, hàng hiệu đồ Dove, hàng hiệu nước hoa. Cho dù là Dương Phóng cũng không khỏi đến sinh lòng ghen ghét. Cuộc sống của người có tiền, quả nhiên là giản dị mà vô hoa. Dương Phóng, có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Diệp Hiên mỉm cười. Dương Phong có chút trầm ngâm, nói, "Tốt a." Diệp vậy, lập tức hướng về sau lưng bác. Chỉ gặp sau lưng khu vực rất đi mau tới một nhóm lón người mặc hắc tây trang nam tử, trong ngực ôm từng cái hộp quà hoặc là cái túi, hướng về Dương Phóng gian phòng đi đến. Đông đảo hộp quà, cái túi, lấp nhấp lấp nhít, rất mau đem Dương phòng ghế sofa, cái bàn toàn bộ thả đẩy. Diệp Huyền lần nữa phất phắt tay, đám kia hắc tây trang nam tử toàn bộ lôi ra, cũng tiện tay đem cửa phòng mang lên. Bên trong cả gian phòng lập tức chỉ còn lại có Dương Phóng, Diệp Huyền hai người. Một thời gian, Dương Phóng nhìn xem đầy tặng, trực tiếp lặng. Cái này là đến của. Diệp Huyền không nói một lời, ánh mắt trực tiếp hướng về trên mặt bàn Dương Phóng ăn chỉ còn một nửa thức ăn ngoài nhìn lại. Bình thường Tê Cay làm nổi. Menu trên viết một nhóm thường gặp món ăn. Cuối cùng kết riêng là 35 nguyên. Ngươi bình thường liền ăn cái này? Diệp Huyền hỏi thăm. Đúng vậy, ngươi có chuyện gì? Dương phóng một bộ da vẹ không biết bộ dáng, ngồi trên ghế, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Dạng này đồ ăn thật có thể ăn hết sao? Diệp Huyền không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên ánh mắt lại hướng về Dương phóng gian phòng nhìn lại, nói, ngươi bình thường liền ở tại loại này địa phương. Đúng thế? Dương phóng tiếp tục đáp lại. Quá đơn sơ, có bạo mẫu sao? Diệp Huyền hỏi thăm. Không có, ngươi đến cùng làm gì? Dương Phong tiếp tục hỏi thăm. Liên bảo mẫu đều không có, thật không biết rõ ngươi là thế nào sinh hoạt, có dinh dưỡng sư sao?" Diệp Huyên tiếp tục hỏi thăm. "Không có. Có tư nhân thấy thuốc sao?" "Không có. Có thưa ký sao?" "Không có. Ngày bình thường lên lớp đều mở cái gì xe?" "Đi bộ." "Kia có chính mình công ty sao?" "Có mẹ nó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Dương phóng phiền muộn không thôi, trong lòng giận dữ, trực tiếp một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Người người dám mang ta?" Diệp Huyên kinh sợ, nhưng vừa mới chạm tới Dương phóng ánh mắt, lập tức bản năng trong lòng mở sợ, tối đầu Cái này dương phóng thế nhưng là vị kia tiêu tiền bối đệ tử duy nhất, mặc dù mình nhìn hắn rất khó chịu, muốn ở trước mặt hắn tìm một chút cảm giác ưu việt. Nhưng là, vạn nhất thật chọc giận hắn, chính mình chưa chắc liền có thể đánh qua hắn. Người này đã bị vị kia tiền bối thu làm đệ tử, làm không khéo tại dị giới cũng có siêu phẩm cửa thứ hai, hoặc cửa thứ ba thực lực. Bởi vậy, đánh nhau, mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Càng mấu chốt chính là, hắn lần này tới cũng không phải vì đánh nhau. Vạn nhất cái này dương phóng tại vị kia tiêu tiền bối bên cho mình gió thổi bên thai, vậy mình chẳng phải là được không bù mất. Khụ khụ ba. Diệp Huyên lúng túng ho khan hai tiếng. Lộ Gia Ngượng ngủm tiểu dung, nói: "Cái kia, ta không có ác ý, Dương đại ca, ta chủ yếu là kiểu ngưỡng đại danh, cô ý đến đây thăm hỏi, đây là tiểu đệ một chút tiểu tiểu thành ý, xin hãy nhận lấy." Hắn trực tiếp tay lấy ra thẻ ngân hàng, hai tay đưa ra, đưa cho Dương Phóng, nói bổ sung: "Bên trong có 20 vạn tiền mặt, mật mã ba cái 13 cái 2." Dương Phóng trong lòng giật mình. Cái này ra hỏa? hơi vung tay chính là 20 vạn. Chính mình tân tân khổ khổ lấy tới hiện tại, tại thế giới hiện thực tiền tiết kiệm cũng không có 20 vạn. Dương Phóng trong lòng giật mình. Cái này ra hỏa? Thôi vung tay chính là 20 vạn chính mình tân tân khổ khổ lây tới hiện tại, tại thế giới hiện thực tiền tiết kiệm cũng không có 20 vạn. Mặc dù tại dị giới chính mình lẫn vào phong thanh thổi lên, nhưng ở thế giới hiện thực y nguyên vẫn là người nghèo rớt mùng tơi. Ngươi tại sao phải đưa ta tiền? Dương Phóng ra vẻ không biết, ngữ khí trầm thấp. Khu khu Diệp Huyền lần nữa ho nhẹ vài tiếng, thần bí như vậy thấp giọng nói, thực không dám giấu dĩa điểm, ta cũng là sư tôn đệ tử, bất quá ta chỉ là ký danh đệ tử, ngươi là ta đại sư huynh. Hắn cưỡng ép mặt dặn mày dày đem thân phận của mình đề cao. Nói mình là tiêu phong ký danh đệ tử, dùng cái này cùng Dương Phong rút ngắn quan hệ. Có ý tứ gì? Dương Phong sắc mặt giận mình, đột nhiên nhìn về phía Diệp Uyển, thất thanh nói: "Ngươi bà, ba, lần này tin tưởng ta đi." Diệp Uyển mỉm cười, Dương Phong thở sâu, tựa hồ đang nhanh trong suy tư, thấp giọng nói: "Sư tôn lại thu một vị ký danh đệ tử, ngươi là cái gì thời điểm bài sư? Ngay tại lần trước xuyên qua." Diệp Uyển mỉm cười, nói: "Đại sư huynh, cái này 20 vạn là tiểu đệ một điểm tiểu tiểu tâm ý, mong rằng đại sư huynh nhận lấy." "Đúng, đại sư huynh mời hướng bên này." Hắn dẫn Dương phóng hướng về bên cạnh Đông đảo nhận lấy đi đến, tiện tay cầm lấy một cái thật dày cười nói: "Đại sư huynh, ngươi là thuộc gà A, đây là ta vừa mới mua tiểu kim gà." Hy vọng đại sư Vinh có thể ưa thích, ngoại trừ cái này tiểu kim gà, còn có mới nhất quả 14, còn có một cặp quần áo, đúng, còn có một chiếc xe, không quý, mới 50 vạn. Hắn đem một cái hộp quà bên trong vật phẩm hướng về Dương phóng từng cái biểu hiện ra. Mỗi đồng dạng đồ vật đều cực kỳ xa hoa. Lấy Dương phóng trước kia trải qua tế thủy chuẩn tới nói, khẳng định là không bỏ được mua. Hắn đem một cái hộp quà bên trong vật phẩm hướng về Dương phóng từng cái biểu hiện ra. Mỗi đồng dạng đồ vật đều cực kỳ sang hoa. Lấy Dương Phong trước kia trải qua tế thủy chuẩn tới nói, khẳng định là không bỏ được mua. Kết quả, cái này diệp viện tất cả đều trực tiếp hào đưa. Dưỡng Phong phát hiện chính mình tại thế giới hiện thực thật sự là điệu thấp quá mức. Mẹ nó, cuộc sống của người có tiền, hắn quả nhiên là một ngày cũng không có hưởng thụ qua. Diệp Huyền sư đệ, những này đồ vật cộng lại không rẻ a? Dưỡng Phong cảm khái. Yên tâm, với ta mà nói, đều không phải là tiền. Diệp Huyền mỉm cười. Đại sư Minh, hy vọng ngươi sau này có thể tại sư tôn trước mặt nhiều hơn sách tiểu đệ nói tốt vài câu. Ngươi yên tâm, sau này tại thế giới hiện thực ngươi phạm là có nhu cầu gì, tiểu đệ khẳng định kiệt lực làm được. Diệp ngực cam đoan. Cái này bà tốt a? Dưỡng lộ ra bất đắc dĩ, mỉm cười nói đã tất cả mọi người là người một nhà, vậy ta khẳng định sẽ ở Sư Tôn trước mặt thay ngươi nói tốt hơn nói. Đà tại Đại sư Minh. Diệp Huyền cúi hỉ, nói, "Đúng rồi, Đại sư Minh, chúng ta Sư Tôn cũng quá mức thần bí, hắn lao nhân ra đến cùng là thực lực gì, ngươi biết không?" "Không rõ ràng, ta chỉ biết rõ Sư Tôn ta thâm bất khả trắc, liền Thánh Linh đệ Tam Thiên Thế đều có thể trực tiếp móc chết." Dương Phóng nói nhỏ. "Liền Thánh Linh đệ Tam Thiên Thế đều có thể móc chết?" Diệp Huyền trực tiếp trừng to mắt, đơn giản không dám tin. Thánh Linh, đừng nói là đệ Tam Thiên Thế, chính là đệ Nhất Thiên thê, đều là tuyệt đối kinh khủng tồn tại." Hàn Diệp gia lão tổ cũng mới đệ nhất thiên thê đỉnh phong, nhưng vị tiêu tiêu tiền bối có thể bóp chết thánh linh đệ tam thiên thê, đây là tuyệt đỉnh đi. Đại sư huynh, ngươi ngươi quá khoa trương đi." Diệp Huyền biểu lộ có chút không tự nhiên. "Không khoa trương, sau này ngươi nếu là cẩn thận tìm hiểu, nhất định có thể dò thăm." Dương Phóng lắc đầu. "Thật sao?" Diệp Huyền trong đầu sôi trào mãnh liệt, khiếp sợ không thôi. Càng thêm kiên định muốn ôm bắt đổi ý nghĩ, lấy tư chất của mình báo lên vị này đuổi, chẳng phải là thỏa thỏa cất cánh, mà lại ta cho ngươi biết, kỳ thật ta sư tôn tại Thiên Thần tổ chức bên trong còn không phải mạnh nhất." Dương Phóng đột nhiên thần bí như vậy mở miệng, còn không phải mạnh nhất. Diệp Huyên trong mắt có vào, không thể tin. Đúng thế. Dương Phóng gật đầu, nói, ta liền từng gặp một vị, liền sư tôn đều không làm gì được hắn. Vì sau này thay đổi đạo lót thuận tiện, hắn hiện tại nhất định phải cho Diệp huyền tiếp tục vẽ bánh nướng, để hắn biết rõ thiên thần tổ chức thâm bất khả trắc. So sư tôn còn mạnh hơn lời nói, kia ba đây chẳng phải là phóng ra một bước cuối cùng. Diệp Huyên thì thảo. không có, đều kẹt tại cái này một cửa hại đi. Dương Phóng lắc đầu, nói, đến loại cảnh giới này, đã căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Có lẽ chỉ là đối với lĩnh vực lý giải khác biệt, thực lực liền sẽ khác biệt, nhưng ta nói là thật, thật sự có so sư tôn càng đáng sợ, cái kia ra hỏa danh hiệu Hắc Toa Phong. Hắc Toa Phong? Diệp Uyên sắc mặt dần mình, nói, vì cái gì sư tôn đặt tên gọi Môn Thủy, hắn lại gọi Hắc Toa Phong, không nên thực lực càng mạnh người, danh hiệu mới có thể càng mạnh sao? Hắc Toàn Phong rõ ràng rất yêu a. Cái gọi là danh hiệu đều là luật lên, cũng không nhất định muốn đối ứng tương ứng thực lực, tựa như trước kia Thông Thiên giáo chủ, hắn mới siêu phẩm cảnh giới, dương phóng lắc đầu. Thì ra là thế. Diệp Uyên hiểu được, bỗng nhiên nói nhỏ, Đại sư Minh Vậy là ngươi Thiên Thần Tổ chức thành viên chính thức sao? Ngươi có danh hiệu sao? Ta, ta hiện tại còn không phải thành viên chính thức, cần khảo hạch mới có thể từng bước một trở thành nhân viên chính thức, bất quá ta cũng bắt đầu có danh hiệu, danh hiệu Độc Cô Cầu Bại. Dương phóng mở miệng. Độc Cô Cầu Bại. Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Tên rất hay. Bước cách chân đầy. Trong lòng cung của hắn cấp tốc phun trào, xuất hiện vô số ý nghĩ. Nếu là mình có một ngày cũng trở thành thành viên chính thức, như vậy nên đặt tên gì đây đâu? suy thuyết. Diệp Cô thành. Đúng rồi Diệp Huyền. ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không nên đem Thiên Thần Tổ chức tin tức bán cho chính thức. Dương Phong nói nhỏ: "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Diệp Uyên lập tức trầm giọng mở miệng: "Vậy là được." Dương Phóng mỉm cười: "Đại sư huynh, ta sự tôn mạnh nhất tuyệt học là cái y. Đại sư huynh có thể học qua." Diệp Uyên hiếu kỳ hỏi thăm. Dương Phong lần nữa lắc đầu, nói: "Ta đến nay sở học cũng chỉ bất quá là sư Tôn ra lông mà thôi, sư Tôn học cứu thiên nhân, đủ loại tuyệt học cơ hồ không có không biết." 3. Chương 357: Long Hà Sơn quái vật sự kiện. Đủ loại tuyệt học không có không biết. Diệ Uyên lại lần nữa giật mình, nhưng rất nhanh hắn lần nữa tin tưởng, bởi vì tại dị giới thời điểm Đối phương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua kiếm pháp của hắn, liền trực tiếp cho hắn định ra ba cái phiên bản, cái này đều nói rõ, đối phương tầm mắt đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể đạt tới loại này tầm mắt, học võ học chắc chắn sẽ không ít. Đại sư Minh, vậy chúng ta sư tôn đến cùng có phải hay không người xuyên việt? Diệp Huyền cảnh giác hỏi thăm. Cái này ba khó mà nói. Dương phóng con mắt loe lên, nói nhỏ, khó mà nói. Diệp Huyền nghỉ hoặc. Đúng vậy, bởi vì ta cũng không quá xác định, nếu như hắn thật sự là người xuyên việt, vậy hắn thực lực tăng lên không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, cho nên Có lẽ không phải người xuyên việt, có lẽ hắn là từ thiên thần tổ chức những người khác nơi đó biết được nguyên thủy truyền thuyết, cho nên mới lấy nguyên thủy danh hiệu." Dương Phong nói. "Dù sao người xuyên việt bên trong người tài Đông đảo, có rất nhiều người đã đem tiên long bắt bộ, Tây Du ký viết ra, cho dù có người có thể viết ra phong thần diễn nghĩa cũng không tính là gì." "Thôi à." Diệp Viên lập tức trầm mặc xuống dưới, trong lòng suy tư. Xem ra vị này cái gọi là đại đệ tử đối với vị kia tiền bối hiểu rõ cũng không nhiều. Vị kia tiền bối không khỏi quá thần bí. Một lát sau, Diệp Viên tiếp tục hướng Dương Phong hỏi thăm về càng nhiều vấn đề giương phóng vừa ăn cơm, một bên thuận miệng ứng phó. Từ đầu đến cuối, diệp huyền trên mặt đều mang nồng đậm tiêu dung. Nói xong lời cuối cùng, hắn đông nhiên lần nữa nghĩ tới một chuyện, nói: "Đúng rồi đại sư huynh, gần nhất ta tại dị giới bên kia tham gia một lần hội võ thi đấu, đã kéo dài 3 ngày thời gian, sắp nên đón cuối cùng kết đấu, ta vị kia đối thủ, thực lực mạnh mẽ, chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 148 cường giả, so ta muốn cường đại nửa lần nhiều, sư tôn mặc dù chuyển cho ta 3 bộ kiếm pháp, nhưng ta lo lắng ý nguyên không phải là đối thủ của hắn, hi vọng đại sư huynh có thể thay chỉ giáo một cái." Trong lòng của hắn rất là thấp vọng. Lần sau sau khi xuyên Việt, hắn liền sẽ nên đón đường ra tiềm long bảng cao thủ, Đường hoàn. Cái này thế nhưng là một cái suất kiếm tốc độ ở xa trên hắn cường giả. Trước đây không lâu hắn lần nữa đi đi tìm Dương Phóng, chỉ bắt quá Dương Phóng ngay lúc đó trụ sở sớm đã người đi nhà trống. Thật sao? Cái kia sư tôn đều dạy ngươi kiếm pháp gì? Ngươi thi triển một lần, để cho ta nhìn xem, có lẽ ta có thể tham nhiều một chút." Dương Phóng cố ý nói. "Tuất, đa tạ đại sư huynh." Diệp Huyền mỉa giỡ. Lúc này trong phòng tìm kiếm được một thanh kiếm gỗ, trực tiếp đem kim phong tế vũ kiếm ba cái phiên bản từng cái phát huy ra, hô hô rung động, thanh âm lùng Dương Phong nhìn từ đầu tới đôi, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói: "Diệp sư đệ, kiếm pháp chỉ đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ta mặc dù không có thấy tận mắt sư tôn là như thế nào diễn luyện, nhưng ta biết rõ bên trong có 3 4 động tác, ngươi là làm sai." "Làm sai?" "Diệp Huyền nao nào? "Đúng vậy, mấy cái này động tác một khi làm sai, đó chính là thất chỉ chút xíu trên lệch chỉ ngàn dặm, mà lại muốn đối chiến tốc độ kiếm pháp nhanh cao thủ, ngươi chỉ có động tác nhanh hơn hắn, vừa mới có vài chỗ bộ pháp phương diện, đoán chừng ngươi cũng nhớ lẩm." Dương Phong mỉm cười. "Còn xin đại sư huynh chỉ giáo." Diệp nghiêm nghị chấp tay. Dương Phong tiện tay tiếp nhận Diệp Huyền trong tay kiếm gỗ, lúc này trong phòng khách cấp tốc diễn luyện, đem vừa mới kiếm chiêu lần nữa thi triển một lần. Diệp Huyền xem xét tỉ mỉ, trong lòng trầm ngưng. Quả thật như thế, cái này Dương Phong thi triển kiếm pháp cùng vị kia tiêu, tiêu tiền bối thi triển cơ hồ sở một cái đồng dạng. Trong đầu của hắn lần nữa nhịn không được xuất hiện vô số ý nghĩ, chẳng lẽ cái này Dương phóng thực lực còn mạnh hơn chính mình? Diệp Huyền trong lòng lần nữa nổi lên từng tia từng tia chua xót cùng ghen đại sư huynh, tay, không cần khách khí. Dương Phong mỉm cười. Đại sư huynh, thực lực của ngươi hẳn là cũng không a. Diệp Huyền thăm dò tính hỏi thăm, "Ta, ta chỉ là một cái không có tiếng tâm gì lại phụ, ta biết gai y võ học, ta đối với võ học nhất khiếu bất thông." Dương Phóng mỉm cười, nói, "Diệp sư đệ, còn xin ngươi không muốn đem chuyện hôm nay nói ra." Diệp Huyền trong lòng chầm xuống, lập tức minh bạch Dương Phóng ý nghĩ. Đối phương là muốn tiếp tục cẩn nốt xuống dưới. Đồng thời hắn cũng càng thêm có thể phát giác được Dương Phóng tuyệt đối che giấu thực lực. Cái này Dương Phóng rất có thể là tất cả người xuyên việt bên trong ẩn tàng sâu nhất một cái. Liên liên bọn hắn ẩn giả thành viên, đoán chừng đều không đáng chú ý. "Tốt, ta hiểu rồi." Diệp Huyền phức tạp mở miệng, nói, Vậy hôm nay ta trước hết táu tử, đại sư Minh nếu là sau này đến Thượng Hải, nhớ cứ gọi điện thoại cho ta, đúng, số di động của ta còn xin đại sư huynh đi lại. Hắn rất nhanh nói ra một chuỗi số điện thoại di động. "Tốt, ta đều nhớ kỹ." Dương Phóng mỉm cười. Cuối cùng Diệp Huyền lần nữa chắp tay, quay người rời đi, chỉ để lại đầy phòng quà tặng, lấp nhá lấp nhí, chất đầy cái bàn. Dương Phong nhìn xem đông đạo vật phẩm, lại nhìn một chút thẻ ngân hàng trong tay, không khỏi nhẹ giọng cảm khái. "Cái này ra hỏa ba thật đúng là có tiền ba." Tang thêm đối phương đưa cho thẻ ngân hàng của mình, những này đồ vật cộng lại đến có tiểu nhất trăm vạn a. Hắn xoay người lại, bắt đầu tiếp tục ăn cơm. 2 giờ chiều thời điểm. Tại Dương phóng ngay tại gian phòng bên trong hủy đi gói hàng, từng kiện kiểm tra quà tặng thời điểm, bỗng nhiên, Trình Thiên dã điện thoại lần nữa đánh tới. Đặc chiến đội. Dương phóng kinh ngạc nói. "Đúng vậy Dương phóng, đây là phía trên an bài, chuẩn bị trước rút ra một nhóm mạnh nhất người xuyên Việt tại thế giới hiện thực tổ kiến đặc chiến đội, dùng cái này để ứng đối sau này có khả năng xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật sự kiện, ngươi cũng bị chọn chúng, còn xin ngày mai buổi sáng đến Bắc khu cảnh tỉ đưa tin, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết chút chi tiết." Trình Thiên dã nói. Tên đội trưởng, ngươi có phải hay không sai lầm, rút ra một nhóm mạnh nhất người xuyên Việt, cái này mạnh nhất hai chữ làm sao cũng không tới phiên trên đầu ta a. Xuyên qua bên trong người mới xuất hiện lớp lấp, dáng dấp đẹp trai nói chuyện lại dễ nghe còn nhiều, rất nhiều, ta mặc dù là thiên thần tổ chức thành viên ở ngoài, nhưng lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, cái này đặc chiến đội ta nhìn ta vẫn là không tham gia. Dương phóng mở miệng. Loại này đặc chiến đội với hắn mà nói, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Dương phóng, đây là tổ chức trên ăn bài, ngươi nhất nghe tốt từ tổ chức trên ăn bài, đây là vì thành phần tương lai suy nghĩ. Trình Thiên Dạ ngữ khí trầm xuống. Thế nhưng là chân ta đâu ba? Ngươi? Trình Thiên Dạ tức giận, thở sâu, lần nữa nghĩ đến vị kia lão lãnh đạo cảnh cáo, nói, "Tốt, như vậy đi, ngươi trước tiên nghĩ một cái, chứ không nên gấp gáp cự tuyệt, kỳ thật nếu có thể tham gia loại này đặc chiến đội, chỗ tốt đông đảo, quốc gia đối với chiếu cố của các ngươi cường độ cũng lớn, một khi trở thành đặc chiến đội một viên, tại thế giới hiện thực thì tương đương với cao cấp cảnh ti, mặc kệ đến thành thị nào, thành phố này tối cao cảnh ti đều muốn vô điều kiện phối hợp ngươi. Thân phận như vậy cùng địa vị, liền không cần ta nhiều lời a." Hắn hướng dẫn từng bước đem một chút chỗ tốt bên ngoài bày ở Dương Phóng phụ cận. Dương Phóng con mắt lóe lên, địa vị tương đương với cao cấp cảnh ti, dù hoặc sắc thực đủ lớn. "Tốt ta, vậy ta suy nghĩ lại một chút." Dương Phóng đáp lại, "Có thể, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như muốn minh bạch lại cho ta điện thoại." Trình Thiên Giá mở miệng, hai người rất nhanh cúp điện thoại. Sương Bắc khu cảnh ti. Trình Thiên Giá trở nên đau đầu, nói, "Nguyên bản còn tưởng rằng cái này Dương Phóng là cái người thành thật, nhưng bây giờ xem ra thuần nát là ta nghĩ nhiều rồi, cái này gia hỏa thế mà cũng là không thấy con tọ không vung ứng hả người, tất cả trung thực cùng chất phác cũng đều là cái này gia hỏa giả vờ." Không có chỗ tốt, hắn thế mà tình nguyện không tham gia đặc chiến đội. Một bên lão lãnh đạo mỉm cười, nói: "Đến cùng, vẫn là người trẻ tuổi, coi như lại thế nào thay độc, đối mặt lợi ích cũng hầu như về tiếp nhận không được ở, đã hắn nữa thích chỗ tốt, vậy người liền chậm dai đưa cho hắn chính là." Lão lãnh đạo, nhưng ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy." Trình thiên giá cười khổ một tiếng, nói: "Ta hiện tại cẩn thận hồi tưởng một cái, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta cùng nhậm đội trưởng Tựa Hồ đã cho Dương phóng đưa không biết bao nhiêu chỗ tốt, nhưng cái này ra hỏa như cũ tại vẫn dấu kín, chưa từng có bất luận cái gì chủ động bại lộ qua, lần trước vẫn là ta tìm tới cửa đi." Hắn mới không thể không thừa nhận, theo ta thấy, cái này ra hỏa hẳn là chỉ lấy chỗ tốt, không muốn phụ trách nhiệm, sau lưng ẩn tàng sự tình khẳng định còn có rất nhiều. Thật sao? Lão lãnh đạo lần nữa cười, nói, vậy ngươi nói rõ chỗ tốt của ngươi còn không có đưa đến vị, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ, lại đem hắn chậm chạp dẫn vào đến một số việc kiện bên trong, hắn liền vô luận như thế nào cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Trình Thiên giá lập tức mày nhăn lại, suy tư. Đúng lúc này, lão ngô điện thoại trực tiếp vang lên. Trình đội trưởng vừa mới thượng Hải Diệp Huyền đi tìm Dương phóng, mà lại tại Dương phóng gian phòng bên trong ngẩn ngơ chính là hơn 1 giờ, mang theo rất đa lễ phẩm. Cái gì? Trình Thiên Dã giật mình, nói, Diệp Huyền đi tìm Dương Phóng? Làm chuyện gì? Không biết rõ, tựa như là chuyên môn tặng lễ. Lão Ngô đáp lại nói, điểm này vẫn là máy bay không người lái dám vua xuống tới. Liên hắn đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Thương Hải Diệp Huyền cùng Dương Phóng hẳn là chỉ có gặp mặt một lần, chính là lúc trước người xuyên Việt giao lưu hội bên trong nhìn thấy, nhưng bây giờ Diệp Huyền thế mà chủ động tới tìm Dương Phóng, còn đưa nhiều như vậy quà tặng, này làm sao nhìn đều không bình thường. Phải biết Diệp Huyền thế nhưng là mắt cao hơn đầu, vẫn là con nhà giàu, làm sao lại chủ động tới tìm Dương Phóng? Trình Thiên Giã thở sâu, lập tức cảm thấy sự tình tựa hồ so với mình nghĩ muốn phức tạp. Xem ra sự tình còn muốn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Lao lãnh đạo mỉm cười. Vậy làm sao bây giờ? Muốn điều tra Diệp Viễn sao? Trình Thiên Giã hỏi thăm. Không cần, tiếp tục đưa cho tốt, ngoài ra để cho Diệp Viễn đảm nhiệm đặc chiến đội phó đội trưởng." Tao lãnh đạo mỉm cười. Phó đội trưởng?" Trình Thiên Giã giật mình. "Đúng vậy, trước ngươi cũng đã nói, Diệp hiện tại dị giới thực lực là siêu phẩm cửa thứ hai, loại thực lực này tại tất cả thanh người xuyên việt bên trong hẳn là đã biết mạnh nhất, cho nên để hắn đảm nhiệm phó đội trưởng cũng không tính cái gì." Lần này đặc chiến đội hết thảy thiết lập 3 vị phó đội trưởng, một vị chính đội trưởng, toàn bộ để ta tới trực tiếp phụ trách. Vị này lao lãnh đạo mỉm cười. Vâng, lão lãnh đạo. Trình Thiên Dã gật đầu. Thời gian vượt qua, đảo Mắt đã qua 3 ngày. Dương phóng bên này vẫn không có cho Trình Thiên Dã trở lại điện thoại, tự hồ vẫn như cũng ở vào cân nhắc bên trong, liên tục 2 ngày qua, ngoại trừ mỗi ngày bình thường tu luyện bên ngoài, cái khác thời gian đều tại chính cung lọng. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý trên mạng một chuyện khác. Trước đó 2 ngày, quân đội lần nữa xuất động, đem một mảnh núi một mực vây quanh. Đại lượng xe cho quân đội, xe cảnh sát tất cả đều dừng ở dưới núi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, cũng nghiêm cấm bất luận cái gì chụp ảnh, lấy tên đẹp quân sự diễn tập. Ngoại trừ những này xe cho quân đội cùng xe cảnh sát bên ngoài, còn có thể nhìn thấy liên tục nhiều chiếc xe cá nhân xuyên qua phòng tuyên, cấp tốc lái vào đến sơn mạch chốt sâu. Tin tức này lập tức tại trên mạng đã dẫn phát vô tận xôn xao, liên tưởng đến mấy lần trước, đủ loại suy đoán tất cả đều có. Cơ hội xuất phát nổ từng cái bình đài. Bất quá đều không ngoại lệ, từng cái bình đài cơ hội vừa mới ra, rất nhanh liền bị cấm, lấy về phần khiến cho một đám ăn dưa quần chúng gấp đến độ vò đầu bứt tai, bị sâu đủ tâm tư. Xem ra lại có quái vật xuất hiện." Dương Phóng tự nói, hắn thấy được một cái không có bị tới kịp xóa bỏ màn hình. Một vị thượng hải người xuyên việt lái xe cá nhân, rất nhanh bị để vào đến phòng tuyến bên trong. Nói cách khác chính thức tại vận dụng người xuyên việt đối phó những quái vật kia. Hiện tại xuất hiện quái vật thực lực rõ ràng đã càng ngày càng mạnh. Mấy lần trước xuất hiện quái vật, rất nhanh liền bị quân đội dạ đã cùng vệ tinh khóa chặt, tiếp theo tiêu diệt, nhưng là cái này hai lần xuất hiện quái vật, lại một lần so một lần khó chơi. Long Hà Sơn, Dương Phong nhìn thấy địa danh về sau, lập tức ở trên mạng tra tìm. Mảnh này sơn mạch ở vào Nam thị cùng Phương thị ở giữa khu vực. Sông núi liên miên, cây cối thanh tuyết tươi tốt, phương viên trên trăm rậm lớn nhỏ. Quái vật thế mà nút ở nơi này, Long Hà Sơn bên ngoài, một chỗ to lớn trong liễu vải. Trình Thiên Dã, Nhậm Vân, Từ Khai, Thạch Tỉnh Nghiêm tất cả đều hội tụ ở đây, sắc mặt nghiêm túc, bị khẩn cấp điều tới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hiện trường bên trong tình hình vẫn tồn tại hơn 10 vị người xuyên việt, đều không ngoại lệ, đều là trước mắt đã biết tu vi mạnh nhất một nhóm người xuyên việt. Đồng dạng cũng là trước tiên tương ứng tổ chức hiệu triệu, can trở thành đặc chiến đội đội viên người. Trong đó, Thinh Linh có diệp huyền tồn tại. Lúc đầu hắn là không nghĩ tới tới, chỉ bất quá Trình Thiên Dã nhân phân lại nhất cử nói toạc ra hắn tại dị giới thân phận, hắn sắc mặt khó coi, không thể không tới. Cũng may chính thức cho hắn đãi nộ còn không tệ. Đi lên liền cho hắn một cái phó đội trưởng chức vị. Chỉ gặp cuối phía trước khu vực, vị kia lão lãnh đạo mặc trên người một bộ giáp giảnh thẳng côn trang, tóc hoa dâm, diện mục nghiêm túc, nhìn về phía đám người. "Các vị, lần này để các người đến, thật sự là phát sinh khó lường đại sự, cần khẩn cấp mượn các vị lực lượng, mong rằng các vị có thể gặp lực." Lão lãnh đạo mở miệng, thanh âm to, quen quần toàn trường, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên màn hình lớn. Bên cạnh trợ thủ, lập tức đặt nhẹ điều khiển từ xa. Toàn bộ màn hình lớn mở ra, Soát một cái xuất hiện cái thứ nhất màn hình. Chỉ gặp màn hình bên trong là một chỗ núi rừng chỗ. Chỉ bất quá trong núi rừng lại xuất hiện bảy tám vị thân thể cao lớn, mặc đủ loại phục sức bóng người, có nhân loại, cũng có quái vật, còn có thậm chí trên đầu mọc sừng, cái mông dài cái đôi. hình thái khác nhau. Mọi người đều là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Dị giới sinh vật, thế mà vừa đưa ra nhiều như vậy, chỉ gặp bọn này dị giới sinh vật trung ương, thình linh nằm hai cái toàn thân máu thịt bé người hiện đại, tựa hồ là ở tại vùng núi săn dân, bị bọn hắn một mực vây quanh. Mỗi người đều vô cùng thảm. Trên người da đều bị lột bỏ tới, nằm trên mặt đất kêu thảm. "Tha mạng, tha mạng, van cầu các ngươi." Một vị người hiện đại hoảng sợ nhúc nhích miệng. "Chỉ bất quá." Ở trước mặt hắn, một vị sinh ra báo đuôi nữ tử lại mỉm cười, giơ ra một cây thon dài trắng non ngón tay, hướng về vị này người hiện đại trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. "Xuy." "A." Vị này người hiện đại lập tức kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đang nhanh chóng khô quắt, như là bị hút khô tinh khí. Trong nháy mắt hóa thành khô. Một vị khác người hiện đại vô cùng hoảng sợ, vội vàng rẽ rũi lấy muốn chạy trốn. Nhưng vẫn là rất nhanh liền gặp phải đột Trong trướng đồng trong lòng mọi người chầm xuống, nên giết. Phần lớn người nắm đấm trong nháy mắt nắm lên. Rất nhanh, quy tắc này màn hình kết thúc, xuất hiện cái thứ hai màn hình. Cái thứ hai màn hình cũng là trong núi rừng quay chụp. Từ phía bốn phương tám hướng cháy đen mù mảnh Có cây không sinh, tràn diện hỗn loạn, khắp nơi đều thiêu đốt quá mức diễm, mặt đất đều bị xốc lên, hư hư thực thực bị đạn đạo văng tả qua. Trung ương nhất khu vực, xuất hiện một chút vụn và thi thể. Đồng nhiên, từ một chỗ hỗn loạn mặt đất khu vực, truyền đến từng đọt hì hì Tiếp lấy, một cái toàn thân tiên huyết bóng người từ lòng đất bò lên ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, khí tức hỗn loạn. Chính là trước đó báo vi nữ tử. Một đầu cánh tay trái đều trực tiếp biến mất, sau lưng cái đuôi cũng gây mất, máu loãng không cần tiền tuôn ra. Cả người như là mới tử trong huyết chỉ bỏ ra tới đồng dạng. Nàng leo ra về sau, phát ra thê lương kêu to, thân thể lượn lên, hướng về cánh rừng chỗ sâu cùng nhanh lao đi. Đối mặt nàng tốc độ, không chung máy bay không người lái thế mà đều không có đuổi theo, bị nàng mượn nhờ cánh rừng phức tạp cấp tốc hạ ra. Quy tắc này màn hình kết thúc sau, rất nhanh lại xuất hiện thứ ba khu màn hình. Màn hình bên trong Một cái gần như hơi mở quỷ dị sinh vật, tại trong rừng hành đậu, thân thể một hồi hiện lộ, một hồi biến mất, chính như một khối trong suốt pha lê, vô cùng quái dị. Đương nhiên, thân thể của nó dừng lại, thấy được một đám đi ngang qua du khách, nguyên bản ẩn hình khuôn mặt lập tức chậm rãi rõ ràng, khóe miệng lộ ra từng tia từng tia quỷ dị đường cong. Màn hình đến nơi đây, liền đột nhiên kết thúc. Bởi vì quái vật kia đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện không chung máy bay không người lái, tiện tay một điểm, bộ kia máy bay không người lái liền trực tiếp độ tung, lâm vào đen như mực. Đợi đến hình tượng lần nữa rõ ràng, nguyên bản một đám du khách đã toàn bộ biến mất. Trong rừng đồng đám người nỗi lòng càng thêm lo trọng. Đây là sinh vật gì? Nhìn rõ ràng a các vị. Táo lãnh đạo đột nhiên mở miệng, ngữ khí băng lãnh, đây chính là lần này xuất hiện tại thanh vân dị giới sinh vật, trừ bỏ bị nhóm chúng ta dùng. Đạn đạo tiêu diệt đến một nhóm bên ngoài, hiện tại chỉ còn lại có cái này hai con, chỉ bất quá, cái này hai con dị giới sinh vật lại tất cả đều giàu hoạt dị thường, như là liền trở thành chim sợ cảnh công, đa của chúng ta cùng máy bay không người lái đã rất khó lại phát hiện bọn chúng, cho nên, dưới mắt chỉ có thể là dùng phương pháp mù nhất. Đám người hai mặt nhìn nhau. Phương pháp mù nhất? Phái một đám cường giả đến trong rừng tìm tới cái này hai con sinh vật. Táo lãnh đạo trầm giọng mở miệng. Soạt, đám người lập tức quá sợ hãi, đi trong rừng cùng những sinh vật này tự mình chết giết. 3. Ba. Chương 358, thần bí cao nhân. Trong nháy mắt đánh giết, rộng rái trong liễu vải, tất cả người xuyên việt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm nhận được áp lực thật lớn. Cái này hai con dị giới sinh vật có thể từ đạn pháo phía dưới mạng sống, không cần nghĩ cũng biết rõ, thực lực tất nhiên kinh khủng. Mặc dù mọi người tại dị giới thành tựu đều rất bất phàm, đại bộ phận đều đạt đến tiểu phẩm, thập phẩm, nhưng là tại thế giới hiện thực có thể phát huy không được tiểu phẩm, thập phẩm thực lực. Tối thiểu nhất, bọn hắn có thể kháng không được đạn pháo. Gặp được loại kia sinh vật, Ai Zetsu còn chưa nhất định đây. Các vị không cần cần trương, hai cái này quái vật đều bị trọng thương, thực lực đã không còn phá vỡ. Mặc dù cái thứ hai quái vật các ngươi không nhìn thấy nó trên hình, nhưng trên thực tế nhóm chúng ta đã từng dùng đạn pháo tập trung bắn sát qua, Thủy đi đối phương nửa bên thân thể, cho nên thực lực của bọn nó nhất định hạ xuống lợi hại. Vị kia lão lãnh đạo chỉnh trọng mở miệng, bỏ đi đám người cốt kỷ. Cái này hai con chạy thoát dị giới sinh vật, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tiến hành truy sát. Bọn chúng tụ dạng này trọng thương, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó nói không chừng sẽ trả thù xã hội loài người. Bởi vậy lưu cho đám người thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là có thể chọi cứng đạn pháo tồn tại, mà lại cái thứ hai quái vật năng lực quỷ dị, hư hư thực thực có thể lẫn hình, nếu là bị nó vô thanh vô tức tiếp cận, đem nhóm chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chẳng phải là càng thêm hằng bét." Diệp Huyên cau mày nói, dính đến loại đại sự này, hắn cũng không dám tùy tiện đi cược. Sớm biết như thế, hắn căn bản liền sẽ không tới. Yên tâm, cái thứ hai quái vật bị đạn pháo tập trung canh sát về sau, loại kia thân năng lực đã không còn rõ ràng, có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Vị Tiêu lão lãnh đạo lần nữa mở ra một cái màn hình. Màn hình bên trong lại là một mảnh tiêu thổ, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh. Trên mặt đất đống đá vô tích, hỏa diễm tiêu lốt. Ở giữa xuất hiện cái kia ẩn thân quái vật chân thân chỗ. Nó vô cùng kỳ dị, thân thể to lớn, hình dạng cùng loại bò cạp, nhưng là nửa người trên lại là thân người, cánh tay gây mất một cái, phía sau cái đuôi cùng phía dưới chân cũng đều vỡ vụn mấy đầu. Liên liên phần eo đều máu thịt bé bé, xuất hiện run rũ hai cốt. Nhìn ra được, màn hình bên trong đó, Ý Nguyên rất muốn ẩn thân. Chỉ bất quá vừa mới ẩn thân, lại bởi vì thương thế quá nặng, lần nữa hiện lên ra. Cuối cùng nó nhãn thần âm trầm, diện mục dữ tợn, thân thể cấp tốc thoát ra, trốn vào đến rừng rậm chỗ sâu, lưu lại từng mảnh từng mảnh dòng máu màu xanh lam. Thấy được chưa, cái này ẩn hình quái vật tại thời gian ngắn nội ứng nên không phát huy được bao nhiêu thực lực, cho nên lần này hành động, nguy hiểm hệ số tuyệt đối không cao." Lao lãnh đạo mở miệng nói ra. "Nếu không phải núi rừng phức tạp, đã cách trở tín hiệu chuyển, hắn cũng sẽ không để những người này tự mình bảo hiểm. Chính là bởi vì tín hiệu bất ổn, khiến cho quân đội các loại công nghệ cao không cách nào phát huy phải có hiệu quả, mới chỉ đến làm cho những người này đi vào." Đúng rồi, Ta cho các ngươi trang bị một chút cấp cao vũ khí cùng một chút định vị hệ thống, các ngươi hiện tại liền quen thuộc một cái." Lao lãnh đạo nói. Bên cạnh mây cái quân nhân lúc này mở ra một bên mây cái dương lớn. Trong nói nhỏ thình lình đặt vào một chút pháo hỏa tiễn, đánh lên tháo, cùng một chút đương thời tân tiến nhất vũ khí, thậm chí còn có một ít vũ khí lạnh. Dù sao có người chưa chắc sẽ quen thuộc tại sử dụng vũ khí nóng, vận dụng vũ khí lạnh ngược lại có thể phát huy thực lực lớn nhất. Trình Tiến Dã, Quân, Từ khai, Thạch Tỉnh Nghiêm bọn người dẫn đầu gật đầu, nói: "Tốt, kia nhóm chúng ta liền mau chóng hành." Các loại, Nhậm Trình Thiên Giã hai người các ngươi tiểu đội người lưu tại nơi này tọa chấn, còn lại hai cái tiểu đội đều đi theo Thạch Tỉnh Nghiêm, từ khai lên núi. Lao lãnh đạo nói, cố ý lưu lại hai cái tiểu đội. Trong chướng đồng đám người tất cả đều nhíu mày. Được tuyển chọn người, trong lòng cho dù tiếp qua kháng cự, nhưng giờ phút này cũng đã không dám nhiều lời. Nhất là Diệp Huyền, trong lòng càng là thầm mắng ra. Liên biết do bị chính thức cho chúng, không có chuyện gì tốt. Hiện tại quả nhiên muốn đi mạo hiểm. Trong lòng của hắn cấp tốc phát triển, đống nhiên đứng dậy, về bên ngoài lều đi đến, lấy cớ muốn đi trong xe lấy đồng dạng đồ vật, kỳ thực thì là đi mạo báo. Tứ Bưu Ngươi cùng đi tìm ta đại sư Vinh Dương phóng, hắn liền ở tại Phương thị bên trong ba. Diệp Huyên vẻ mặt nghiêm túc, tại vị kia lái xe bên thai nhỏ giọng thầm thì, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú chu vi, để phòng bị người nghe được, rất nhanh tay lấy ra thẻ ngân hàng giao cho lái xe trong tay, nói nhỏ, đem tấm này thẻ ngân hàng giao cho ta Dương sư minh, liền nói mật mã cùng trước đó, bên trong có 40 vạn, để hắn nghĩ biện pháp tìm người đến Long Hà Sơn cứu ta một mạng. Hắn biết rõ hôm nay muốn tự tuyệt chính thức mệnh lệnh, đã nhất định không khả năng, cho nên đành phải làm tốt xấu nhất dự định. "Tiểu gia, ngươi gặp nguy hiểm." Vị kia lái xe sắc mặt biến hóa, bóp nói nhạt Nhanh đi, Diệp Huyền quát lớn, "Mà khác việc này tuyệt đối không nên nói cho cha ta biết mẹ ta, coi như nói, quân đội cũng sẽ tìm ngươi phiền phức." "Vâng, thiếu ra. Vị kia lái xe sắc mặt lại biến, liền vội vàng gật đầu, cấp tốc ly khai nơi đây. Diệp Huyền sắc mặt âm u không chừng, lần nữa trở lại, hướng về trong lều vải đi đến. Để hắn bán mạng cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn cùng lắm thì tìm địa phương vừa trốn chính là. Trong chướng bổng đám người tất cả đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. 45 người riêng phần mình chọn lựa tốt tiện tay binh khí, phân phối trên định vị hệ thống, bắt đầu vội vàng xuất phát. "Lão lãnh đạo, Diệp Huyền lái xe rời đi." Trình Thiên Giã bỗng nhiên nói nhỏ: "Biết rõ." Lão lãnh đạo nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Trước đừng để ý tới hắn lái xe đi làm cái gì, hiện tại ta chỉ hy vọng đám người này đừng ra sự tình, dù sao bọn hắn thế nhưng là tất cả người xuyên Việt bên trong mạnh nhất một nhóm. Nếu là nhóm người này xảy ra chuyện, như vậy đối với tất cả người xuyên Việt mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái trọng đại đại kích. Đợi đến đám người lần nữa trở về lúc, lại nghĩ tìm kiếm đồng bạn xin giúp đỡ, tất nhiên sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, hắn đã mệnh lệnh hạ xuống, thời khắc chuẩn bị hỏa lực viện trợ. Thời gian vượt qua, lại là đến chưa vượt qua. Gian phòng bên trong, Dương Phong điểm nhiên như không có việc gì, như cũng tại yên lặng tu luyện thể nội thánh quyết, từng đợt vô hình điểm kinh nghiệm ở trên người hắn hiện hiện. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa gấp rút vang lên. Dương Phong đứng mày, đành phải dừng lại tu luyện, một mặt bất đắc dĩ, hướng về cửa phòng đi đến, mở cửa phòng, rất nhanh lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Người là? Dương huynh đệ, ta là Từ Bưu, Diệp Huyền thiếu ra lái xe, hắn để cho ta đem trương này thẻ ngân hàng giao cho người, bên trong có 40 vạn, mật mã cùng trước đó, nói hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp đến Long Hà Sơn cứu hắn một mạng. Trước mắt một người mặc Âu phục màu đen đại hán, gấp rút nói, Long Hà Sơn Dương Phong sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói: "Thật có lỗi, Long Hà Sơn tình huống ta cũng không hiểu rõ, trước mắt ta cũng cứu không được hắn." "Thế nhưng là thiếu ra nói ngươi có thể, để ngươi cần phải nhận lấy trương này thẻ ngân hàng." Từ bước gấp, liền tranh thủ thẻ ngân hàng trong tay nhét vào Dương Phong trong tay. Dương Phong nắm nuốt trương này thẻ ngân hàng, trong lòng cấp tốc suy tư. Long Hà Sơn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Không biết rõ, chỉ biết rõ quân đội đem nơi đó đã triệt để phong tỏa, còn có rất nhiều tuần cảnh tại dưới núi thả cảnh giới tuyến, nhà ta thiếu gia là bị quân khu người gọi điện thoại cưỡng ép triệu đi qua. Từ Bưu Thần chương nói: "Thật sao?" Dương Phong suy tư, xem ra lần này quái vật sự kiện Viễn Siêu đó trước, bằng không chính thức cũng sẽ không như vậy làm việc. Ta trước tiên nghĩ một cái. Dương Phóng trầm giọng mở miệng, "Bình một tiếng, đem cửa phòng lần nữa đóng lại." Hắn trong phòng đi tới đi lui, trong đầu cấp tốc cân nhắc lên lợi và hại. Lấy chính thức đối với mình dám thị cùng suy đoán, một khi bọn hắn phái đi ra cái đám kia người tổn thất nặng nghề đoán chừng Trình Tiên Giã chẳng mấy chốc sẽ đến tìm chính mình. Nhưng mình đã từng đánh cho chủ ý là đem thực lực một chút xíu cầm tới bên ngoài, cũng không phải như thế lập tức tất cả đều lấy ra. Nếu là lập tức đem thực lực toàn bộ lấy ra, Đến thời điểm tại chính thức lệnh cưỡng chế giới, nói không chừng sẽ trở thành đại bộ phận người xuyên việt bặm mẫu. Đây cũng không phải là chính mình muốn nhìn đến, cho nên, vạn nhất Trình Thiên Giá thật tới mời chính mình, chính mình vẫn là không thể đáp ứng xuất thủ. Bất quá, không đáp ứng, Long Hà Sơn cái chủng loại kia quái vật không biết rõ sẽ còn tạo thành bao lớn động tính, làm không khéo thế giới hiện thực sẽ dẫn đầu đại loạn. Dưới mắt, quả nhiên là một cái to lớn nan đề. Đương nhiên, Dương Phóng bước chân dừng lại, kịp phán lường. Các loại, nếu không muốn đem thực lực lập tức toàn bộ lấy ra, vậy ta có thể chế tạo ra hai cái chính mình à? Hắn giống như là nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong tinh quang hiện hiện, đột nhiên vận dụng lên thể nội hắc ám thần trùng, xoát, toàn bộ thân hình đang chậm rãi trở nên nằm đạo. sau đó như là nước chảy, một cái dán tại mặt đất, liễm tức hóa ảnh, cảm thụ được mình bây giờ trạng thái, dương phóng cười ha ha, hắc ám thần trùng quả nhiên là giúp mình đại ân. Mặc dù Bạch Thiên Liễm tức hóa ảnh sẽ có rất lớn sơ hở, dễ dàng bị cao thủ phát hiện, bất quá nơi này thế nhưng là Lam Tỉnh, Lam Tỉnh phía trên nhưng không có cao thủ gì. Hiện tại chính mình liền đã có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Phía ngoài giám sát cùng Diệp Huyền lái xe, đều có thể chính chứng minh chưa từng sinh ra cửa. Vậy vậy hắn hiện tại chạy tới Long Hà Sơn, giải quyết hết mọi đó phiền phức, chính mình cũng sẽ không lập tức bại lộ, ngược lại có thể đem đám người ánh mắt trong nháy mắt từ trên người chính mình hái cách ra ngoài. Siêu, Dương phóng thân thể loại lên, dọc theo cửa sổ khe hở, nhanh chóng lướt đi, biến mất tại phòng hành lang trong bóng tối. Sau đó Phong luật Thần Trụ cũng theo đó triển khai. Cả người tốc độ lần nữa tăng tốc. 3. Ba. Bên ngoài gian phòng. Giáp viên lái xe các loại nôn nóng không thôi, đi tới đi lui, còn toàn vẹn không biết Dương phóng sớm đã biến mất. Trói mắt chính là một đêm đi qua. Thời gian trực tiếp đạt đến ngày thứ 2 buổi sáng hơn 8 giờ. Sự tình cùng Dương phóng nghĩ đồng dạng, Long Hà Sơn bên trong tình huống ở ngoài dự liệu. Một phương diện núi cao rừng rậm, địa thế phức tạp, trên phương diện khác kia hai cái dị giới sinh vật thực lực đáng sợ, tinh thông tại Liễm Tức chi pháp, đang không ngừng thăm dò cùng trong động trạng, rốt cục bạo phát đại chiến. Đội thứ nhất xông đi vào người xuyên việt rất mau ra hiện trọng đại thương vong. Đội thứ hai bên kia đổ ra hiện thành tích, bọn hắn vây công lại vị kia mọc ra báo đuôi nữ tử, để vị kia báo vị nữ tử tổn thương càng thêm tổn thương. Tại mười mấy tiếng truy cùng chiến đấu bên trong, vị kia báo vị nữ tử thương thế đang không ngừng tăng thêm, rốt cục vào hôm nay 9 giờ sáng nhiệm, được thành công đánh chết. Bất quá Mặc dù bọn hắn đánh chết vị kia báo vị nữ tử, tại vị kia báo vị nữ tử liều mạng phản công phía dưới, đồng dạng tổn thất mấy người. Ở trên buổi trưa 10 giờ hơn thời điểm, bọn hắn lần nữa gặp vậy sẽ chỉ ẩn thân quay vật. Tiểu đội thứ 2 người cũng trong nháy mắt gặp tòa lón đã kích. Mọi người tại trong kinh hoàng trực tiếp bắt đầu lung tung chạy trốn. Rất nhiều người đem trên người định vị nghỉ đều trốn thoát ném đi. Kể từ đó, cho dù quân đội đã chuẩn bị xong hỏa lực viện trợ, nhưng bây giờ không xác định đám người phương vị tình huống dưới, cũng đã không dám khai hỏa, để tránh làm bị thương người một nhà. Cứ như vậy, toàn bộ cánh rừng trong nháy mắt đại loạn. Trong chướng đồng Vị Tiêu lão lãnh đạo diện mục trầm xuống, thủ trưởng trong nháy mắt gắt gao nắm chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đen như mực màn hình lớn. Xong. Nhận quân sắc mặt trắng bệnh, con quái vật này thực lực đáng sợ, nhiều người như vậy cũng không là đối thủ. Diệp Viên đâu? Diệp Viên không có xuất thủ. Trình Thiên Dã sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa siêu phẩm cửa thứ hai, vừa tiến vào núi rừng, trên người định vị hệ thống liền bị hắn tắt đi. Người này không khỏi quá mức tự tư. Lão lãnh đạo nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng máy liệt, quả quyết mở miệng, "Trình đội trưởng, đi đem cái kia Dương phóng mời đi theo, ta cùng hắn tự mình nói chuyện." "Vâng, lão lãnh đạo." Trình Thiên Dã biến sắc, lập tức lùi đầu, sau đó lui ra ngoài, cự ly lều vải trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Dưỡng phóng thân thể hoàn mỹ hóa thành bóng ma, chính lắng lặng lặng gián tại một chỗ đại thụ trong bóng tối, phong luật thần trùng triển khai, lắng nghe nghe được xa xa các loại thanh âm, không khỏi con nhiệt lên. Quả nhiên, chính thức đoạn này thời gian đối với mình không ít suy đoán, vẫn là nghĩ mời mình xuất thủ. Dù sao tại trụ sở của mình phía trên thời khắc đều có mấy đứa máy bay không người lái tại xoay quanh. Hiện tại không thể làm trên lại, ta cần mau trở về, vạn nhất Trình Thiên Dã tới trụ sở của ta, phát hiện ta không ở trong nhà, vậy thì phiền toái, cho nên tốc chiến tốc thắng. Dương Phong tự nói, dù sao mình thế, nhưng là vì chuyện di chính thức ánh mắt mới tới, cho nên động xong tay về sau, nhất định phải trở về. Mà ở bên Thái lắng nghe nửa ngày sau, trong lòng của hắn sớm đã đối quái vật kia thực lực làm ra đại khái phán đoán. Tổng thể mà nói, khẳng định không bằng chính mình. Bởi vì mấy vị siêu phẩm cửa thứ nhất người xuyên việt, thế mà đều có thể kiên trì 7, 8 cái sẽ cùng. Chính mình đường đường thánh linh, nếu là không giải quyết được, kia mới gọi quái. Siêu. Dương Phóng thân thể lượn lên, sát na biến mất, đồng thời phong luật lần nữa triển khai, thời khắc lắng nghe vi động tính, đơn giản so giả đã còn muốn TV. 20 phút sau, Dương phóng con mắt lóe lên, rốt cục bắt được một tia động tĩnh. Nơi đó, xoát, hắn đột nhiên ra tốc, nhanh chóng biến mất, Nồng đậm trong rừng. Diệp Huyền Nghiên răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, tại ẩn nút sau mười mấy tiếng vẫn là bị phát hiện. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ cự hình sinh vật, thân cao hơn 3 mét. Nửa người dưới như là một cái màu đen bọ cạp, nửa người trên lại là hình người, nhãn thần đâm hàn, trên người vòng quanh bừng bừng khí, rất nhiều địa phương đều xuất hiện dấu tọn lỗ hồng. Bất quá rất lắm tử, đều đã xuất hiện cái vảy. Liên liên gáy mất một tay, thế mà cũng dài đi ra. Cái này khiến Diệp Huyền trong lòng rung động. Sinh vật như vậy đến cùng là quái vật gì? Đoạn chi trọng sinh. Siêu. Kia cự hình sinh vật không nói một lời, sắc mặt toán động, trực tiếp hướng về Diệp Huyền hung hăng lao tới, nâng lên một cái to lớn trên móng vuốt hướng lấy Diệp Huyền thân thể hung hăng đâm tới. Diệp Huyền một phương diện cấp tốc trốn tránh, một phương diện nhanh chóng mở ra định vị nghi, ý đồ để quan phương tiến đi viện trợ. Chỉ bất quá cái này sinh vật tốc độ quá nhanh. Ẩm. Diệp Huyền thân lúc này bị ngang đánh chúng. Đồng thời một cái to lớn móc từ cái này sinh vật sau lưng hung hăng ra, như là điện, hướng về tới. Diệp Huyền thân sắc biến đổi, vội vàng rút ra trường kiếm, liều lĩnh thi triển kiếm pháp. Ken ken ken ken, thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe, như là chạm tại thần thiết phía trên. Trong nháy mắt điên cuồng chém hơn 10 kiếm, tại con quái vật này trên thân lưu lại hơn 10 đạo nhỏ bé lỗ hồng, nhưng cũng tiếp Diệp Huyền chế tạo tổn thương rõ ràng quá thấp. Bình một tiếng, thân thể của hắn lần nữa bị quái vật hung hang cắp trúng, đột nhiên bay ngược, phun ra máu loãng. Sau đó quái vật như là một cái vòi rồng, mang theo khí thế không thể đổi, cấp tốc hướng về Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền trong lòng kinh dị, vội vàng tránh mau tránh, nhưng vẫn là chậm quái vật một móng đuốt hướng về Diệp Huyền mặt hung hăng chụp tới. "Tà thao mẹ nó." Hắn hoảng sợ kêu to. "Hưu." ầm. Đột nhiên, một đạo trầm đục truyền ra. Quái vật thân thể trong lúc đó bay ngược mà ra, như là bị lưu tinh va chạm, trực tiếp hung hăng nện ở nơi xa, vang một tiếng, phát ra tiếng vang. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng sờ lên gương mặt của mình, sau đó lần nữa nhìn về phía quái vật. Chỉ thấy quái vật mi tâm khu vực, thình lình xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bên trong một hạt trứng gà lớn nhỏ cục đá đánh vào hắn trong ngóc, đem nó toàn bộ mặt cùng não tổ chức đều cho chấn nát như, trong nháy mắt biểu sát. Có cao thủ Diệp Huyền chấn động trong lòng, đơn giản không dám tin, vội vàng cấp tốc quay đầu. Thình lình phát hiện, ở sau lưng mình không xa, một chỗ tráng kiện trên đại thụ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ khôi nô cao lớn bóng người, toàn thân bị hắc vụ bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ gương mặt, chỉ có hai điểm bằng lánh ánh mắt. Thực lực không tệ, trở về đi. Người tới khẩn khẩn nói một câu, thân thể lóe lên, sát na biến mất. Diệp Huyền rất nhanh kịp phản ứng, kích động dị thường, vội vàng quát to, các loại tiền bối, tiền bối là ai? Nhưng Dương Phong thân thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. trong lòng sôi trào máu nhiệt huyết sôi trào. Thiên thần tổ chức Cái này nhất định là thiên thần tổ chức. Đại sư huynh giúp mình liên hệ cao nhân. 3. Chương 359, mạng lưới biến động, lần nữa trở về. Rộng rãi trong liều vải, mấy chục đài tinh vi máy móc như cũ tại toàn phương vị quét nhìn. Đương nhiên, một vị quân sĩ giật mình mở miệng, Diệp Huyền tung tích phát hiện, hắn vị trí lần nữa hiện lộ. Cái gì? Mau nhìn xem hắn hiện tại thế nào. Nhậm Quân vội vàng mở miệng. Liên vị kia lão lãnh đạo cũng là lập tức quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng màn hình. Chỉ gặp tại vị kia quân sĩ điều khiển phía dưới, sau lưng màn hình lớn đang nhanh chóng nhảy lên rất nhanh nổi lên một cái vô cùng rõ ràng hình tượng. Khi nhìn đến màn này về sau, đám người lập tức tất cả đều sắc mặt mờ ngơ, không dám tin. Chết rồi. Vậy sẽ ẩn thân quái vật chết rồi. Hình ảnh bên trong, Diệp Nguyên một thân tiên huyết, cầm trong tay trường kiếm, thân thể thình lình ngồi chung một chỗ màu xanh trên tảng đá lớn, hông hộc thở hổn hển, vô cùng chật vật, trên thân nhiều chỗ quần áo vỡ vụt. Tại hắn không xa, thì là chết không nhắm mắt quái vật to lớn. Có bộ thân thể nhân loại nửa người trên. Toàn bộ mặt bị chấn động đến nát nhừ, không lúc nhích, đầu phía sau máu mặt đất đều cho sẫm đẫm. Trong chướng bổng đám người cả đều lộ ra thật sâu mà bịn Quái vật này tốc độ đáng sợ, liền dày đặc hỏa lực đều có thể bị nó xô ra, hiện tại thế mà chết rồi. Diệp Huyền là thế nào làm được? Đây thật là Diệp Huyền gây đến. Lão lãnh đạo thở sâu, trầm ngưng mở miệng, lập tức liên hệ Diệp Huyền, hỏi thăm tình huống, mặt khác thông chi chữa bảy tổ, phòng cháy tổ toàn bộ lên núi. "Rõ." Trong chướng đồng đám người cùng hét. 3. Ba. Một phương hướng khác. Đường cao tốc bên trên. Trình Thiên Dã lái xe dịp, sắc mặt nghiêm trọng, tại một đường hướng về phương thị khu vực cuồng nhanh tiến đến, chỉ bất quá tại hắn vừa mới đến đồng dạng thời điểm, liền trực tiếp nhận được nhậm quân điện thoại, sắc mặt khẽ giật mình. "Cái gì?" Cuối cùng một đầu dị giới sinh vật bị một vị thần bí cao thủ giết chết. Trình Thiên Giác giật mình nói: "Đúng vậy, đây là Diệp Huyền nói ra tin tức, ngươi bây giờ có thể lập tức trở về tới." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến nhậm quân thanh âm: "Tốt, ta lập tức trở về." Trình Thiên Giác đáp lại. Cúp điện thoại, trong lòng của hắn mãnh liệt: "Không thích hợp, hắn vẫn là phải chạy tới Phương thị đi xem một chút. Nhớ ký trước đó Diệp Huyền lái xe liền đi đi tìm Dương Phóng. có lẽ thật sự là Dương Phong xuất thủ. Xem trước một chút hắn có ở nhà không bên trong." Trình Thiên Giác một cước chân ga đạp xuống đi, lần nữa hướng về phía trước báo tác. Sau một tiếng, Phương thị Dương Phong chủ sở. Trình Thiên Dã giẫm mạnh phanh lại, rốt cục cũng dừng lại. Chỉ bất quá mới vừa tới đến Dương phóng trụ sở, liền nhướng mày. Diệp huyền lái xe thế mà vẫn một mực đang nơi này. Dương phóng đâu? Còn tại trong phòng. Hắn ở ngoài cửa hỏi thăm. "Đúng vậy, trình cảnh sát." Từ Bưu đáp lại. Trình Thiên Dã trong lòng ho nghi, vẫn là tiến lên góc cửa. Hắn ở ngoài cửa hỏi thăm. "Đúng vậy, trình cảnh sát." Từ Bưu đáp lại. Trình Thiên Dã trong lòng ho nghi, vẫn là tiến lên góc cửa. Phanh phanh, phanh. Thanh âm quên quần. Không bao lâu, phòng cửa mở ra. Dưỡng Phong vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc cùng bặm mịt, nhìn về phía Trình Thiên Dã, nói: "Trình cảnh sát, ngươi lại tới, có chuyện gì không?" Người ba Dương Phóng, ngươi ngươi một mực tại trong nhà." Trình Thiên Dã giật mình nói: "Đúng vậy a?" Dưỡng Phóng đong nhiên nói nhỏ: "Tốt." Trình Thiên Dã trực tiếp điểm đầu, đi vào trong nhà. Dưỡng Phóng nhìn thoáng qua từ biểu, lần nữa đóng cửa phòng, vô cùng nghiêm trọng, nói nhỏ: "Cái này Diệp Hiền Thế mà cũng biết rõ ta là Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài, hắn giấy tờ xe tới tìm ta, muốn để cho ta liên hệ Thiên Thần tổ chức cao thủ, cứu hắn tính mạng." "Cái gì?" Trình Thiên Dã nhướng mày, Hắn lần này minh bạch vì sao Diệp Huyền loại này cực độ người ích kỷ sẽ cho Dương Phong tặng quà. Cái kia gia hỏa khẳng định là muốn thông qua Dương Phóng liên hệ Thiên Thần tổ chức. "Tốt a." Trình Thiên Giá tự nói. "Đúng rồi Trình đội trưởng, Long Hà Sơn tình huống giải quyết sao?" Dương Phóng hỏi thăm. Vừa mới nhận được tin thức, Long Hà Sơn sinh vật bị một vị thần bí cao thủ cho đánh chết, bất quá, những sinh vật này mặc dù chết rồi, nhưng là trước đó lại bị rất nhiều du khách chỗ đổ tới, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến trên mạng, hiện tại phiền phức lớn rồi, đến tiếp sau chính thức bác bỏ tin đồn cùng thanh lý, đoán chừng đều muốn hao phí rất lớn tinh lực." Trình Thiên Giá đau đầu nói, bị người đập tới rồi." Dương Phóng kinh ngạc. "Đúng thế." Trình Thiên gia gật đầu, sau đó lần nữa dò hỏi, "Đúng rồi, vị kia giết chết Long Hà Sơn sinh vật người thân ý, đến cùng có phải hay không là ngươi liên hệ?" "Không phải, ta chưa hề đi ra ngoài, cũng không có bọn hắn hiện thực phương thức liên lạc." Dương Phóng lần nữa đáp lại. Dạng này à?" Trình Thiên gia suy tư, Đông nhiên mở miệng nói, "Long Hà Sơn bên kia bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta hiện tại muốn trở về một chuyến, ta liền không ở đây nguyên nơi này ở lâu." "Tốt, trình đội trưởng đi thong thả." Dương Phong nói. "Ừm." Trình Thiên Dạ đầu, suy nghĩ hồi loạn quay người rời đi. Bất quá hắn rời đi về sau, rất nhanh cho lão ngô bên kia gọi điện thoại, tiến hành xác nhận. "Trình đội, có thể xác nhận, Dương Phong từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài qua nửa bước." Lão ngô đáp lại: "Tôi ta, xem ra thật sự là ta suy nghĩ nhiều, đoạn này thời gian đem máy bay không người lái đều ngừng, không muốn tại hắn nơi này bay loạn." Trình Thiên Dã phấn phó. Hắn lo lắng sẽ làm tức giận một chút âm thầm tồn tại, bởi vậy, vậy đưa tới ảnh hưởng không tốt. Dù sao ai cũng không biết rõ, loại kia cao thủ thần bí còn có bao nhiêu. "Vâng, Trình đội." Đầu bên kia điện thoại đáp lại. Trong xe Jeep, Trình Thiên Dã lông mày chăm chú nhận lại giết chết quái vật kia người thần bí, đến cùng là ai? Lần trước người xuyên việt xuyên qua sẽ, cái kia chết mất quái vật, vì sao nội tạng tất cả đều là nát? Chẳng lẽ cũng là trong bóng tối bị người giết? 3. Ba, Long Hà Sơn bên trong, Diệp Nguyên một thân chất vật, vừa về đến ngay tại đứng trước một đám người điều tra. Đủ loại vấn đề không ngừng hỏi ra, để hắn không sợ người khác làm phiền. Một câu để hắn lặp lại vô số lần. Thằng đến trạng vạng tối hắn mới rốt cục buông lòng xuống dưới, ngồi lên xe cứu thương, chạy tới Lân Cận Phương thị. Gian phòng bên trong, Dương Phong tại nhàm chán soát cận bệnh phòng, cục thấy được Trình Tiên Dã nói loại kia màn hình. Quả nhiên có du khách đập tới một chút dị giới sinh vật thân ảnh, cũng truyền đến trên mạng, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ngoa đảo, ta liền biết rõ linh khí muốn khôi phục thế nào. Ta nói không sai đi, quái vật, cái này nhất định là linh khí khôi phục sau sinh ra viễn cổ quái vật. Thứ độ gì, biên tập a. Cái này tờ xét vết tích quá nặng đi. Khẳng định là luột ngược, nhân loại làm sao có thể nhảy cao như vậy? Cầu thí luột ngược, đây là linh khí muốn phôi phục, đã chết rất nhiều người, quê nhà ta bên kia liền có rất nhiều người chết thảm. Ai, lão nạc vất vả trấn áp nhân gian năm năm năm, rốt cục bị lão nạc lần nữa đến linh khí khôi phục này, chúng ta tu sĩ hạ tích một trận chiến, các đạo hữu còn không trở về. Vô số đầu bình luận cấp tốc hiện hiện. Bất quá cái này mấy đầu tiền cận bình phong cũng đều không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh 404. Ban đêm hơn 8 giờ thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Chỉ gặp Diệp Huyền Sớm đã xuất hiện ở dương phòng cửa nhà, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, đi đến, nói: "Đại sư huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi." Dương phòng đóng cửa phòng, lưỡi khí ngưng trọng, nói nhỏ: "Lần này vì mời được cao thủ, thế nhưng là tình hình thực tế lãng phí ta không ít nghĩa, bất quá ngươi cũng không nên mà ta, đừng nói là ta mời." Đúng thế. Đại sư huynh mau chóng yên tâm, tiểu đệ tự nhiên không có khả năng nói ra đây hết thảy. Diệp Huyên hổ ngực, lần nữa tay lấy ra thẻ ngân hàng, cung kính đưa ra, mỉm cười nói, một điểm tiểu tiểu ý tứ, hy vọng có thể đền bù đại sư Vinh chút ơn huyền này. Dương Phóng mí mắt cuộn loạn, vẫn là không nhịn được thu xuống tới. Mẹ nó, vạn ác nhà tư bản. Đại sư huynh, vậy ta liền không tiếp tục quấy giày, cái này cáo tử. Diệp Huyên cười nói, hắn lần này tới, lại chuyên là vì cảm dạ. Dù sao hết thảy đều là bởi vì Dương Phóng, hắn mới có thể thấy cái gì là chân chính cao thủ. Trong nháy mắt đánh giết quái vật, loại thực lực này Sao mà người Tiên, thật không biết chính mình cái gì thời điểm mới có thể đạt tới loại này tình trạng. Diệp Huyên lần nữa rời đi. Sau đó thời gian, đối với Dương Phóng mà nói, bình thản mà tự nhiên, mỗi ngày đều tại Vương lòng cùng trong tu luyện vượt qua. Nhưng là trên internet lại nhắc lên động tính to lớn. Chính thức nơi đó bận điệu sức đầu mẹ trán. Liên tục mấy ngày đi qua, Trình Tiên giá bọn người không tiếp tục tới tìm Dương Phóng, ngoại trừ đủ loại hội nghị, đồng dạng còn muốn tổng kết các loại kinh nghiệm. Đã mắt 4 ngày đi qua. Rốt cuộc, lần nữa đến ngày trở về. Chỗ cánh tay truyền đến từng đợt khó tả nóng rực khí tức. Dưỡng phóng khẽ nhả một hơi hơi thở, lần nữa nằm ở trên giường. Lần này giết chết địa phủ nhân viên cũng không phải cái gì việc nhỏ. Trở lại dị giới về sau, hắn đến mau chóng nghĩ biện pháp. 3. Ba, Chương 360, Tống Diêm Quân. Suất đen như mực yên tĩnh trong sân động. Dưỡng phóng hai mắt bỗng nhiên mở ra, như là một đạo tia điện, xoay người mà lên, hoạt động một cái thân thể. Bên ngoài bóng đêm nặng nghề, sao lốm đốm đầy trời. Lần này thân thể cũng không xuất hiện tổn thương gì, chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, có loại cảm giác mệt mỏi, nhưng cũng may tại một chút hồi khí đang tác dụng dưới, giờ phút này cũng đã khôi phục không ít. Dương Phong đầu tiên là đứng tại ngoài động, Miên hai ở bên ngoài lắng nghe một trận, xác định tứ phía bốn phương tám hướng không có bất cứ dị thường nào về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Địa phủ, thần bí mà cường đại. Liên Thương khung thần cung thần cùng, Thiên Linh Tháp dạng này thế lực đều cầm bọn hắn không có biện pháp. Bọn hắn càng là trong bóng tối đem chính mình điều tra dị thường kỹ càng. Lần này mặc dù đồ sảng khoái nhất thời giết bọn hắn người, nhưng là đến tiếp sau phiền phức tật nhiên sẽ không nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức đi. Dương Phong hạ quyết tâm. Hắn hiện tại chân khí cũng không triệt để khôi phục, nếu là hiện tại liền đi Vạn nhất gặp được phiền phức, với hắn bất lợi, cho nên vẫn là về trước đầy chân khí lại nói, dù sao ở vào trong đêm tối, hắn không cần lo lắng bị người phát hiện. Đỗng nhiên, Dương Phong nghĩ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, xuất hiện mấy khối vỡ vụn màu vàng ngọc phủ, lộ ra từng tia từng tia tiếc hận. Độn địa phù. Lần này đã triệt để hủy hoại, cũng không còn có thể dùng. Vật này sớm tại trước đó đã vết dạng dày đặc, lần này bị chính mình liên tục sử dụng hai lần về sau, càng là không chịu nổi gánh nặng. Bất quá cũng may mình còn có một mặt huấn tức tiên lý phù. Nay phù càng nhanh hơn, có thể chớp mắt thoát ra ngàn dặm. Trước đó một mực vô dụng, đó là bởi vì hắn cảm thấy không tất yếu sử dụng. Cái này ngọc phù đều là tiêu hao phẩm, không phải là ở vào nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn là sẽ không vận dụng. Chỉ cần có này phù mang theo, dù là bị địa phù đột kịp, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Trước khôi phục chân khí, Dương Phóng tự nói, thu hồi trong tay ngọc phù, sau đó lần nữa trở về sân động, khoanh chân ngồi xuống. 3. Ba, đen nhánh trong rừng, bóng người lấp lẽ. Ba đại thế lực cao thủ cái này, một ngày bên trong cơ hồ đều không chút động, mà làm một mực tập hợp một chỗ, chờ đợi viện quân. Tình cảnh lúc trước quá mức đáng sợ, để bọn hắn trong lòng kinh nghi không dám hành động. Đại danh đỉnh đỉnh sát kiếm vương phong thế mà rơi vào kết quả như vậy, lan truyền ra ngoài, ai dám tin tưởng? Sát kiếm vương phong, ma đạo văn minh, đây đều là đã bước vào đệ tam thiên thê cao thủ. Lục thân bất hủ bất thôi, phong lượng áo ngoài sẽ tiến một bước tiến hóa, diễn biến thành một loại quái dị màng, chỉ cần tầng này màng không xấu, dù là thân thể bị chém thành mây chụp đoạn đều có thể lần nữa hợp lại cùng nhau. Nhưng cũng sợ chính là, sát kiếm vương phong bên ngoài thân tầng một kia, cơ vừa đối mặt liền bị xé nứt, kinh khủng sát khí tràn vào thân thể của hắn, tại chỗ hủy đi hắn người, khiến cho hắn thân thể căn bản khép lại không được kia nửa bên vỡ vụn thân thể, tương đương với nói là mãi mãi vỡ vụn. Trừ phi đến tiếp sau có thể dùng một chút tiên tài điều bảo, tẩy ghép những người khác thân thể, bằng không, vĩnh viễn chỉ có thể làm cái người tàn tật. Coi như di thực những người khác thân thể, nhưng là nhục thân cường độ cùng tính linh hoạt cũng khẳng định so chính không lên vượn cả. Cái này sát kiếm vương phong tương đương trực tiếp bị phế sạch một nửa. Cũng may kia hắc mau cự ma móng vuốt cũng không trực tiếp chụp vào Vương Phong đầu lâu. Nếu không, thời khắc này Vương Phong chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ mà cái này một cả ngày bên trong, bọn hắn ngoại trừ đang chiếu cô Sát Kiếm Vương Phong bên ngoài, còn tại chu vi phát hiện chết mất ngạ lang, cũng bị đánh nát đầu lâu Bạch Vô thường. Đều ngoại lệ, tất cả đều ngọn cụ tỏi. Nhất là Bạch Vô thường, bên ngoài thân tầng mô kia bị phá hủy triệt để, cơ hội cùng Sát Kiếm Vương Phong thân thể sở một cái đồng dạng. Thậm chí Bạch Vô thường thân thể còn ra hiện hư thối. Có một cú khó tạ sát khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đang không ngừng ăn mòn hắn nội thân. Đối mặt khủng bố như thế một màn, ba đại thế lực nơi nào còn dám tiến một bước truy tung, chỉ cầu có thể tại nơi này chờ chờ cứu viện quân, chờ những cái kiệt thái thượng trưởng lão tới lại nghĩ biện pháp. 3. Ba, Tiên linh thành bên trong. Diệp Viễn lần nữa từ trong phòng mở hai mắt ra, thân thể trong nháy mắt lật lên, nhẹ nhàng nhổng ngụm khí tức, lâm vào suy tư. Nguyên Thủy, Nguyên Thủy vị kia tiền bối thực sự quá sâu không lường được. Diệp Viễn trong lòng tự dài. ngày mai chính là hắn cùng Đường Hoàn cuối cùng kết đấu, là nhất tử Dương danh, vẫn là bị Đường Hoàn đánh bại, đem toàn bộ nhìn lần này. Ba nhà hội võ thi đấu, thất bại cũng không chỉ là thất bại đơn giản như vậy, rất có thể sẽ tàn tật, càng có khả năng sẽ chết thảm. Cho nên, nếu nói không khẩn trương là không thể nào. rút ra trường kiếm Lúc này trong phòng cấp tốc diễn luyện, một chiêu một thức đều tràn ngập khó tạ vật vị. 3. Ba, bóng đêm vô thanh vô tức ở giữa vừa qua. Lại qua 4 5 cái canh giờ. Dưỡng phóng tự giác chân khi đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mắt nhìn lên trời sắp sắp tảng sáng, hắn vươn người đứng dậy, không còn tiếp tục chờ lâu, mà là thân thể loại lên, sát na lúc qua, hướng về nơi xà phóng đi. Đoạn đường này song qua, phía trước không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản. Một bên vọt tới trước, trong lòng của hắn một bên suy tư sau này sự tình. Đáng tiếc tiên linh thành bên trong, tiên còn đang giúp mình chế đan dược. Cứ như vậy đi, những cái kia đan dược coi như bon không bằng đợi đến danh tiếng đi qua, chính mình lại đi thu hồi đã được. Mà lại một khi chính các loại đạt tới đệ tam thiên thế, không tin địa phủ còn có thể làm gì được chính mình. Đệ tam thiên thế đã làm mảnh thế giới này cho phép cực hạn. Địa phủ coi như mạnh hơn, lại há có thể siêu việt được đệ tam thiên thế. Chỉ cần còn cực hạn tại đệ tam thiên thế, như vậy chính mình dựa vào các loại át chủ bài, liền hoàn toàn không cần sợ. Nghĩ đến chỗ này địa, Dương phóng thân thể dừng lại, trực tiếp đổi phương hướng, hướng phụ cận một chỗ thị trấn lao đi. Giữa trưa, một chỗ náo nhiệt trong tử quán, lầu 2 khu vực Dương Phong sớm đã đổi tấm ra người mặt nạ, liền nhất thích mặc áo bảo đèn cùng áo bảo xanh đều cho đổi, mặc vào một kiện vừa mua mới bảo. Bạch bảo sáng như tuyết, không nhiễm mùi bặm, nổi bật tóc đen đầy đầu, có một vẻ đặc biệt khí chất. Toàn bộ trong tửu quán tụ mãn đến từ tứ phía bốn phương tám hướng giang hồ khách, đàm luận từng cái địa phương chứng kiến hết thảy. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác không thể nghi ngờ chính là Thiên Linh Thành ba nhà hội võ thi đấu. Toàn bộ đông bộ khu vực, có mặt mũi thế lực cơ hội tất cả đều bị mời. Đối với rất nhiều người giang hồ mà nói, loại này thịnh sự là bọn hắn cả một đời đều không cách nào tiếp xúc tới cùng. Ngay tại Dương phóng lặng lặng ăn cơm, chuẩn bị chờ đợi ban đêm lần nữa trở về thiên Linh Thành lúc, đồng nhiên, từ quán ngoài cửa lớn, một đạo người mặc hắc bào bóng người, vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại đây. Đó lấy, hắn ngẩn đầu lên, bàn chân một bước, như là xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền từ cửa ra vào khu vực xuất hiện ở quán rượu lầu 2. Nhưng quái gì chính là, toàn bộ quán rượu bên trong tựa hồ không ai có thể phát hiện hắn đồng dạng. Đạo người mặc hắc bào bóng người, vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại đây. Đó lấy, hắn ngẩng đầu lên, bàn chân một bước, như là xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền từ cửa ra vào khu vực xuất hiện ở quán rượu lầu 2. Nhưng quái dị chính là Toàn bộ quán rượu bên trong tựa hồ không ai có thể phát hiện hắn đồng dạng. Quán rượu ồn ào, đông đảo giang hồ khách như cũ tại thanh âm không ngừng nghị luận sự tình các loại. Áo bào đen bóng người sắc mặt tái nhọn, lộ ra một cái cằm to hơn, trên môi có hai phiết sợi dâu, trên cằm cũng có cong lên sợi dâu. Hắn nhìn không ra cụ thể tuổi tác, một trương khuôn mặt tựa hồ lâu dài không thấy ánh nắng, vẻ mặt tươi cười, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dũng nhiên rơi trên người Dương Phóng, thân thể đi ra, trực tiếp xuất hiện đệ. Tại Dương Phóng phủ cận, mỉm nói, "Vàng hữu, không biết tại hạ có thể hay không ngồi xuống." Thanh âm hắn truyền ra, ẩn chứa một loại quý dị chỉ lực. Từ phía bốn phương tám hướng ngoại trừ Dương Phóng, những người khác lại tất cả đều nghe không được mảy may. Đối với hắn đến, cùng thanh âm của hắn, tất cả mọi người lại giống như không có bất luận kẻ nào cảm thấy đồng dạng. Cái này rất giống là một cái to lớn tinh thần lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao quát tại cái này tinh thần lĩnh vực bên trong, bất luận kẻ nào nghe được, nhìn thấy, đều nghiêm trọng nhận lấy khống chế của hắn cùng mà mèo. Người là người phương nào? Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh. Khách sạn nhiều như vậy chỗ ngồi, người này vẹn vẹn lựa chọn chính mình nơi này. Nếu nói không có cổ quái, hắn cũng không tin. Hắc vô thượng, người tới mỉm cười, ngồi trên ghế, không có bất kỳ dấu giễu nào. Dương Phong biến sắc, đột nhiên đứng dậy, kém chút muốn động thủ. Nhưng đối phương rất nhanh mở miệng lần nữa, mỉm cười nói, "Không cần cần trường, đừng nói trước ngươi có thể hay không để giết ta, coi như giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, không muốn biết rõ ta là vì gì mà tới sao? Ngươi không phải là vì cho Bạch Vô Thường báo thủ. Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, "Cái này chính ra hỏa muốn chết, ta vì sao muốn báo thủ cho hắn?" Hắc Vô Thường mỉm cười, thanh âm truyền ra, ý nguyên đè chu vi đám người nghẹn không được mày may. Liên liền cũng bị hắn trực tiếp vào mẹo. Tại mọi người thị rắc nhìn lại, Dương Phong ý ngồi ở chỗ đó không lúc nhích, toàn vẹn không dám tưởng tượng, giờ khác này ở Dương Phong đối diện xóm đã xuất hiện một cái bọn hắn nhìn không thấy cùng nghe không được tưởng dạ. Có ý tứ gì? Dương Phong nhướng mày. Hắc Vô Thường mỉm cười, nói, nhóm chúng ta điều tra sự tích của ngươi, tổ chức trên đối với ngươi thiên phú đánh giá cực cao, cho nên trước đó phái Bạch Vô Thường đến đây lôi kéo ngươi, chỉ bất quá Bạch Vô Thường quá mức tự phụ, lại chơi tâm cực nặng, hắn muốn cho ngươi lâm vào trong tuyệt cảnh, sau đó lại tự mình xuất hiện, đối ngươi tiến hành lôi kéo. Chỉ là không nghĩ tới hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi, thế mà chết tại ngươi trong tay, không thể không nói, Bạch Vô Thường thực sự quá phế đi, đã nhỏ yếu lại chơi vui, dạng này người chết thì chết, ta không cần vì hắn mà làm trò chuyện. Lần này tới, ta vẫn là vì lôi kéo người, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập địa phủ? Từng dương phóng trong lòng ngưng tụ, Hát vô thường lời nói để hắn đại xuất sở liệu. Địa phủ đến cùng là cái gì thế lực? Gia nhập địa phủ, ta có thể được đến cái gì? Dương phóng hỏi thăm. Địa phủ là cái gì thế lực, ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi quá nhiều, chỉ có thể nói, Minh đế, Mạnh bà, cùng thập đại diêm quân kỳ thật đều là từ Hắc ám âm mai chỗ sâu đi ra sinh vật, về phần gia nhập nhóm chúng ta về sau cần làm cái gì? Chỉ có một điểm, nghe theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ Hắc Vô Thường mỉm cười, Dương phóng trong lòng lần nữa giận mình. Từ Hắc Cám Âm mai bên trong đi ra sinh vật. Đúng thế, Hắc Vô Thường mỉm cười, nói, có thể bị thập đại Diêm quân bên trong. Tống Diêm quân nhìn chúng, đây cũng là phúc khí của ngươi, cho nên mới sẽ để cho ta lần nữa tới mời ngươi, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã là tình huống tuyệt vọng. Dương phóng trong lòng cấp tốc mấy liệt, không thể tưởng tượng nổi, địa phủ lại là loại này lai lịch. Từ Hắc Cám Âm mai bên trong đi ra. Hắc Cám Âm mai bên trong tất cả đều là vụn vật lông tóc cùng huyết nụ. càng lại có rất nhiều quỷ dị thanh âm cùng mơ hồ không thể áp thân ảnh, trong này còn sẽ có vật sống. Mà lại Hắc vô thường nói đến đơn giản, nghe theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Tại dạng này quỷ dị trong tổ chức, nghe theo mệnh lệnh, trên cơ bản thì tương đương với mất đi thân tự do, huống hồ trong địa phủ nhiệm vụ nhất định sẽ không đơn, đơn giản. Bọn hắn thường xuyên cùng Hắc Ám Âm Mai liên hệ, tất nhiên nương theo lấy nguy cơ to lớn. Hắc Ám Âm Mai đến cùng tồn tại bí mật gì? Có thể nói cho ta biết không? Dương Phóng cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là lối ra hỏi thăm. Không thể, người còn không có trở thành chúng ta thành viên, coi như trở thành thành viên, cũng cần nhất định quyền hạn mới có thể hiểu rõ. Hắc vô thượng mỉm cười, Dưỡng Phóng lần nữa cho mặt, một lát sau mở miệng, "Ngươi mới vừa nói Tống Diêm Quân để ngươi tới mời ta." "Đúng vậy, mảnh này đông bộ khu vực vừa vặn từ Tống Diêm Quân phụ trách, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào vị này đại nhân pháp nhãn, cho nên ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian, một nén nhang được rồi." Hắc Vô Thường mỉm cười, "Con ngón đúng ra." Phù một tiếng, một cây thiêu đốt đàn hương sát na cắm vào trên mặt bàn, toát ra khói xanh lượn lờ. Dưỡng Phóng mặt không biểu lộ, không nói một lời. "Một nén nhang." Ý là một khi qua thời gian, đối phương liền muốn cưỡng ép động thủ sao? Các ngươi Hắc Bạch Vô Thường không phải từ Hắc âm mai bên trong đi ra sao? Dưỡng phóng hỏi thăm, "Không phải, H. Bạch Vô Thường chỉ là tổng nghiêm quân thủ hạ chân chạy người, cũng coi là việc khổ cực, đúng? Bạch Vô Thường chức vị thế, nhưng là thường xuyên thay đổi, đã từng có ba nhiệm Bạch Vô Thường đều đã chết, Tiêu huynh đệ sau này cần phải xem chừng, người giết chết Bạch Vô Thường, rất có thể cũng sẽ thay thế hắn vị trí." Hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Dương phóng vẫn như cũ không nói một lời. Trên bàn đàn hương đang thong thả thiêu đốt lên. Tại đàn hương sắp đốt hết thời điểm, đồng nhiên, Dương phóng mở nói, "Có thể, ta nguyện ý gia nhập các ngươi." Vẫn là câu nói kia, trước chính các loại phát dục đến đệ Tam Thiên thê lại nói, Lấy năng lực của mình bây giờ, cho dù có thể rất Hắc Vô Thường, cũng khẳng định không đối phó được Tống Diêm Quân. Tha rằng như vậy, không bằng lui mà cầu toàn. Về phân địa phủ nhiệm vụ, đi trước một bước nhìn một bước. Dù sao liếu Tiên quyền bên kia đang rực lập tức liền muốn luyện chế ra tới. Người thấp thời là Tốn Kiệt. Hắc Vô Thường mỉm cười, nói, "Đã dạng này, vậy liền xin theo ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một lần chúng ta Diêm Quân đại nhân." Hiện tại, Dương Phóng kinh nghi. "Đúng vậy, ngay tại lúc này." Hắc Vô Thường mỉm cười, từ trên ghế vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. nhẹ hít khẩu khí, tay ném đi nửa tiền bạc, trực tiếp theo sau lưng Hai người như là xúc địa thành thốn, thân thể nhoáng một cái, sát na biến mất nơi đây, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa canh giờ, cũng đã xuất hiện ở một chỗ thâm sơn trong đạo quan. Toàn bộ đạo quan cực không đáng chú ý, vắng ngắt, cũng không bao nhiêu khách hành hương. Đại điện bên trong cũng không có cái khác chùa miếu cái chủng loại kia phồn hoa, tựa hồ là lâu dài không thấy ánh nắng nguyên nhân, nhìn có mấy phần che lấp cảm giác. Ngoài điện khu vực, một kẻ thân thể khôi ngô, ngồi tại trên xe lăn bóng người, lắng lặng nhìn qua bên ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy da đốm ngồi, một đầu tóc xám trắng, tuổi tác nhìn không nhỏ, tựa hồ đã 890 tuổi khoảng chừng. Cả người trên thân tản ra một cố gần đất xa trời mục nát khí tức. Dương Phóng lần đầu đến thời điểm, rõ ràng tôi ăn dần mình. Vị này thân thể tê liệt, ngồi tại trên xe lăn lão nhân, chính là thập đại diêm quân bên trong tiếng tâm lừng lây tống diêm quân. Gặp qua Diêm quân. Hắc vô thường sắc mặt cảnh giác, không người mở miệng, cả người dị thường trung thực, nói, Tiêu phóng đã mang tới. Tới. Trên xe lăn lão giả phát ra một đạo gián mua thanh em bình hàn, một đôi ánh mắt trong nháy mắt hướng về Dương phóng nhìn bên này đến, đen như mực mà thăm toàn lông tơ đứng vững. Có loại bị cái gì không biết ác thú tiếp cận cảm giác. Trập chí liền thân bên cạnh nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống, chính như 2 năm trước chính mình tại Hắc Tiệt tụ cư địa gặp được Tà Linh nhất dạng, hoàn toàn xuất từ một loại bản năng chống cự. Hắn nhẹ hít khẩu khí, lôi âm hô hấp pháp tại thể nội vận chuyển, cấp tốc bình phục. Đây chính là từ Hắc Ám âm mai bên trong đi ra sinh vật. Là người? Là ma? Trên người của ngươi có thánh quyết vết tích, đây là Chu Nguyên truyền cho người đi. Tống Diêm con ngữ khí giàn ruột, nói, Chu Nguyên là cái không tệ hậu sinh, năm đó cho hắn tại Tam liền Tam Thiên, thê, hết, liền tam thiên giả, nhập mai. Ý đồ từ Hắc Ám âm mai bên trong tìm tới duyên thọ phương pháp, đáng tiếc bọn hắn không thu hoạch được gì, về sau bọn hắn gặp ta, ta đưa bọn hắn một bộ thần thi, muốn để bọn hắn dung hợp, nhưng cũng tiếc bọn hắn đồng dạng không nắm chắc được. Dương Phóng lần nữa ăn dần mình. Chu Yên bọn hắn đạt được thần thi là Diêm Quân tặng. Chương 361, âm thầm chỉ điểm. Đúng vậy, bất quá cái này nhiều năm qua đi, năm đó đám kia dung nhập thần thi người, chết thì chết, mê thất mê thất, một cái đều không có may mắn còn sống sót, ngược lại là sống được dài nhất lâu. Tống Quân mở miệng, nhìn về phía Dương Phóng, giàn mua mà nói, xem ra ngươi thánh quyết tu luyện được không tệ. So so với Chu Nguyên mấy người tiến triển càng nhanh. Hắn ánh mắt thâm thúy mà sắp bén, giống như là có thể nhìn thấu rất nhiều người không thể nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Bất Quá Dương phóng đối với cái này sớm có chuẩn bị. Bởi vì rất sớm trước đó, Chu Nguyên liền từng nói qua, tu luyện tài quyết dễ dàng bị địa phủ thành viên phát hiện. Tống Diêm Quân là thập đại Diêm Quân một trong, có thể phát hiện điều này, tự nhiên không tính là gì. Diêm Quân khách khí, thuộc hạ cũng là đánh bại đánh bạ mới tu luyện nhậm môn. Dương phóng đáp lại, không người nói, Diêm Quân, trước mắt còn sống hay không? Còn sống, Bất Quá Cự Ly Mê thất đã không xa. Tống Diêm Quân đáp lại, vậy hắn ở đâu? Dương Phong tham dò tính nói, "Trước đây không lâu ngược lại là tới qua Thiên Long vực, về sau trốn đông trốn tây một đoạn thời gian, hiện tại ba hẳn là còn ở Đông Bộ khu vực đi." Tổng Diêm Quân giản muốn nói, "Đã tại Diêm Quân." Dương Phóng hai tay chắp lên, "Mặc dù Chu Huyền đã từng đối với hắn xuất thủ qua, bất quá người này nhưng cũng đã cứu hắn không ít lần, nếu là lần nữa gặp được, hắn không ngại có thể tiện tay trợ giúp một thành." Dọc theo đường, Hắc Vô Thường đã đem nên nói đều cùng người nói đi. Tống Diêm Quân tiếp tục mở miệng, trên thân tràn ngập một cỗ giản mua cùng mục nát khí tức, rất khó lấy để cho người ta tưởng tượng. Cái này cưỡi xe lăn lão nhân sẽ là liền thường không thần cũng, thiên linh pháp cũng không cách nào thế nhưng tồn tại. Đúng vậy, nói, Dương Phong cẩn thận đáp lại, gia nhập địa phủ chỉ có một cái yêu cầu, nghe theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ, không được phản bội. Tống Diêm Quân thanh Em dàn mua, nói, mỗi một vị địa phủ thành viên đều sẽ có một cái danh hiệu, ngươi giết chết Bạch Vô Thường, từ đó về sau, ngươi liền cứ gọi Bạch Vô Thường đi. Vâng, Diêm Quân. Dương Phóng nghiêm nghị mở miệng, nhưng trong lòng cấp tốc chuyển động. Thật làm cho Hắc Vô Thường nói đúng, chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền thay thế Bạch Vô Thường địa vị. Nếu để cho Bạch Vô Thường bản thân biết rõ, Đoan Trường hắn chết cũng không nằm mắt. Đột nhiên, cách đó không xa đi tới một vị diện mắt lóc trệ, làn da trắng non đồng tử, ước chừng một mét ra mặt, mặc một bộ quần áo sạch, hai tay dân một cái màu đen hay, xuất hiện tại Dương Phóng phủ cận. Dương Phong trong lòng cảnh giác, hướng về khay nhìn lại. Khay bên trong thả ở một cái quyển trục. Một thanh dao găm, cùng mấy bản thư tịch. Phía trên quyển trục là một loại khế ước quyển trục, ngươi cắt vỡ ngón tay, tại trên quyển trục ký tên của ngươi, từ đó về sau, ngươi chính là địa phủ thành viên chính thức. Tổng Diêm giản muốn nói. Dương Phong không nói một lời, cuối cùng thủ trưởng rũa ra, trực tiếp mở ra trước mắt quyển trục chỉ gặp toàn bộ quyển trục bên trong, màu sắc đen như mực, có một loại đè nén khí tức. Phía trên tràn ngập văn tự, lượn lờ lấy hấp vụ. Tựa hồ tràn ngập không rõ. Trong lòng của hắn cấp tốc máy liệt, vẫn là gật đầu, nắm lên trôi này dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt tinh hồng máu loãng, liền muốn hướng về quyển trục viết đi. Chờ chút. Đột nhiên, Tống Diêm quân thanh âm vang lên, khàn khàn nói, "Tiêu Phóng không phải tên thật của người a?" "Đúng vậy, thuộc hạ tên thật gọi là Dương Đạo." Dương Phóng lại. "Dương Đạo?" quân ngẩng đầu lên, một đôi đen như mực ánh mắt trực tiếp hướng về Dương Phóng nhìn lại. Trong nháy mắt Dương Phóng mắt có vào Trên thân Long Tơ đứng vững, như là bị một tôn vô cùng kinh khủng cự ma bỗng nhiên nhìn xuống, trên trời dưới đất tựa hồ chỉ còn lại có tự mình một người đồng dạng. "Ven." Tại đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi vô cùng to lớn con mắt màu đen. Mỗi một quả đều có phòng ước lớn như vậy, băng lãnh đáng sợ, đen như mực vô tận. Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xuống Dương Phóng, khiến cho Dương Phóng nội tâm xuất hiện từng đợt chững rỗng, kinh hoàng, trong suốt cảm giác theo bản năng liền phải đem trong lòng hết thảy bí mật tất cả đều nói ra. Nhưng vào lúc này, Dương Phóng thể nội bốn khóa thần trùng đột nhiên khẽ run lên, tản mắt ra một cỗ thần bí dị lực, trong nháy mắt để hắn tỉnh táo lại tất cả kinh hoàng cùng trống rống tất cả đều biến mất, trong lòng lăn nhiều giận mình. Hán Vội vàng thẩm vận bốn khóa thần trùng, toàn bộ tỉnh thần để phòng tiến hành phòng ngự. Rất nhanh, đỉnh đầu khu vực hai viên to lớn con người chậm chạp biến mất. Tống Diêm Quân mày nhăn lại, ngữ khí khang khan, nói: "Tốt, ngươi ký đi thôi." "Vâng, Diêm Quân." Dương phóng lần nữa gật đầu, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa mới một sát, nhất định là Tống Diêm Quân đang thử thăm chính mình. Hắn vận dụng bí pháp, ảnh hưởng tới tinh thần của mình, kém chút để cho mình nói ra nói thật. Trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác lên, nâng lên ngón tay Lúc này tại tấm kia màu đen trên quyển trục ký xuống Dương đạo danh tự. Ngoại trừ quyển trục bên ngoài, còn lại vài cuốn sách đều là Bạch Vô Thường trước đó nắm giữ biệt học, ngươi mau chóng học được, về phần ngươi khảo hạch nhiệm vụ, lập tức liền sẽ an bài. Tống Diêm búng ngáp một cái, tựa hồ dị thường mỏi mệt cả người trên người mục nát khí tức càng tăng thêm, nói, ta hiện tại buồn ngủ, cũng không muốn nói nhiều, ngươi một hồi còn có cái gì không hiểu, trước tiên có thể hỏi một chút hát Vô Thường, hắn sẽ cho ngươi giải thích. Diêm quân, chúng ta cáo lui. Hắc Vô Thường không người nói, hắn ra hiệu một cái dương phóng, trực tiếp hướng về phía sau chậm chạp tối lui. Dương Phong thu hồi trên khay ba quyển cổ tịch, cũng đi theo hướng về sau lùi ra ngoài. Tống Diêm búng ngáp một cái, ánh mắt u lãnh, lần nữa hướng về bên ngoài yên lặng nhìn lại. Đạo quan bên ngoài, hắn vô thường một đường rời khỏi. Thắng đến triệt để thối lui ra khỏi đạo quan, mới rốt cục thẩm thả lòng khẩu khí, có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Đệ Tam Tiên Thê cùng Đệ Tam Tiên Thê cũng không hết tương đồng, mỗi lần đối mặt Diệp Vân, ta đều có loại khó mà chống cự cảm giác. Hắn trong miệng cảm khái, nói: "Dương huynh mấy ngày nay không có chuyện, ngươi có thể nghỉ thật tốt, đoán chừng địa phủ khảo hạch nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, đến thời điểm nếu là làm cũng được." tiến rất nhưng lư lắm. Cho đến lúc này, Dương Phóng mới phát hiện Hắc Vô Thường sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không biết khi nào bị mồ hôi lạnh trố áp. Hắc Vô Thường nhận áp lực lại so với mình còn lớn hơn. Hắn làm sao lại như thế sợ hãi? Khảo hạch nhiệm vụ, có khó không? Dương Phóng hỏi thăm. Nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, vô luận là thực lực, vẫn là tông cơ, đều nhất định muốn đạt đến thượng thừa mới được. Hắc Vô Thường giới thiệu, khẽ mỉm cười nói, ta sẽ không quấy rầy đằng sau ngươi có việc không hiểu lại dùng lệnh bài liên hệ ta, ngoại trừ khảo nhiệm vụ liên hệ không liên hệ ta, những nhiệm vụ khác đều có thể liên hệ ta. Dương Minh Đệ, tạm thời cáo tử. Hắn nhẹ nhàng chấp tay, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến, thân thể mấy cái lóe lóe, liền biến mất không thấy. Dương phóng trong lòng suy tư, nhìn thoáng qua Hắc Vô thường. sau đó vừa nhìn về phía sau lưng Thâm Sơn miếu cổ. Thống Diêm Quân 3. Ba. bản thể hắn đến cùng là quái vật gì? Hắc ám âm mai chỗ sâu lại chôn giấu bí mật gì? Bất quá bất kể như thế nào, bước đầu tiên chính mình là đến đây. Trống Diêm Quân, bản thể hắn đến cùng là quái vật gì? Hắc ám âm mai chỗ sâu lại chôn giấu bí mật gì? Bất quá bất kể như thế nào, bước đầu tiên chính mình là đến đây. Sau đó chỉ cần vụ trộm đột phá đến Thánh Linh Đệ Tam Thiên thì liền có thể. Còn có Thánh Quyết, ta tu luyện Thánh Quyết cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Tổng Diêm Quân cho nhìn đấu, cái này tại ta rất đối bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp lại là một môn có thể hóa giải hắc ám âm mai tuyệt học mới được." Dương Phóng trong lòng nói nhỏ. Hắn cũng không muốn bị Tổng Diêm Quân thời khắc chú ý, cái này Thánh Quyết có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là tốc độ nhất định phải chậm xuống tới, không thể làm làm chủ yếu tâm pháp. Đồng nhiên, Dương Phong tối đầu nhìn về phía trong tay ba quyển bí tịch. Vũ Thường Mê điên, thứ này lại có thể là một chủng loại giống như tú hồn hương quái dị mê vụ, lại so tú hồn hương càng thêm rất nhỏ. Trước đó Bạch Vô Thường chính là dựa vào cái này đến chính tiêu ký. Chỉ gặp cái này bản thư tịch bên trong, ngoại trừ ghi lại Vô Thường mê liên phối chế phương pháp cùng hóa giải phương pháp, còn có như thế nào truy tung bị tiêu ký người vân vân. Cả bản thư tịch giới thiệu dị thường ký cảng. Dương phóng âm thầm lửu lơ, nhìn một lát sau, trực tiếp đem nó thu hồi. Về phần cuốn thứ 2 Huyền Minh lĩnh vực thì là dạy người như thế nào cô đọng lĩnh vực, mỗi một bước đều dị thường ký cảng, trước làm cái gì, lại làm cái gì, cuối cùng làm cái gì ba. Có quyền sắc này, liền có thể trực tiếp dạng bất dương phóng tìm thời gian, có thể để lĩnh vực của hắn lĩnh ngộ càng nhanh. Hắn hiện tại lĩnh vực cũng không triệt để thành hình, chỉ có thể duy trì 7-8 giây, 7-8 giây sau liền sẽ lần nữa tan ra, tại thời khắc bấu chốt, điều gì cũng sẽ cho hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. "Sách hay sách hay." Dương Phóng liên tục khen, nhất là đối đệ nhị tiên thiên thê cao thủ mà nói, như thế nào cô đọc lĩnh vực, thường thường là bày ở rất nhiều mặt người trước nan quan. Không có danh sư chỉ đạo, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm đòi. Nhưng bây giờ tốt, hắn có thể tham khảo cuốn sách này, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn lần nữa thực hiện chiến lược bay vọt. Sau đó Dương Phong lại lật nhìn lên Vô Sinh Chỉ. Chỉ gặp đây là một bạn chỉ pháp. Truyện diệu ma quỷ dị, có thể xuyên thấu hư không, ẩn chứa tử khí, một mực điểm ra, để cho người ta linh hồn giam cầm, nhục thân giam cầm, một thân tỉnh khí sẽ trong nháy mắt tan rã. Dương phóng một bên quan sát, một bên trong lòng ngạc nhiên. Địa phủ nội tình quả nhiên cường đại. Tuy tiện chính là loại bí tình này, bất quá hắn biết rõ, đối phương đi lên liền tiến hắn những này đồ vật, khẳng định vẫn là bởi vì hắn ký cái kia quyển trục nguy nhân. Có cái kia quyển trục tại, chính mình liền căn bản phản bội không được. Một khi phản bội, khẳng định sẽ bị quyển trục lực lượng xóa bỏ. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, chính mình viết danh tự dương đạo kỳ thật cũng là giả danh. Cái tên giả này từ chính mình tại Hắc Thiết Tụ Cư Địa Di liền đã tại sử dụng. Coi như địa phủ cho được Hắc Thiết Tụ Cư Địa, chính mình cũng toàn vẹn không sợ. Hắn thu bí tịch, thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất nơi đây. Lần này nguy cơ, mặt ngoài xem ra là tạm thời hóa giải, nhưng phía sau khảo hạch nhiệm vụ, chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Hiện tại nghi nhanh chóng trở về Thiên Linh Hành, thu hồi đan dược. Lúc xế chiều, náo nhiệt phồn hoa Thiên Linh Thành bên trong, ba nhà hội võ thi đấu rốt cục triệt để đạt đến cao trào. Diệp gia tổ trạch bên trong, đến không hết người quan chiến tại hưng phấn gọi, thanh âm to lớn, tiếng người huyên náo. Nhìn trên này, Diệp gia lão tổ, Diệp ra gia, gia chủ, cùng Đường ra lão tổ, Đường ra gia, gia chủ tất cả đều cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nặng nề, hô hấp gấp gáp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng. Ken ken ken ken, hỏa tính bùng tung tóe, hai đạo bóng người tại thật nhanh và chạm cùng di động. Từng đạo lăng lệ kiếm khí không ngừng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Diệp Viên cùng Đường hoàn, trực tiếp chiến đến gai cấn. Hai người kiếm thuật cùng thân pháp, tất cả đều là chiến đến cực hạn. đến cuối cùng trong tràng tất cả đều thấy không rõ thân hình của hai người. Thật đáng sợ. Nhân quân giật mình nói, nhìn không thấy, hai người thân thể tất cả đều nhìn không thấy. Diệp Huyền thế mà có thể cùng Đường Hoàn chiến đến loại này tình trạng. Trình Thiên Dã sắc mặt chấn động, không thể tưởng tượng nổi. "Không tốt, chuẩn bị viện trợ Diệp Huyền, vạn nhất Diệp Huyền không được lại, chúng ta chuẩn bị thời khắc cứu viện." Từ Khai nói nhỏ. Diệp Huyền, hẳn là bọn hắn trước mắt đã biết mạnh nhất người xuyên việt. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn tại dị giới xảy ra chuyện. Nhìn trên này, Diệp Huyền cắn chặt răng quan, tiếp nhận đến áp lực cực lớn, kiếm pháp trong tay cũng bắt đầu càng ngày càng tán loạn, bộ pháp càng ngày càng lộn xộn, không cách nào giống trước đó như thế thi triển tự nhiên. Nói cho cùng, hắn tu vi vẫn là tra xét một đầu. Đối phương là thứ hai quan trung kỳ, hắn chỉ là cửa thứ 2 sơ kỳ, mà lại đối phương cũng là thiên tài, trên kiếm đạo nhận biết không yếu hơn hắn. Không cần thần chương, trường kiếm đâm hắn huyết khí hải, chân đạp thất tinh, đi thẳng vị. Bỗng nhiên, một đạo ôn hòa bình thản thanh âm không có dấu hiệu nào tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Diệp Huyền chấn động trong lòng, đơn giản không thể tin được. Tiêu tiền Bối, hắn thế mà trong bóng tối chỉ để mình. Diệp Huyền đột nhiên ầm ỉ vừa thê, thanh âm liệt, cả trong nháy mắt lòng tin bạo giạc, tiếp lấy thân thể lượn lên, một kiếm đâm thẳng đường hoàn huyết khí hải, đồng thời chân đạp thất tinh, thân pháp như điện. Đối diện Đường Hoàn Nguyên bản đã đem Diệp Huyền áp bách đến cực hạn, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên phát hiện hắn một chỗ chỗ sơ hở, kiếm đi là chiều, trực tiếp đâm tới. Đường Hoàn sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tốc quay về kiếm ngăn cản. Chỉ bất quá một kiếm ngăn trở về sau, Diệp Huyền lại trực tiếp từng bước ép sát, một kiếm lại một kiếm, nhanh chóng tập phong, trực tiếp hướng về Đường Hoàn quanh thân khu vực liên hoàn đâm tới, căn bản không cho hắn thở dốc thời gian. Đường Hoàn lúc đầu kiếm pháp lão đạo, một thân sơ hở chỉ có một chỗ huyết khí hải chỗ, nhưng đột nhiên bị Diệp Huyền tiến công về sau, khiến cho hắn vội vàng ngăn cản, luồn tay chân, chỉ muốn đền bù sơ hở, nhưng cái này một đền bù rất nhanh liền xuất hiện thứ hai chỗ sơ hở. Thứ hai chỗ sơ hở sau khi xuất hiện, hắn lại vội vàng muốn đền bù thứ hai chỗ sơ hở, kết quả lại xuất hiện thứ ba khu sơ hở ba. Cứ như vậy, hắn miếng vá càng đánh càng nhiều, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp lâm vào bối rối. Vừa mới bắt đầu dương phóng còn tại bí mật truyền âm, chỉ dẫn Diệp Viễn. Nhưng ở liên tục mấy chục kiếm đâm ra về sau, Đường Hoàn đã một thân sơ hở, căn bản không cần dương phóng lại tiếp tục mở miệng, Diệp Huyền liền trực tiếp đem Đường Hoàn đẩy vào hạ phong. Đột nhiên như thế một màn, lập tức khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng vô số người vì đó số son cũng đang khẩn trương bên trong Diệp ra lão tổ cùng Diệp ra gia chủ, tất cả đều sắc mặt vui mừng, đột nhiên lớn tiếng khen hay. "Tốt." Mặt bọn hắn sắc kích động, hung hăng đập tại trên mặt bàn. Cách đó không xa đường ra lão tổ, đường ra ra chủ bọn người thì thần sắc biến đổi, trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra khẩn trương, thân thể kém chút đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Trước một khắc đường hoàn rõ ràng đã đem Diệp Huyền đẩy vào hạ phòng, lập tức liền có thể lấy đem hắn chém giết. Nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại tuyệt cảnh lợi bàn. Hán tại vẫn giấu lực. Ken ken, ken, ken. Thai, hỏa tinh hiện hiện. Liên tục mấy chục kiếm về sau, Đường Hoàn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, trong lòng hoàng sợ tột to, nhợ thua. Hắn lo lắng lại tiếp tục sợ rằng sẽ bị Diệp Huyền vế bỏ. Soạt, cơ hồ tại hắn vừa mới mở miệng, Đường ra lão tổ thân thể lóe lên, sát na xuất hiện ở trên chiến đài, một tay lấy Đường Hoàn kéo ra phía sau, một mực bảo vệ. Diệp Huyền biến sắc, cũng liền bận bịu dừng lại, không dám tiếp tục động ra. Cùng lúc đó, Diệp ra lão tổ, Diệp ra ra chủ nhau nhau thân thể lóe lên, cơ hồ sát na rơi vào chiến đài, đem Diệp Huyền một mực bảo vệ. Đường Tiêu, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp gia gia chủ nữ khí châm thấp, khí tức bộc phát, mở miệng hỏi thăm đã được người chỗ tạm tha người, một trận chiến này ta đường ra cắm, ngoài thành quận sắt là của các người. Đường ra ra chủ đường vân tiêu, nữ khí đạm mạc. Hừ. Diệp ra ra chủ phát ra hừ lạnh, hung hăng hất lên ống tay áo, bất mãn trong lòng. Tựa hồ không thể phế bỏ đường hoàn, là một kiện cực lớn tiếc nuối sự tình. Lấy đường hoàn thiên phú, tương lai chưa chắc không có khả năng tham gia đến thánh linh cảnh giới. Đám người rung động, xôn xao một mảnh. Kết thúc. Ba nhà hội võ thi đấu, Diệp gia đoạt được quán quân. Diệp lần này muốn triệt vọng thiên linh thành, tại Tiềm Long xếp hạng cũng tất nhiên phải thật lớn tăng lên. Một thời gian Thành Nga buồn nào, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, Từ Khai mấy người cũng tất cả đều cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng, không tiếc bất cứ giá nào cứu viện Diệp Huyền, thật không nghĩ đến Diệp Huyền thế mà thắng. "Đi, đi trước tiếp xúc một cái Diệp Huyền." Từ Khai nói nhỏ. Ba người lập tức gạt mở đám người, hướng về nơi xa bước đi. Ba, Nơi xa nóc nhà. Giữa phóng bối cảnh mơ hồ, như đồng hóa là một hơi gió mát, trong nháy mắt đã biến mất nơi đây. Sở dĩ muốn cứu Diệp Huyền, không vì cái gì khác, ai bảo người ta tại thế giới hiện thực đưa chính mình trên trăm vạn. Nếu là Diệp Huyền chết ở chỗ này, hoặc là bị người phế ở chỗ này, như vậy sau này tại thế giới hiện thực ra còn cho mình đưa tiền. Cho nên về tình với lý, hắn cũng phải giúp đỡ Diệp Huyền. Không bao lâu, Dưỡng Phóng đã lần nữa trở về trước đó trụ sở. Để hắn tối thở phào chính là, trụ sở bên trong Liễu Tiên quyển hai cha con y nguyên còn tại, cũng không có bị Thiên Linh Tháp trực tiếp bắt đi. Xem ra trước đó Bạch Vô Thường chỉ là đơn thuần tính toán chính mình, cũng không hướng Thiên Linh Tháp nói ra Liễu Tiên quyển hai cha con sự tình. Liêu danh sư, ta đang dược xong chưa? Dưỡng Phong đi hướng hậu viện, đã đem gương mặt thay đổi trở về. Tiêu huynh đệ, Ngươi trở về, ngươi muốn Hoàng cực đan, Định tâm đan, ta tất cả đều đã luyện chế xong xuôi, cộng lại hết thảy 180 quả, chính ngươi xem một chút đi." Liêu Tiên quyền dị thường mỏi mệt, tựa hồ mấy ngày mấy đêm không ngủ qua cảm giác đầu dạng. Có loại trên tinh thần tiêu hao cảm giác. 180 quả. Dưỡng phóng con mắt lóe lên, lúc này đi vào phòng, lần lượt cầm lên xem xét. Chỉ gặp mỗi một quả đan dược đều cực kỳ sung mãn, sáng loáng khéo đưa đẩy, phía trên tre kín kỳ dị hoa văn. Tất cả đều là cực phẩm. Dưỡng Phong sâu, mỉm cười nói, "Tốt, Liêu đại ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm." Ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, người giúp ta luyện xong những này đang dược, ta lập tức liền có thể đưa các người ra khỏi thành. Người nói thật chứ? Liêu Tiên quyền con mắt lóe lên. Cái này Tiêu Phong thật nguyện ý buông tha bọn hắn? Yên tâm, tự nhiên là thật. Dương phóng mỉm cười, có những ngày đang dược, hắn rất nhanh liền có thể tiến vào đệ Tam Tiên Thế, đằng sau đối với Hoàng Cực Đan nhu cầu cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì đạt đến đệ Tam Tiên Thế, hắn cần lắng động tự thân, chậm lại tốc độ, để phòng bị bên trong cho xâm nhập. Đệ Tam thế, trọng điểm ở chỗ cô độc lĩnh vực, mở phát thân loại Chương 362: Đột phá đệ tam thiên thể. Bóng đêm dáng lâm. Thiên linh thành bên trong phồn hoa vẫn như cũ, đèn đuốc rộng lớn. Diệp Uyên tại xử lý xong diệp ra sự tình cùng trình tiên nhân dã, nhậm quân đám người sự tình về sau, trước tiên liền hướng về Dương Phong trụ sở tiến đến, đến đây bài kiến. Chỉ bất quá, khi hắn lần nữa đến về sau lại phát hiện, toàn bộ trạch viện bên trong sớm đã người đi nhà trống. Tiêu Tiền bối ba. Diệp Uyên biến sắc, vội vàng cấp tốc xuống ra, tại trong trạch viện kêu lên. Đáng tiếc đối với hắn thanh âm, cả viện bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ Tiêu Tiền bối rời đi? Diệp Uyên sắc mặt biến đổi, Thiên thần tổ chức quá thần bí, nếu là đối phương thật như vậy ly khai, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một kiện tổn thất khổng lồ. Dù là cái này tiêu tiền bối trước mặt chờ lâu một ngày, hắn đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm nộ đều sẽ càng mạnh một phần. Bỗng nhiên, Diệp Huyền kịp phản ứng, vội vàng hướng đại đường đi đến, trong mắt giật mình, trực tiếp tại trong hành lang ở giữa trên mặt bàn, phát hiện một phong thư. Diệp Huyền thân khải. hắn vội vàng mở ra phong thư, cấp tốc liếc nhìn. Một lát sau, Diệp Viên lộ ra từng kia từng kia vẻ mặt mát Kia vị thần bí khó lường tiêu tiền bối quả nhiên rời đi. Hắn hắn là đang chỉ điểm ta một lần cuối cùng qua đi. Liên đã triệt để đi Diệp Huyền sắc mặt phức tạp, lần nữa nhìn một chút tâm trung văn chữ. Đáng tiếc đáng tiếc, không biết do có thể hay không thông qua Dương Phóng lần nữa liên hệ với vị tiền bối này ba. Ân, trở lại thế giới hiện thực về sau, lần nữa đi bái phỏng một cái Dương Phóng. Dù sao thế giới hiện thực dùng tiền liền có thể bãi bình hết thảy. Ba. Lúc đêm kia, Dương Phóng đem Liêu Tiên Quyền hai cha con, triệt để đưa ra Thiên Linh Thành địa giới, mở miệng nói ra, "Liêu danh sư, tại hạ liền không tiến xa, đến tiếp sau nếu có phiền toái, không ngại đến Thiên Linh Thành tìm huyền, đến thời điểm tự sẽ có người cho ta biết." "Tốt, tạ Tiêu huynh Liêu Tiên Quyền liên tục chắp tay, dị thường vui vẻ. "Sư tôn, ngươi nhiều hơn bảo trọng." Liêu vân cũng lưu luyến không rời nói, "Sẽ, các ngươi một đường hướng bắc đi, hẳn là không gặp được Thiên Linh các người." Dương phóng đáp lại. Liêu Tiên Quyền lần nữa gật đầu. Sau đó bọn hắn đạp vào xe ngựa, lần nữa chắp tay, trực tiếp ly khai nơi đây. Dương phóng tại trong đêm tối lặng lặng quan sát một trận, xác định không có vấn đề gì về sau, mới lần nữa trở về, tiến vào Thiên Linh thành bên trong. Bất quá lần nữa tiến vào Thiên Linh thành, hắn nhưng không có lại đi trước kia trụ sở, mà là trực tiếp đổi một cái khu vực, bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao Diệp Huyền chuyện bên kia, hắn đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Hai ngày sau, ngoài thành ba đại thế lực vây giết Tiêu Phóng tin tức, rốt cục truyền về Thiên Linh Thành, thẳng tiếp dẫn phát vô tận sơn sao. Tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Thương Không Thần cung, Thiên Linh Háp, Thần Tích Phường ba nhà thế lực ở ngoài thành tổn thất nặng nề. Ba nhà thế lực cộng lại tổn thất chín vị đệ nhị thiên thê cao thủ, liên đối Lây Sát Kiếm Vương Phong cũng bị người trọng thương, nửa bên thân thể biến mất. Cái này sao có thể? Tiêu Phóng? Tiêu Phóng là ai? Bọn hắn tại sao muốn vây Tiêu Phóng? Tàu, địa Phủ Bạch vô thượng cùng Ngạ cũng bị Tiêu Phóng giết. Cái này tiêu phóng đến cùng là ai? Soạt, toàn bộ Thiên Linh Thành trong nháy mắt náo động, thế lực khắp nơi đều kinh dị, nhất là từng cái môn phái chi chủ, càng là ăn nhiều giận mình. Sắt Kiệm Vương Phong, Ngạ Lang, Bạch Vô thường. đây quả thực để bọn hắn không dám tin. Tiêu phóng là bọn hắn tiểu hội bên trong thành viên mới, cho tới nay đều cực kỳ đĩnh thấp, từ khi vào thành về sau, không có làm ra qua bất luận cái gì khác người hành vi, nhưng lần này lại nhất cử giết nhiều người như vậy. Ba đại thế lực cộng lại tổn thất 9 vị siêu cấp cao thủ, Liên đệ Tam Thiên Thế cũng bị trọng thương. Cái này sao có thể Vương các bắc các, các chủ, Thẩm Lăng Tâm náo hải bằng mình, ông ông ta hướng, như là linh hồn tại bị chấn động, đêm nay đều đang hoài nghỉ tin tức chân thực tính. Tiêu Phóng làm sao lại kinh khủng như vậy? Nàng tự mình tiến đến bái phòng Thương Khung Thần cùng người, kết quả đạt được tin tức vẫn như cũ như thế. Thương Khung Thần cùng đã hận Tiêu Phóng tận xương, ước gì giết sạch hết thảy cùng Tiêu Phóng có quan hệ người. Khi biết Tiêu Phóng là Thẩm Lăng Tâm mới mời tới mới mời tới khách khanh trưởng lão về sau, kém chút đem Thẩm Lăng Tâm cũng cho trực tiếp giết chết. Cuối cùng vẫn các đại thế lực chủ đồng cầu xin tha thứ, mới khiến cho Thẩm Tâm miễn ở chết, cái này Thẩm vừa kinh vừa sợ, cũng không dám lại hỏi thăm. Vội vàng làm sáng tỏ tự thân không có quan hệ gì với Dương Phóng. Tin tức truyền vào Diệp phủ, đồng dạng dẫn phát cử đại mã chấn. Diệp Huyền trực tiếp trừng to mắt, trong lòng kinh dị. Tiêu phóng sức một mình liên sát 9 vị đệ nhị thiên thê cao thủ, thậm chí liền đệ tam thiên thê Bạch Vô thường cũng trực tiếp chết thảm. Cái này sao có thể? Hắn nghẹn nào mở miệng. Tin tức là thật, là Thương Khung Thần cung bên kia cao thủ tự mình chuyển tới, Thương Khung Thần cung Sát Kiếm Vương Phong cũng bị bị thương nặng. Diệp ra nhà ở ngữ khí trầm trọng, cực kỳ rung động, nói nhỏ: "Huyền Nhi, còn có những người khác biết rõ ngươi đi theo vị kia tiêu tiền bối học nghệ sự tình sao. "Có, có ta mấy vị hộ vệ." Diệp Huyên vội vàng nói nhỏ, "Diệp Lăng, lập tức tiến đến dì khẩu. Diệp gia gia chủ trầm giọng nói, "Vâng, gia chủ." Sau lưng một đạo màu đen cái bóng trọt lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Chuyện này liên quan tới trọng đại, hơi không cẩn thận, đối với Diệp gia chính là thai họa lập đầu. Nếu là bị ba đại thế lực biết được tiêu phóng cùng bọn hắn Diệp gia có quan hệ, đoán chừng trong khoảnh khắc, Diệp gia liền sẽ cả nhà chết hết. Diệp Huyên thở sâu, nội tâm y nguyên cảm thấy trận trận rung động cũng không thể tưởng nổi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại thế giới hiện lúc, dương phóng lời nói ra. Hắn nói mình sư tôn, thực lực cao thâm, Tinh khủng dị thường, có thể bóp chết đệ Tam Tiên Thế Ba. Lúc đầu hắn còn không tin, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tin. Vị này danh hiệu Nguyên Thủy Tồn tại đơn giản nghịch tiên. Hắn đến cùng là thế nào giết người? Giết nhiều như vậy siêu cấp cường giả, thế mà còn có rảnh rỗi trở về trong thành, chỉ điểm kiếm pháp của ta. Tiêu tiền bối ba tiêu tiền bối, ngươi nhưng thật là đáng sợ ba. Diệp Huyền Não Hải văn minh, càng thêm cảm thấy thâm bất khả trắc. Dạng này người hay là người sao? Là người sao? Ba. Ngoại giới, tin tức lên men, đang kéo dài không ngừng lan truyền. Liên tục mấy ngày đi qua, đều không cách nào lắng lại. Thương Không thần cung, thần tích phường, thiên linh áp, ba đại thế lực tựa như cùng ba tòa cao cao đại sơn, tại toàn bộ Thiên Long vực bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy, nâng lên bọn hắn không có không biến sắc. Thế nhưng là lần này, ba đại thế lực siêu cấp cao thủ đống chốc bị diệt nhiều như vậy. Mà theo đủ loại tin tức chuyển ra, rất nhanh, liên quan tới Thiên Thần tổ chức tin tức cũng trực tiếp bị người chuyển ra. Một thời gian, bên trong thành lần nữa xôn xao. Thiên Thần tổ chức, đây là cái gì thế lực? Thành Tây khu vực, một chỗ không đáng chú ý trong sân, Dương Phong thay đổi gương mặt, chân không bước ra khỏi nhà, bấy quan khổ tu, liền thân cao đều áp xúc đến 1.8 khoảng chừng. Liên tục mấy ngày đi qua, từng khóa Hoàng Cực Đan cùng Định Tâm Đan bị hắn giao thoa nuốt vào, thực lực bản thân lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, tại môn kia Huyền Minh lĩnh vực trợ giúp phía dưới, hắn đối với lĩnh vực nhận biết cùng trường khống cũng bắt đầu tiến một bước thuần thục. Đã mắt đã qua 7-8 ngày khoảng chừng. Ngoại giới liên quan tới hắn các loại tin tức sâu sao, truyền đi đầy ngày đều là, mà hắn lại giống như là người không việc gì, một mực tại yên lặng tu luyện. Rốt cuộc, tại ngày thứ 8 lúc ban đêm, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, hiện, hiện trong nháy phát ra một cỗ vô hình kinh khủng lực, trong nháy mắt cầm không gian. Xong rồi, không chỉ có tự thân đối với lĩnh vực nắm giữ càng sâu một bậc. Ngay tiếp theo Tu Vi cũng rốt cục đột phá đệ tam thiên hề. Dương Phóng trong lòng mừng rỡ, lúc này nhìn về phía trước mắt bảng. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi tọ: 23290. Tu Vi: Thánh linh, 22130000. Tâm pháp: Lôi âm hô hấp pháp đệ lục trọng, 22020400. Thánh quyết Tình thông, 230060000. Thái nhất hồn quyết đệ nhị trọng, 80009000. Thần chủng: Lôi âm, rung khắp tâm linh, chấn yêu tà, phong luân, gia tốc, cảm giác, điểm mẫu, chấn động, rốt tốt. Haram, Liễm Tức Hóa Ảnh, Hắc ám vòm xoáy. Tư chất, mút trời kỳ tư, 65800. Giương phóng trong lòng mãnh liệt, nhãn thần chớp động. Đến cái này một cảnh giới, đoán chừng tất cả mọi người đã không còn dám đi về phía trước, càng đi về phía trước, rất dễ dàng liền sẽ đột nhiên đột phá, đến lúc đó liền sẽ hóa thân thành khát máu cự ma, giết sạch bên người hết thảy. Từ đệ Tam Thiên Thế đến bất diệt cảnh giới cũng không có cái gì cửa ải, chỉ cần tu vi đến, nói đột phá đã đột phá, nhưng một khi đột phá liền sẽ tao ngộ Bởi vậy tất cả mọi người tại cái này một cửa bên trong đều sẽ dị thường cảnh giác. Mỗi một bước đi ra đều sẽ cẩn thận chặt chẽ không đến bị bất đắc dĩ tình huống giới, không ai chọn triệt để bước ra. Kỳ thật khó khăn nhất cửa hải chính là đệ nhị thiên thê đến đệ tam thiên thê ở giữa. Bởi vì cảnh giới này muốn ngưng kết lĩnh vực, rất nhiều người đối với lĩnh vực đều kiến thức được vời. Nhưng một khi lĩnh vực ngưng kết thành công, như vậy đến tiếp sau chính là nhất mã bình xuyên. Đệ tam thiên thê, so hẳn là đối với lĩnh vực vận dụng, cũng tự thân nhục thân. Dương Phong nói, tại tất cả mọi người không còn dám tiếp tục đi lên phía trước tình huống dưới, khẳng định ai lĩnh vực mạnh, ai thực lực liền mạnh, ai nhục trắng, ai cũng liền mạnh nhất. Dương phóng người mang tứ đại thần chủng, lại có độ thuần thục bằng tại, loại ưu thế này, a có thể so sánh. Chỉ cần hắn tiếp tục cậu ở, chờ đến lĩnh vực đại thành hoặc là kim cương hàng ma khu đại thành, tuyệt đối có thể đệ tam thiên thuế vô địch. Đến lúc đó chính là thập đại diêm quân kế xuất, hắn cũng không cần để vào mắt. Đương nhiên, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện hẽ mở thần bí xưa cũng đạo đồ. Nhìn chăm chú lên trong tay không chọn vẹn đạo đồ, ánh mắt của hắn chớp động, cầm thật chặt đạo đồ, lần nữa nhắm mắt cảm thụ. Thiên địa thương mang, náo hải chống chạy. Thể nội bốn khóa thần chủng đang thông thả vận chuyển, cùng trong tay đạo đồ sinh ra hô ứng. Quá đi tới hồi lâu. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, thần quang lóe lên, Khắc hé mở đạo đồ quả nhiên tại thiên long vực. 3. Ba, Chương 363, nhiệm vụ đến. Trong sân, bóng đen như điện, dị thường mơ hồ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thành em gì. Dương Phóng thân thể thoáng một cái đã qua, vừa đi vừa về biến ảo, đang toàn lực thi triển tự thân tốc độ. Ta bây giờ tốc độ so trước đó tối thiểu tăng lên nhiều gấp đôi. Hắn thử mấy lần về sau, thân thể lần nữa dừng lại, trong lòng trầm ngẫm. Mà đây là không có thực chiến hư không bộ tình huống dưới, nếu là lại thi triển hư không bộ kia càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Về phân phòng ngự, Dương Phóng nhìn xem tự thân lóe ra màu đồng cổ trạch da thịt, sau đó lần nữa nhìn về phía bảng. Kim cương hàng ma khu, độ dung hợp 71%, Cực đạo cự ma thể, độ dung hợp 68%. Dung hợp sau tên, chưa mệnh danh, ngay tại dung hợp bên trong. Hai đại luyện thể công pháp dung hợp độ đều đã đạt tới 60% trở lên, huyết nục cùng làn da đều có một loại phát sinh chất biến cảm giác, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể phát sinh trận trận tiếng kim loại âm. Hiện tại cho dù là không sử dụng chân khí, riêng là dựa vào nhục thân Đoán chừng liền có thể trọi cứng ở đệ nhị thiên thêm một kích phản lực." Dương phóng khỏe miệng mỉm cười. Loại này nhục thân cơ hồ có thể sánh được trước đây bàn và chung. Kỳ thật nhân loại võ giả nhục thân vốn là yếu, phần lớn người đều là dựa vào chân khí mạnh yếu, võ kỹ mạnh yếu đến phân chia trên dưới, có rất ít người sẽ chuyên tu nhục thân. Đến một lần tu luyện nhục thân, tiến độ sẽ cực kỳ chậm chạm, trả giá gấp 10 lần thời gian cũng không bằng người khác tu luyện chân khí đến nhanh, thứ hai trong lúc đó tiếp nhận đủ loại thống khổ, vượt qua tưởng tượng, thứ ba tu luyện nhục thân cần càng thêm đắt đỏ dược vật tiến hành đến điều hòa. Cho nên cho dù là thánh linh cảnh cao thủ cũng sẽ không chuyên tu nhục thân. Dưỡng phóng tu vi tại đệ tam thiên hề, nhục thân có thể đạt tới loại trình độ này, cái này đã coi như là cực kỳ biến thái. Đương nhiên, hắn hiện tại thu hoạch ló nhật, vẫn là đối lĩnh vực cảm ngộ. Và anh, Theo tâm niệm của hắn khế động, vô hình kinh khủng cự lực trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ việt lạc, phương viên gần trăm mét, tất cả đồ vật tất cả đều tại lĩnh vực của hắn bên trong. Tuyệt đối trưởng khống. Những này ở vào trong lĩnh vực đồ vật, chính mình nói để bọn chúng hủy diệt, bọn chúng liền sẽ hủy diệt, nói để bọn chúng gây dựng lại, bọn chúng liền sẽ gây dựng lại. Loại này trường khống so với lúc trước mạnh hơn rất rất nhiều. Mà lại có tứ đại thần chủ tại, khiến cho lĩnh vực của hắn đã có được không gian giam cầm năng lực, phương viên gần trăm mét như là bị một tầng vô hình bạch quang nơi bao bọc đồng dạng. Tự tin, vô cùng tự tin. Từ hôm nay trở đi, dưỡng phóng liền đã chính thức tiến vào trí cường giả hàng ngũ, đệ tam thiên thế. Đây là một cái hoàn toàn mới cấp độ, tại toàn bộ thần khư thế giới đều là tuyệt đối cường giả. Rất nhiều đại vực đến bây giờ liền đệ nhất thiên thê cường giả đều không có, càng đừng đề cập đệ tam thiên thế, liền như là bạch Trạch vực, bởi vì truyền thừa đoạn tại Nguyên hiếm, bọn hắn người mạnh nhất chỉ là siêu phẩm cửa thứ ba. Đệ tam thiên thế đối với bọn hắn mà nói chính là thần, còn xuống thần. Cho dù là một chút truyền thừa mấy ngàn năm cổ lao gia tộc, tại đệ Tam Thiên Thế cường giả trước mặt cũng muốn thấp cao quý đầu lâu. Liên xem như thương khung thần cùng, Thiên Linh Háp, Thần Tích Phượng, ta đạo tổ chức, đối mặt đệ Tam Thiên Thế cường giả, cũng là muốn tiến hành lôi kéo, không nguyện ý tùy tiện là địch. Đương nhiên, nếu là đã vì đi qua, như vậy thì làm khắc tính. Đệ Tam Thiên Thế a. Dương phóng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu là mình bây giờ, lần nữa đối mặt Bạch Vô Thượng, tuyệt đối sẽ không lại bị đối phương tùy tiện chơi bùa, riêng là dựa vào lĩnh vực, chính mình liền có thể trấn áp hắn. Đương nhiên, Hắn nghĩ tới hôm qua nhìn thấy Hắc Vô thường lúc tràn diện. Ngay lúc đó Hắc Vô thường khi tiến vào tiểu quán về sau, lĩnh dùng to lớn tinh thần lực bóp méo đám người thị giác, thính giác, làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn đối với hắn làm như không thấy, có thay như điếc. Loại thủ đoạn này, làm thật huyền diệu khó lường. Cái này khẳng định là đem tinh thần cùng lĩnh vực dung hợp về sau, hình thành kỳ diệu thủ đoạn. Dương Phóng nói nhỏ: Đệ tam thiên thê về sau, tinh thần sẽ ngoại phóng, hồn phách cũng sẽ dần dần thực chất hóa. Cho nên một chút đệ tam thiên bên trong lão nhân đều sẽ đem tự thân tinh thần cũng dung nhập lĩnh vực, theo lĩnh vực triển khai, tự nhiên là tạo thành loại kia làm như không thấy." có thay như điệt hiệu quả. Dương Phóng hiện tại cũng có thể làm đến bước này. Bất quá còn không cách nào giống Hắc Vô Thường như thế tùy tâm sử dụng. Dù sao đối phương đã tại cảnh giới này tiến dần rất lâu. Chính như Hắc Vô Thường nói, đệ tam tiên thế cùng đệ tam tiên thế cũng không hết tương đồng. Giống thập đại Diêm Quân đồng dạng là đệ tam tiên thế. Nhưng Hắc Vô Thường đối mặt Tống Diêm Quân lại dọa đến mồ hôi lạnh quần quật, Long Tơ đứng đấy, so Dương Phóng còn cần trường, có thể nghĩ, cả hai chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Bất quá, Dương Phóng lại có 10 phần tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù là thập đại Diêm Quân cũng không tính là gì. Dù sao hắn mới vừa vận tham gia đến một bước này, đột nhiên, Dương Phóng nhướng mày, cảm giác được không đúng. Thân thể Chu Vi bỗng nhiên xuất hiện từng sợi quỷ dị vũ lanh hắc vụ, tại không bị khống chế hướng về thân thể của hắn chui vào. Một tiêu quỷ dị hắc vụ, tựa như cùng một cái cái nhỏ bé như trùng, mang đến trận trận băng hàng cảm giác. Không được. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng trước tiên vận chuyển thánh quyết. Oeng. Từng đợt bạch quang từ hắn trong thân thể phát ra, như là thánh khiết còn sóng, vì hắn hóa lấy những này chui vào trong cơ thể hắn hắc vụ. Hát mai, lại còn nói tới thì tới. Trước đó Dương Phong tại đột phá lúc, liền đã dị thường xem chừng phối hợp định tâm đan, nhưng nghĩ không ra tại hoàn chỉnh tiến vào cảnh giới này về sau, nên tới vẫn là tới. O o o ba. Trong sân truyền đến gió lạnh nhẹ ngạo thanh âm. Dương phóng cảnh sát trước mắt bắt đầu cấp tốc cải biến. Nhiều đám màu đen lông tóc cùng huyết nhục tại giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên, bay múa lượn trời, phô thiên cái địa, mang đến từng đợt âm trầm cùng băng hàng cảm giác. Trong nháy mắt, thiên địa đại biến dạng. Viện lạc biến mất, gian phòng biến mất, thành trì biến mất. Một sát na dương phóng giống như là đột nhiên xuất hiện ở một chỗ vô cùng xa lạ khu vực, tứ phía bốn phương tám hướng không có vật gì ngoại trừ bay múa đầy trời cùng quét sạch lông tóc cùng huyết nhục bên ngoài, cái gì khác đều không có, có chỉ là vô tận đen như mực cùng tử vong. Một chút quỷ dị lông tóc cùng huyết nhục, tựa như là bông tuyết, không ngừng mà rơi vào dương phóng thân thể, có lông tóc cùng huyết nhục trực tiếp dọc theo dương phóng bên ngoài thân chui vào, có thì bị thánh quyết lực lượng trước tiên tan rã. Những cái kia chui vào trong cơ thể hắn lông tóc cùng huyết nhục, cũng chưa tiếp tục quá lâu thời gian, rất nhanh liền bị thánh quyết trị lực đồng dạng cho tan rã ra. Dương phóng trong lòng mình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng có trận đánh lúc trước hắc mai kinh nghiệm, hắn hiện tại nhưng lại chưa ở chỗ này xung loạn. Hắn biết rõ hiện tại nhìn thấy tất cả đều là ảo giác. Mình bây giờ khẳng định còn ở vào trước đó trong sân. Một khi hắn tại Hắc ám âm mai bên trong sông loại, chờ đến Hắc ám âm mai tản đi, kia thân thể đem không biết rõ rời xa viện lạc bao nhiêu dặm. Tại Hắc ám âm mai bên trong không gian cùng thời gian đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Thường thường một bước đi ra, trên thực tế đều có thể sai lầm mấy dặm, mà lại ở vào Hắc ám âm mai bên trong, căn bản là cảm giác không chịu được thời gian trôi qua. Giương phóng hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là nhắm hai mắt, bảo trì bất động, thẩm vận thây quyết. Chỉ cần sống qua nhất định thời gian, Hắc ám âm mai liền sẽ lần nữa tản đi. Ô, ô ô ba. Trên trời dưới đất càng ngày càng nhiều màu đen lông tóc cùng huyết nục bắt đầu nổi lên, phô thiên cái địa, lung tung bay múa, cùng lúc đó, chu vi đêm tối càng thêm nồng nặng. Đô nhiên, quỷ dị một màn xuất hiện. Âm trầm kinh khủng hắc ám âm mai bên trong truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng cẩm, đỉnh hai nhức óc, long trời lở đất, đồng thời còn có từng đoạn phần nộ giống to. Âm thanh cùng bố khiến cho mặt đất đều lắc lư. Cùng lúc đó, càng là có một cố để cho người ta linh hồn dung động khí tức bắt đầu bộc phát. Dương phóng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra kinh hướng về vang lên địa phương nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức ăn nhiều giận mình. Quỷ dị hắc ám âm mai dưới, thình lình xuất hiện một cái vô cùng to lớn màu đen gió lốc, o o chói tai, hoàn toàn do màu đen lông tóc cùng huyết lục tạo thành, hướng về phía trước một đạo to lớn bóng người quét sạch mà đi. Cái kia đạo bóng người chừng cao 10 mấy nửa bên thân thể vàng lóe ánh một mảnh, lóe ra trói mắt vàng con trạch. Khác nửa bên thân thể thì là bị quỷ dị màu đen lông tóc nơi bao bọc. Loại kia bao trùm ở trên người lông đen, giống như là có được hạt tính, không ngừng lúc đích, hướng về khác nửa bên màu vàng kim óng ánh thân thể xâm nhập mà đi. Giờ phút này hắn bị màu đen gió lốc bao phủ, đang điên cuồng giống to, thanh âm to lớn Kinh khủng thủ trưởng oanh ra từng mảnh từng mảnh giống như, như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, muốn xé mở màu đen gió lốc, nhưng là hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Kinh khủng màu đen gió lốc o o chói tai, đem hắn nhốt ở bên trong. Đồng thời giữa thiên địa, càng thêm dày đặc màu đen lông tóc cùng huyết nụ, tất cả đều tại hướng về kia cái to lớn bóng người quét sạch mà đi, lít nhá lít nhít, chú hướng thân thể của hắn. Thật giống như thân thể của hắn là một khối to lớn nam châm. Tất cả màu đen lông tóc cùng thịt nát, giống như là bị nam trừng hấp dẫn sát. Mà theo càng ngày càng nhiều màu đen lông tóc cùng thịt nát chui hướng cái kia đạo to lớn bóng người, một mực bao trùm thân thể của hắn, hắn dãy rủa càng ngày càng yếu, trong miệng gầm thét cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Âm Như, đây là Âm Như, đừng đi đột phá một bước cuối cùng ba không muốn đột phá, nhanh nói cho những người khác, mảnh này thiên địa có Âm Như, có người đang tính kế nhóm chúng ta ba a ba. Suất. Bị gió lốc cuốn chúng to lớn bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, như là bốc hơi đồng dạng. Ngay tiếp theo âm cũng im bặt mà dừng. Nơi xa, ngay tại điên cuồng tụ tập màu đen lông tóc cùng huyết đủ, cũng lập tức dừng lại, lần nữa khôi phục giải giác trạng thái. Chỗ kia màu đen gió lốc ở phía xa o o vàng xoáy xoay quanh một trận, đột nhiên hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Tại màu đen gió lốc trước khi đi, đột nhiên, dũng phóng cảm giác được lồng tơ dựng lên, toàn thân trên giới tất cả làn da đồng thời nhói nhói, như là bị khủng bố đau binh lâm thể. Hắn theo bản năng hướng về sau lùi gấp. Quỷ dị màu đen trong gió lốc, thế mà xuất hiện một đôi băng lãnh âm giờ ở mở con người. Hướng về phía bên mình lạnh lùng nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua về sau, đối phương lần nữa cấp tốc biến mất. Dương Phong trong lòng thật sâu nghiêm nghị, mồ hôi lạnh đã không bị khống chế trượt xuống. Lại ảo giác, vẫn là chân thực. Vừa mới cái kia đạo bị màu đen gió lốc cuốn trúng bóng người là ai? Là đột phá một bước cuối cùng cường giả. Lông đen trong gió lốc có những sinh vật khác. Bọn hắn tại bắt giữ những này sau khi đột phá cường giả. Dương phóng trong lòng mãnh liệt, mà lại, cái này giữa thiên địa trôi nổi màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết đục, cũng không có đơn giản như vậy. Bọn chúng có thể yếu bóp người khác chí lực. Vừa mới thời điểm, tồn này to lớn bóng đen bị màu đen gió lốc bao phủ bốn là có thể sẽ mở gió lốc, kết quả lại có vô số màu đen lông tóc cùng màu đỏ huyết nhục như là nhận thu hút, hướng về kia chỗ màu đen trong gió lốc cùng sông mà đi, một cái mắt để tôn này to lớn bóng đen suy yếu sụt dưới. Dương Phóng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, vội vàng lần nữa hướng về sau rút lui, toàn lực vận chuyển Thánh quyết. Tranh thủ không bị màu đen lông tóc cùng huyết nhục nhập thể. Vừa mới cái kia điều khiển màu đen gió lốc sinh vật, nhìn thấy ta ba Dương Phóng nói nhỏ, cảm thấy từng hồi hộp. đại Diêm quân cũng là sinh vật như vậy sao? Không. Căn tứ Hắc vô thường lời nói, Thập đại Diêm quân cũng không có đột phá đến một bước cuối cùng, y vẫn là đệ tam tiên thế. Nhưng vừa mới cái kia điều khiển màu đen gió lốc sinh vật, tuyệt đối đã ở vào một bước cuối cùng. Hắc ám âm mai bên trong tình huống, xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp. Dương Phóng không lúc nick, tiếp tục vận chuyển thành quyết. Lại qua một đoạn thời gian, nồng đậm hát ám âm mai bên trong tiếp tục phát sinh một chút cái khác sự kiện quỷ dị. Đầu tiên là chuyển đến từng đợt kỳ kỳ quái quái ma âm, tựa hồ là một chút ma đầu sỉ xào bàn tán, tiếp lấy Dương Phóng lại cảm thấy đến tựa hồ có cái gì đồ vật đang giám thị chính mình. Khi hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại về sau, loại kia giám thị tầm mắt của mình, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, Dưỡng phóng thân thể từ đầu đến cuối không chút đích, mặc cho chu vi thanh âm không ngừng vang lên, hắn tất cả đều mắt điếc hai ngờ, không biết rõ đi qua bao lâu. Rốt cuộc, bên hai thanh âm bắt đầu dần dần biến mất. Ngay tiếp theo giữa thiên địa lung tung bay múa màu đen lông tóc cùng huyết nục cũng bắt đầu cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hết thể chậm rãi khôi phục như thường. Dưỡng phóng thọ ra thật dài miệng khí tức, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy sắc trời chẳng biết lúc nào đã chuyển sáng, mặt trời cao chiếu. Đường phố xa xa truyền đến các loại giao hàng thanh âm. Giữa chưa hắc ám mai thế mà cũng có thể ảnh hưởng ban ngày dưỡng phóng tự nói, cảm thấy khó tả áp lực thật lớn. 3 ba. Sau nửa cách giờ, một đạo bóng người từ bên ngoài thoáng hiện mà đến, cực kỳ nhanh chóng, lập tức xuất hiện tại Dương Phóng trong sân, mỉm cười nói, "Dương huynh đệ, nhiệm vụ đến đến rồi." Hắc Vô thường, "Ừm, là nhiệm vụ gì?" Dương Phóng đình chỉ đối với nhuyễn kiếm tu luyện, mở miệng hỏi thăm. Hắc Vô thường xuất ra một chồng giấy trắng, mỉm cười nói, "Không khó, huyện kinh thành gần nhất Ám Lưu Hùng Dũng, hội tụ không ít cường giả thân ảnh, địa phủ muốn vị thành viên vòng ngoài muốn điều tra nguyên nhân, kết quả lại tổn thất nặng nề, mất tích ba người, chỉ còn một người, Dương hiện tại liền muốn tìm tới kia ba người hạ lạc cũng làm rõ ràng huyền kinh thành quần quẫn sóng ngầm nguyên nhân, thuận tiện giữ gìn một cái địa phủ uy nghiêm, nói là một kiện nhiệm vụ, kỳ thực là ba. "Chuyện, thế nào? Ta nói đủ minh sắc sao?" "Huyền kinh thành ba. Dương Phóng lập lại, nói, "Tại cái gì địa phương?" "Đông bộ khu vực cùng Bắc bộ khu vực giao giới chi địa." Hắc Vô Thường mỉm cười, nói, "Đúng rồi, nhiệm vụ kỳ hạn nửa tháng, đủ dài đi, còn có cái khác tư liệu, ngươi cũng nhìn xem." Hắn sau đó đem trong tay giấy trắng ném cho Dương Phóng. Dương Phóng một tay tiếp nhận. chỉ gặp giấy trắng bên trong trình lình lỉnh nhá nhít viết đầy viết. Tất cả đều là bốn vị thành viên vòng ngoài ký cạng tin tức. Bao quát tuổi của bọn hắn, tu vi, mặt ngoài thân phận, học cái gì võ học vân vân. Còn có bọn hắn trước đó tại Huyền Kinh thành đặt chân chỉ địa. Tốt. Dương phóng gật đầu, nói, đúng rồi, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ hay không có ban thưởng? Thất bại sẽ như thế nào? Yên tâm, trong địa phủ thưởng phạt rõ ràng, hoàn thành, tự nhiên sẽ có ban thưởng, về phần thất bại nha, ha ha ha, trong địa phủ cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi, cho nên, Dương huynh đệ vẫn là tốt nhất đừng thất bại. Hát vô thường giống như cười mà không phải cười. Dương phóng trong lòng run lên, lập tức hiểu được. Bất quá bây giờ không phải cùng địa phủ chờ mặt thời điểm lại đi thử xem nhiệm vụ này. 3. Chương 364, vô Thường tôn giả. Huyền Kinh Thành, địa thế hiểm yếu. Ở vào Thiên Long vực Đông bộ cùng Bắc bộ chỗ giao giới, Chu Vi Đại Sơn liên miên, núi cao rừng rậm, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Từ Thiên Long vực Bắc bộ đến Đông bộ, ở giữa chỉ có như thế một chỗ thành trì. Cho nên Thiên Long vực thương khách cũng tốt, Giang Hồ khách cũng được, hoặc là một chút thế lực khác, muốn từ Thiên Long vực Bắc bộ tiến vào Đông bộ, đều nhất định muốn đi Huyền Kinh Thành. Dần Huyền Kinh Thành liền dần dần phát triển, nhảy lên trở thành phương viên mấy một chỗ danh thành, lại thêm Chu Vi núi rừng thừa thải một chút hiếm thấy linh dược càng là hấp dẫn đại lượng thế lực chú mục. Thiên linh hắc, Diệt Tà Minh, Tà đạo tổ chức, quân đội, cự viện môn các loại đại thế lực lâu dài ở đây chiến đấu, khó phân trên dưới. Giờ phút này, hồn nào đầu phố bên trong, do người lui tới, tiếng giao hàng vang lên, dị thường phân hòa. Một chỗ tửu quán bên trong, Dương phóng lãng lãng ngồi ngay ngắn, sớm đã tại hai canh giờ trước liền đã tiến nhập viện kinh thành, giờ khác này ở trước người hắn trên mặt bàn, trưng bày một chút mỹ thực. Hắn trong tay lại cầm mấy ngập chữ viết giấy trắng, từ vừa tiến đến, ánh mắt liền không có rời đi giấy trắng, tựa hồ giấy trắng bên trong ẩn cái gì bí mật. Huyền Long đạo nhân 3. Ba. Dương Phóng trong lòng nói nhỏ, đây chính là vị kia may mắn còn sống sót một vị duy nhất địa phủ thành viên vào ngoài. Mặt ngoài thân phận chính là Huyền Kinh thành bên trong một chỗ cực kỳ nổi danh đạo quan thanh long quan quan chủ, trong ngày thường khách hành hương như mây, nối liền không dữ. Bất quá đáng tiếc, Dương Phóng trước đó khi đi ngang qua thời điểm lại phát hiện đạo quan bên trong sớm đã đóng cửa. Cái này Huyền Long đạo nhân tựa hồ đã không tại đạo quan, không biết là xảy ra chuyện, vẫn là nói tạm thời ly khai đạo quan. Nếu là cái sau, hết thảy còn dễ nói, đối phương sớm muộn cũng sẽ trở về. Nhưng nếu là cái trước, vậy coi như có chút phiền phức. Liên giống như là hiện tại 4 vị địa phụ thành viên ra ngoài, toàn bộ mất tích, chính mình lại nghĩ điều tra khẳng định sẽ khó càng tiên khó. Dương Phóng không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, kỳ thực tuyệt không đơn giản. Hắn ánh mắt rơi vào tấm thứ hai trên tờ giấy trắng, chú ý tới một tin tức khác. Huyền Long nói nhân sinh trước ưa thích cùng Triệu Vương ra uống rượu thưởng thức trà, đồng thời cùng Kim ra gia, gia chủ Kim Chiếu Thiên quan hệ mất thiết. Hai người này sẽ là đột phá manh mối sao? Ngay tại Dương Phóng suy tư thời điểm, đột nhiên, sau lưng một đạo bóng người như gió lốc đập ra, vụt một cái về phía Dương Phong trong tay giấy trắng liền muốn trực tiếp thoát đi, nhưng ngay tại hắn thủ trưởng vô xuống đi sát na, cả người lại đột nhiên ở giữa như gặp phải sét đánh, lập tức mất đi tất cả lực khí, sắc mặt một giận mình, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Cách đó không xa, người này mấy vị đồng bạn biến sắc, lập tức biết rõ Dương phóng là một vị bọn hắn khó mà treo trọc tồn tại đáng sợ, liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng thoát đi. Nguyên bản bọn hắn chính là phụ cận nổi danh ăn cấp, có lục phẩm khoảng trừng tư lực, bởi vì nhìn thấy Dương phóng vừa lên đến liền nhìn chằm chằm trong tay giấy trắng, lúc này mới nghĩ thuận tới xem một chút, lại không nghĩ trực tiếp đá chúng thiết bạn. Hừ, tại bọn hắn vừa mới muốn chạy trốn, Một đạo băng lãnh hừ nặng đột nhiên tại bọn hắn náo hải vang lên. Mấy người lập tức náo hải một ông, ngơ ngơ ngắc ngác, vừa mới chạy ra không có mấy bước, liền nhau nhau lộ ra ngốc trợn, trực tiếp ngã nhào xuống đất, lâm vào hôn mê. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng, không tiếp tục để ý mấy người, ánh mắt tiếp tục hướng về trong tay giấy trắng nhìn lại. Từ hắn vừa tiến đến, tửu quán bên trong có bao nhiêu người, nói cái gì lời nói, liền đã toàn bộ đều tại trong đầu của hắn hiện ra, mấy người kia vừa lên đến liền tiếp cận chính mình, trong lúc đó càng là không ngừng đi bộ, sớm đã bị hắn cảm giác được. Trong tửu quán đang dùng cơm cái khác trang khách, nhao nhao ăn nhiều mình. Là bọn hắn Kim Chúc giúp ra hỏa. Bọn này gia hỏa từ trước đến nay đưa thích tăng cấp, hôm nay sao thế nhỉ? Mau nhìn nơi đó, kia là Kim Trúc giúp mặt xéo, hắn thế mà ngã xuống người kia dưới thân. Cao thủ, đây là cái nào đường cao thủ? Không phải là một vị siêu phẩm cường giả a? Ba. Dương Phóng mày nhăn lại, không còn có tâm tư ở chỗ này chờ lâu, ném đi nửa tiền bạc, thân thể lướt lên, sát na từ đây biến mất. Tiểu quán đám người trong nháy mắt sắc mặt ngốc trợn, sắc mặt ngộp bức. Ngoa tảo, vừa mới kia là ba. Chuẩn gì? Ba. Lúc chạm vào tối, Dương Phong một bộ áo bào xanh, thân thể cao lớn một tay chắp sau lưng tại sau lưng, đầu đầy đen nhánh như mực tóc lấy một chiếc châm gỗ nhẹ nhàng tắm lên, xuất hiện lần nữa tại thanh long con trước. Toàn bộ thanh long quan vẫn như cũ cửa lớn đóng chặt, bên trong không có chút nào thanh âm. Huyền Long chân nhân vẫn không có trở về. Dương phóng có chút suy tư, đành phải lần nữa ly khai nơi đây. Bóng đêm giáng lâm, ánh sao đầy trời. Kim ra, làm huyền kinh thành một chỗ bên trong tượng đảng gia tộc, gia chủ Kim Chiếu Thiên năm nay 86 tuổi, xoẹt Phật tín đạo, làm người thân mật, 30 năm trước nâng cả nhà chỉ lực mới lấy tới một phần thánh linh căn, thành tựu đệ nhất thiên hề. Về sau 30 năm bên trong một mực nửa bước không tiến. Toàn bộ Kim gia tại Huyền Bình thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bởi vì lương tựa thần tích phường nguyên nhân, đồng dạng thế lực cũng không dám quá các tội. Trong sân, Kim gia gia chủ Kim Chiếu Thiên mặc một thân ngăn nắp tiền vàng phục, đầu đội nguyên bảo mũ, bởi vì bảo dưỡng không tệ, tóc cùng sợi dâu đến nay cũng còn một mảnh đen kịt. Hắn hành tàu tại hành lang bên trong, từng vị đi ngang qua nhà hoàn nhao nhau không mình hành lễ. Kim Triều Thiên yên lặng gật đầu, không nói một lời. Không bao lâu đã tiến vào hậu viện một chỗ độc lập Việt lạc. Nơi đây chính là hắn thư phòng chỗ không có hắn cho phép, tìm trong ngày bất luận cái gì người hầu đều không thể tới gần nơi đây, liền ngay cả đánh quét đều muốn sớm trại qua hắn cho phép. Chỉ bất quá, tại hắn mới vừa tiến vào viện lạc, đột nhiên, nhướng mày, lập tức nhìn về phía phía trước. Trong sân, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái cực kỳ cao xa bóng người, thanh sam lối lạc, tóc đen dối tung, thân thể đứng quay lưng về phía hắn, ngẩn đầu lên, ngay tại xem hướng bầu trời trong sáng, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ thần bí khí cơ, thật giống như người này cùng Chu Vi hồn môn độ, linh viện, hóa có, phòng ốc hoàn mỹ dung hợp một thể. Thỉnh quang vậy xuống, tầy xanh chợt tròn đo đồ sàn sạt thanh âm chậm chậm truyền ra, càng là lộ ra người này tĩnh mịch mà cao xa. Người là?" Kim Chiếu Thiên sắc mặt biến hóa, không dám mạo hiểm nhưng để cho người. Dạ này một vị khí cơ cổ quái cường giả bí ẩn, đột nhiên xuất hiện tại chính mình biệt lạc, tuyệt đối là một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại. Người chính là Kim Chiếu Thiên." Thanh sang bóng người ngữ khí trầm ổn mà có tư tính, ánh mắt từ trên trời trang sáng chuyển qua trước người một gốc ngụ nụ nụ hoa bên trên, rộng lượng thủ trưởng chậm rãi khoé động lấy nụ hoa. "Đúng vậy, chính là tại hạ." Kim Chiếu Thiên nhẹ hít khẩu khí, vội vàng đáp lại. Đồng thời não nhanh chóng phún suy tư thân phận của người này. Nghe nói ngươi cùng Huyền Long đạo nhân quan hệ không tệ, ta là Huyền Long đạo nhân một vị nhiều năm bạc cũ, muốn tìm Huyền Long đạo nhân thương lượng chút chuyện, đáng tiếc Thanh Long quan đã đóng cửa, ngươi nhưng biết rõ nguyên nhân." Dương Phong hỏi thăm. "Thanh Long quan." Kim Chiếu Thiên mặt sắc mặt biến hóa, trung thực đáp lại nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, gần nhất Huyền Kinh Thành bên trong quần quần sóng ngầm, xuất hiện không ít cường đại võ sư, giống thương cung thần cung, phường đều có nhân xuất hiện, Diệt Minh cùng đạo tổ chức cũng nhau, nhau hoạt động tập lập, Thăng thêm quân đội lại tại bên trong cố ý lẫn trước mắt Thành thế cục khó mà tưởng tượng, ta đã có 3 ngày chưa từng gặp qua Huyền Long đạo nhân. Nó như vậy ba ngày trước, hắn còn tại Đạo Quan. Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng thế." Kim Chiếu Thiên gật đầu, do hỏi, "Đúng rồi, Tiền Bối muốn tìm Huyền Long đạo nhân làm chuyện gì?" "Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi." Dương Phóng bình tĩnh đáp lại, một đôi Dương mắt lên nhìn, trực tiếp nhìn về phía Kim Chiếu Thiên. "Xoát." Kim Chiếu Thiên trong nháy mắt cảm giác được não hải hành mình, toàn bộ tâm thần đều giống như trực tiếp muốn chìm vào đến Dương Phóng hai mắt bên trong, thật giống như Dương Phóng hai mắt không còn là hai mắt, mà là biến thành hai cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này đem hắn linh hồn đều nhanh muốn hút ra tới. Kim Chiếu Thiên trong lòng kinh dị, vội vàng liều lĩnh muốn đợi ánh mắt, nhưng lại vô luận như thế nào cũng khó có thể làm được. Đối phương hai mắt đen như mực mà thăm thú, giống như là vô tận thâm uyên. Thân thể của hắn đang không ngừng hướng về kia chỗ thâm uyên rơi xuống, tựa hồ muốn bị hút vào vô gian địa ngục bên trong đồng dạng. Tước chừng qua rất lâu, hắn mới lần nữa khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi dị thường, vội vàng cấp tốc rút lui, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm bối, ta thật không có gặp qua hắn, nếu là thật sự gặp qua, ta khẳng định sẽ nói ra lời nói thật. Kim chiếu Thiên bờ môi run bối rối nói: Viên long đạo nhân cái gì thời điểm từng có dạng này bằng hữu? Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, đã lần nữa ghé lên trước mắt Đỗ Hoa, nói ra, vậy hắn mất tích trước đó có liên lạc hay không qua ngươi? Cùng ngươi nói cái gì sự tình? Hắn vốn là muốn động dùng tinh thần chi lực, trực tiếp uy hiếp Kim Chiếu Thiên, để Kim Chiếu Thiên lâm vào mê mang, trực tiếp khống chế lại, nhưng lại phát hiện lấy hắn hiện tại tinh thần lực, muốn trực tiếp khống chế một vị còn sống thánh linh cấp cao thủ cực kỳ khó khăn, cho nên thử lựa ngày sau, đành phải lần nữa thu tay lại. Cũng tạo thành Kim Chiếu Thiên vừa mới cái chủng loại kia kinh khủng ảo giác. Cái này ba hắn xác thực liên lạc qua ta, đại khái là 3 ba ngày trước, hắn bản thân bị trọng thương, Giống như là cùng người tranh đấu qua, trong đêm tìm ta, chúng ta đòi một chút chữa thương bí dược, ta lúc ấy muốn lưu hắn lại nghỉ ngơi, đáng tiếc hắn khăng khăng muốn đi, từ sau đêm đó, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Kim Chiếu Thiên sắc mặt biến đổi. "Thật sao? Vậy hắn có khả năng sẽ đi chỗ nào?" Người biết không? Dương Phóng hỏi thăm. "Có lẽ có lẽ đã bí mật rồi, hắn khẳng định là đắc tội cái gì cực kỳ địch nhân cường đại, lúc này mới không muốn ở lâu." Kim Chiếu Thiên tiếp tục nói. "Đắc tội cái gì cực kỳ địch nhân cường đại?" Dương Phong lặp lại, sau đó tiếp tục hỏi thăm một chút vấn đề khác. Kim Chiếu Thiên sắc mặt trắng bệnh, thành thành thật thật, đem chính mình chô biết đến từng cái nói ra. Đặng mắt 7, 8 phút trôi qua, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, bước đi bước chân, chậm chạp hướng về ngoài sân bước đi, thanh âm bình thản truyền ra, "Kim gia chủ, tối nay quấy rầy, mong rằng chớ trách." "Không dám không dám." Kim Chiếu Thiên vội vàng đáp lại. Dương Phóng không nói thêm lời, thân thể chậm rãi biến mất tại nồng đậm hắc ám bên trong, dần dần mơ hồ, không còn có mảy may khí tước. Kim Chiếu Thiên trong lòng nghiêm nghị, mồ hôi lạnh cuộn. Đây rốt cuộc là cái gì ra họa? Đệ Tam Tiên Thế, trong lòng của hắn cấp tốc biến ảo, đột nhiên thân thể xung ra Tại trong bóng tối cẩn thận kiểm tra, xác định hắc ám bên trong đã không có bất luận cái gì bóng người, lúc này mới tối thở phào, sau đó lần nữa hướng về thư phòng đi đến. Hắn đẩy cửa phòng ra, tiến vào thư phòng, đầu tiên là ngồi trên ghế, không lúc đích. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, xác định bên ngoài đã không người lại thăm dò về sau, lúc này mới lập tức đứng dậy, bắt đầu toàn lực kích hoạt thư phòng nội bộ một chút cỡ nhỏ trận pháp. Liên tục 7 8 đạo trận pháp bị kích hoạt về sau, hắn thủ trưởng dỗi ra, lập tức chụp vào trước mắt một cái bình ngọc, nhẹ nhàng chuyển động. Ầm ầm, từng đợt một ngạt thanh âm truyền ra. Một cái rộng rãi mà tĩnh mịch mà thất, lập tức hiện lên ở Kim Chiếu Thiên tầm mắt. Kim Chiếu Thiên túy người, trực tiếp chui vào đến mật thất, sau đó lần nữa đem mật thất cửa phòng một mực khép kín. Mật thất chỗ sâu. Huyền Long đạo nhân sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, sẽ bằng ở một trương hàn giường ngọc bên trên, đang toàn lực chữa thương, trên thân tán mát ra từng đợt khói xanh lượn lờ. Tại Kim Chiếu Thiên sau khi đi vào, hắn lập tức mở hai mắt ra, hơi có vẻ mỏi mệt nói: "Đại ca, thế nhưng là lại xảy ra chuyện gì?" Hô. Kim Chiếu Thiên khẽ khẩu khí, sắc mặt nghiêm nghị, nói: vừa mới kém chút bị người phát hiện, những trong năm này, người đến cùng ở bên ngoài đều trêu chọc người nào, vừa mới lại có một vị hư hư thực thực đệ tam tiên thế kinh khủng tồn tại đến đây tìm người, may mắn ta ý chí kiên định, bị ta đường lấp đi qua. Hắn cùng Huyền Long đạo nhân đúng là một đôi thân huynh đệ. Đệ tam tiên thế. Huyền Long đạo nhân sắc mặt biến hóa. Là kiều gia. Vẫn là địa phủ cao tầng. Ngay tại trong lòng hắn cấp tốc suy tư thời điểm, đột nhiên, một đạo bình thản mà chậm rãi thanh âm ung lên, nói, Huyền Long đạo nhân, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm ba. Huyền Long đạo nhân, kim chiếu thiên tất cả đều đột nhiên biến sắc. Nhất là kim chiếu thiên Đơn giản không dám tin, là vừa vặn người kia hắn lại trở về rồi, hắn làm sao tiến vào mật thất? Người. Kim Chiếu Thiên vội vàng quay đầu, kinh hãi mở miệng, nhưng đập vào mi mắt trực tiếp là một cái trắng non tụ trưởng, nhẹ nhàng phất một cái, Kim Chiếu Thiên trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể lay động, mê mê mang mang, tại chỗ đã hôn mê. Một bên Huyền Long đạo nhân thì tròng mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đồng tử phản chiếu ra một cái vô cùng cao lớn bóng người. Hắn vừa định xoay người mà lên, Liều Linh tiến hành ngăn cản, lại đột nhiên thân thể dừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trước mắt một màn quang hậu lệnh bài bị đối phương tiện tay sáng lên, lóe ra trận trận trắng bạc chỉ sắc, trên đó viết một cái to lớn, trắng chữ, không vô thường tôn giả. Môi hắn run rẩy, "Vạch vô thường. địa phủ cao tầng một trong, đệ tam thiên thê cường giả. Nói đi, ta phải biết hết thảy." Dương phóng sáng lên lệnh bài về sau, bình tĩnh mở miệng. Hắn thân thể cao lớn, một tay chắp sau lưng, trên mặt đã mang lên trên một bộ tiện tay mua được màu đỏ ác quỷ mặt nạ, trên thân tản ra từng đợt ngông lung mà thần bí khí tức, vô hạn cao vô hạn xa. Vì không cho đối phương biết do hắn chân thực gương mặt, hắn chỉ có thể mang phía trên cấu ủy trang, dù sao sau này hành tẩu thiên hạ, hắn vẫn là phải dựa vào dương đạo khuôn mặt. Cũng không biết do địa phủ người làm việc, phải chăng giống như Cửu Vũ, đều có chuyên môn mặt nạn. Hắn hiện tại còn không tính thành viên chính thức, cần hoàn thành món này khảo hạch nhiệm vụ, mới có thể xem như chân chính chính thức nhân viên. Vâng, Tôn giả." Huyền Long đạo nhân vội vàng đáp lại, trong đầu ý nguyên khó mà bình tĩnh. Xem ra trước đó tin tức vẫn là thành công truyền đi lên. Diễn quân thế mà phái ra Bạch Vô thường tới. Có Bạch Vô thường tại, sự tình hẳn là có thể đạt được giải quyết. Hắc Bạch vô thường, cũng không phải bọn hắn những này thành viên vòng ngoài có khả năng sánh ngang. Hắn đến nay tu vi cũng mới đệ nhị thiên thể, là mấy năm trước bị người kéo vào địa phủ, nhưng là nhiều cái nhiệm vụ xuống tới, vẫn không có thành công chuyển chính thức, ngược lại bị địa phủ khống chế càng thêm nghiêm trọng. Chương 365, đêm khuya tiếng sáo, quỷ dị núi rừng. Chuyện lại như thế này ba. Huyền Long đạo nhân thăng nhẹ, nói, đại khái nửa tháng trước, nhóm chúng ta nhận được trong địa phủ một kiện nhiệm vụ, nói cho nhóm chúng ta huyền kinh thành bên trong, ám lưu Hùng dũng, thế lực khắp nơi đang không ngừng hướng về nơi này hội tụ. Để nhóm chúng ta điều tra rõ ràng huyền kinh thành quần cuộn sóng ngầm bí mật, vốn cho rằng lấy nhóm chúng ta 4 người thực lực là không có việc gì, lại không nghĩ tại nhóm chúng ta 4 người mới vừa vặn đến không bao lâu, liền đã liên tiếp xảy ra. Chuyện. Cái này huyền kinh thành từ khi nửa tháng trước đột nhiên phát sinh một kiện quái sự, cách mỗi 3 ngày, tại chơi tối người điên thời điểm, bên trong thành liền sẽ vang lên một loại quỷ dị tiếng sáo. Tiếng sáo này chỉ có thánh linh cấp cao thủ có thể nghe được. Thánh linh cấp trở xuống tất cả đều không cách nào nghe nói. Mỗi khi tiếng sáo vang lên thời điểm bên trong thành đông đảo cao thủ đều sẽ cấp tốc hành động hướng về tiếng sáo chuyển đến phương hướng độ theo ngay từ đầu thời điểm nhóm chúng ta còn dị thường cảnh giác cũng không có toàn bộ điều động mà là chỉ phái ra trong đó một người đối tiếng sáo này tiến hành truy tung còn lại ba người thì phụ trách trong thành tiếp tục cẩn tảng để phòng phát sinh biến cố lại không nghĩ tại vào lúc ban đêm thời điểm nhóm chúng ta phải đi ra người kia hắn hồn đang liền trực tiếp rất tắt nhóm chúng ta lúc ấy ăn nhiều giờ mình phải biết hắn thế nhưng là đệ nhị thiên thê thực lực có thể bị địa phụ như chúng cũng lôi kéo là thành viên vào ngoài chí ít đều là để nhị thiên thê Không có một cái nào hạng đơn giản, nhưng hắn thế mà cứ như vậy chết. Sau đó nhóm chúng ta cẩn thận điều tra qua, thế mà chỉ phát hiện một trường quỷ dị ra người, hắn huyết nục, xương cốt tất cả đều biến mất, giống như là bị cái gì đổ vật nuốt đồng dạng. Đó lấy, nhóm chúng ta lại chờ đợi ba ngày. Cái này thời điểm, bên trong thành hội tụ cao thủ đã rõ ràng so trước đó càng nhiều, tất cả đều là đến từ từng cái thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Lần này trời tối người yên thời điểm, loại kia quỷ dị tiếng sáo lại một lần xuất hiện. Cùng trước đó, tiếng sáo xuất hiện thời điểm, từng cái thế lực nhân vật tất cả đều trước tiên hành động, hướng về tiếng sáo truy tung mà đi. Nhóm chúng ta ba người vì phòng ngự phát sinh biến cố, lần này cũng quyết định cùng một chỗ hành động. Nhưng mà, tại nhóm chúng ta vừa mới truy tung đến một chỗ núi rừng bên trong lúc, bên người chúng ta lần nữa có một người trực tiếp chết thảm, hắn tự vong cùng người đầu tiên sợ một cái, vốn đang là một người sống sợ sợ, nhưng là trong chớp mắt liền biến thành một trương da người. Lúc ấy nhóm chúng ta ăn nhiều giật mình, không chỉ có là nhóm chúng ta, những người khác bên kia cũng nhau nhao phát sinh quái dị sự tình, ngay tại ta cùng một người đồng bạn khác Loba, do dự phải chăng muốn tiếp tục truy tung xuống dưới lúc, đột nhiên xuất hiện hai vị thần bí cao thủ, trực tiếp thẳng hướng ta cùng Loba. Đối phương lại biết do nhóm chúng ta là địa phụ thành viên, trực tiếp có mục đích đối nhóm chúng ta tiến hành săn giết. Bằng vào ta cùng nô ba thực lực vậy mà rất khó ngăn cản, cuối cùng hai người chúng ta thật vất vả mới thi triển bí pháp, từ đối phương trong tay chạy ra. Chạy ra về sau, ta liền vẫn giấu kín nơi đây, rốt cuộc không dám từng đi ra ngoài. Hắn từ đầu tới đôi, đem đoạn này thời gian trải qua hết thảy nói ra. Dương Phóng không khỏi mẩy nhăn lại, cảm thấy hồ nghi. Quỷ dị tiếng sáo. Đột nhiên tử vong. Tiếng sáo này là lai lịch gì các người tra ra được chưa? Dương Phong hỏi thăm. Không có, nhóm chúng ta tại lần thứ 2 thời điểm liền đã toàn bộ xẻ ra chuyện. Căn bản không kiểm tra, lúc đầu muốn tìm những người khác hỏi thăm một cái, nhưng là phần lớn người cũng đều không biết rõ chừng tướng, bọn hắn cũng đều là một loại từ chúng trong lòng thôi, nhìn thấy những người khác đội theo ra, cũng đều đi theo đội theo ra, nhưng cụ thể vì cái gì, căn bản không ai không biết rõ. Huyền Long đạo nhân cười khổ. Dương Phong có chút suy tư, lần nữa mở miệng nói, "Vậy ngươi và Ngô Ba gặp phải kẻ đột giết, lại là người nào? Trước đó chết mất cái thứ hai đồng bạn, có phải hay không đám người này gây nên?" "Không phải, tuyệt đối không phải." Huyền Long đạo nhân lập tức lắc đầu, nói, "Trước đó nhóm chúng ta chết mất cái thứ hai đồng bạn, là đột nhiên biến thành ra người, một thân xương cốt huyết nhục toàn bộ biến mất, loại thủ đoạn này cùng phía sau kia hai cái kẻ đuổi giết hoàn toàn khác biệt, kia hai cái kẻ đổi giết nếu là có loại thủ đoạn này, ta cũng tuyệt không có khả năng còn sống. Nói như vậy, là có hai loại khác biệt thế lực tại đối với các ngươi xuất thủ." Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng thế." Huyền Long đạo nhân sắc mặt biên đổi, gật đầu nói, "Một loại thế lực không thể nghi ngờ chính là loại kia để cho người ta đột nhiên hóa thành ra người, cốt nhục tan giã kinh khủng tồn tại, loại này tồn tại cũng không phải là chỉ nhắm vào địa phủ, cái khác cao thủ cũng đều có chết như vậy. Nhưng cái thứ hai thế lực thì là đặc biệt nhắm vào địa phủ." Lô Ba còn sống không?" Dương phóng hỏi thăm. "Còn sống, nhóm chúng ta bốn người lúc trước hành động thời điểm, ngoại trừ Lưu lại lẫn nhau hồn đang bên ngoài, còn lợi dụng một loại vô hình hương phấn ở trên người Lưu lại tiêu ký, lấy thuận tiện đến tiếp sau xảy ra chuyện lúc có thể truy tung, Lô Ba hồn đang đến bây giờ còn không có diện. Huyền Long đạo nhân nói. "Cái kia có thể truy tung đến hắn sao?" Dương phóng hỏi thăm. "Hiện tại còn không thể." Huyền Long đạo nhân lần nữa cười khổ, nói, "Lô Ba cùng ta cự ly hẳn là rất xa, ta trước đó liền thử qua một lần, loại kia hương phấn chỉ có kim giáp trùng có thể nghe được, nhưng ta thả ra kim giáp trùng lúc Kim giáp trùng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, điều này nói rõ hắn tự ly khẳng định rất xa, lại hoặc là trên người hắn nuôi bị che dấu. "Đem kim giáp trùng giao cho ta, mặt khác loại này hương phấn cũng lấy ra ta xem một chút." Dương Phóng hỏi thăm. "Vâng, tôn giả." Huyền Long đạo nhân lúc này lấy ra hai cái màu sắc khác nhau bình ngọc, một lớn một nhỏ, một đỏ một xanh. Trong đó lần màu đỏ trong bình, thinh linh chứa một loại quỷ dị giáp trùng, ước chừng móng tay nhỏ, ở bên trong hoạt tính mười phần. Loại kia tiếng sáo ngày xuất hiện một lần, lần trước là xuất hiện cái gì thời điểm? Dương Phóng hỏi. "Ngay tại 2 ngày trước, tính toán thời gian" Hắn là sẽ tại trời tối ngày mai xuất hiện lần nữa." Huyền Long đạo nhân nói, "Tôn giả, ta nghe ra huynh giảng, hai ngày này bị tiếng sáo dẫn tới cường giả đã càng ngày càng nhiều, liền Quân đội, Diệt Tam Minh, Tà đạo tổ chức đều phái tới đại nhân vật, loại này tiếng sáo phía sau màn khẳng định có nhóm chúng ta chỗ không biết đến bí mật." Hắn có lòng muốn để Dương Phong tiến hành truy tung, cha đến cùng. Mặc dù bọn hắn chỉ là địa phụ thành viên vang ngoài, nhưng cũng chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. "Yên tâm, ta này đến chính là vì truy tung việc này." Dương Phong gật đầu, nói, "Mấy vị kia đối với các ngươi xuất thủ người, là lai lịch gì, ngươi có manh mối sao?" "Không có." chỉ biết do thực lực ở xa nhóm chúng ta phía trên, nhóm chúng ta ngày đó vội vàng đảo vòng, căn bản không dám suy nghĩ nhiều." Huyền Long đạo nhân khổ sở nói. Dương Phóng nhíu mày, đột nhiên nhìn thoáng qua Huyền Long đạo nhân, nói: "Thương thế của ngươi như thế nào? Còn không có khôi phục, nếu lại các loại một đoạn thời gian." Huyền Long đạo nhân nói. Nhắm hai mắt, ngũ tâm hướng lên trời. Dương Phóng mở miệng: "Vâng, tôn giả." Huyền Long đạo nhân lúc này làm theo, dọn xong tư thế. Dương Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền nhân bên người, trực tiếp một chưởng hướng về phía sau lưng của hắn đè xuống, kinh khủng chân khí mãnh liệt mà ra, đem Huyền Long đạo nhân thân thể bá quạ. 20 phút sau, Dương phóng mới lần nữa thu hồi thủ trưởng, quần áo phiêu động, lư khí bình tĩnh, nói: "Thương thế của ngươi ta đã giúp ngươi áp chế xuống, trời tối ngày mai ngươi theo ta cùng nhau nhìn xem loại kia tiếng sáo." Đà Tạ Tôn Giả. Huyền Long đạo nhân từ giường đứng dậy, lập tức quỷ xuống lại. Một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, Kim Chiếu Thiên mới từ trong mê ngủ mơ màng tỉnh lại. Chẳng qua là khi hắn tỉnh dậy về sau, lại phát hiện nhà mình huynh đệ sớm đã từ mặt đất biến mất, chỉ để lại một phong thư kiện đặt ở một bên trên mặt bàn. Kim Chiếu Thiên sắc mặt biến hóa, cấp tốc cầm lấy thư tín, tiến hành xem. Giờ đi ba Kim Triều Tiên nói nhỏ: "Vị này nhị đệ, những năm gần đây, đến cùng đều làm cái gì? Tối hôm qua cái kia thân mang thành sam người trẻ tuổi lại là cái gì kinh khủng tồn tại?" Nghiên Kỳ nhẹ nhàng có thể để đệ nhất Thiên thê chính mình, không có lực phản kháng chút nào. Đơn giản không thể tưởng tượng. Trong tay hắn thư tín vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, trong nội tâm thở dài. Giữa trưa, một chỗ trong tử lâu, bóng người đông đảo, thanh âm ồn ào. Dương Phong thân thể lặng lặng ngồi ngay ngắn đây, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên vận dụng phong luân, lắng nghe đến từ tứ phía bốn phương tám hướng các loại động tĩnh. Tại hắn đối diện thì là ngồi đã dịch dung sau huyền long đạo nhân bặm môi tràn đầy thất vọng, đứng ngồi bất an. Từ đêm qua về sau, hắn liền đi theo Dương Phóng rời đi. Bây giờ cùng Dương Phóng tại cùng một bàn dùng cơm, coi là thật có chút không quen. Tại ý thức của hắn bên trong, địa phủ cao tầng thần bí khó lượng, thực lực kinh khủng, những cái kia lại nhân vật từng cái tính tình đều rất cổ quái, có lẽ trước một khắc còn có thể cười cười nói nói, sau một khắc liền sẽ để hắn quỳ rạp xuống đất. Ngay tại Huyền Long đạo nhân đứng ngồi bất an thời khắc, nhiên, khẽ gi một tiếng, quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Thế nào?" Dương Phong thanh bình tĩnh, khôngẦm đầu, liền phát hiện thường của hắn. "Tôn giả, quân đội cao thủ" Huyền Long đạo nhân truyền âm. Từng Dương Phong đứng mày, lập tức dọc theo Huyền Long đạo nhân ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp cự ly bọn hắn vài trăm mét bên ngoài một chỗ trong tử lâu, trực tiếp xuất hiện một đám bảy tám người thân ảnh, từng cái người cao ngựa lớn, không, giống, tại một vị người khoác giáp trụ, tay cầm trường đao nam tử dẫn đầu dưới, hướng về đối diện Vân Dương lâu đi đến. Kia người cầm đầu, là quân đội đóng giữ nơi đây đệ nhị cường giả, đổi lại Quách Tử Minh, Thánh linh Huyền nhân âm, nói, cùng sau lưng hắn, bên trái cái kia cái mũi bừng, là Sát huyền, cũng là đệ thê, bên phải cái kia thân thể rộng lớn mà cáo bào đen, gọi là văn phòng, một tay độc thuật thâm bất khả trác, nghe nói cùng Thiên Độc núi có phần không ra quan hệ, lại sau này một cái mặc áo bào, một cái mặc áo bào trắng chính là đen trắng nhị lao. Hắn là dương phóng nhất nhất giới thiệu đám kia quân đội cường giả. Dương phóng yên lặng quan sát. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp một chỗ không đáng chú ý khách sạn chỗ. Một người mặc áo bào xám, sắc mặt vàng như lên nam tử, đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, ngay tại hướng về phía quần quân đội cường giả nhìn lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức tối nghĩa, trên mặt tựa hồ nhìn mặt nạ ra người không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại là Đệ Nhị Tiên Thê Ba, Dương Phóng tự nói: Huyền kinh thành quả nhiên là quần quần sóng ngầm, tìm trong ngày nào có nhiều như vậy đệ nhị tiên thê. Nhưng bây giờ đệ nhị tiên thê tựa hồ là khắp nơi có thể thấy được." Là Bái Thần Giáo, Huyền Long đạo nhân cũng chú ý tới cái kia vàng như nến nam tử, vội vàng giải thích, "Bái Thần Giáo là một chỗ cực kỳ thế lực thần bí, đối ngoại hoạt động rất ít, nhưng là mỗi lần xuất hiện đều là cao thủ, liền bọn này ra hỏa thế mà cũng bị kinh động đến." Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục uống rượu. Lại qua một hồi, hắn nhướng mày, hướng về quán rượu đầu bậc thang quét tới chỉ gặp đầu bậc thang rất nhanh đi tới bốn đạo bóng người, ba nam một nữ, niên kỷ cũng không nhỏ, quần áo cách ăn mặc cùng tiên long vực người khác biệt quá nhiều, tựa hồ không phải thuộc về thiên long vực đồng dạng. Bọn hắn xuất hiện về sau, ánh mắt đầu tiên là tại lầu hai khu vực nhìn toan qua, sau đó tuyển một chỗ góc tối không người, trực tiếp đi đi qua. Đang dưới trướng về sau, trong đó một cái trung niên đạo cô, thủ trưởng vùng lên, một tầng vô hình cấm chỉ chỉ lực trong nháy mắt huyết tán mà ra, đem bọn hắn chỗ khu vực một mực bao trùm. Loại tin tức này là thật sao? Hát vọng không muốn tính sai. Đúng vậy à, lần này nhận được tin tức về sau, chúng ta vạn giảm xa xôi liền chạy tới. Ở giữa liền chuyển hai lần chuyển thông trận, sẽ không có sai, đoạn trước lúc Nhật thần nước lệnh bài bay khắp nơi đều là, hiện tại thần quốc cửa chính xuất hiện cũng không tính là gì, căn cứ cổ tịch ghi chép, mỗi khi thần quốc cửa chính xuất hiện thời điểm, đều sẽ có loại kia tiếng địch thần bí làm điểm báo trước. Mấy người vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu truyền âm. Dương phóng mắt sáng lên, trong lòng kinh ngị, thần quốc cửa chính. Hắn tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Chỉ tiếc mấy người kia dị thường cảnh giác, chỉ là thấp giọng nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền không nói thêm lời. Cửa hàng tiểu nhị rất nhanh bưng lên đồ ăn, đi tới. Mấy người kia ăn cơm xong, cũng không chờ lâu, mà lại rất nhanh đứng dậy tính tiền, lần nữa ly khai quán rượu. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, yên lặng lưu ý lấy mấy người kia. 3. Thời gian vượt qua, bất chi bất giác ở giữa bóng đêm giáng lâm. Nặng nghề mê đen, đem không trung che đậy, như là một lần thật dày trầm đọng, mang đến mấy phần kiểm chế cảm giác. Chính như Huyền Long đạo nhân nói đồng dạng, cơ hồ vừa mới đến đêm kia. Một loại trói thai mà quỷ dị tiếng sáo liền trực tiếp tại trong đêm tôi u uất truyền ra, thần bí khó lường, từng kia từng sợi, như như mộ, như khóc như tố. Cùng lúc đó, từng vị cường giả thân ảnh cấp tốc hành động, từ khắp nơi khách sạn, gian phòng lướt đi. Bọn hắn xuất hiện về sau, đầu tiên là cẩn thận phân biệt một cái tiếng sáo truyền đến phương hướng, sau đó lập tức hành động, hướng về kia loại quỷ dị tiên sáo đuổi theo. Cao cao mái hiên bên trên, Dương Phóng mặt không biểu lộ, không lúc nick, nhìn chăm chú lên đen như mực dưới bóng đêm từng đạo bóng người. Tại bên cạnh người thì là một mặt biến ảo Huyền Long đạo nhân. Tôn Giả, trước đó thời điểm chính là như vậy, nhóm chúng ta ba người đang đổi nhập một chỗ rừng rậm về sau, đột nhiên có một người trong nháy mắt khô cắt. Huyền Long đạo nhân nói nhỏ. Dương Phóng không nói một lời, tiếp tục nhìn chăm chú lên một màn này. Không ngoài sở liệu, ba ngày lúc vừa mới nhìn thấy quân đội quân gia, Bãi thần giáo cùng giả, cùng đằng sau xuất hiện ba nam một nữ tổ bốn người, giờ khác này tất cả đều xông về nơi xa. Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Dương Phong nói. Soạt soạt, hai người thân thể loại lên, sát na từ lòng đất biến mất, dọc theo tiếng sáo chuyển đến phương hướng, một đường hướng về phía trước truy tung. Toàn bộ bóng đêm dị thường nồng đậm. Tiếng sáo o o, thần bí khó lường, liên tục không ngừng từ phía trước truyền đến. Ngoại trừ thánh linh cảnh cao thủ, quả nhiên không có bất luận kẻ nào có thể nghe được. Tiếng sáo này kêu hồn và phách, tựa hồ là chuyên môn vì nhắm vào linh. Từng đạo bóng người không ngừng chấp động, giữa lẫn nhau không liên quan tới nhau. Không nói một lời, tất cả đều nhanh đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, mọi người đã lần lượt lướt đi thành trì, cấp tốc chui vào đến một chỗ xương trắng lượn lò trong rừng, núi cao rừng rậm, nhiệt độ cực thấp, hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Khi tiến vào cánh rừng về sau, phía trước tiếng sáo lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Đám người bước chân không ngừng, ngược lại tốc độ trở nên càng nhanh. Trong mấy mắt, rất nhiều người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tôn giả, lần trước chính là ở chỗ này xảy ra chuyện." Huyền Long đạo nhân nói nhỏ. Dương Phong nhíu mày, nói: "Huyền Long đạo nhân, tiếng sáo này là từ nơi này truyền ra?" Như vậy vì sao trước ngươi không trực tiếp dẫn ta tới nơi này, mà là muốn dẫn ta từ thành trì xuất phát? Trực tiếp từ nơi này xuất phát không được sao? Tôn giả có chỗ không biết, tiếng sáo này vô cùng kỳ dị, chỉ có tại thành trì bên trong mới có thể nghe được, cái khác bất luận cái gì địa phương đều nghe không được, mà lại chỉ có từ thành trí bên trong đội theo ra, mới có thể tìm được nơi này, từ cái khác bất luận cái y địa phương đội theo ra, cũng không tìm tới nơi đây, nơi này tựa như là một không gian riêng biệt, vô cùng kỳ dị, không tồn tại tại mảnh này thiên địa bên trong." Huyền Long đạo nhân ngưng tiếng nói. "Độc lập không gian." Dương Phong nặng nhiên. "Đúng thế." Huyền Long đạo nhân trầm đáp lại. A, tại bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước truy tung thời điểm. Đột nhiên, một đạo dị thường tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía trước truyền đến ra, như là tử vong trước sau cùng dãy rủa, lại giống là gặp phải cái gì vô cùng đáng sợ chà tấn, sẽ rách nơi đây đến tĩnh. Truyền vang khắp nơi. Ngay tại trong khi tiến lên mọi người không khỏi lộ ra cái gì, lại xảy ra chuyện. Đồng bạn của ta biến thành một trương da người. Nông vụ che đậy trong rừng rất nhanh truyền đến mấy đạo khiếp sợ thành âm. Tiếp lấy Dương phóng phát hiện chu vi xương trắng bắt đầu quay cuồng lên, như là nhận vô hình lực lượng thần bí ảnh hưởng, trở nên càng thêm nồng đậm. Loại kia quỷ dị tiếng sáo thì là đang chậm rãi trở thành nhạn, mau đuổi theo đi qua, tiếng sáo muốn tiêu tán. Đi mau. Trong sương mù khói trắng có người phát ra cái uống. Cái này sương trắng quỷ dị, có thể cách trở thành linh cấp cao thủ ánh mắt, cho dù là đệ nhị thiên thê nhìn thấy cũng cực kỳ có hạ, không cách nào trong nháy mắt xuyên thấu. Dương phóng hai người cũng trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về nồng đậm trong sương mù khói trắng đuổi theo. Sương trắng càng ngày càng đậm, càng ngày càng dài, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Trong quá trình này, lại liên tục truyền đến bốn năm đạo dị thường chói hai tiêu thảm. Thật giống như có cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ tại liên tục phát sinh. Huyền Long đạo nhân ngay tại vọt tới trước ở giữa, cũng đồng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tuấn khổ, thân thể dừng lại, hai tay nắm lấy quần áo, trong miệng nhịn không được phát ra từng đợt thống khổ thanh âm. Dương phóng mí mắt vậy một cái. Cái gì thời điểm chúng chiêu? Cút. Hắn mở miệng bạo hống, di hình hóa ảnh, lĩnh vực chiến hai, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Long đạo nhân phụ cận, huênh một tiếng, thủ trưởng đập vào Huyền Long đạo nhân phía sau lưng, liên tục vô chúng hắn nhiều chỗ đại huyệt, chân khí cấp tốc mãnh liệt đi vào. Rầm Từ Huyền Long đạo nhân thể nội bay thẳng ra vô số đạo quỷ dị màu đen lông tóc, sau đó đột nhiên cháy hừng nhau hóa thành một miện. Rốt cuộc Viên Long đạo nhân lần nữa khôi phục, sắc mặt trắng bệ, miệng lón thở hỗn hện, một mặt kinh hãi. "Đa tạ đa tạ tôn giả." Dương phóng ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Màu đen lông tóc. Tại sao sẽ là như vậy? Mị Ai này quỷ dị núi dừng đến cùng ẩn dấu bí mật gì? Chương 366, thụ ta 10 chiêu. Đại chương. Bóng đêm tĩnh mịch, nồng vụ ba phủ. Từng kia từng sợi tiếng sáo không ngừng từ phía trước truyền đến, yếu đất lọt vào thai, chỉ dẫn người tiến lên. Dương phóng hai người cũng không dừng lại, rất nhanh lần nữa hành động. Bất quá theo xương trắng càng ngày càng đậm, phía trước tiếng sáo cũng bắt đầu càng ngày càng yếu. Cũng may Dương Phóng nắm giữ phong luật năng lực, có thể chính xác khóa chặt loại kia tiếng xáo phương hướng. Lại qua một đoạn thời gian, theo bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường, rốt cục, thân thể của bọn hắn đông nhiên xông ra xương trắng. Cảnh sát trước mắt hoàn toàn đại biến, trực tiếp xuất hiện một mảnh to lớn phế tích. Khắp nơi sụp đổ vết tượng, võ vụ mặt đất, nhìn một cái vô tận, tàn ra vô hình mục nát khí tức. Chỉ có một chỗ to lớn miếu cổ, bảo tồn dị thường hoàn chỉnh, đứng vững tại phế tích bên trong. Đây là? Huyền Long đạo nhân ánh mắt kinh ngị bất định. Tiếng xáo biến mất. Dương Phong tự nói, "Bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì." Xoay người lần nữa trở về tới sau lưng trong xương ngủ trắng, nhưng khi hắn mới vừa tiến vào xương trắng, loại kia quỷ dị tiếng sáo nhưng lại xuất hiện lần nữa. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra chỉ có ở vào phế tích bên ngoài mới có thể nghe được loại kia tiếng sáo. Tiến vào phế tích về sau, tiếng sáo liền sẽ tự động biến mất. Tiếng sáo này quả thật là cố ý thu hút bọn họ chạy tới. Dương phóng ánh mắt liếc nhìn, chỉ gặp toàn bộ to lớn phế tích bên trong, một cái bóng người cũng còn không có. Bọn hắn không thể nghi ngờ là đợt thứ nhất xuất hiện ở đây. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Dương phóng mở miệng. Vâng, Tôn gia. Viên Long đạo nhân nghiêm nghị gật đầu, nhưng trong lòng dị thường cảnh giác. Trước đó tại trong sương mù khói trắng lúc, hắn thiếu chút nữa chúng chiêu. nếu không phải Dương Phong cứu hắn, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với mảnh này ta địa, hắn không dám có chút chủ quan chi sắc. Bước chân phóng ra, hai người thân thể rất mau tiến vào đến trước mắt trong cổ miêu, ánh mắt nhìn, chỉ gặp toàn bộ miếu cổ bên trong, lít nhá lít nhít, khắp đầy tượng Phật. Mỗi một bộ tượng Phật đều thần sắc khác biệt, tư thái khác biệt. Có trên mặt bi, có trên mặt nụ cười, có thần sắc đau khổ, có bộ dạng phục tụng rủ xuống mắt, còn có ánh mắt tà nghiêng mắt nhìn, lại có trên khóe miệng câu Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái tượng Phật đều cho người ta một loại rất tà cảm giác, không phải bọn hắn tướng mạo ta, mà là ánh mắt ta. Ánh mắt của bọn hắn tựa như là chân thật đồng dạng. Từ vừa tiến đến, Dương Phóng liền trong lòng ngưng tụ, cảm giác được tựa hồ có vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, nhưng khi hắn dọc theo những này ánh mắt nhìn sang lúc, nhưng lại phát hiện loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm trong nháy mắt biến mất. Một khi chờ hắn thu hồi ánh mắt, loại kia cảm giác bị nhìn chằm nhưng lại xuất hiện lần nữa. Như thế lập đi lập lại, quỷ dị dị thường. Đi ở chỗ này, để cho người ta lông tơ cỏ cỏ, hồn phách bất nhiên Dương Phóng dừng lại bước chân, ngẩn đầu lên, nhìn về phía trước mắt mặt khắc mấy tôn tượng Phật, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. "Thế nào tôn giả?" Huyền Long đạo nhân nhịn không được hỏi thăm. "Cái này mấy tôn tượng Phật là huyết nục chi khu." Dương Phóng nói ra. "Huyết nục chi khu?" Huyền Long đạo nhân sắc mặt biến hóa. "Phốc." Dương Phóng một đạo kiếm khí phát ra, nhanh như thiểm điện, trước mắt một tôn tượng Phật trong nháy mắt bị xé ra. Huyền Long đạo nhân lập tức ăn nhiều dần mình. Chỉ gặp tượng Phật nội bộ tinh linh tồn tại trong máu thịt bẩn, xương cốt kinh mạch vô cùng tươi non, thật giống như đây là một tôn người sống. Đây quả thực quỷ dị. Bên ngoài của bọn hắn rõ ràng là ra đá, cùng tượng Phật đá không khác, nhưng là bên trong thế mà mọc ra huyết dục, mọc ra nội tạng, có nội tạng thậm chí còn tại đông đông đông nhảy lên không ngừng. Liên tựa như tôn này tượng Phật là sống đến đồng dạng. Tại Dương phóng xé ra trước mắt tượng Phật về sau, từ phía bốn phương tám hướng quỷ dị ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm đong đạm, bất quá, tại Dương phóng hướng về chu vi lạnh lùng liếc nhìn về sau, nhưng cái kia ánh mắt lại cấp tốc tiêu tán. Huyền Long đạo nhân cũng là trực tiếp một đạo kiếm khí quét tới. Phúc. Lại là một tôn tượng Phật bị xé ra, cùng Dương phóng xé ra đồng dạng. Bên trong huyết nhục nội tạng kinh mạch, đầy đủ mọi thứ Tinh hồng máu loãng chạy đầy đất đều là. Hai người cảm giác sâu sắc quỷ dị, sau đó lập tức ở tòa này chùa miếu bên trong tìm đòi. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ chùa miếu ngoại trừ cái này, lít nha lít nhít gần ngàn tòa tự vật, tựa hồ đã không có vật khác. Ngay tại Dương Phong tiến hành suy tư thời điểm, đột nhiên, nơi xa trong sương mù, lần nữa chuyển đến quỷ dị độc tĩnh. Lại là một đạo bóng người từ trong sương ngủ cấp tốc vào vào, mặc một bộ sưa cũ trưởng bảo màu xám, sắc mặt vàng như nến, phán đoán không ra tuổi tác, mới vừa đi đến, đến, chính là sắc mặt b biến, lập tức nhìn về phía chùa miếu bên trong Dương Phong hai người. Lại có người so với hắn còn sớm đến sớm. Lã Hán, ban ngày bái thần giáo cao thủ. Huyền Long đạo nhân lập tức nói nhỏ, kia trưởng bào màu xám nam tử sắc mặt biến huyễn, tại đến về sau, đầu tiên là nhìn một chút Dương Phóng hai người, sau đó lại nhìn một chút miếu cổ, nhẹ nhàng chắp tay, lập tức ở chùa miếu một bên quan sát. Dương Phóng điểm nhiên như không có việc gì, làm như không thấy, không để ý. Mà tại cái này áo bào xám nam tử đến sau không bao lâu, phía ngoài trong sương ngủ, lần nữa truyền đến độ động tính. lại là liên tục hai đạo bóng người cấp tốc vào tới. Người cầm đầu rõ ràng là một cái hoàn toàn xa lạ lão giả, thân thể dị thường rộng lớn, mặc một bộ áo bào đen, lông mày thu to, mặt như diều hâu. Ánh mắt dị thường sắc bén. Bất quá tại thứ năm quan phía trên, lại có một loại khó tả cho tàn khí sắc, tựa hồ lâu dài cùng người chết liên hệ. Ở sau lưng, hán, thì đứng vững vàng một tôn cao tới hơn 3 mét kinh khủng bóng người, sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích, như là một tòa nặng nghề thiết tháp đồng dạng. Cái này lão giả mới vừa xuất hiện, chính là ánh mắt hướng lại, hướng về Dương phóng bọn người nhìn sang. Sau đó nhãn thần chuyển động, như có điều suy nghĩ, lập tức cắm đầu tại trong cổ miếu tìm đòi. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Bên ngoài lục tục ngoe ngoe bắt đầu có người tiến đến. Mỗi lần tiến đến đều là một người hoặc hai người bóng người càng ngày càng nhiều, tất cả đều là cường giả. Đám mắt đạt đến hơn 10 người tình trạng. Mỗi người sau khi đi vào đều không nói một lời, cắm đầu lục soát, chỉ tiếp toàn bộ miếu cổ, ngoại trừ tượng vật vẫn là tự vật. Hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Đương nhiên, có người nhẹ giọng cười nhẹ, thanh em dễ nghe em hay, quanh quần nơi đây, như là không cốc truyền vang. Khi hỉ, thật sự là nghĩ không ra, lần này thật vất vả đột phá xương trắng, tiến vào bên trong, lại là lấy rọ chúc mà múc nước công giá chẳng, cái gì đều không tìm được, thật không biết là không có bảo bối, vẫn là nói, bên trong bảo bối đã sớm bị một ít người cho sớm được. Thanh âm của nàng tựa hồ chỉ, mang theo cười mỉm thân sắc. Rõ ràng là một vị thân thể cao gầy, mặc váy đỏ nữ tử. Nàng tướng mạo thanh tú, một đầu đen nhánh tóc dài, dưới váy bày một mực xẻ tà đến đùi chỗ, lộ ra trắng tỉnh quang độn làn da, nụ cười trên mặt mờ ảo, quét về phía đám người. Bạch Hoa lâu tổng nguyên. Đám người trong nháy mắt biến sắc, minh bạch nàng ý tứ, từng đôi ánh mắt lúc này hướng về bọn hắn trước đó người kia quét tới. Trước đó người kia lại nhanh chóng hướng về càng trước đó người kia quét tới. Rất nhanh tốc hội tụ vị áo xám nam dương phóng nơi đó. Áo bào nam cấp tốc rút lui, vội vàng mở miệng, không nên nhìn ta. Ta không phải cái thứ nhất đến, tại ta đến về sau, bọn hắn hai vị liền đã sống đến. Hắn trực tiếp chỉ hướng Dương Phóng hai người. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, không nói một lời, như cũng tại lắng lặng nhìn về phía trước mắt tự vật. Đối với lời của mọi người, tự hồ không có chút nào đọc dung. Nhưng hắn bên người Huyền Long đạo nhân lại biến sắc, mở miệng nói ra, "Nhóm chúng ta mặc dù sớm đến sớm, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì đồ vật, toàn bộ miếu cổ, ngoại trừ những này tự Phật, không thu hoạch được gì." "Kì hi ha ha, có hay không đồ vật, còn không phải các ngươi nói cái gì chính là cái đó, đáng thương nhóm chúng ta hao phí tâm tư tới, lại chẳng được gì." Người mặc váy đỏ, thân cao trọn Tống Huyền, một bên nhẹ nhàng mỉm cười, một bên nhìn về phía Huyền Long đạo nhân, nói: "Đạo trưởng đã đạt được bảo vật, sao lại cần của mình mình quý?" Nô ra nghe nói, mỗi lần thần quốc cửa chính sắp hiện hiện, đều sẽ có thần bí tiếng sáo làm dẫn đường, không biết là thật là giả. Đạo trưởng không ngại đem chỗ bảo vật lấy ra, mọi người cũng tốt cộng đồng tham khảo. Ta nói nhóm chúng ta cái gì đều không được đến, ngươi cần gì phải cố ý chống ngòi?" Huyền Long đạo nhân lạnh giọng mà miệng. "Ai, xem ra đạo trưởng thật sự là oan uổng Nô Gia, đáng thương Nô Gia một cái phụ đạo nhân gia, thấp cổ bé họng, coi như lòng có bất mãn." lại có thể nào làm gì được đạo trưởng? Hỗ ủng các ngươi thế, nhưng là hai người, nô ra chỉ là khu khu một người, thật sự là tiếc rối. Tống Nguyên một mặt ủy khuất, trong miệng thở dài. Chu vi mọi người đều lá sắc mặt trầm xuống, từng đạo ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hướng về Huyền Long đạo nhân, giương phóng hai người thân thể lạnh lùng qua tới. Đạo trưởng, phải chăng trong sạch, có thể hay không để cho chúng ta soát người? Một cái diện mục thon gầy, ước chừng một 1.6 mấy lao giả, lạnh giọng mở miệng, trên cảm xúc lấy dâu dê cẩn, ánh mắt như điện. Hừ. Huyền Long đạo nhân phát ra lạnh, lạnh giọng nói, các đừng khinh người quá đáng. Lão đạo nói không có phát hiện liền không, có phát hiện, muốn soát người, không khỏi ý nghĩ hao huyền đi. Đạo trưởng không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đã không có đạt được bảo vật, cần gì phải trở thượng dạ? Để cho chúng ta lục soát một chút chính là. Không tệ, đạo trưởng luôn miệng nói các ngươi là trong sạch, thế nhưng là ai có thể tin tưởng? Nhiều người như vậy, chỉ có các ngươi là sống đến, theo ta thấy, bảo vật tất nhiên trên người các ngươi. Đạo trưởng, một người độc tham, cũng không phải cái ý thói quen tốt. Còn xin đạo trưởng để cho chúng ta vừa thỉm. Đám người mở miệng, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bước lên phía trước. Từng đợt vô hình khí tức phong tỏa chu vi, đem Dương Phong cùng Huyền Long đạo nhân một mực bao khỏa. "Các ngươi?" Huyền Long đạo nhân sắc mặt thuần biến, "Có gì đó quái lạ." Đương nhiên, tại Huyền Long đạo trưởng sau lưng Dương Phong, thanh âm vang lên, đưa lưng về phía đám người, nói, "Huyết nhục tượng Phật số lượng tại tăng nhiều." Hắn như cũ tại nhìn về phía trước mắt đông đạo tự Phật. Trước đó tượng Phật bên trong chỉ có 14 cố có huyết nhục chi khu, nhưng bây giờ trực tiếp huyết chương tăng đến 20 cố. Những này tượng Phật tựa hồ đang không ngừng từ thạch thân thể, chuyển hóa làm huyết chi khu. Mà lại, âm thầm loại kia thăm dò tới ánh mắt trở nên càng thêm dày đặc tự hồ sẽ ra chuyện gì quỷ dị biến cố. Hi hi ha ha, vị tiền bối này, ngươi tựa hồ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hẳn lá nơi này bảo vật là bị ngươi được. Một thân váy đỏ, thân thể yếu điệu túng huyền, một bên nhẹ nhàng cười nhẹ, một bên hướng về dương phóng đi tối, đáng thương như vậy mà nói, tiền bối đã đạt được bảo bối, có thể hay không cũng làm cho thiếp thân nhìn một cái, tiền bối yên tâm, thiếp thân cam đoan nhìn thoáng qua là được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tham lam, tiền bối nếu là không tin lời nói, thiếp thân có thể sợ lây tim thể. Phốc, phốc Lời còn chưa dứt, Dương Phóng đột nhiên trở lại, một thanh nắm rút tống Huyên cái cổ, vô cùng đột ngột, lư khí băng lãnh, mở miệng nói, "Ồn ào, cút." Thầm. Hắn tiện tay quăng ra, tại chỗ đem Tống Huyên thân thể hùng hăng ném bay ra ngoài, như là ném rất dữ trong nháy mắt lện ở nơi xa góc tường, tại chỗ rơi Tống Huyên mặt mũi tràn đầy tiên huyết, lộ ra kinh hãi. Những người khác tất cả đều sắc mặt biến hóa, đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. "Tống Huyên?" Đệ nhị thiên thê thực lực, lại bị người này trong nháy mắt ném ra. nhiên." Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Chính là trước đó cái thứ 3 ba tiến đến áo bào đen lão giả. Hắn thân thể rộng lớn, lông mày thô to, mặt như diều hâu, một đôi ánh mắt lộ ra dị thường sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói: "Thật là bá đạo thủ đoạn, các hạ chính là như vậy khi dễ yếu thế nữ lưu. Cho dù nơi đây bảo vật thật bị ngươi được, các hạ cũng không nên xuất thủ đả thương người a." "Ngươi nghĩ độc thủ, cần gì phải cầm mạnh lắm yếu? Không bằng buổi lão phu chơi một chút thế nào?" "Siêu." Bên cạnh hắn vị kia cao hơn 3 mét khôi ngô bóng người bỗng nhiên xung ra, nhanh đến tức hạ, như là ảnh, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng tinh khủng khí tức, không nói một lời, năng quyền liền nện. "Oen." "Một sát na, thiên địa lay động." Không gian vặn mèo. Toàn bộ miếu hoang bên trong tất cả khí cơ cơ hồ đều bị hắn cái này một quyền hấp dẫn mà đi, long trời lở đất, không gian ngầm đạm, tựa hồ tất cả mọi người tâm thần đều bị trong nháy mắt hấp thu. Mọi người không khỏi trong nháy mắt biến sắc. Đệ Tam Tiên Thể. Cái này khôi ngô bóng người đúng là một bộ Đệ Tam Tiên thê cao thủ. Không đúng, là khôi lỗi. Quân đội cường giả quách Tử Minh lặng nằm mở miệng. Một bộ Đệ Tam Tiên thê khôi lỗi. Cái này so Đệ Tam Tiên Thể cao thủ càng hiếm thấy. Nhưng mà, tại con khôi lỗi này một quyền đập tới sát na, lại phát hiện dương phóng diện mục lạnh lùng, một bước đi ra, thân thể tựa vô hạn phóng đại. Khí thế mãnh liệt, trong nháy mắt lấp đầy tại giữa thiên địa. Đây cũng không phải là là thân thể của hắn thật bị lớn, mà là một loại khí thế cả biên, là lĩnh vực cùng tình thần vật mẹo, khiến cho hắn tại mọi người sinh ra hảo giác. Thật giống như một nháy mắt dương phóng biến thân làm mười mấy mét lớn nhỏ, khí tức kinh khủng. Toàn bộ thiên địa đều giống như hướng về thân thể của hắn dung hợp mà tới. Một cái bàn tay đóng ra, ẩn chứa thần bí pháp lý, phản phất vỡ vụn thiên địa, này lỗi nhịn không được phát ra gào thét âm, chỉ cảm thấy tứ phía phương tám hướng không gian tất cả đều tại ầm ầm rung động, hướng về hắn Thật giống như đem hắn đột nhiên giam cầm tại một cái lồng giam bên trong đồng dạng. Đối mặt càng lúc càng lớn thủ trượng, hắn đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, đành phải giơ lên hai tay, hướng về phía trên ra sức ngăn cản. 3. Một tiếng vang trầm, hàm ẩn mấy chục trọng chấn động chi lực. Lộp buốt. Trong nháy mắt, cỗ này đệ Tam Thiên Thê khôi lỗi tại chỗ bay ngược, hóa thành một bãi bùn não, hung hăng nện ở nơi xa, không lúc nhích, tất cả xương cốt kinh mạch hết thể vỡ nát. Hết thể trước mắt ảo giác rốt cục bắt đầu hết thể biến mất. Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, quần áo bay múa, một tay vác tại sau lưng, một tay đặt ở trước người. Thật giống như không cần tốn nhiều sức. Chúng người náo hải một được, ông ông Tắc Hượng. Đệ Tam Thiên Thê Cái này, đúng là một tôn lần nút đệ tam tiên thế. Vị tiên áo bào đen lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhận phần phê, thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui, tràn đầy vẻ hoảng sợ, trực tiếp một búng máu phương ra. "Ngươi ngươi?" Hắn vô cùng hoảng sợ, chỉ vào Dương Phóng, lại là một câu cũng nói không ra. Còn sống đệ tam thiên thê. Nơi đây của quái, bản tọa cũng không nhìn thấy bất luận cái gì gì bảo, còn có ai muốn tiếp tục hỏi thăm bản tọa? Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Đám người lập tức cúi đầu xuống, không nói một lời, mồ hôi lạnh quần quần. Bọn hắn vừa mới lại bức bách một vị tam tiên kinh khủng tại đã không nghĩ hỏi, thật là đến phiên bản tò hỏi. Dương Phong lạnh giọng nói ra, nơi đây đến tột cùng có cái gì cơ mật? Vì sao các người muốn chạy theo như vịt? Hắn ánh mắt lạnh lùng, giống như là nhìn về phía đám người nội tâm. Mỗi người đều có loại toàn thân trên giới đột nhiên trong suốt cảm giác. Cuối cùng là cái gì lao quái vật? Tiền bối ba tiền bối không biết rõ. Quân đội Quách Tử Minh nhắm mắt nói, ta cần phải biết sao? Dương Phong ngữ khí băng lánh. Quách Tử Minh sắc mặt thuần biến, lập tức túi đầu xuống, nói, tiền bối, văn bối cũng là tìm độc nhiều mặt cổ tịch mới phát hiện nơi đây quái dị, nơi đây rất có thể là lần trước thần quốc đại môn mở ra lúc cửa ra vào chỗ. Bây giờ hơn ngàn năm đi qua, thần quốc cửa chính có lẽ sẽ lần nữa mở ra, mà lại căn cứ cổ tịch ghi chép, thần quốc cửa chính mỗi lần mở ra, đều sẽ có thần bí thanh âm truyền ra, điểm này trước đó đã được đến nghiệm chứng. Ngoài ra, còn sẽ có thần quốc khí tức tràn ra, loại này khí tức nếu là hấp thu nhập thể, có thể triệt để thành trừ thể nội hắc ám âm mai. Thần quốc khí tức. Dương Phóng hỏi thăm. Đúng vậy, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, hiện tại tựa hồ cũng không có bất cứ gì thường nào. Quách Tử Minh đáp lại. Dương Phong ánh mắt lạnh lùng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đông đảo tự phận. Một đám huyết nhục tượng Phật bên trong, lại vô thanh vô tức, nhiều hơn ba cái. Đây tuyệt đối là một loại nào đó không rõ dấu hiệu. Đúng lúc này, đột nhiên có người khẽ gi một tiếng, nói: "A, các ngươi cảm nhận được cái gì không có? Giống như có cỗ thần thánh khí tức xuất hiện." Đúng vậy, là có một loại thần thánh khí tức. Là thật, nhanh hấp thu. Đám người nhao nhao ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một bên Huyền Long đạo nhân cũng thần sắc khẽ biến, truyền âm nói: "Tôn giả, giống như thật có một loại khí tức." Dương phóng lại mày nhân lại, không nói một lời, tiếp tục xem hướng trước mắt đông đảo tự Phật dựa vật biết nhượng lên, lộ xuất thần bí khó lường độ cong. Vô số đạo quỷ dị ánh mắt như cũ tại âm thầm nhìn về phía Dương Phóng. Những này ánh mắt so trước đó trở nên càng thêm yêu dị, càng làm thật hơn thực. Nơi đây không rõ, đi." Hắn ngữ khí lạnh lùng, nhanh chân đi ra, một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Về phần địa phủ nhiệm vụ, hắn nói thẳng phát hiện thần quốc cửa chính chính là, cụ thể có phải hay không thần quốc cửa chính, hắn đã không muốn tiếp tục truy đến cùng, ai nghĩ đến cha liền để a đến tra đi. đạo nhân lập tức đi theo Dương Phóng sau lưng, đám người nhao nhao lộ ra hồ nghi, nhìn về phía Dương Phóng. Quân đội Tử Minh trong lòng suy tư lập tức nói nhỏ, chúng ta cũng đi. Dạng này một vị đệ tam thiên thê cao thủ, lại một khắc cũng không nhiều đợi, đủ để chứng minh nơi đây cổ quái. Hắn Quách Tử Minh có thể một đường đi đến hiện tại, cẩn thận chặt chẽ, chưa từng làm hiểm. Những người khác sắc mặt biến đổi. Tại kịch liệt dãy rủa về sau, lại có không ít người cấp tốc cùng hướng về phía Dương Phóng. Ngay tại lúc bọn hắn bước chân vừa mới đi vào mê vụ về sau, bên hai ung dung tiếng sáo vang lên lần nữa, câu tâm hồn người, càng lúc càng lớn, tựa hồ truyền vào đám người linh hồn chốc sâu. Dương Phóng không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, chỉ lo hướng về Lai Lịch trở về. Đối với tất cả tiếng như là mắt điếc tai Sau lưng đám người cũng nhao nhao tăng tốc bước chân. Nhưng mà, làm bọn hắn một đường đi qua thời điểm, lại phát hiện trước mắt mê vụ giống như là vô biên vô hạ không ngừng cuộn cuộn, bên ngông đường, tràn ngập thiên địa, sớm đã che khuất đường đi. Bọn hắn đi mấy canh giờ, lại vẫn không có tìm tới đường ra. Tại sao có thể như vậy? Đường ra được phong? Trước đó chưa hề xuất hiện qua. Đám người giật mình mở miệng. Dương phóng bước chân dừng lại, một thân thanh sam, ánh mắt lạnh lùng, hướng về trước mắt dương trắng nhìn lại, nói, "Nghe, mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, ta vốn không muốn trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần chọc tới ta, ngươi đi ngươi dương con đạo." Ta qua ta cầu đập mục, đừng có lại dây dưa. Sương trắng chỗ sâu, mông lung ở giữa, xuất hiện một chiếc ô đồng tuyển, vô cùng quỷ dị, tung bay ở trong sương mụ, tựa hồ đem nồng đậm sương trắng trở thành dòng sông đồng dạng. Phía trên đứng bức vàng một đạo bóng người, chắp hai tay sau lưng, ngựa khí ung dung. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng phải là quá mức dễ dàng. Ta hao tổn tâm cơ mới đem ngươi nhóm dẫn tới, ngươi có thể thụ ta 10 triệu, ta liền để ngươi rời đi.